Chương 315. Chương 315, động thủ Yến Hoàng khuôn mặt có chút cứng ngắc. Nhìn Phong Thương Tuyết ánh mắt hiện ra một tiêu hàn ý từ mấy chục thức đường kính thủy tinh cầu nhìn qua, Yến Hoàng khuôn mặt rất rõ ràng, bởi vậy, tất cả mọi người biết, tuy rằng kiệt lực khống chế mình, nhưng cái này một mực Phong Khinh Vân đạm thanh niên, vẫn bị chọc giận. Mọi người nhìn chăm chú vào Phong Thương Tuyết, ánh mắt phức tạp, có khiếp sợ, có kinh hãi, có khó có thể tin, còn có một tiêu kính sợ. Đến nơi này một khắc, đã không có người còn cho rằng vị này Phong gia gia chủ ngồi vào Yến Hoàng trước mặt là chuẩn bị túi xuống làm tiếp. Tương phản hắn không khách khí chút nào một bạt thai quất vào yến hoàng trên mặt đối với không biết phong thương tuyết người đến nói bọn hắn cảm thấy người này quả thực điên rồi mà đối với hiểu rõ phong thương tuyết người đến nói cái này cũng không ngoài dự đoán mọi người vũ phu nhân mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào mình ánh mắt của nam nhân thâm tình mà sùng bái phong nguyên hạo cùng bên người mấy vị phong gia trưởng lão lẫn nhau đều mỉm cười yến hoàng trầm mặc một hồi lạnh nhạt nói đáng tiếc vô luận đưa thích còn là không thích phong đại sư người đều không thể không ngồi ở chỗ này nói xong hắn mỉm cười ngay cả phong nhã hay không người sống mới có tư cách đàm luận nhã tụ, mới có thể chọn mình muốn ngồi địa phương, dưới mình cờ, uống năm nay trả mình tiền mới, thưởng thụ gió mát dưới gốc tùng. Mà người chết, chỉ có thể đi mình nên đi địa phương. Đây hết thảy, vô luận nhã tụ cũng không luận hắn thấy quen không quen nhìn, trung quỷ đều cùng hắn không quan hệ, không phải sao? Phong Thương Tuyết gật đầu nói, điện hạ nói phải. Bất quá, điện hạ sợ rằng hiểu lầm một điểm. A, tiến hoàng có nhiều hang hái hỏi, điểm nào? Phong Thương Tuyết nói, ta hôm nay tới là bởi vì vừa vặn có một số việc muốn làm, cho nên tiện đường qua đây cùng điện hạ gặp mặt một lần tán gấu mà thôi, cũng không phải là bị ai buộc tới. huống hổ, hắn nói xong, cầm trong tay vậy quân cờ, đặt ở trên bàn cờ. tuy rằng bình thường không quá chơi cờ, bất quá, nếu có người tới cửa thỉnh giáo lời nói, ta cũng vui lòng với chỉ điểm. quân cờ là màu đen. phong thương tuyết đem quân cờ đặt ở bàn cờ bên trái vài con cờ trung gian lúc, tiện tay lấy xuống một viên màu trắng quân cờ. vì vậy, nguyên bản ba trắng hai đen quân cờ, liền biến thành ba đen hai trắng. tiến hoàng con mắt hơi híp, mà tinh thần điện tròn, rất nhiều người chợt mở to hai mắt, ánh mắt khiếp sợ không hiểu. Tất cả mọi người biết, tung dưới bãi đá trên bàn cờ bày, nguyên vốn cũng không phải là một bàn cờ cụ. Nếu như đem trên bàn cờ lắc đắc không có mấy vài con cờ cùng Lý Vạn Quân ở trên bản đồ vẽ những kia vòng đối chiếu lời nói, liền sẽ phát hiện, hai người hầu như hoàn toàn một dạng. Mà bên trái này nằm con cờ đại biểu khu vực, chính là Thiên Cố Lĩnh, Thiết Gia, Tư Gia, Chính Gia, Lý Gia cùng Chiêm Gia chô ở trên đoàn. Phong Thương Tuyết dùng một viên cờ đen đổi mất một viên cờ trắng, lẽ nào? Một cái ý niệm rất nhanh mà từ trong đầu thoáng qua, mọi người chợt quay đầu con em thế gia giữa Tiết Bách Thành. Chiêm Ca cùng Cư Duệ ba người nhìn lại Thiên Cô Lĩnh Sơn Thế kéo dài Cư Ninh Nghĩa đứng ở trên sườn núi ngước mắt nhìn phía trước trên sườn núi rừng cây. một trận gió thổi tới lâm đào cuồn cuộn tuy rằng nhìn không thấy trong rừng chi tiết nhưng hắn biết chính gia cùng Lý gia võ giả liền bị bao vây tại đó trong mình bên trái vậy cái nhỏ gò núi trên mấy trăm tên võ giả tiết ra võ giả đang xoa tay mà làm tiếng công trước chuẩn bị mà ở bên phải phía trước càng địa phương xa một chút một đạo cao lớn hiểm yếu sơn lĩnh giống như cự áp thông thường chặt đứt hướng đông con đường đó chính là Thiên Cô Lĩnh bây giờ. Chiêm gia liền đem coi trường đạo này sơn lĩnh lưng núi chỗ, tăng thêm mình xuất lĩnh cư gia ba cái gia tộc, đem Trịnh, Lý hai nhà vây quanh cái trận như nêm tối. Không nghĩ tới, Trịnh gia cùng Lý gia vậy mà đầu nhập vào phòng gia, Cư Ninh nghĩa chắc tay đối với bên cạnh trưởng lão Cư Long bình nói, bọn hắn chẳng lẽ không biết, coi như bọn hắn thắng trận đánh này cuối cùng cũng là cái tử cục sao? Cư Long bình hừ lạnh một tiếng nói, tổng có vài người là không thức thời vụ, không phải vậy lời nói, thế giới này liền tất cả đều là người thông minh. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Cư Ninh nghĩa nói, gia chủ hẳn nhớ kỹ. Ba năm trước đây, Phong Thương Tuyết đã từng tan biến một đoạn thời gian. Có người nói hắn bái phòng rất nhiều người, sợ rằng những người này chính là khi đó đầu nhập vào hắn. Phong Gia kinh doanh mấy năm nay, mượn Bình Vương vi phòng, thế nhưng nắm không ít người mạnh máu. Cư Ninh nghĩa gật đầu nói, chuyện này ta nghe nói qua. Bọn hắn đầu nhập vào Phong Gia, kỳ thực chính là đầu nhập vào Bình Vương. Ta đoán, nói không chừng đám người này đến lúc này còn trông tẹt vào Bình Vương mở miệng. Cư Long bình nói, đối với bọn hắn tới nói, đây là một trận đánh bạc. Nói cho cùng, Nam Thần quốc những năm gần đây, hơn phân nửa Giang Sơn đều lấy Bình Vương vi tôn có thể nói một tay che trời, khiến cho yến gia nhượng bộ lui binh. Nếu là trận đánh này thắng, nói không chừng là có thể đạt được bình vương vài phần kính trọng. Cư ninh nghĩa nở nụ cười, mang chút châm trọng nói, bình vương bực nào nhân vật, làm sao có thể để mắt tầm thường trung du gia tộc, bọn hắn quá ngây thơ. Hú hổ, chuyện này không đơn giản như vậy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cư long bình, lẽ nào bọn hắn cho rằng ta cư ninh nghĩa không hiểu bo bo giữa mình, dám đi tìm tội con hổ cái mông? Nói như vậy, nghe đồn bình vương đối với phong thương tuyết bất mãn, nói hắn mấy năm nay kiêu căng cùng ngạo, là thật. Cư Long Bình nóng bỏng mà hỏi thăm. Cư Ninh Nghĩa gật đầu. Đang nói, một tiếng gió vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Gia Đại trưởng lão Tiết Liệt ngự kiếm tới. Tiết đại sư." Cư Ninh Nghĩa chắc tay. Mà Cư Long Bình thì không mình hành lễ. "Này là hạ vị tranh du giả đối với thiên tôn nhất lễ nghi cơ bản." Tiết Liệt rơi xuống đất, sang sảng cười, nói, "Theo đại sư bên này chuẩn bị xong chưa? Chính tiên phong ẩn nút không được, chúng ta sợ rằng chỉ có thể cường công. Phải đi tìm Chiêm Phi hùng thương lượng một chút." Hắn bây giờ thương thế mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng chung quy không động thủ được đến lúc đó đánh ra, trịnh thiên phong còn phải chúng ta chống đỡ. Nói xong, tiết liệt trên mặt hiện ra một loại nụ cười ý vị thâm trường, ngược lại không phải là ta tính toán chi ly, thật sự là có một số việc, hay là trước nói đức cho thỏa đáng. cư ninh nghĩa cùng cư long bình liếc nhau, trong bụng đều nghĩ, này tiết liệt quả nhiên là cái cáo giả. chiêm phi hùng lần này trước liên thủ tần chính lãng giết lý văn du, mà sau lại ngăn chặn thiên cố lĩnh, khiến cho trịnh lý hai nhà chẳng những không được tiến thêm, ngược lại rơi vào tử địa. có thể nói ở yến hoàng trước mặt lớn làm não động có thể suy ra trận đánh này rồi lấy chiêm phi hùng công lao tất bị yến gia coi trọng, mà Tiết gia cùng Cư gia Tân Tân khổ khổ tới rồi, cũng không phải là giúp Chiêm Phi Hùng dệt hoa trên gấm tân phục. Vậy mà Chiêm Phi Hùng đã vô lực tái chiến, vậy muốn Tiết gia cùng Cư gia thông lực phối hợp, tự nhiên hẳn lấy ra chút chỗ tốt tới chế lãi. Tiết đại sư ý tứ là, Cư Ninh nghĩa ánh mắt chớp động. Chiêm Phi Hùng tụ thường, chúng ta không ngại đi dò hỏi một chút, nghe một chút hắn nói như thế nào, làm sao? Tiết Liệt cười híp mắt nói, phải nên như vậy. Cư Ninh nghĩa cũng cười, lập tức cùng Cư Long Bình dặn dò một phen, Cư Ninh nghĩa cùng Tiết Liệt ngự kiếm bay lên trời, hướng Thiên Khô Linh lao đi. Sau một lát, hai người đã đệ xuống phi kiếm, rơi vào chiêm phi hùng trức lể. Gặp qua hai vị đại sư, chiêm gia đại trưởng lão không mình hành lễ, ân cần thăm hỏi nói. Nghe nói chiêm đại sư thụ thương, ta hai người đặc biệt tới thăm hỏi, thuận tiện thương lượng một chút vây giết trịnh. Lý hai nhà an bài bố trí, tiết liệt nói, không biết chiêm đại sư tình huống làm sao. Chiêm gia đại trưởng lão cười khổ nói, gia chủ bây giờ thụ thương nằm trên giường, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, đã vô lực tái chiến. Hai vị đại sư mời. Đại trưởng lão vén rèm cửa lên, dùng tay làm dấu mời. Bởi vì Tiết Liệt đứng ở đại trưởng lão bên người, cùng hắn nói chuyện, bởi vậy Cư Ninh Nghĩa theo bản năng trước cất bước đi vào trong đồng. Nhưng mà, hắn vẫn không có thể thích đứng bên trong lều có hôn ám kia sáng liền kinh hãi phát hiện, một đạo bén nhọn đao mang trước mặt chém tới. Cư Ninh Nghĩa con người đột nhiên co rút lại, linh ngài thuần dưỡng linh kiếm ứng với kích mà ra, đón nhận đao mang. Nhưng mà, ở nơi này cực nhanh vậy trong nháy mắt, một thanh trường kiếm, từ phía sau lưng của hắn vô thanh vô tức đâm vào, sau đó từ ngực của hắn chui ra. Cư Ninh Nghĩa cả người lực lượng đều vào giờ khắc này tan biến. Đối diện tiến tới đao mang, dễ dàng mà phá vỡ hắn linh kiếm, chém ở lồng ngực của hắn trên. Phục Cư Ninh nghĩa một ngụm máu tươi trợn phun tới, xương ngực hoàn toàn sụp đổ. Nếu không có thiên cảnh cường giả siêu phàm nguyên lực duy trì, chỉ sợ một đao này là có thể đem cả người hắn chém làm hai đoạn. Có thể dù vậy, hắn linh đài cũng đã ở thật lớn đao khí hạ phá vỡ, nguyên lực rất nhanh mà thất lạc. Cư Ninh nghĩa ngơ ngác túi đầu nhìn bộ ngực mình lộ ra tới gì máu mũi kiếm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mở mịt. Các ngươi, trước mắt, phi hùng cầm trong tay trường kiếm, đứng chắp tay, nơi đó có nửa phần trọng thương chưa lành dấu hiệu mà phía sau, tiết liệt mặt không biểu tình, vậy tấm sang sàng mặt chứa cốt trên, lúc này còn dư lại chỉ có lạnh lùng. Linh đài triệt để vỡ vụn, mất đi ước thuốc nguyên lực, vào giờ khắc này xông vào ngũ tạng lục phủ, hỗn hợp ở đối phương một đao một kiếm lực lượng giữa, điên cuồng tứ lược. số lớn máu tươi nảy lên cư ninh nghĩa cổ họng, từ trong miệng tuôn ra mà ra. khi tiết liệt rút ra trường kiếm, cư ninh nghĩa lại cũng không cách nào duy trì thân thể của mình, nặng nề mà ngã xuống. mà ở hắc ám kéo tới trong nấy mắt, hắn nghe tiết liệt thanh âm, động thủ đi. còn phải đi đường đâu? vì cái gì? gần như là ở phong thương tuyết ngồi ở hiến hoàng trước mặt đồng thời trong rừng rậm phong thần đối mặt trương hồng thất vấn đề cười híp mắt nói biết đánh cờ sao trương hồng thất gật đầu nói biết một chút vậy ngươi biết chơi cờ vui sướng nhất là lúc nào sao phong thần nói xong không đợi đối phương trả lời liền tự động tiếp theo nói không phải thắng lợi lúc mà là chơi cờ trong quá trình khi ngươi phát hiện ngươi bày một cái bẫy mà đối phương vừa vặn liền hạ xuống một con cờ đến ngươi hy vọng hắn hạ xuống vị trí lúc ngẫm lại xem có phải hay không là rất có một loại nắm trong tay khoái cảm a Trương Hồng thấp nhìn một chút trên bầu trời thân hành vân, hỏi, nói như vậy, vị này thân đại sư, ta hy vọng hắn xuất hiện ở nơi này, mà hắn quả nhiên liền xuất hiện ở nơi này, phong thần cười hiếp mắt nói, ý vị này, chúng ta trước cờ đều dưới được không tệ, mấy vị kẻ săn đuổi liếm nhau đều nhũ mảy một cái. Liên quan tới phong gia cùng yến gia ở giữa cuộc chiến tranh này, cũng không ở tình gia tham dự trong phạm vi. Tình gia vị trí là một cái quân chúng, bởi vậy tình văn ngạn huynh muội cùng ôn húc hiên có lẽ biết rất nhiều chuyện, nhưng lấy bốn vị kẻ săn đuổi thân phận, không cần thiết cũng không có cơ hội hiểu rõ nhiều lắm nhưng đây cũng không có nghĩa là theo chân bọn họ không quan hệ mặc dù mọi người cũng không thể nào tin được phong thần lời nói càng muốn đem này coi là một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên tự biên tự diễn nhưng bọn hắn không thừa nhận cũng không được liền trước phong gia biểu hiện ra ngoài cường hán đến xem đây hết thảy cũng không phải không có khả năng bốn người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thân hành vân thân là thiên cảnh cường giả thân hành vân tuy rằng lơ lửng với thật cao trên bầu trời nhưng năm người đối thoại không sót một chữ tất cả đều nghe được thanh thanh sở sở bất quá hắn từ đầu đến cuối chỉ mặt mang cười nhạt trên cao nhìn xuống không nói câu nào rất rõ ràng, đối với vị này thiên cảnh cường giả tới nói, phong thần lời nói không có chút ý nghĩa nào, kích không dậy nổi nửa điểm gần sóng. thấy vậy tình hình, hung luật quay đầu, khỏe miệng nết lên một tia trâm trọng mà dáng tươi cười, đối với phong thần nói, các ngươi ai thắng ai thua ta không biết, bất quá ta muốn biết chính là, hiện tại ngươi còn chuẩn bị chạy thế nào. lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bạo khởi, một kiếm hướng phong thần chém tới. hung luật nói ra tay liền xuất thủ, cực kỳ đột nhiên. hơn nữa hắn cách phong thần khoảng cách rất gần, một chiêu này nhanh tới mức căn bản khiến cho người ta không phản ứng kịp. Nhưng mà khiến cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, hung luật bay vút mà ra chém xuống một kiếm này, lại trực tiếp đi qua phong thần thân thể, giống như đi qua quang ảnh thông thường, chém hụt. Mà từ đầu đến cuối, phong thần nhìn liền cũng không liếc hắn một cái. Hung luật thân ảnh ngừng lại, ngạc nhiên quay đầu lại nói, "Ngươi mở quyết đấu." Chương 316. Chương 316, quyết đấu, thượng, nhưng kẻ săn đuổi chọn lựa là truy kích hình thức. Ở trong loại hình thức này, bọn hắn có thể bằng vào xuất thủ quyền hạn chuyển hoán, thay phiên xuất thủ, do đó gắt gao cắn phong thần. Trước khốn trụ phong thần chính là kỵ tư phong. Bởi vậy xuất thủ quyền hạn liền ở trên người của hắn mà hùng luật xuất thủ trước đã khiến cho kỳ tư phong đem quyền hạn dịch chuyển cho mình bởi vậy theo lý mà nói một kiếm này là sẽ đối với phong thần tạo thành tương tồn nhưng hôm nay phong thần lại lông tóc không tồn hao gì ý vị này Hùng luật quyền hạn đã mất đi hiệu lực có thể tạo thành loại kết quả này chỉ có một cái khả năng đó chính là có quyết đấu quyền hạn phong thần đối với trong bọn họ một cái mở ra quyết đấu hình thức quả nhiên chỉ thấy trên bầu trời hai đạo quang trụ nằm dưới phân biệt bao phủ ở tại phong thần cùng kỳ tư phong trên người nhìn này đạo quang trụ bao quát kỷ tư phong mình ở bên trong, bốn vị kẻ săn đuổi thần tình đều trở nên có chút cổ quái. Phải biết, bọn hắn sở dĩ không muốn mở ra quyết đấu hình thức, là bởi vì vì ở kẻ săn đuổi chủ động dưới tình huống, người đào vong chỉ cần chống nổi 5 phút đồng hồ, liền có thể từ quyết đấu hình thức giữa thoát thân. Mà một khi người đào vong thành công thoát ly truy kích, sẽ thu được 3 giờ đồng hồ an toàn thời gian. Ý vị này ở sau 3 giờ đồng hồ trong, bọn hắn chỉ có thể đi theo phong thần phía sau cái mông hít bụi, này không những gia tăng thật lớn săn đuổi độ khó, hơn nữa rất dễ dẫn đến mất đi phong thần tung tích. Thế nhưng Khi người đào vong chủ động mở ra quyết đấu, tình hình liền không giống nhau. Bởi vì một khi hắn tuyển định đối thủ như vậy thẳng đến trong đó một phương chịu thua hoặc mất đi sức chiến đấu trước, hắn cũng không thể thoát ly chiến đấu. Kẻ săn đuổi không muốn ở không có nắm chắc dưới tình huống mở ra quyết đấu, nhưng đối với người đào vong bản thân chủ động quyết đấu, nhưng là cầu còn không được. Kỳ Tư Phong nhìn rơi vào trên người mình cột ánh sáng, nở nụ cười. Đối với Phong Thần nói, có phải hay không là mới vừa giao thủ, cho ngươi không ít lòng tin. Cảm thấy có thể từ ta chỗ này mở ra một cái đột phá khẩu. Nói xong, hắn Song Phong Thần giơ lên ngón tay cái. Ta không thể không thừa nhận, đây là một cái ý kiến hay. Đây cũng không phải là trâm trọng. Trên thực tế, ở kỷ tư phong truyền đấu dưới, cái khác kẻ săn đuổi đã chạy tới đem phong thần bao quanh vây quanh. Tuy rằng chỉ có một người có thể xuất thủ, nhưng quyền hạn dịch chuyển cũng không khó khăn, hoàn toàn có thể áp dụng xa luân chiến, hao hết phong thần nguyên lực cùng thể lực. Huống hồ, lấy bọn hắn ở hoàng gia vệ đội trong nhiều năm thụ huấn hình thành đoàn đội kinh nghiệm chiến đấu cùng ăn ý, ở quyền hạn dịch chuyển giữa thần tốc xuất thủ, hoàn toàn có thể đánh ra bốn người hiệp đồng tấn công hiệu quả. Bởi vậy, phong thần muốn tránh cho tình hình như thế phát sinh cũng chỉ có thể tuyển chọn chủ động quyết đấu, hơn nữa nhất thiết phải đem mục tiêu phong tỏa vì đồng dạng có tiêu hao kỳ tư phong, này là nhất quyết đoán cũng sáng suốt nhất quyết định. tự ta cảm thấy cũng không sai. nghe được kỳ tư phong khích lệ, phong thần cười híp mắt nói, bất quá kỳ tư phong nết nết mày dựng thẳng lên một cây ngón trỏ lắc lắc nói, ngươi không hiểu rõ một việc, một cái tranh du giả sức chiến đấu, chiến kỹ cùng nguyên lực công pháp chỉ là chiếm trong đó khoảng chừng một phần ba, còn dư lại thì cần kinh nghiệm cùng với thứ khác để để đủ. thì như vũ khí, phụ lục hoặc bí khí. nghe kỷ tư phong nói đến đây lúc, hùng luật bọn người lên nhau mặt mỉm cười, tập thể quay đầu nhìn về phía phong thần ánh mắt, tựa như nhìn một cái bản thân nhảy vào trong hố ngu ngốc. thật không, phong thần tựa hồ ý thức được gì đó, quay đầu nhìn một chút thùng luật, quay đầu hỏi, ngươi cũng có bí khí? bí khí loại này thiên địa linh vật, há là ta người như vậy có thể có? kỷ tư phong cười nói, bất quá, tình ra có rất nhiều, mà chúng ta vừa vặn là tình ra thị vệ, bởi vậy, chúng ta đương nhiên cũng có thể mượn dùng như vậy một hai kiện. vậy ngươi vừa mới vì cái gì không cần? phong thần hỏi, bởi vì mới vừa thời cơ, xa không như bây giờ tốt như vậy? Kỳ tư Phong nói xong, cười lạnh một tiếng, trong tay đơn dao huyền hóa ra một mảnh ngân quang, hướng Phong Thần công tới. Tinh thần điện trong, tất cả mọi người đứng lên, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào to lớn thủy tinh cầu. Đến lúc này, rất nhiều người cảm giác mình con mắt cùng não cũng không đủ dùng, một chuỗi mà biến hóa khiến cho bọn hắn đáp ứng không xuể. Này Phong gia phụ tử ngược lại là một đôi xương cứng. Đúng vậy, không nghĩ tới đều đến nơi này hoàn cảnh vậy mà còn kiên cường như vậy. Xem này hai cha con dáng dấp, là chuẩn bị cùng yến ra liệu mạng cái cá chết lưới rách. Mọi người tâm tình đều hoàn toàn bị điều động lên. Một bên khẩn trương mà quan chiến, một bên kích động nghị luận. Vô luận đứng ở cái kia trận doanh, cũng không luận có quan hệ không quan hệ, như vậy lớn hí, tự nhiên là càng náo nhiệt càng tốt xem. Ta vốn tưởng rằng đã là cái tử cục. Một mực coi như An Tĩnh Hạc Minh tông mập mạp trương hưng vượng sở sở cảm, mà không thể tưởng tượng nổi, có thể không nghĩ tới, này lại tới cái gió đổi chiều. Các ngươi nói, này phong gia chẳng lẽ còn có thể dễ rũa ra một con đường xuống tới? Sinh lộ. Lan Nhạn kiếm phái Lý Đồng Phúc một tiếng hừ lạnh, đổi con cờ chính là sinh lộ. Nếu là như vậy, như vậy sinh lộ cũng không tránh khỏi quá dễ dàng chút đúng vậy, Đồng nguyên thanh phụ hòa nói, huống hồ, phong thần cư nhiên dám can đảm chủ động mở ra quyết đấu, đơn giản là muốn chết. hắn lẽ nào cho rằng bác thần quốc hoàng thất tuyển ra tới thị vệ, cứ như vậy dễ đối phó? bên cạnh không ít đều lảo đảo gật đầu. nếu như là đứng ở phong gia người lập trường trên, phong thương tuyết phụ tử biểu hiện không thể nghi ngờ khiến cho người ta phân chấn, nhất là phong thương tuyết, hắn chấn định tự nhiên, khiến cho rất nhiều trong lòng bất ổn phong gia tộc nhân đều an định tâm thần. hiện tại bọn hắn đều lặng yên nhìn thủy tinh, trên mặt ít có kinh hoàng bất an thần tình một ít gia tộc con em vẫn còn hưng phấn mà nghị luận phong thương tuyết vậy tay cờ ý nghĩa. bất quá, đây chỉ là phong gia người ý tưởng. mà đối với người khác tới nói, sau khi hết khiếp sợ, chính là lắc đầu thở dài. bởi vì bọn họ biết, la gia cùng chu gia đã tham chiến. nếu như nói phong thương tuyết là trên bàn cờ đổi mất một con cờ lợi nói, như vậy, tiến hoàng liền trên bàn cờ cộng thêm hai viên lợi hại hơn quân cờ. mà quan trọng hơn là, phong gia ám danh cũng đã bị bao vây. Bực này với phong thương tuyết trong tay sắc bén nhất một cây đao, đã bị người cho đoạn tay hai xuống. ở dưới tình huống như thế, thanh thành tự nhiên là phòng thủ kiên cố lúc này coi như lý ra, chính ra, hơn nữa viên kia còn không có công bố ám kỷ, cùng nhau đột phá thiên khô lĩnh, thì có ích lợi gì đâu. phía nam sớm đã không có bọn hắn xê dịch không gian. tương phản, theo chu gia cùng la gia vào cuộc, nơi đó đã trở thành một cái bẫy. chỉ cần bọn hắn dám đi, sẽ nên đón Hồng gia, thân gia, chu gia cùng la gia đón đầu thống kích. cho nên phong thương tuyết chôn ở thiên khô lĩnh con cờ này, ở chiến thuật cấp độ tới nói là một chiêu cờ hay tuyệt diệu, nhưng ở hiến hoàng thái sơn áp đỉnh chi thế chiến lược cấp độ tới nói lại sớm đã thành một con cờ phế. Từ hồ từ tầng thứ cao hơn xem ra, đừng nói tầm thường một con cờ, coi như là toàn bộ cuộc, ở người ta trong mắt cũng bất quá chỉ là tiểu hài tử trò chơi thôi. Yến Hoàng sau lưng, còn có Yến Hi. Phong gia coi như trôi qua một một, chẳng lẽ còn trôi qua 15. Đây mới là bọn hắn căn bản nhất cũng nhất vấn đề chí mạng. Tiếng nghị luận giữa, Thượng Cước ngu đông nhiên mở miệng nói, "Kỳ thực các ngươi đều nhầm lẫn một việc. Mọi người một tĩnh, Trương Hưng vừa hỏi, "Gì đó? Trọng yếu không phải con cờ này, mà là phong thương tuyết." Thượng Cước ngu nhàn nhạt nói, "Chỉ cần hắn vẫn ngồi ở Yến Hoàng trước mặt." các ngươi ai có thể kết luận hắn cũng chỉ sẽ hạ xuống một nước cờ này ngươi là nói còn có âm kỳ lý đồng phúc suy cười một tiếng làm sao có thể khả năng không có khả năng ta không biết thượng cước ngu nói bất quá ta biết cái kia phong thương tuyết hùng tài đại lượng vô luận là hoài báo, lòng dạ trí kế thủ đoạn còn là thiên phú đều số một một người như vậy ngươi xác nhận ngươi đoán được chuẩn hắn chuẩn bị làm cái gì mọi người hai mặt nhìn nhau hầu như đồng thời lắc đầu Liên lý đồng phúc muốn phản bác cũng chỉ nhíu mày một cái trung quy không nói nên lời phong thương tuyết là hạng người gì Không riêng Lạc Nguyên Châu người rõ ràng, chung du rất nhiều tông môn thế gia cũng đều rõ ràng. Có thể dẫn theo một cái hạ du gia tộc ở ngắn ngủi hơn 20 năm trong thời gian hùng cứ Lạc Nguyên Châu tứ đại gia tộc đứng đầu, nhân vật như vậy làm sao có thể đơn giản? Mà Thượng gia cùng Phong gia vẫn luôn là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu không có Thượng gia ở Bách Lâm Thành cùng Phong Thần cùng nhau đi dạo một vòng, bây giờ Thượng gia nói không chừng cũng là vây săn người một trong. Có thể để cho thân là Thượng gia tương lai gia chủ Thượng Khước ngu làm ra đánh giá như vậy, Phong Thương Tuyết một thân làm sao cũng liền có thể nghĩ. Đúng lúc này, lại nghe Thượng Khước ngu lại nói: muốn hổ, muốn thoát khỏi yến gia trả thù, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Lý Đồng Phúc theo bản năng hỏi. Rất đơn giản, thượng thước ngu ánh mắt, rơi vào to lớn thủy tinh giữa, chỉ cần phong gia có thể ôm một cái hiến gia cũng không muốn đắc tội bắt đuổi, cái này khuôn cảnh, tự nhiên cũng liền giải trừ. Ngay cả hiến gia cũng không muốn đắc tội bắt đuổi. Mọi người nghe vậy đều là sử sốt, mà đúng lúc này, chiến đấu bên trong thủy tinh đã tới hồi gay cấn. Chương 317. Chương 317, quyết đấu, chung phong thần cùng kỵ tử phong chiến đoàn, là màu đỏ trắng. Một bên là tuyết Trường thương mỗi một lần huy động, cũng như cùng quẩy hoa tuyết của phòng, khiến cho thế giới trong tuyết trở nên hỗn loạn. Từng đạo màu trắng xương mù cùng ngưng xương, thuận theo trường thương quỹ tích hình thành. Trường thương hoặc đâm, hoặc ngăn cản, hoặc kim, hoặc gạt, hoặc băng, hoặc chớn, hoặc quét, hoặc đập. Mà vậy xương trắng ngưng xương, liền trên không trung hoặc như đôi sà băng, hoặc như nước chảy trên chín tầng trời, hoặc như nhiều loại hoa nở rộ, hoặc như bách luyện ngang trời. Một bộ phong tuyết thương pháp, ở phong thần trong tay, khiến cho xuất thần nhũ hóa. Mà bên kia là hỏa. Kỷ tư phong tu chính là đao lửa, đao mang như diễm. Thì chiến ra, liền giống như trong rừng núi hỏa thông thường liếm láp vật vật, cuốn sạch tứ phương. Hỏa diễm chi liệt, giống như đốt trời. Này một tuyết một lửa, một trắng một đỏ, đan vào một chỗ, cấu thành một cái không ngừng di động chiến đoàn, khiến cho người ta hoa cả mắt, mắt nhìn không kịp. Trong mấy mắt, Song Vương đã giao thủ hơn 10 chiêu. Trước Song Vương thì có qua giao thủ, đối với đây đó chiêu số đều có hiểu. Phen này giao phong, xa so với trước càng thêm kịch liệt. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy hai đạo thân ảnh giằng khắp nơi, đao thương tiếng va chạm bên tai không dứt. Đùng đùng đương. Phong Thần liên tục ngăn Kỷ Tư Phong thế như Hồng Ba chiêu liên kích rồi, trường thương trong tay chợt mắc lên, từ thấp tới cao, thẳng đến Kỷ Tư Phong huyết hổ. Kỷ Tư Phong thân hình một cái ngựa ra sau, né tránh một thương này, chợt một tay chống đỡ mà, hai chân như tối say gió xoay tròn, đã liên tục bảy chân, phân biệt đánh út về phía Phong Thần huyết hổ, ngực, bụng cùng dưới âm chỗ hiểm. Phong Thần lui nhanh, trường thương trong tay hoặc ngang hoặc dọc, múa kín không kẽ hở, lúc này mới đem Kỷ Tư Phong bảy đá liên tục chặn được. Bất quá, không đợi hắn thở một cái, Kỷ Tư Phong đã lăng không một cái lộn một vòng. Tay phải đơn đao vạch ra một đạo nửa cung tròn, mạnh liệt quét ngang tới. Thấy nơi này lúc, vô luận là hùng luật đám người còn là tinh thần điện trong khán giả, tất cả đều nín thở. Người có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra, từ thực lực tới nói, phong thần mơ hồ so với kỳ tư phong muốn thấp như vậy một tia, tổng thể mà nói coi như thế lực ngang nhau. Bất quá liền kinh nghiệm chiến đấu tới nói, kỳ tư phong nhưng là cay độc nhiều lắm. Bởi vậy, trải qua qua một đoạn thời gian giằng co nhau, theo thể lực cùng nguyên lực tiêu hao, kỳ tư phong đã bằng vào kinh nghiệm chậm rãi nắm giữ chủ động. Ở như vậy chém giết giữa, quyền chủ động thường thường liền ý nghĩa từ từ tích lũy thắng thế. Kỳ Tư Phong vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Lúc trước giao thủ giữa, hắn không nhanh không chậm, thận trọng, đem phong thần nguyên lực cùng thể lực bức bách tới cực hạn. Lúc này mới ở liền tù tì chém rồi, thi triển ra này liên hoàn bảy đá liên tục. Kỳ Tư Phong trên đùi công phu cực giỏi, nay bảy chân bị đá vừa nhanh vừa độc vừa nặng. Phong thần tuy rằng để cả lại, nhưng thân hình cũng bị làm cho liên tục lui về phía sau, bộ pháp bất ổn, hô hấp không đều, đồng thời trường thường trong tay cũng có rõ ràng trì trệ. Nếu như Kỳ Tư Phong công kích dừng ở đây, ngược lại cũng thôi. Phong thần chỉ cần nắm lấy cơ hội điều chỉnh một chút bộ pháp cùng hô hấp khiến cho nguyên lực đuổi kịp linh đài vận hành, là có thể khôi phục lại, trấn an đầu trận tuyến. Tái đấu cái mây trục hiệp cũng không thấy liền thua. Nhưng mà Kỷ Tư Phong lại không chỉ là chỉ là bảy đá liên tục kết thúc. Tương phản, trước mặt bảy chân đá liên tục chỉ là xúc thế, thông qua liên tục đá chân, khiến cho thân hình không ngừng gia tốc, hơn nữa ởốn người trong quá trình đem tự thân lực lượng từ toàn thân tích xúc đến thắt lưng bụng, cũng tập trung bộc phát với cuối cùng một đao chém ngang. Này một chém, nhanh như thiểm điện. Hơn nữa, này còn chưa phải là cuối cùng sát chiêu, hầu như liền ở Kỷ Tư Phong lăng không xoay người chém ngang đồng thời Tay trái của hắn ống tay háo chợt ra một quả thanh đồng phi tiêu, phất tay hướng phong thần đánh tới. Chi này phi tiêu dài chừng 7 tấc, thoạt nhìn cổ sơ mà trầm trọng, không có chút nào lạ thường địa phương. Nếu là đặt ở một cái trưng bày ám khí cái giá trên, sợ rằng phần lớn người cũng sẽ không chọn nó. Nói cho cùng, ám khí mặc dù bị xưng là ám khí, điểm trọng yếu nhất chính là muốn xuất kỳ bất ý, khiến cho người ta xúc không kịp đề phòng. Mà này mai thanh đồng phi tiêu thoạt nhìn tựa như từ nào đó cây trường thương trên tháo xuống đầu thương thông thường, vừa lớn vừa nặng nề. Loại vật này đánh ra đi, so với nói là bán Chi bằng nói là đợt tới. Bất quá, phiêu vừa ra tay, mọi người liền phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy thanh đồng phi tiêu bắn ra không đến một mét, liền giống như một viên bị ném vào hồ nước cục đá thông thường, vô thanh vô tức nhập cả vào trong hư không, biến mất. Mà gần như là ở thanh đồng phiêu biến mất đồng thời, 9 căn lông châu châm thông thường nhỏ bé quan ảnh, tựa như quỷ mị hiện ra ở phong thần trước mặt không đến 20 cm địa phương. Chật, chỉ nghe một chuôi gấp rút siêu siêu tiếng, rõ ràng rất nhỏ bé chín đạo quan ảnh lại phát ra giống như nỏ hạng nặng bắn ra mũi tên khủng bố tiếng sét vang, liên tiếp mà bắn vào phong thần mi tâm bí khí, truy tâm phiêu, tinh thần điện trong. khi nhìn thấy một màn này lúc, ôn húc khiên một tiếng thở dài. tình văn ngạn khỏe miệng nết lên một vật cười, mà tình thời vũ ánh mắt lại là buồn bã, có chút thất vọng lắc đầu. thân là tình gia người, lại không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn truy tâm phiêu lợi hại. cái này là một cái tinh thần hệ bí khí. là trăm năm trước, bắc thần quốc một cái thế gia tiến phụng cho tình gia, chỉ cần một phiêu đánh ra, phi tiêu sẽ nhập cả vào hư không, hóa thành chín căn trấn hồn châm. vô luận kẻ địch khoảng cách rất xa, làm sao né tránh? Này chín căn chấn hồn châm đều sẽ xuất hiện ở đối phương mặt trước không đến 20 cm khoảng cách, sau đó lấy thiểm điện thông thường tốc độ, bắn vào đối phương mi tâm, bách phát bách trúng. Mà truy tâm phiêu thương tổn không phải thân thể, mà là tâm thần. Một khi bị chấn hồn châm trúng đích, đối thủ thần phủ sẽ gặp thật lớn mà công kích. Nặng thì thần phủ vỡ vụn, tinh thần tan vỡ, biến thành mù lốc. Nhẹ thì đau đầu muốn nứt ra, tinh thần hoàng hốt, rơi vào ngắn ngủi thất thần trong trạng thái khó có thể tự kiềm chế. Chỉ có địa cảnh trở lên cương giả, mới có thể mượn dùng tự nhiên sức mạnh hóa giải. Tỷ như trong nháy mắt thi triển xuất địa thành thôn lẽ tránh, hoặc thi triển di hoa tiếp một thay thế. Mà đối với nhân cảnh võ giả tôi nói, truy tâm phiêu gần như là vô giải. Tuy rằng bắt được truy tâm phiêu bất quá ngắn ngủi 1-2 tháng, nhưng kỳ Tư Phong hiển nhiên là đem cái này bí khí hiểu rõ. Hắn không có ở cùng Phong Thần truy đuổi cùng với tự do giao thủ dưới tình huống sử dụng, mà là đem hắn ở lại then chốt trong quyết đấu. Hơn nữa là ở đem đối thủ đã bước tới bên bờ khe sâu một khắc, mới phối hợp bản thân đem hết toàn lực sát chiêu sử dụng. Dưới loại tình huống này, Phong Thần kết cục có thể nghĩ. Bởi vậy Khi nhìn thấy chấn hồn châm bắn vào phong thần mi tâm một khắc kia, ở ba người trong mắt, trận này đánh cuộc đã kết thúc. Có đồng dạng ý tưởng còn hữu hùng luận đám người, bọn hắn đồng dạng hiểu rõ truy tâm phiêu lợi hại, đồng thời khoảng cách gần hơn, thấy rõ ràng hơn. Bọn hắn thấy, gần như là ở chấn hồn kim châm vào phong thần mi tâm đồng thời, phong thần ánh mắt liền ngưng kết, trên mặt của hắn hiện ra một tia thần tình thống khổ, nguyên bản liền thất tha thất thểu thân hình lão đảo muốn ngã, trường thương trong tay càng là hoàn toàn không có kết cấu, chợt đình trệ, không muốn mở rộng ra. Lúc này, kỳ tư phong đơn đau đã chém ngang tới. Tinh thần điện trong vang lên một trận tiếng thét chói tai, không ít người đều quay đầu ra đi. Thoải mái mà dáng tươi cười ở hùng luật ba người trên mặt nở rộ. Bọn hắn tựa hồ đã tiên đoán được phong thần bị một đao hai đoạn cảnh tượng. Hùng luật thậm chí còn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thân hình vân. Nhưng mà, đúng lúc này, phong thần thân hình bỗng nhiên động. Nguyên bản thần tình đờ đẫn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên linh động lên, mà lung lay sắp đổ thân hình, cũng vào giờ khắc này khôi phục linh hoạt. Tựa như tại đây chỉ mảnh treo trong thời khắc, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại thông thường. Tuy rằng nhìn hơi trễ, nhưng hắn đảo ngược trường thương miễn cưỡng một cái nó đỡ, còn là che lại đơn đao góc độ. Dâm một tiếng ầm vang rồi, kỵ tư phong cuồng bạo nguyên lực đột nhiên bộc phát, một đao chém vào trên cán thương. Nếu như đổi thành thông thường thường, cho dù là tinh cương đánh liền, chỉ sợ cũng sẽ bị nhất đao lưỡi đoạn, do đó dẫn đến phong thần bị thương nặng. Có thể hết lần này tới lần khác, phong thần thương nhưng là thượng cổ thần binh đại rất thương. Trực tiếp đem kỵ tư phong đơn đao thế tới, trả lại xuống tới. Bất quá, tuy rằng không thể đem cán thương chém đứt, nhưng một đao này còn là đem phong thần ngay cả người đeo thương chém vào té bay ra ngoài. Phong thần người ở giữa không trung liền phun ra một búng máu tới. gì? Kỷ Tư Phong khó có thể tin nhìn Phong Thần, hắn không nghĩ tới, Phong Thần ở An Nước chừng chín mai chấn hồn châm tinh thần đâm rồi, vậy mà có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi trong phục hồi tinh thần lại, càng không có nghĩ tới chính là trong tay hắn này cắn màu xanh trường thương vậy mà như vậy thần dị, bản thân toàn lực một đao, vậy mà không thể đem hắn chém nước, thế cho nên Phong Thần bằng vào lần này ngăn cản, tìm được đường sống trong chỗ chết. bất quá lúc này kỷ Tư Phong đã không dành tâm nghĩ, dưới chân hắn đạp một cái, theo sát mà hướng Phong Thần vọt tới, như bóng với hình. Phong Thần sau khi rơi xuống đất dưới chân mềm lún, chân sau quỳ xuống, chỉ dựa vào trưởng thường trong tay duy trì mới không có ngã xuống đất. bất quá ai nấy đều thấy được, tuy rằng vừa mới tránh thoát một kiếp, nhưng cái này khỏe miệng lưu lại vết máu thanh niên, đã là nọ mạnh hết đà. vũ phu nhân ngay từ lúc vừa mới kỷ tư phong một đao kia chém ngang lúc cũng đã đứng lên. mà phong gia tộc nhân giữa, cùng loại phong ủy, phong yên cô gái như thế tử đều che khuất con mắt không dám nhìn nữa đi xuống. tới từ phàn dương thành các đại gia tộc cùng thương hội mọi người càng là vắng lặng không tiếng động. phong thần có thể cùng một vị nhân cảnh trung gia võ giả đánh đến trình độ như vậy đã ngoài quá nhiều người dự liệu, vô luận từ cái nào góc độ tới nói, hắn đã cũng đủ kiêu ngạo, cũng đủ để đạt được bất luận kẻ nào tôn trọng. đáng tiếc, hắn đúng là vẫn còn tới cực hạn. Nhìn phong thần nỗ lực duy trì thân thể, nhìn khí thế như hồng nhào lên kỳ tư phong, không biết vì cái gì, mọi người bỗng nhiên cảm giác có chút khó chịu. Dù cho vài ngày trước, bọn hắn đối với tiểu tử này ấn tượng còn là một cái ở phản dương thành trong tầm hoa vẫn liêu gây chuyện thị phi hốt cầu, nhưng giờ khắc này, mọi người đối với hắn quan cảm lại bị một loại mới góc độ cùng một loại mới tâm tình thay thế. Vậy từng đôi từng đôi trong ánh mắt. Có đồng tình, có thương hại, có tiếc hận, cũng có kính phục. Rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi nghĩ, tuy rằng chớp chút, nhưng người này trùng quy chưa cho phong gia mất mặt. Mặc kệ hắn trước đây là cái dạng gì, nhưng đối mặt chàng thai nạn ngày lúc, hắn không thấp quá. Xương của hắn, cùng phụ thân hắn một dạng cứng rắn. Chỉ là đáng tiếc, tất cả lúc đó kết thúc. Chương 318. Chương 318, quyết đấu, hạ, đến đây là chấm dứt sao? Phong thần cúi đầu, ở mọi người không thấy được góc độ, khỏe miệng nhếch lên một đường vòng cung. Sau đó, hắn mặt mệt mọi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thống khổ mà tức giận thần tình cắn răng nỗ lực bật người dậy dường như dùng hết lực khí toàn thân giơ lên trường thương trong tay hướng về đối diện tiến tới kỷ tư phong đâm đi ra ngoài đại giác thương pháp bừng hiệu ra một tấm tinh đồ ở giữa không trung hiện ra bao phủ phong thần cùng kỳ tư phong một chiêu này một bên hùng luật sắc mặt hơi đổi một chút trước ở cùng phong thần giao thủ lúc hắn liền tao nộ một chiêu này tuy rằng phong thần đương thời chỉ thi triển nửa chiêu liền nhân cơ hội nhảy xuống vách núi nhưng hắn đối với một chiêu này ấn tượng còn là cực kỳ khắc sâu không hề nghi ngờ này là phong thần đè đáy hõm tuyệt chiêu, tiểu tử này liều mạng, cẩn thận! Hùng luật hướng kỳ tư phong lớn tiếng kêu lên. Mặc dù đối với mặt phong thần dáng vẻ thuật nhìn có chút chật vật, bất quá trở thành tinh đồ bao phủ lúc kỳ tư phong không cần hùng luật nhắc nhở cũng đã bản năng cảm thụ được một loại cực độ mà nguy hiểm. Tại đó tinh đồ bao phủ dưới, hắn cảm giác mình mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái ý niệm đều bị xuyên thủng. Mà đồng thời bản thân thức nghiệm thông minh có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, dường như dung nhập này tinh đồ trong đó có thể tính toán trời đất, có thể hết lần này tới lần khác bản thân tính đến cuối cùng vậy mà tính không ra bản thân sinh lộ. Tự xem bản thân, toàn thân khắp nơi đều là cái hở. Đây là cái gì thương pháp? Ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc, Kỷ Tư Phong không chút do dự đem linh đài thôi động đến mức tận cùng, dưới chân chợt một hụt dẫm, lăng không dẫm bạo không khí, thân hình mượn lực lui nhanh. Đồng thời trong tay đơn đao chợt biến chiêu, múa ra một mảnh lúc nha lúc nhúc mà đau ảnh, đem bản thân toàn thân nghiêm nghiêm thật thật mà bảo vệ. Và anh, Trường thương đâm vào ánh đao. Kỷ Tư Phong chỉ cảm thấy phòng ngự của mình, một tầng tiếp một tầng mà vỡ nát. Phong thần trường thương trong tay tựa như có thể phá vỡ vạn vật thông thường, lấy một loại cực kỳ huyền diệu cũng cực kỳ đáng sợ thấy rõ, đi qua ánh đao nhất chỗ bạc nhược, thế như trẻ tre. bang bang thanh. Một tiếng tiếp theo một tiếng mà nổ vang trên không trung liền châu vậy nổ lên. Một đạo lại một đạo sóng xung kích, theo đột tiến trường thương cùng điên cuồng đón đỡ đơn đao va chạm, trên không trung hình thành một đạo về phía trước tiến dần lên bạo liệt bụi mù khối không khí. Kỳ tư phong con mắt đều đỏ. Vì ngăn trở phong thần một kích này, hắn linh đài đã bị vận chuyển tới cực hạn. Không riêng khí hải nguyên lực muốn bị hút sạch, hơn nữa vì duy trì trong tay đơn đao phòng ngự cường độ Nguyên lực Chu Thiên vận hành, hoàn toàn là lấy kinh mạch bị hao tổn vì cái giá. Kỷ Tư Phong không biết mình có thể chống đối bao lâu. Hắn chỉ biết là, vô luận là tiểu tử này còn là bản thân, đều đã là cuối cùng đánh một trận. Thắng bại có lẽ cũng chỉ ở chút xíu ở giữa. Hai đạo thân ảnh một tiến một tối, trong chớp mắt đã xẹt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Ở liên tục 7 lần đón đỡ rồi, đã gần như hỏng mắt Kỷ Tư Phong con mắt trợ sáng ngời. Hắn cảm thụ được đối phương trường thương đột phá xu thế rốt của suy giảm xuống tới, vô luận là thương thế sắc bén trình độ còn là trên thân thương truyền đưa tới lực lượng cũng như cùng nào tới bãi cát chỗ sâu sóng biển thông thường cấp tốc mất đi tiểu tử này không được kỳ tư phong lòng tin tăng gọn, cười ha ha tuy rằng cũng đã tới cực hạn thậm chí động tác đều đã bắt đầu biến hình nhưng hắn biết bạn thân thắng bất quá kỳ tư phong dáng tươi cười vừa mới mới hiện ra với trên mặt đông nhiên liền ngưng kết chỉ thấy trước mắt tinh độ giữa vậy dọc theo vô số lưu động ánh sao mà đến trường thường liền giống như một cái nghịch lưu mà lên du long mà đang ở này đầu du long bên người không biết lúc nào thình lình hiện ra một thanh nho nhỏ phi kiếm phi kiếm hiện màu đen kiếm trên người có màu đỏ đường vân cấu thành một cái con mắt vậy đồ án. Bất quá cổ cái là, phi kiếm này mũi kiếm hướng về phong thần, chuôi kiếm đối với mình, mà trên thân kiếm còn mơ hồ chấn động rất xuống một chuỗi giọt máu. Kỳ tư phong ánh mắt thuận theo liên tuyến vậy giọt máu, rơi xuống lồng ngực của mình trên. Rất kỳ quái chính là, lúc này hắn mới nghe được bên thay siêu mà một tiếng, mà sau mới cảm giác được tựa hồ có cái gì đổ đặc từ sau lưng của mình nhập cả vào từ trước ngực xuyên lên ra. Sau đó, hắn thấy bản thân ngực phải một cái vết thương. Bí khí. kỳ tư phong ánh mắt dại ra, sững sờ mà nhìn phong thần. Tựa hồ muốn nói điều gì hoặc hỏi gì đó, nhưng miệng chỉ há ra, lẩm bẩm phun ra hai chữ rồi, liền ngã nhào xuống đất, rơi vào phong thần cùng kỳ tư phong trên người ánh sáng tan biến. Mã sơn lính xông về phía trước, nâng dậy kỳ tư phong, điều tra một phen rồi, rất nhanh mà dùng thuốc trị thương che lại vết thương của hắn, ở trong miệng hắn nhét vào một quả nguyên khí đan. Phong thần đầu đầy mồ hôi, dùng trường thương nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, đưa ánh mắt nhìn về phía hùng luật đám người, xem ra là ta thắng. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, xuất ra vài mai bổ sung nguyên lực cùng thể lực đan dược nhét vào trong miệng, nhắm mắt điều tức. Ở trong quá trình này, hung luật đám ba người chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, một câu nói cũng chưa nói. Đồng dạng an tĩnh, còn có trên bầu trời thân hành vân, cùng với tinh thần điện trong mọi người. Thân hành vân là lạnh lùng, mà tinh thần điện mọi người lại là khiếp sợ. Một trận chiến này biến đổi bất ngờ, chẳng ai nghĩ tới vậy mà là kết quả như vậy. Đang chiến đấu chi sơ, nhất là kỳ tư phong nắm giữ chủ động, cũng một phiêu đánh ra rồi, tất cả mọi người cho rằng phong thần thua định rồi. Bọn hắn thế nhưng chơ mắt nhìn vậy Long Châu trầm thông thường quang ảnh bắn vào mi tâm của hắn. Nhưng ai biết, thời khắc mấu chốt phong thần vậy mà phục hồi tinh thần lại, ngăn trở kỳ tư phong một kích chí mạng. Hơn nữa, hắn còn dựa vào vậy để đáy hòm một chiêu thương pháp, cùng với một thanh bí khí linh kiếm, tuyệt địa phản kích, cuối cùng thắng được một trận chiến này thắng lợi. Một chiêu kia thương pháp, mọi người ngay từ lúc phong thần đánh chết thân hành vân một cái thủ hạ lúc liền gặp qua. Sau đó lại nhìn hắn thông qua một chiêu này thoát khỏi hùng luật truy kích. Bởi vậy đều biết đây là hắn để đáy hòm tuyệt chiêu. Vào lúc này dùng ra tới, một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là mọi người không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng cất giấu một cái bí khí thẳng đến tối hậu quan đầu mới bạo lộ ra. đương thời mọi người thế nhưng thấy rất rõ ràng, khi phong thần hướng kỳ tư phong phát động luân phiên thế tiến công lúc thanh tiểu kiếm này tựa như một cái ưu linh thông thường từ phong thần sau lưng nhẹ ra, sau đó ở trường thương công kích cùng rực rỡ tinh đổ dưới sự che chở, vô thanh vô tức xẹt qua một đường vòng cung lượn quanh tới kỳ tư phong phía sau, liền ở phong thần trường thương khí thế suy yếu, dẫn phát kỳ tư phong sắc mặt vui vẻ trong nháy mắt từ kỳ tư phong phía sau lưng đông vào trước ngực phá ra một chiêu định thắng bại, khoảng khắc yên tĩnh rồi chợt chỉ nghe ông mà một tiếng đại sảnh tiếng gầm như nước thủy triều, phong gia tộc nhân cao hứng nhảy dựng lên, vỗ tay ăn mừng, tiếng hoan hô như sấm. Mà một nhóm con em thế gia nhóm, thì sắc mặt tái xanh, cảm thấy phiền muộn. bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cư nhiên khiến cho phong thần như vậy tránh được một kiếp. Thế gia cùng tông môn người quan sát nhóm cũng nghị luận ở mỹ lý đồng phúc hừ lạnh một tiếng nói, phong gia có thể xuất ra một hai kiện bí khí tới, ngược lại không tính ngạc nhiên. Có thể hắn át chủ bài xuất tẫn, chiến đấu phía sau lấy cái gì thắng. Bất quá cũng liền nhiều kéo vài giờ đồng hồ thôi mọi người vừa nghe, đều theo bản năng gật đầu, đích xác. Phong thần một trận chiến này tuy rằng thắng, nhưng thoạt nhìn cũng là thắng được tương đối gian khổ, thậm chí là lấy chút xíu chỉ kém thắng hiểm. Kế tiếp, hắn tuy rằng có thể có 3 giờ đồng hồ an toàn thời gian, nhưng có thể khôi phục ít nhiều thực lực còn nói không nhất định, mà còn dư lại đối thủ, lại một cái so với một cái mạnh, bây giờ át chủ bài ra hết, phía sau lại có quyết đấu đã có thể khó khăn. Mà đúng lúc này, lại thấy thượng khước ngu một tiếng cười nhạo, nhìn về phía Lý Đồng Phúc ánh mắt tràn ngập trân trọng. Làm sao, còn huynh có bất đồng ý kiến? Lý Đồng Phúc nói, vậy mấy cái kẻ săn đuổi cùng thân hành vẫn không biết là chuyện cũng chấp nhận được làm sao ở đây trừ vị cũng đều đã quên thượng cước ngu chỉ vào thủy tinh trong phong thần cái lỗ thai viên thiêu tuyệt âm chi lệ hắn đều không dùng các ngươi liền tin tưởng hắn át chủ bài ra hết mọi người nhất thời yên lặng lý đồng phúc trên mặt càng là xấu hổ phong thần đạt được viên này tuyệt âm chi lệ là bọn hắn tận mắt thấy đến có rồi thứ này liền biến thành phong thần trên lỗ thai một cái hình giọt nước mắt khuyên thai mà ở rồi đoạn đường này trốn chết cùng giao thủ giữa phong thần thủy trung cũng không có sử dụng qua thế cho nên tất cả mọi người mau đưa thứ này quên thằng đến thượng cước ngu hiện tại đề cập mọi người mới chợt nhớ tới. Tiểu tử này cũng không phải là gì đó nghèo rất bồng tơi Tương phản, trên người của hắn những bảo bối này chỉ có thể dùng xa xỉ để hình dung. Không nói khoa trương chút nào, Cùng tiểu tử này so với ở đây những người này tất cả đều là quỷ nghèo. Cho nên lấy một cái quỷ nghèo tự giác thực sự không nên đi suy đoán một vị phú hào ví tiền chiều sâu. Khi ngươi cho là người ta đã móc sạch của cái lúc, nói không chừng một giây kế tiếp thì có một thanh kim tinh nện ở mặt của ngươi trên. Trong yên tĩnh, Lý Vạn quân cảm khái nói, nói đến át chủ bài, không biết chư vị đối với một trận chiến này có không thấy rõ? Mọi người hào hào gật đầu. Lý Vạn Quân nói, đã như vậy, chư vị cũng hẳn phát hiện tiểu tử này dảo hỏa chỗ. Đầu tiên, hắn rõ ràng ẩn sâu bí khí, nhưng trước một đường giao thủ giữa chưa dùng qua, thậm chí ngay cả hắn bị hùng luật làm cho nhảy xuống sườn núi lúc cũng không bạo lộ qua. Thứ hai, trong tình huống bình thường, muốn hấp dẫn đối thủ lực chú ý, tiểm hộ trôi này linh kiếm, thông thường đều sẽ lấy kịch liệt nhất chiêu thức áp chế đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này phương pháp trái ngược, thời khắc đấu chốt, trường thương lực đạo rõ ràng suy yếu, khiến cho đồng dạng tới cực hạn kỳ tư phong mừng dỡ như điên do đó trong phút chốc tinh thần thư giãn, căn bản không phát hiện được sau lưng nguy hiểm. Mọi người nghe xong, đều như có điều suy nghĩ, nhất thời châu đầu kể thay nghị luận. Mà thứ ba, tiểu tử này vẫn luôn sử dụng thương pháp, cần phải ngự dùng cái thanh này bí khí linh kiếm, há có thể không tập kiếm pháp? Hơn nữa kiếm pháp tạo nghệ thấp còn không được. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là phong gia ngự phong kiếm pháp, bị tiểu tử này chỉnh hợp ở tại thương pháp trong đó. Nói đến đây, Lý Vạn Quân ngắm nhìn bốn phía, hắt một tiếng nói, từ đủ các loại ở trên, vô luận phương diện nào đến xem, tiểu tử này đều là con tiểu hồ ly. Người như thế hà có thể một lần đã đem át chủ bài đều đánh ra tới. Đừng nói chúng ta còn biết vậy mai tuyệt âm chi lệ, coi như là không có cái này, lẽ nào chúng ta là có thể chắc chắn hắn chỗ triển hiện thực lực, đã là bị đối thủ bức tới cực hạn. Nếu có người cảm thấy là mà nói, ta đây chỉ có thể nói, đây chính là hắn muốn cho ngươi thấy. Lý Vạn Quân phán đoán, khiến cho mọi người càng nghĩ càng là có lý. Đúng vậy, vừa nói như vậy, tiểu tử này thật đúng là dạo hoạt. Các ngươi nhìn hắn ngồi ở chỗ kia, một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ, chỉ sợ cũng là giả bộ. Mọi người mồm năm miệng 10. Đúng rồi, tiếng nghị luận giữa Lý Vạn Quân hơi nghiêng đầu, nói khẽ với Thượng Khước ngu hỏi, "Ta vừa mới một mừng nghĩ, ngươi nói phong gia ôm một cây càng to bắt đuổi là?" Lý Tiên Sinh đã đã nhận ra tiểu tử kia là một con tiểu hồ ly, cần gì phải hỏi ta?" Thượng Khước ngu nói xong, còn làm mỉm cười nhắc nhở một chút. "Phía Nam." Lý Vạn Quân hơi như mày, chợt trước mắt sáng ngời, khiếp sợ mà nói, "Vô Song Thành, Thanh Tiên Tông." Thượng Khước ngu gật đầu nói, "Nếu là hắn vẫn trước kia vậy cái phế vật, cái này bắt đuổi tự nhiên là ôm cũng được. Có thể hắn hiện tại triển hiện những ngày xem ra, Lý Tiên Sinh cảm thấy không có khả năng sao?" Phong Thương Tuyết ngược lại giỏi tính toán, Lý Vạn Quân sợ run khoảng khắc, cảm khái nói, khó trách bọn hắn muốn đem đánh cuộc chậm lại đến lúc này. Vừa là thiên thời địa lợi nhân hòa, nay thật đúng là phong gia tốt nhất một con đường sống. Bất quá, Thượng Khước ngu lại khẽ lắc đầu, nói, ta cảm thấy, đây chỉ là phong gia sinh lộ một trong. Nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, Phong Thương Tuyết sẽ không áp lên phong gia toàn tộc vận mệnh. Ngươi là nói, hắn còn có khác gác chủ bài. Lý Vạn Quân có chút kinh ngạc. Ai biết được. Thượng Khước ngu nhún vai, ánh mắt rơi vào thủy tinh giữa Phong Thương Tuyết trên người, thần tình mang chút cay đắng. Dù sao những năm gần đây, thượng gia có thể ở trên người bọn họ không chiếm qua tiện nghi gì. Chương 319. Chương 319, Thiên Khô lĩnh nội gian cự tùng dưới, Tiễn Hoàng ánh mắt chuyên chú nhìn trên bàn cờ quân cờ. Viên này bị đổi hết quân cờ, khiến cho hắn cảm thấy có chút chói mắt. Bất quá, cũng mèn mèn như vậy thôi. Phong đại sư quả nhiên diệu chiêu, Tiễn Hoàng khỏe miệng niết lên một vệt cười, dương mắt nhìn về phía Phong Thương Tuyết, ta vốn cho là, còn giữ lại những thế gia này ở giữa sẽ không lại có người ám kỷ, có thể không nghĩ tới, Phong đại sư giấu sâu như vậy. Xem ra Phong gia mấy năm nay ở Lạc nguyên Châu Bàn tay cực kỳ dài. Phong Thương Tuyết ánh mắt tiến tĩnh, túi đầu uống trà. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá, Phong đại sư cảm thấy, vàng vào này một con cờ là có thể cải biến toàn bộ cuộc sao? Tiến Hoàn hỏi. Phong Thương Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, không được sao? Không nghĩ tới Phong đại sư vậy mà ưa thích nói đùa, Tiến Nhiên cười lắc đầu, kỳ thực chuyện cho tới bây giờ, kết cục làm sao? Phong đại sư chính ngài cũng hẳn rất rõ ràng. Ta không hiểu là, ngài vì sao còn muốn cứng rắn chống đỡ đi xuống? Nếu không phải vậy, Phong Thương Tuyết bình tĩnh hỏi, vươn dài cổ, mặc cho người xâm lược Tiến Hoàng nở nụ cười, ta ngược lại đã quên cái này, cái gọi là ngoan cố chống cự. Rơi vào tuyệt cảnh giã thú thường thường mới là nguy hiểm nhất. Vinh Pháp cũng nói, về sư tất quyết, không thể buộc kẻ địch với ngươi liều mạng. Nói đến đây, hắn suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú vào Phong Thương Tuyết, cười hỏi, nếu như ta hiện tại cùng Phong đại sư nói, ta hy vọng Phong gia có thể đầu nhập vào chúng ta, Phong đại sư ý như thế nào? Vừa nghe đến yến hoàng lời nói này, tinh thần điện trong mọi người, đột nhiên liền trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người dựng thẳng lên cái lốt hai, thần tình ngoài ý muốn. Trong tầm mắt, Phong Thương Tuyết nhàn nhạt nói, a có thể chứ, tiến hoàng nụ cười trên mặt càng tăng lên, ta nói chơi, nụ cười trên mặt hắn một chút ta biến, hóa thành một mảnh lạnh lùng, nếu như phong gia thất thời, biết kết quả của mình đã định trước liền sớm thúc thủ chịu chói, có lẽ ta sẽ vì phong gia lưu lại như vậy vài hạt giống, có thể hết lần này tới lần khác, các ngươi không biết trời cao đất rộng, cùng bộ làm cản, làm sao, phong đại sư sẽ không nói cho ta biết, ngươi lên chính là lấy đánh xúc nói tính toán đi, phong thương tuyết mặt không thay đổi dương mắt nhìn một chút hắn, sau đó cười cười, ma liên vào lúc này, một tên áo xanh lão giả bay vuốt mà đến đem một phần tình báo giao cho yến hoàng trong tay điện hạ thiên khô lĩnh tin tức yến hoàng triển khai nhìn một chút sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phong thương tuyết lạnh lùng nói nguyên lai nội gian là tinh thần điện trong tất cả mọi người nín thở từ phong thương tuyết đội mất vậy con cờ bắt đầu mọi người liền biết được ở chiêm ra, tiết ra cùng cư ra trong đó tất nhiên có một là nội gian bởi vậy vô số hai ánh mắt hoài nghi từ vừa mới đến hiện tại sẽ không có rời đi chiêm cả đám ba người khuôn mặt nhất là yến nhiên cùng một thiên dương hoàng tử kiệt chở liền can con em thế gia càng là ánh mắt hung ác nhăm hiểm tự hối hận không thể đưa cái này nội gian tìm ra ăn sống ngót tươi chiêm ca có chút khẩn trương ở hắn nghĩ đến đồng thời có thiên khô lĩnh cùng nội gian hai chữ mấu chốt này không phải chiêm gia còn là ai bất quá biểu hiện ra ánh mắt của hắn lại rất tự nhiên thậm chí cùng tần phong chuyện trò vui vẻ một điểm trột dạ biểu hiện cũng không có mấy ngày hôm trước ở trích tinh lâu kinh lịch đã khiến cho chiêm ca đối với mình hành động có sung túc lòng tin hơn nữa ở cùng tần phong một trận đại chiến chửi mắng nhau giữa hắn thành lập được uy tín có thể cũng không dễ dàng như vậy tiêu trừ mượn vừa mới phong thương tuyết đội mất quân cờ một khắc kia tới nói, mục thiên dương đã từng đem ánh mắt hoài nghi ném qua đây, mà chiêm ca đương thời chỉ là hung hăng trường đi qua, chật mục thiên dương ánh mắt liền trở nên tiềm loạn lên. bên cạnh hoàng tử kiệt chờ cái khác con em thế ra, cũng rất nhanh mà đưa mắt từ trên người hắn rời, đem đối tượng hoài nghi tập trung ở tiết bách thanh cùng cư duệ trên người. một mặt mọi người đều biết chiêm phi hùng liên hợp tần chính lãng đánh chết lý văn du, hơn nữa ở thiên khô ngăn chặn trịnh gia cùng lý gia, vì yến hoàng bố trí làm ra rất lớn cống hiến, luận hiến nghi xa so với tiết gia cùng cư gia muốn nhỏ hơn nhiều mà một mặt khác. Trước ở Trích Tinh lâu trong đoạn thời gian đó, Chiêm Ca hơi bị khiêu khích liền vô án, đem đối thủ phun đầy mặt và đầu cổ nước bọt chấm nhỏ hình tượng, còn sâu như vậy khắc mà khắc ở mọi người trong lòng. Loại này tên đáng sợ, còn là đừng trêu chọc cho thỏa đáng. Bởi vậy, mọi người hoài nghi ánh mắt, phần lớn tập trung ở Tiết Bách Thanh cùng cư Dụệ trên người. Mà hai người kia phản ứng, cũng là tuyệt nhiên bất động. Chiêm Ca cẩn thận quan sát bọn hắn. Cư Dụệ sắc mặt xanh xám, cắn răng không dám tiếng, trừ khăng khăng mình không phải là nội gián ở ngoài, khác không nói câu nào, không biết đang suy nghĩ gì. Có chút ngồi đứng khó an dáng vẻ, mà Tiết Bách Thanh cái này chơi bời lêu lổng bất cần đời hoa hoa công tử, thì ngồi ở Hồng Hải Kiều bên người, vền chân bắt chéo, thấp giọng nói gì đó, dẫn tới Hồng Hải Kiều cùng bên cạnh mấy nữ hài tử khanh khách cười không ngừng. Chim Ca cùng Tần Phong thấy thẳng miệng môi. Trước tiên liền đem Tiết Bách Thanh hiểm nghi cho bài trừ. Người này không có việc gì liền nữa thích hướng thiếu nữ trong đống im, lớn sung soe. Bản thân hắn tướng mạo anh tuấn, quen sẽ hoa ngôn xảo ngữ, lại chịu hạ tư thái, mặt tiện hề hề dáng tươi cười, cô gái nói gì đó hắn đều phụ họa, đừng nói không khí khái quả thực ngay cả hạn cuối cũng không có người cặn bã như vậy nếu là đồng bạn của mình không khỏi cũng quá mất mặt huống hồ loại này hoa hoa công tử tâm lý tố chất thông thường đều kém đến rối tinh rối mù nếu là biết mình là nội gián chỉ sợ sớm đã hù dọa mềm nhũ chân sắc mặt trắng bệnh ăn không biết ngủi. chỗ nào còn có cái gì tâm tư thông đồng thiếu nữ so ra cư duy ngược lại có như vậy một chút khả năng nói cho cùng hành động loại vật này cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ cư duy khẩn trương một điểm cũng lại chỗ khó tránh khỏi liền chiêm ca cùng tần phong bà thân ở lúc không có ai trao đổi lúc đều nhất trí cảm khái nếu không có lần này bị gia tộc phái tới nơi này chỉ sợ cũng khai quật không được bản thân kinh người như vậy diễn trò thiên phú muốn nói ai hành động so với chính mình còn mạnh bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không tin chuẩn bị xong chưa chiêm ca bên thai truyền đến tần phong thanh em rất nhỏ ân chiêm ca bất động thần sắc mà nói một hồi ta liền hướng phong gia bên kia chạy ngươi giả vờ rất khiếp sợ rất phẫn nộ dáng vẻ nỗ lực bắt được ta nhưng ta thần hành bất biến nhanh như chớp liền ở hai người thấp giọng thương nghị lúc thủy tinh cầu trong tiến hoàng đã đem tình báo nhét vào phong thương tuyết trước mặt tiết liệt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ thấy một thân ảnh nhảy dựng lên giống như thiểm điện thông thường từ con em thế gia trong đám người liền xông ra ngoài rẽ rẽ ngoặt ngoặt nhảy chân sáo rất giống một con chui bụi cỏ thỏ trong nháy mắt liền ghim vào phong gia tộc nhân trong đống toàn bộ quá trình giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động liền mạch lưu loát tiết bách thanh một thiên dương đám thế gia đệ tử trừng mắt muốn nước hồng hải tiểu liền can thiếu nữ tuổi hồ còn không có phục hồi tinh thần lại mà chiêm ca cùng tần phong há to miệng quả thực đều bối rối mọi người ngơ ngác nhìn tiết bách thanh tiến vào phong gia con em trong đám người hành ngộ, hành ngộ. chào mọi người. người này một bên vất tay cùng đồng dạng mục trường khẩu nốc phong ra các đệ tử chào hỏi, một bên rất tự nhiên đi tới lý tử Hàm bên người, đem có chút đợi người trịnh văn vân đợi ra, bản thân một cái mông ngồi xuống tới. tử hàm, ta thật nhớ ngươi. mấy phút rồi, ở con em thế ra một mảnh quát lớn tiếng mắng chửi giữa, ở chiêm ca cùng tần phong mặt đen lại hai mặt nhìn nhau giữa, lý vạn quân từ tùy tùng trong tay bắt được liên quan tới thiên khô linh tin tức. trước đây mấy giờ, tiết gia đại trưởng lao tiết liệt mời cư ninh nghĩa tham hỏi chiêm phi hùng, thương nghị liên thủ tiến công công việc nhưng không ngờ trên đường đột hạ sát thủ giết chết Cư Ninh nghĩa, cũng tức thời liên thủ Trịnh Lý hai nhà vây giết Cư gia võ giả bây giờ Cư gia đã toàn quân bị diệt mà chiêm gia gia chủ chiêm phi hùng nguyên bản mang thương trong người lại người ít không đánh lại đồng, nếu không có xem thời cơ nhanh hơn đúng lúc rời khỏi thiên cố lĩnh chỉ sợ cũng là kết quả toàn quân chết hết hiện tại chiêm gia đang hướng thanh mục thành phương hướng trốn chết mà Trịnh gia Lý gia đã cùng tiết ra hợp lưu dắt tay truy kích khi Lý Vạn Quân cuối cùng bỏ xuống tình báo lúc hiện trường đã là lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị tin tức này cả kinh mục trường khẩu nốc cư rụt thân thể cưỡng cơ ngất đi, mà ngay vào lúc này thủy tinh cầu trong phong thần đã điều tức hoàn tất đứng dậy, không nói một lời hướng về phía nam bay vút đi. Cùng lúc đó, phàn dương thành bên ngoài phong thương tuyết lặng lẽ nhìn chăm chú vào trước mắt tình báo, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vừa đụng, trang giấy đột nhiên hóa thành một chùm màu trắng bụi khói ở trong gió phiêu tán. Sau đó, phong thương tuyết từ cờ hộp trong lấy ra hai viên màu đen quân cờ thượng du thiên ngoại sơn vân đạo đường mây mù lửa bành giống như thiên cảnh, chương truyện hy thu phi kiếm ở ngoại sơn vẫn thiên thai rơi xuống sớn có đường giữa chấp sự tới nên đón trương lão chấp sự thăm hỏi trương truyện Hy ngẩng đầu nhìn hùng vĩ vấn đạo đường thật dài thọ công mi vừa nhíu, hỏi tới bao nhiêu người ngay là cuối cùng một cái chấp sự cung kính nói bởi vì là địa trung triệu hoán chỉ truyền âm bảy vị thượng chấp trưởng lão lữ trưởng lão bọn hắn đã tới trương truyện Hy gật đầu nhấc chân bước lên thềm đá trước vấn đạo đường vừa đi vừa hỏi biết là chuyện gì sao vậy chấp sự cùng đi ở bên trả lời nói là nam vân thai lão thần tiên tới gõ địa trung a trương truyện hi sững sốt một chút chợt tức giận nói gì đó lao thần tiên chính là cái giả thần giả quỷ giả danh lừa bịp lao ra hỏa hắn lại tới vừa vặn ta có vài bút chướng còn không có cùng hắn tính đâu nói xong trương Chuyện hy tăng tốc bước chân lên đài giai đi vào vấn đạo đường đại điện trong đại điện sáu vị vấn đạo đường thường chấp trưởng lão thường chấp tiểu chấp sự thường trực đã đang ngồi mà ở ghế khách trên tiên phong đạo cốt nam vân thai lao thần tiên đang vẻ mặt tươi cười mà nhìn trương Chuyện hy làm sao trương nước mũi nghe nói ngươi phải cùng ta tính sổ trương truyền hy giận nói ôn bắc hải ngươi còn dám gọi trương nước mũi lao tử với ngươi liều mạng tứ ngươi mặc ta ta cứ như vậy gọi, lão thần tiên ôn Bắc Hải mặt xem thường, tiêu hơn 100 năm, cũng không gặp ngươi theo ta liều mạng, ta có thể không kịp đợi, nếu không hai ta ngày hôm nay liền thử xem, tới thì tới, sợ ngươi a? Trương truyện hi tức giận đến độ lông mi râu mép đều bay, bóc cái kiếm quyết, gọi ra linh kiếm. Toa trên mấy vị trưởng lao thấy vậy tình hình, đều dở khóc dở cười. Hai cái lao đầu cộng lại đều hơn 200 tuổi, cũng còn cùng trẻ con một dạng, vừa thấy mặt đã cãi nhau. lập tức ngồi ở thủ tọa vấn đạo đường đại thường chấp lữ đại xuyên đem chương truyện hi kéo, đem hắn ấn ở tại ngồi bây đầu hướng về phía ôn bắc hải nói ôn bắc hải người gọi địa trung đem chúng ta gọi chính là tìm trương Chuyện hy đánh nhau tới hắn hắc hắc nở nụ cười một tiếng nếu là như vậy có phải hay không chúng ta bảy đại thường chấp có thể cùng nhau đọc thủ nam vân thai lão thần tiên nguyên bản còn nhìn tức giận trương Chuyện hy mặt cười hiếp mắt răng rấp nghe vậy biến sắc giận nói lữ đại xuyên vẫn đạo đường trong chỉ ngươi nhiều chủ ý xấu được rồi được rồi một bên các trưởng lão đều cười hòa giải trong đó một vị trưởng lão hỏi không biết ôn sư huynh đem chúng ta gọi là vì chuyện gì vẫn đạo đường là đang làm gì Ôn Bác Hải nói, đương nhiên là có người hỏi, ta tới giúp đỡ ghi cái tên. À, mấy vị thường chấp liên nhau đều có chút kinh ngạc. Vấn đạo đường là thiên hạ đạo cảnh tranh du giả liên minh thánh đường. Mỗi một cái tranh du giả ở tấn trước đạo cảnh rồi, đều có tư cách vấn đạo đường tất nhiên đem hắn thu nhận sử dụng và hỏi danh sách trong đó cũng với vấn đạo đường trên. tháp sáng vấn đạo hương, quay nhang. Người không chết, hương bất diệt. Đồng thời, nay cũng đại biểu cho vấn đạo đường cùng với thiên hạ tất cả đạo cảnh cường giả đối với hắn tán thành. Từ đó về sau, chen người vào đạo cảnh hắn chẳng những có tư cách cùng tông môn tôn giả ngang vai ngang vế, tham dự thiên hạ đại sự thương nghị, hơn nữa có thể hưởng thụ đạo cảnh cường giả tất cả quyền lực. Thân phận tôn quý, không gì so nổi. Đây cũng là thiên hạ đứng đầu tranh du giả đại lộ. Bất quá, Lữ Đại xuyên hỏi, thiên hạ kính trong, gần nhất cũng không tấn chức đạo cảnh người xuất hiện. Lẽ nào, là Nam Vân Thai kia vị đệ tử? Thiên hạ kính là vấn đạo đường trên đại điện phương treo một mặt gương đồng. Chỉ cần thiên hạ có đạo cảnh cường giả đột phá, thiên hạ kính liền sẽ sinh ra cảm ứng, phóng hình ảnh. Mà trong khoảng thời gian này, thiên hạ kính đều vắng lặng không tiếng động. Không phải vậy mà nói, không cần phải Ôn Bắc Hải tới gõ địa trùng, bọn hắn đều sẽ tới rồi xử lý. Chứ phi, lại Ôn Bắc Hải biết người nào đó sắp tấn chức. Miễn bản đám kia không tiền đồ tiểu tử, Ôn Bắc Hải tức giận nói, từng cái một cả ngày trong chơi bời lêu lổng, làm chuyện khác thì rất vui à, vừa bắt tu luyện liền lười muốn mạng. Đây còn không phải là ngươi mang. Trương Truyện Hi sắp nói. Ôn Bắc Hải giận nói, đánh rắm. Lữ Đại xuyên mắt thấy hai người lại muốn cái vã, vội vàng ngắt lời hỏi, vậy là ai? Ôn Bắc Hải trừng Trương Truyện Hi một cái, lúc này mới khoan thai mà nói, chờ một chút rất nhanh các ngươi liền biết được. Chương 320. Chương 320, Tam Thủy trấn phản dương thành bên ngoài, Tiễn Hoàng nhìn Phong Thương Tuyết trong tay hai con cờ, con ngươi hơi có rút lại. Trước Phong Thương Tuyết dùng một viên cờ đen, đổi mất một viên cờ trắng, vì vậy, Thiên Khô lĩnh cục diện liền chợt xoay ngược lại. Thế cho nên cư gia bị diệt, chim gia trốn chết. Mà Nguyên Bản hẳn trận vật không chịu nổi lý ra cùng trị ra, lúc này lại đang liên hợp tiếp ra, thừa thắng xông lên. Mà không nghĩ tới, Phong Thương Tuyết cư nhiên lại cầm lấy hai con cờ. Tiễn Hoàng đưa mắt từ Phong Thương Tuyết trong tay quân cờ rời, rơi xuống trên mặt của hắn. Trậm rãi nói, ta không thể không thừa nhận, tiết ra chiêu này cờ, phong đại sư dưới được không sai. Bất quá, bây giờ thiên khô lĩnh đã tựa như gần cả, không biết phong đại sư kế tiếp lại có cái gì diệu chiêu. Phong Thương Tuyết mỉm cười, suy nghĩ một chút, lại từ trong bàn cờ cầm lấy một con cờ. Con cờ trong tay thành ba viên. Tiễn Hoàng chân mày cau lại. Phong gia tới lạc nguyên châu, đã hơn 20 năm. Phong Thương Tuyết mở ra lòng bàn tay, nhìn trong tay quân cờ, có chút cảm khái nói, không thể không nói, mấy năm nay nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, có thể đi tới bước này thực sự không dễ dàng. Phong Đại Sư quá khiêm tốn. Tiễn Hoàng nói. Cũng không phải là ta khiêm tốn, Phong Thương Tuyết lắc đầu nói, nói cho cùng, Phong Gia năm đó chỉ là hạ du tiểu tộc. Có thể chen người vào Trung Du đã thuộc may mắn. Mà Lạc Nguyên Châu rất nhiều thế gia lớp lớp, rắc rối khó gỡ, nội tình xa so với Phong Gia hùng hậu nhiều lắm. Bởi vậy, Phong Gia tốn hơn 20 năm đi tới bước này, cũng bất quá chỉ là chen người vào tứ đại mà thôi, muốn tiến thêm một bước đã khói như lên trời. Tinh thần điện trong, không ít tông môn cùng thế gia người quan sát đều thần tình cam giận. Trong bụng đều nghĩ. Cái gì gọi là tốn hơn 20 năm mới đi đến bước này? Nói như ngươi vậy, khiến cho những này ở Lạc Nguyên Châu cắm dễ mấy chục thậm chí trên trăm năm gia tộc làm sao chịu nổi. Không ít người theo bản năng quay đầu nhìn một chút thượng gia thúc cháu, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được tâm tình khá hơn nhiều. Thượng thước ngu khuôn mặt rất đen, bên cạnh, thượng bá học khuôn mặt cũng rất đen. Lại nghe Phong Thương Tuyết nói tiếp, có đôi khi suy nghĩ một chút, nếu như tính tâm lại tới đóng vững đánh chắc, Phong gia lại tích lũy cái trong năm, chưa chắc không thể có đột phá. Bất quá, ta tính tình tương đối cấp bách, không muốn chờ nếu như có cơ hội, ta càng muốn một lần là xong. Tiễn Hoàng con mắt híp lại, cười nhạt nói, nghe Phong Đại sư ý tứ trong lời nói, bây giờ tựa hồ là một cơ hội. Hắc, một bên Trương Quốc Thụy suy cười một tiếng, không chút nào che giấu trên mặt vẻ trang trọc. Ban đầu cảm thấy là một phiên toái, Phong Thương Tuyết không nhìn Trương Quốc Thụy, nhàn nhạt nói, nói cho cùng khiển tử tính tình bất hảo, lần này gây họa càng lớn một điểm. Mặc kệ bên trong có cái gì ẩn tình, hoặc là người nào trốn ở không thấy được ánh sáng địa phương dùng gì đó thủ đoạn hèn hạ tính kế hắn, đều miễn không được là ta Phong ra đối lý. Thịnh muốn đòi cái công đạo. Vốn là đương nhiên. Nghe đến đó, Trương Quốc Thụy vốn muốn mở miệng quát lớn, tâm niệm vừa động, lại cố nhịn xuống. Phong Thương Tuyết không có nói rõ không thấy được ánh sáng người là Yến Hoàng, bản thân một fan quá lớn, ngược lại giống như giúp điện hạ nắm tiếng xấu này. Lập tức nặng nghề mà hừ một tiếng. Phong Thương Tuyết nói xong, liên hắn một cái, khỏe miệng nhếch lên, bất quá không nghĩ tới chính là có người sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn cơ hội này hướng phong gia hạ thủ. Cái này có ý tứ. Ta cũng cảm thấy thật có ý tứ, Yến Hoàng rót một chén trà, lạnh nhạt nói, Phong đại sư mời tiếp tục ta cảm thấy có ý tứ là bởi vì ta cảm thấy đó là một cơ hội tốt nói cho cùng cùng cao thủ chân chính so với một người tuổi còn trẻ non nớt người bạn nhỏ làm đối thủ không thể nghi ngờ càng dễ khi dễ phong thương tuyết nhìn chăm chú vào Yến hoàng mỉm cười nói không biết điện hạ cảm thấy có ý tứ là bởi vì cái gì ba mà nhất thanh thúy hưởng tiến hoàng tay không tự chủ dùng một chút lực bóp chén trà đột nhiên vỡ vụn chật hắn phất tay áo một phủ một cổ kinh khí cuốn chén trà mảnh nhỏ cùng nước trà ném tới cách đó không xa trên mặt đất bốc lên một cổ hơi nước tiến hoàng mặt trầm như nước mà nhìn phong thương tuyết nói ta cảm thấy có ý địa phương là không nghĩ tới phong đại sư như vậy miệng lưỡi bé nọt. điện hạ khen nhẩm phong thương tuyết di như nói khi dễ trẻ con tính không được bản lãnh gì tinh thần điện trong mọi người mắt thấy yến hoàng sắc mặt từ bình tĩnh trở nên xanh xám nhìn hắn cái chán gân xanh đột hiện cũng không khỏi thở dài cùng phong thương tuyết loại này cáo giả so với tiến hoàng đúng là vẫn còn trẻ tuổi một ít ra đây đã là hắn lần thứ hai bị chọc giận bất quá phong thương tuyết người này thoạt nhìn thản nhiên xuất trận nho nhã phiếu dở nhưng này miệng ngược lại cùng con của hắn một dạng độc quả nhiên là thân sinh phụ tử trong quả cầu thủy tinh, phong thương tuyết ngón tay toan dài chuyển động quân cờ, đón lấy nói, mặt khác, điện hạ kỳ thực hiểu lầm, hiểu lầm. tiến hoàng cắn răng nói, phong thương tuyết khẽ mỉm cười nói, tuy rằng đương thời cảm thấy đối thủ trẻ tuổi, có thể là một cơ hội, nhưng này nói cho cùng không phải một chuyện nhỏ, nếu là bố trí không đủ chú đáo chặt chẽ mà nói, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề, cho nên ta cũng không có quyết định. a, tiến hoàng cười nhạt nói, vậy phong đại sư cuối cùng thì tại sao hạ quyết tâm đâu? bởi vì phong thần, phong thương tuyết cười nói. Tiểu tử này trong ngày thường bất học vô thuật, bất hảo không chịu đổi. Bất quá lần này bị phạt đi hạ du qua vài ngày cuộc sống khổ, ngược lại hiểu chuyện không ít. Phát hiện có người thiết kế hại hắn, sau khi trở về liền chế định cái kế hoạch này. Ta cảm thấy không sai, vừa vặn trẻ con cùng trẻ con chơi cũng thích hợp, liền đồng ý. Tinh thần điện trong một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người có thể nghe ra trong lời nói ý tứ. Nếu như ngươi cảm thấy ta thực sự là đang khi dễ trẻ con, vậy ngươi liền hiểu lầm. Trên thực tế, ta căn bản cũng không thèm với khi dễ ngươi. Khi dễ ngươi là con ta. Phong Thương Tuyết lời nói này đối với yến hoàng nào chỉ là trâm trọng, quả thực chính là nhục nhã. không ngờ như thế yến hoàng đây cũng là trà, lại là cờ. đợi hai ngày chờ tới phong thương tuyết, kết quả chỉ là tự mình đa tỉnh. người ta căn bản là không có coi hắn là đối thủ. làm càn. lần này không riêng trương quốc Thụy, liền bên cạnh La tây sơn, cùng với bốn ga áo xanh láo giả đều đồng thanh quát lớn. trong sát na, sáu thanh phi kiếm theo tiếng mà ra, rất có yến hoàng ra lệnh một tiếng, lập tức xuất thủ chấn áp tư thế. yến hoàng trong mắt hỏa, hầu như sông ra, hắn giống như xem người chết thông thường nhìn phong thương tuyết, gàn từng chưa nói. Phong đại sư nói nhiều như vậy, ngược lại không ngại hạ cờ, khiến cho ta xem một chút lệnh lang có gì diệu chiêu. Trước ta đã từng nói, ta không thích chờ, càng thích tìm một cơ hội, một lần là xong. Phong Thương Tuyết túi đầu nhìn trong tay quân cờ nói, "Mà những năm gần đây, để cho ta nhức đầu, là Chu gia cùng La gia." Tinh thần điện trong, đông nhiên liền trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một tia khó có thể tin thần tình, chật mỗi một người đều dựng thẳng lên cái lỗ hai, nín tử. Mấy năm trước ta chỉ muốn hướng bọn hắn hạ thủ, nhưng thủy chung không có cơ hội." bọn hắn hai nhà liên hợp ôm đoàn và lại có đầu rút cổ với thế lực của mình phạm vi đơn giản không ló đầu ra ngược lại ở trong bóng tối chơi chút nhận không ra người âm u thủ đoạn vừa vặn còn có một chút người theo chân bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu dục dịch ngóc đầu dậy phong thương tuyết rơi lên con mắt sông yến hoàng cười nói cho nên lần này quyển tử nói với ta có người sẽ đưa bọn họ đóng gói cùng nhau đưa tới trước ta còn có chút không tin hiện tại sao điện hạ thực sự quá mức khách khí tiến hoàng trên mặt cười nhạt chợt ngưng kết hắn nhìn phong thương tuyết liễu lấy tay áo cầm trong tay một con cờ vỗ vào trên bàn cờ, ba một tiếng vang nhỏ. Mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú vào Phong Thương Tuyết. Phong Thương Tuyết hạ cờ động tác rất kỳ quái. Chính xác ra, này là một lấy một bỏ hai cái nối liền động tác, hắn đem trong tay một quả cờ đen, đang ở một khắc mai bị bốn quả cờ trắng vây quanh, cờ đen trên, ngón trỏ ấn ở, đồng thời hắn ngón cái cùng ngón giữa nhón lấy phía dưới viên kia cờ đen rút về. Vì vậy, một tiếng vang nhỏ rồi, phía trên cờ đen thay thế được phía dưới cờ đen, rơi vào trên bàn cờ. Nay một xuống một lên, rất giống là cờ vượt giữa. Ăn hết đối phương nào đó con cờ lúc động tác, chỉ bất quá, này là cờ vây. Hơn nữa, phong thương tuyết ăn hết còn là bản thân cờ đen. Mọi người tự nhiên xem không rõ hắn động tác này ý tứ, bất quá, giờ khắc này, mỗi người đều cảm thấy điểm này cũng không trọng yếu, hoặc là nói, bọn hắn còn không có từ phong thương tuyết trước nói giữa phục hồi tinh thần lại. Có ý gì? Phong gia sớm biết Chu gia cùng La gia muốn vào cuộc. Trận đánh này, căn bản là bọn hắn bản thân muốn đánh, hơn nữa còn bảy bẫy dập. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Nếu như là ở trước đây mấy giờ, nếu là có người dám nói như vậy, sợ rằng lấy được chính là mọi người không chút liều tình cười nhạo. Có thể lúc này, khi Phong Thương Tuyết nói ra lời nói này, hơn nữa đem quân cờ vô rơi bản cờ lúc, lại không ai cười được. Tương phản, rất nhiều Phong gia trận doanh mọi người, lúc này đều con mắt chiếu sáng, thần tình kích động. Mọi người đều biết Phong Thương Tuyết hạ cờ vị trí này ý vị như thế nào. Đó là Tam Thủy Trấn. Trong tình báo, Phong gia Ám Doanh Bị Hồng gia, Thân gia, Chu gia cùng La gia vây quanh địa phương. Mà cùng lúc đó, to lớn thủy tinh cầu một bên kia trong hình, Phong Thần đang một đường hướng nam bay vuốt. Khi Phong Thương Tuyết hạ cờ một khắc. Hắn đã tiến vào một cái trấn nhỏ. Đây là một cái điển hình vùng sông nước trấn nhỏ. Sông ngoi dòng suối nhỏ giang khắp nơi, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ cầu đá. Dọc theo sông phòng ốc đại thể đều là nhà sàn, phân nửa ở đây trên, một nửa kia thì lấy cột đá hoặc cọc gỗ chống đỡ với trên mặt nước. Gạch xanh sẫm ói, phong cách cổ xưa mà yên lặng. Đường phố trên mặt đất bày ra lát đá xanh, bởi vì lớn tuổi lâu ngày đã tràn đầy vết dạ, trải rộng móng ngựa cùng nước động ao hãm cùng với bánh xe nghiền ép vết tích. Này là tam thủy trấn. Mọi người đưa mắt rời qua tới, châu đầu ghé hai. Thần tình khẩn trương mà hư vấn. Từ thiên cơ lâu tin tức đến xem, phong gia ám doanh liền bị vây khốn ở cái trấn nhỏ này trong. Mà giờ khắc này, thông qua phong thần phạm vi nhìn, mọi người phát hiện, từ phong thần tiến vào này tòa trấn nhỏ một khắc lên, nơi này liền tràn ngập một loại cực kỳ an tĩnh quỷ dị bầu không khí. Loại này an tĩnh, không phải buổi tối cái loại này an tĩnh. Bởi vì ở buổi tối, mặc dù là không có tiếng người, chung quy còn có gió thanh âm, nước thanh âm, rừng cây chập chờn thanh âm cùng chim hót con đét mình thanh âm. Nhưng giờ này khắc này, nơi này thanh âm gì cũng không có. An tính tựa như một cái chôn sâu với giới đất cấm đoán mật thất thông thường cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. xuyên thấu qua thủy tinh cầu, mọi người thậm chí có thể nghe phong thần tiếng tim đập cùng tiếng bước chân hơn nữa từ vào thôn trấn sau đó trên bầu trời liền trắng xóa mà một mảnh dường như toàn bộ thôn trấn đều bị một cái xương mủ dậy đặc hình thành lớn che bao lại thông thường không thấy mặt trời nơi này làm sao như thế quỷ dị phong Yên có chút sợ hai hướng về phong nhỉ bên người nhích lại gần Là phát trận không đám người xa xa giữa vang lên một tiếng thép kinh Hãi có người ở nơi này bẩy một cái đại trận Mọi người nào nào phản ứng lại. Đúng, sẽ không có sai. Có người ở trong chấn bảy một cái trận, ngăn cách nội ngoại. Gì đó phát trận, phong ngự phát trận, còn là chém giết phát trận. Đúng vậy, ai bày ra? Đúng lúc này, chỉ thấy Phong Thần ở một tòa cổ xưa cầu vòm đá trên rừng bước. Phong Thần cúi đầu nhìn dưới cầu suối nước. Một cỗ thi thể nhẹ nhàng qua đây, đánh vào trụ cầu trên, chìm nổi hai cái, liền hướng hạ du thổi đi. Ngay sau đó là thứ hai cụ, thứ ba cụ. Sau một lát, đến không hết thi thể cùng bị máu tươi nhuộm đỏ suối nước, trước mặt đụng vào mi mắt. Soát ma một tiếng, tinh thần điện trong tất cả mọi người đứng lên, mọi người ngơ ngác nhìn này cảnh tượng thế thảm, nhất thời nói không ra lời, trong lòng nhiều lần cũng chỉ có một ý nghĩ, phong gia ám doanh, quả nhiên song, mà đúng lúc này có người chợt phát hiện, phong thần khỏe miệng nết lên một vệt cười, hắn cười cái gì? Chợt, mọi người chỉ nghe con em thế gia bên kia truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồng gia tiểu thư hồng hải tiểu không biết lúc nào đã hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm ngã xuống đất, mà một giây kế tiếp liền có nhận biết những thi thể này phục sức người kinh hô thành tiếng, không phải phong gia người, là hồng gia. Chết tất cả đều là Hồng gia võ giả. Chương 321. Chương 321, Hồng Thiên Khải chết giờ khắc này tinh thần điện trong đại sảnh nhất thời liền vỡ trợ, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, đinh thái nhức óc. Hồng gia. Tiễn nhiên nhìn trong quả cầu thủy tinh thi thể, ánh mắt dại ra. Trong đầu còn quanh quần phong thương tuyết một viên vỗ trên bàn cờ lúc thanh âm. Hắn không biết tại đó tòa vùng sông nước chấn nhỏ chuyện gì xảy ra, xuất hiện thế nào biến cố, nhưng hắn biết, liền ở tất cả mọi người cho rằng phong gia xong đời lúc, bọn hắn lại một lần nữa ngoài dự đoán mọi người mà phản kích. Đáng chết này gia tộc quả thực tựa như một con đánh không chết con dán. Bọn hắn đến tận cùng phải làm cái gì, muốn dãy rùa tới khi nào? Tuy rằng vẫn cho rằng, Tiễn gia vĩnh viễn không có khả năng ở một cuộc chiến tranh như vậy giữa bại bởi một cái tầm thường trung du gia tộc, nhưng không biết vì cái gì, giờ khắc này, Tiễn Hoàng dường như ngửi được một tia không lành khí tức. Cách đó không xa, Tình Văn ngạn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ôn Húc Yên, trong ánh mắt có khiếp sợ, cũng có kính sợ. Hắn chợt phát hiện, bản thân quả nhiên còn là quá trẻ tuổi. Nơi đó đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chết không phải phong gia ám doanh, ngược lại là hồng gia võ giả? Không phải nói Chu Gia, La Gia cũng tham chiến rồi sao? Vì cái gì bọn hắn cùng thân gia, cũng không có xuất hiện ở nơi này. Còn có, Phong Thương Tuyết dùng một viên cờ đen, đổi một viên cờ đen, đến tột cùng là có ý gì? Bọn hắn đến tột cùng ở trong này làm gì đó bài viết? Còn có pháp trận này, từng cái một nghi vẫn không ngừng mà sông lên đầu. Tinh Văn ngạn mất máy miệng, muốn hỏi gì, nhưng nhìn Ôn Húc khiên bình tĩnh mà chuyên chú gò má, đúng là vẫn còn lặng yên im lặng ngậm miệng lại. Một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu. Hắn biết, bản thân hiện tại cần làm, cũng chỉ là lặng yên nhìn một chút đi là tốt rồi thế gia cùng tông môn người quan sát nhóm lúc này đã một mảnh hỗn loạn ở mỹ mọi người nóng bỏng mà kích động nghị luận tranh chấp thượng thượng ngu cùng lý vạn quân liếc nhau trong ánh mắt đều là khó có thể che giấu khiếp sợ giờ khắc này bọn hắn trong đầu nhiều lần chiếu lại chính là phong thương tuyết vậy giống như chơi cờ tướng vậy hạ xuống quân cờ mặc dù bây giờ bọn hắn còn không cách nào xác định gì đó nhưng một màn trước mắt đã đủ để cho bọn hắn minh bạch tam thủy chấn tình thế cũng không giống như bản thân trước tưởng tượng đơn giản như vậy trong quả cầu thủy tinh yến hoàng rõ ràng còn không biết chuyện gì xảy ra ánh mắt của hắn có chút âm lãnh mà nhìn quân cờ "Hỏi, Phong đại sư này tay cờ, có cái gì đặc biệt huyền cơ sao? Mọi người đều nín thở. Bọn hắn cũng muốn biết, Phong Thương Tuyết này tay cờ cùng lúc này tam thủy trấn tất cả, đến tột cùng có thế nào liên quan?" Phong Thương Tuyết nói, "Mấy ngày trước, ta nhận được tin tức, nói là ta Phong gia ám bộ khi đi ngang qua hẻm núi Thúy Bình lúc, bị người cho để mắt tới." Tiễn Hoàng biến sắc. Chỉ có hắn biết, cái kia đoạn thời gian chính là Chu gia cùng La gia mật thám nhằm vào Phong gia ám doanh lúc. Nếu như Phong gia đã sớm biết lời nói, vậy thì ý nghĩa, trải qua mấy ngày này, Chu gia cùng La gia đối với bọn họ theo dõi căn bản là ở bọn họ trong lòng bàn tay. đáp án này khiến cho yến hoàng một mực coi như ung dung tâm tính trận trầm xuống, sắc mặt hắn âm lanh mà hỏi. sau đó thì sao? sau đó tự nhiên là dẫn những người này xoay một vòng, chủ động hướng điện hạ trong bấy dập nhẹ. phong thương tuyết cười nói, trước điện hạ đem hồng tiền khải lưu đến cuối cùng mới thả hắn rời khỏi, không chính là cho chúng ta mùi sao? nếu không phải thuận theo mùi đi vào vòng đây, làm sao không phụ lòng điện hạ một phen ý tốt? phong thương tuyết ngón tay ở bị cờ trắng vây quanh vậy mai cờ đèn trên chỉ chỉ, nhìn yến hoàng nói, chỉ bất quá điện hạ ngài không biết là. Ở chúng ta giúp cảnh gia bắt một gia lúc, liền từ cảnh gia bí mật điều đi một số võ giả, mà sau túc gia cùng Lý gia cũng đồng dạng bắt trước làm theo, điều đi một nhóm người. Kể từ đó, trong tay ta bỗng nhiều ra một con cờ. Cho nên, chúng ta liền chơi cái kim tiền thoát sát trò xếp nhỏ. Nói như vậy, bây giờ bị vây quanh ở Tam thủy trấn, không phải chân chính phong gia ám doanh, mà là giả. Tiến Hoàng đóng nhắm mắt, sau đó mở. Điện hạ anh minh." Phong Thương Tuyết cười nói, "Mà tinh thần điện trong, mọi người thì kinh ngạc không thôi. tiến Hoàng đã có thể vây quanh phong gia ám doanh, Tự nhiên là đã sớm bắt được đối phương hành tung. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ đây hết thệ phong gia đã sớm biết. Hơn nữa, bọn hắn còn tương kế tự kế, dùng một cái giả ám danh thay thế được thật ám danh, khiến cho Minh Hiếu thay mận đổi đảo. Đây là phong gia hay? Tiễn Hoàng cười lạnh nói. Dĩ nhiên không phải bởi vì cái này nguyên nhân. Phong Thương Tuyết lắc đầu nói, bất đồng quân cờ có bất đồng tác dụng. Điện hạ nên biết, chúng ta ám bộ những người này, ám sát tập kích có lẽ là hảo thủ, công thành rút chạy cũng không được. Mà chúng ta điều đi này những này các nhà hảo thủ, nhưng là phương diện này hành ra, công thành rút trại Tiến hoàng ánh mắt, theo bản năng rơi vào vây quanh cờ đen bốn khỏa cờ trắng giữa, nhất phía nam đại biểu thanh mục thành hồng gia viên kia trên. Mà ngay vào lúc này, Phong Thương Tuyết thỏ người ra, đưa tay, đầu ngón tay cờ đèn vỗ vào vậy mai cờ trắng trên. 3. Cờ trắng tứ phân ngũ liệt, tắt bắn ra. Mà cờ đen thì vững vàng hạ xuống bàn cờ. Phong Thần ở trên cầu đá dừng lại khoảng khắc, hạ cầu, thuận theo bờ sông đường nhỏ hướng thượng du đi đến. Trên đường đi, bốn phía đều yên tĩnh. Chỉ có xuyên thấu qua khí tức Phong Thần mới có thể phát hiện ở trong phòng có người đang xuyên thấu qua khe cửa hoặc rèm cửa sổ khe hở, len lén nhìn chăm chú vào bản thân. Rõ ràng những thứ này đều là Tam Thủy Trấn cư dân. Phong Thần thành thạo mà ở đường phố trong hẻm nhỏ ghé qua, mặc dù là lần đầu tiên tới Tam Thủy Trấn, nhưng sớm trước đó hắn cũng đã vô số lần nhìn trên bản đồ qua cái trấn nhỏ này, học thuộc lòng đường đi, nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Rất nhanh, Phong Thần liền tới trấn nhỏ phía nam cửa trấn, và bình tĩnh mà hoàn chỉnh phía bắc so với trấn nhỏ phía nam cửa trấn vùng, tựa như bị cơn lốc cuốn sạch qua thông thường. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, phong lũ, rừng cây, thậm chí bên cảng, cầu đá, không biết sụp đổ ít nhiều, mà ở sụp một nửa tam khê hối linh đền thờ dưới, một cái thân ảnh nho nhỏ, đang trống cằm, ngồi ở một khối đoạn thạch trên, vô cùng buồn chán mà cầm một nhánh cây trên mặt đất cắt tới vạch tới. kỳ nông, phong thần đi tới, thiếu gia, kỳ nông ngạc nhiên nhảy dựng lên, tiêu lên, thế nào? phong thần hỏi. còn có thể thế nào? đương nhiên là dễ như trở bàn tay. kỳ nông mi hoa nhăn thiếu tròn trịa khuôn mặt thuật nhìn hơi có chút khả ái. Nói như vậy, thanh một thành là của chúng ta. Phong Thần hỏi, Hồng Tiên Khải đâu? Thiếu gia ta dẫn ngươi đi xem. Kỳ Nông cười híp mắt lôi kéo Phong Thần, đi qua vài tòa nửa tháp sân nhỏ, đi tới bờ sông một mảnh tương đối trống trải, hoặc là nói sụp đổ được càng triệt để hơn phế tích giữa, chỉ vào phía trước trung ương một tựa ở cột đá trên thi thể nói, ở nơi nào? Phong Thần đi tới. Tinh thần điện trong, mọi người xuyên thấu qua cỡ cực lớn thủy tinh cầu phạm vi nhìn, ngơ ngác nhìn cô thi thể kia càng ngày càng gần. Khi Phong Thần đi tới phụ cận lúc, trong đại sảnh đã là một trận kinh hô. Hồ. Hồng Tiên Khải. là hắn không sai hắn vậy mà chết ông trời của ta chuyện gì xảy ra ai giết hắn tiến hoàng nhìn trước mắt bị vỗ vỡ cơn cờ cười lạnh một tiếng phong đại sư này là đang nói đùa sao phong thương tuyết quẹt miệng niết lên cũng không giải thích tiến hoàng sắc mặt tái xanh mà nói thứ cho ta ngu dốt ta không rõ phong đại sư dựa vào cái gì cho rằng lấy tầm thường một cái âm doanh hoặc là hơn nữa một cái giả âm doanh là có thể bắt thành một thành lẽ nào thượng gia là chết chu gia la gia cùng thân gia cũng là chết dĩ nhiên không phải phong thương tuyết cười nói chỉ bất quá người là sống cũng không có nghĩa là đầu góc của bọn họ cũng là sống nguyễn nghe tỏ tường tiến hoàng gần từng chưa nói điện hạ không cảm thấy kỳ quái sao tam thủy chấn bị vây như thế vài giờ đồng hồ làm sao đến bây giờ còn không có tiến một bước tin tức phong thương tuyết hỏi tiến hoàng trầm mặc ánh mắt trân lé vấn đề này hắn ngay từ lúc nửa giờ trước cũng đã phát hiện theo lý mà nói ở bốn cái gia tộc thái sơn áp đỉnh chi thế giới tiêu diệt một cái đã bạo lộ ám doanh căn bản không cần tốn nhiều sức tin tức đã sớm nên tới mà cho tới bây giờ chưa từng tới liền chỉ có thể nói rõ bên kia xảy ra vấn đề. bất quá coi như là đã nuốt một điểm, thậm chí khiến cho phong gia ám doanh chạy, tiến hoàng đều có thể tiếp thu. nhưng hắn làm sao cũng không tin, hồng gia sẽ bị đối phương tiêu diệt. lại nghe phong thương tuyết tiếp tục nói, kỳ thực lại nói tiếp rất đơn giản, chúng ta ở tam thủy chấn bảy một cái huyên vân niệm nhật trận, tiến hoàng khoe mắt trợt vừa nhảy, huyên vân niệm nhật trận danh tự này, hắn cũng không xa lạ gì. đây là một cái nhân loại đang chống cự tại yêu sâm lấn thường xuyên dùng pháp trận, thông thường đều dùng cho không có tinh thần điện bảo vệ thành trận nhỏ, có cực kỳ cường đại sức phòng ngự, một khi phát động. Pháp trận ngăn cách nội ngoại hoàn toàn chính là cái gặm bất động mai rùa. Bất quá hắn tiêu hao tài nguyên cũng cực kỳ khủng bố. Không chỉ cần bảy cây hải làm kim trụ làm pháp trận vật chứa, hơn nữa cần một cái cường đại thủy hệ linh hồn làm trận hạch. Nếu như phong gia thực sự ở tam thủy trấn bảy loại này pháp trận, vậy cho dù bốn nhà liên thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng xác thực bắt không được tới. Bất quá tiến hoàng cười lạnh một tiếng nói, phong đại xương ngược lại bỏ được. Bất quá này trừ kéo dài một chút thời gian ở ngoài, chẳng lẽ còn có tác dụng nào khác sao? Nếu như bốn nhà đồng lòng, tự nhiên là không tác dụng. Nhưng đáng tiếc. Bọn hắn nhưng là các có tâm tư. Phong Thương tuyết một tay cầm chén trà, một tay chỉ hai viên cờ trắng nói, trước nói Chu gia cùng La gia. Hai nhà này luôn luôn giao hảo, đồng tiến cùng lui. Bất quá, thân là tứ đại gia tộc chi hai, bọn hắn tâm cao khí ngạo và lại tham lam mấy kỷ Nếu như đối mặt có uy hiếp cường đại đối thủ, bọn hắn có lẽ còn có thể liên thủ, nhưng nếu là uy hiếp không lớn, vậy bọn họ hơn phân nửa liền lén lén lười, để cho người khác đi thu thập, miễn cho hao tổn người trong nhà tay. Tiễn Hoàng nhíu mày một cái. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, hai nhà Chu La chính là loại phong cách này về phần thân gia, phong thần cười nói, nhiệm vụ của bọn họ là ngăn chặn hẻm núi thúy bình. ở xác nhận hẻm núi thúy bình không ai có thể đi qua rồi, mới có thể hướng tam thủy Trấn đẩy mạnh. nơi này khoảng cách tam thủy Trấn tuy rằng không xa, nhưng là không gần. mà thân hành vân như thế thống hận khuẩn tử, một khi thấy quyển tử xuất hiện, dù cho không hạ thủ được, chỉ sợ cũng sẽ chỉ hoãn không ít thời gian. những lời này, tiến hoàng nghe xong còn không có gì, mà tinh thần địa tròn, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. thảo nào phong thần nói, hắn thấy thân hành vân xuất hiện thật cao hứng. trương hưng vừa nói, không chỉ như vậy, lý vạn quân nói thì mị hồi tưởng một chút, phong thần mặc dù là bị kỳ tư phong tập kích, nhưng hắn nếu phải tiếp tục chạy trốn mà nói, vẫn có rất nhiều cơ hội. chỉ cần một chiêu bước lui đối thủ, liền có thể chạy đi chạy vội, nhất không tốt cũng có thể vừa đánh vừa đi. nhưng đương thời hắn lại cùng kỳ tư phong chiến đấu, thậm chí ở thân hành vẫn xuất hiện rồi, còn cùng kỳ tư phong nói chuyện, kết quả đến trễ thời gian, bị ba người kia đuổi theo vây quanh. thượng khước ngu gật đầu nói, hơn nữa kế tiếp hắn còn chủ động cùng kỳ tư phong quyết đấu, song lại một bước sức cùng lực kiệt giáng dấp cố định điều tức. bây giờ nghĩ lại, nhắc tới tiểu tử đang trì hoãn thời gian hẳn phải là không sai. trong lúc nghị luận chỉ nghe trong quả cầu thủy tinh, phong thương tuyết nói. cho nên còn lại cũng chỉ có hồng gia. mà hết lần này tới lần khác, điện hạ ngươi vì dẫn ta phong gia ám doanh vào cốc, lấy hồng gia vì mỗi câu, khiến cho hồng gia có không ít người đều chết vào chúng ta tay. bởi vậy đối với phong gia, bọn hắn là tức giận nhất, ghét nhất. càng ở bọn hắn cảm thấy ổn thao năm chắc thắng lợi dưới tình huống, chỉ cần hơi thêm dụ dỗ, bọn hắn nhất định dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực tiến công. nhất là hồng thiên khải, thân là gia chủ, càng phải một ngựa sông tới trước. cho nên. Tiến Hoàng đánh gãy Phong Thương Tuyết, lạnh lùng nói, "Chỉ cần bọn hắn vừa vào Tam thủy trấn, các ngươi lập tức mở ra pháp trận, liền có thể đem Hồng gia giam ở bên trong đánh." Điện hạ cuối cùng cũng đổi kiểm quyền tự ý nghĩ. Phong Thương Tuyết khen. Tiến Hoàng sắc mặt tối sầm, nói, "Có thể Phong đại sư ngươi tự hồ đã quên một cái vấn đề. Vô luận Tam thủy trấn trong, là thật tám doanh hay là giả ám doanh, không có thiên cảnh cường giả, ngươi dựa vào cái gì ăn được Hồng gia? Lẽ nào, ngươi sẽ không sợ sụp đổ giang lợi?" Phong Thương Tuyết cười cười, cũng chưa trả lời. Mà tinh thần điện trong, mọi người thì vắng lặng không tiếng động. Mọi người tuy rằng cũng không biết đáp án, nhưng bọn hắn so với Yến Hoàng biết nhiều hơn một sự thật là Hồng Thiên Khải chết. Phong gia đến tột cùng là làm sao làm được? Lẽ nào, Phong gia còn có thứ ba thiên cảnh cường giả? Mọi người nghĩ mãi cũng không có lời giải. Chương 322. Chương 322, kinh biến xác nhận kỳ tư Phong Thương Thế không ngại, Mã Sơn Lĩnh móc ra một chi tiết lệnh, bắn trên bầu trời. Tỉnh ra có trên trăm tên hộ vệ phân bố với đánh cuộc lộ tuyến trong phạm vi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tiếp kỷ tư Phong quay về phần Dương. Tiểu tử này ngược lại không hạ tử thủ, Mã Sơn Lệnh đứng dậy, nhìn một chút phong thần biến mất phương hướng, đối với hùng luật cùng trương hồng thất nói, làm sao bây giờ? đương nhiên là tiếp tục truy ba cái giờ đồng hồ, chắc hẳn hắn cũng khôi phục không được bao nhiêu. hùng luật con mắt hiếu lại, bất quá hiện tại chỉ còn lại có ba người chúng ta, mà hắn cũng đã bị buộc đến sức cùng lực kiệt mức độ, cũng không phải dùng lại câu thúc với truy kích hình thức. chúng ta còn có 3 lần vạn dặm truy hồn, vừa vặn mỗi người một lần, vừa tìm được hắn lập tức khởi sướng quyết đấu, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. ta cũng không tin hắn chống đỡ qua được một lần, còn có thể lại chịu qua ba lần. mã sơn linh cùng trương hồng thất đều gật đầu bọn hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Kỷ Tư Phong tuy rằng thất bại, nhưng mọi người đoạn đường này truy kích, cộng thêm trận này quyết đấu, cũng được Phong Thần làm cho quá trưởng. Lúc này phải nên chọn dùng áp bách chiến thuật, liên tục quyết đấu, cực hạn tạo áp lực, không cho Phong Thần khôi phục lại. Ba người bọn họ thực lực đều so với Kỷ Tư Phong mạnh, đối với Phong Thần áp lực chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Trương Hồng thất ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. ở Phong Thần rời khỏi rồi, thân hành vân liền như bóng với hình mà đi theo, mà ở phía sau hắn, Thanh Quân kết đội thân gia võ giả từ trong rừng đi ra, hướng nam đi lúc này nhìn phương xa trên bầu trời điểm nhỏ đại thể là có thể biết phong thần vị trí nay thân hành vân ngược lại là của chúng ta ngọn đèn chỉ đường trương hồng thất quay đầu lại nói các ngươi nói hiện tại phong gia cùng yến gia một trận chiến này làm sao đây còn phải nói sao mã sơn lĩnh chuyện đương nhiên nói phong gia bất quá chỉ là tầm thường trung du gia tộc như thế nào đi nữa có thể chăn trở chẳng lẽ còn có thể bay lên trời đi có yến gia vị kia nhị hoàng tử điện hạ toa chấn ta dự tính hiện tại phong gia những kia minh hữu cũng đã sụp đổ dớt hung nói hẳn phải là như vậy không phải vậy mà nói vì cái gì phong thần dọc theo con đường này đều là một người trốn chết, ngay cả cái che đợi người xung quanh cũng không có. trước chúng ta tiến hắc lâm tử sơn trước, chỗ nào có thể giống như vậy, chỉ cần nhìn thân hành vân, liền biết được hắn vị trí. mã sơn linh cùng trương hồng thất đều gật đầu. ban sơ truy kích phong thần lúc, bọn hắn còn thấy vũ gia võ giả, mà đến sau, vũ gia võ giả cũng không biết đi nơi nào, chờ đi qua hắc lâm tử sơn rồi, túc gia đang cùng hồ gia hắc chiến, trừ phái người tiếp ứng phong thần một chút ở ngoài, qua đoản tô thành sẽ không có người tiếp tục bảo hộ hắn. mà giờ khắc này, phong thần bị thân hành vân chăm chú nhắm vào cũng không người đến đây xua đổi. bởi vậy có thể thấy được, trình thể cục diện, phong gia trận doanh hẳn đều ở và ước còn không mang nổi mình ốc hoàn cảnh xấu. ba người đang nói, đung nhiên, nghe được phía sau trong rừng núi, truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. sau một lát, chỉ thấy trên trăm tên tối tăng mặt mũi, cả người đều là vết máu cùng vết thương võ giả, vội vàng mà từ phía bắc mà đến, ở trải qua ba người bên cạnh lúc, chỉ ánh mắt hoảng loạn mà nhìn bọn hắn một cái, liền hướng nam hoảng hốt đi. mà phía sau trong núi rừng, con chuyên đến từng đợt binh khí tiếng va chạm, tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ đang bị ai truy kích xảy ra chuyện gì ba người nhìn chung quanh ngay vào lúc này chỉ thấy trong rừng một cái lung lay lắc lư thân ảnh ở vài tên trưởng lao dưới sự hộ vệ bay ở chợt hướng xa xa chém ra một kiếm rồi đột nhiên phun ra một búng máu tới rơi xuống mặt đất bị người tiếp được lưng beo ở lưng trên hướng nam chạy trốn là chiêm gia gia chủ mã sơn lĩnh tất thanh nói ba người ngơ ngác nhìn chiêm phi hùng giống như người chết thông thường sắc mặt tái nhợt mà nằm ở một tên trưởng lao trên lưng từ cách đó không xa trải qua mà hắn vừa mới chém ra một kiếm này tựa hồ coi như đưa đến tác dụng truy binh sau lưng an tĩnh khoảng khắc đợi được linh tinh bảy tám cái chiêm gia võ giả lão đảo lao ra tùng lâm chạy xa lúc này mới ở một trận dậy đặc hơn tiếng bước chân cùng tất tất tác tác trong tiếng từ trong rừng đổi tới khi nhìn thấy đi ra tùng lâm những võ giả này cùng với hai cái từ xa xa bay tới thân ảnh lúc ba người đều nhận ra được là lý gia cùng trịnh gia người còn có tiết gia hung luật ánh mắt chớp động ngắm nhìn bốn phía giống như thủy triều thông thường trào lên võ giả trong đó một ít người rõ ràng không đem bọn họ nhận ra hung thần ác sát mà cầm dao tới gần ở bị người lôi kéo nói vài câu rồi Mới bực dọc mà xoay người rời khỏi, cuối cùng quay đầu lại một cái, cũng tràn đầy hung ác cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Đó là Trịnh Tiên Phong cùng Tiết Liệt. Trương Hồng Tất nhìn trên bầu trời xẹt qua hai đạo thân ảnh nói: "Lý gia, Trịnh gia." Mã Sơn lĩnh Khiếp sợ nói, bọn hắn không phải phong ra một đám sao? Làm sao tiết ra cùng theo chân bọn họ cùng một chỗ? Lẽ nào, thảo nào phong thần sẽ chạy qua bên này." Hung Lượn nói, nếu như không đoán sai, tiểu tử này là chuẩn bị cùng những người này hội hợp. Chỉ bất quá, hắn bị chúng ta một đường truy kích, tới hơi sớm. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, Theo đuổi theo, chúng ta đi." Thân Hành Vân lơ lửng với Tam Thủy trấn bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo, đầu mày hơi nhíu lại. Hắn một đường đi theo Phong Thần đến nơi này, mắt thấy tên tiểu tạp chủng này vào thôn trấn. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, cái này hẳn phải là Phong Gia ám doanh khốn thủ địa phương, vậy mà xuất hiện một cái huyền vân niệm nhật trận. Từ bầu trời nhìn một chút đi, tất cả đều bị nồng đậm vân vụ che khuất, gì đó cũng thấy không rõ lắm. Chuyện gì xảy ra? Thân Hành Vân ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trận pháp này từ đâu tới. Là Phong Gia ám doanh vì tự bảo vệ mình mà bày. Vậy Hồng Thiên Khải Chu kiểu Chi, La Bàn Dương cùng bọn họ người lại đi nơi nào? Lẽ nào bọn hắn còn không có phát động, chờ ta tới sao? Ngay từ lúc phản Dương thành lúc, thân hành vân liền từ yến hoàng trong miệng biết được cái kế hoạch này. Khi đó hắn liền biết được, Chu Gia cùng La Gia sớm đã bắt được Phong Gia Ám Doanh Hình Bóng, mà điện hạ cũng phán đoán Phong Gia sẽ đem chiến lược trọng tâm đặt ở phía nam, cũng lấy Thanh Mục Thành Hồng Gia làm mồi, Bảy cái bấy này, sự thật phát triển cũng hoàn toàn chứng minh điện hạ mưu kế là bực nào ca minh. Từ đánh cuộc bắt đầu rồi, thân hành vân trên đường đi không ngừng thu được một phong tiếp một phong tình báo đều bị đang nói Minh Phong gia Ám Doanh đang từng bước một hướng phía Tam Thủy Trấn cái này thâm viên tuột xuống. Mà khi cuối cùng một phong xác định tình báo tới tay lúc, vẫn ẩn nút ở khoảng cách hẻm núi Thủy Bình 20 mươi dặm một châu bí ẩn khe núi trong hắn, lập tức dẫn theo thân gia võ giả chạy tới hẻm núi Thủy Bình, phong tỏa Phong gia Ám Doanh bắt trốn đường. Đến lúc này, thân hành vân liền không nóng nảy. Cái kế hoạch này vốn chính là một cái rời dạc kế hoạch. Điểm trọng yếu nhất cũng chính là dụ dỗ Phong gia Ám Doanh tiến lồng sắt. Mà bây giờ lồng sắt đã đóng lại, còn giữ lại cũng chỉ là đóng cửa đánh chó, bắt ba ba trong rọ. Về phần đánh như thế nào, làm sao bắt, cũng không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Hắn thấy vô luận là Hồng Gia, còn là chù, là hai nhà giữa cái nào đủ lấy thoải mái hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bởi vậy, thân hành vân một lần cho rằng, đợi được bản thân chạy tới Tam Thủy Trấn lúc chiến đấu hẳn đã sớm kết thúc. Nếu như Phong Gia Ám Doanh không có trở về một đầu đụng vào trong tay mình mà nói như vậy, bọn hắn kết cục duy nhất chính là đổ vào Tam Thủy Trấn phố lớn ngõ nhỏ trong, mau chạy thành sông. Có thể không nghĩ tới, mình ở đến Tam Thủy Trấn lúc nhìn thấy, lại là như thế này một cái an tĩnh có chút quỷ dị chẳng diện. Cái khác ba nhà người, tựa hồ cũng không có tiến công tam thủy trấn, mà trong chấn, thình lình còn ra phát hiện một cái phòng ngự phát trận. Liên ở thân hành Vân đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong lòng tính toán phải chăng đi tìm một chút Hồng Thiên Khải đám người, hỏi dò đến tột cùng lúc, đột nhiên, hắn cảm thụ được một cỗ khí tức cường đại dao động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt đổi biến. Mười giam hồ, núi sắc phản chiếu, cây rã xanh bóng mát. Bên bờ sơn núi nhỏ trên, rơi một máy to lớn bộ liên, bộ liên bốn phía, màn che vòng ra một khối đất trống, hơn 10 vị vóc người dịu dàng tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần thị nữ qua lại ghé qua hoặc ngồi lô pha trà, hoặc rửa sạch dưa và trái cây, hoặc duỗi rảnh ngồi nói nhỏ, hoặc đánh đàn suy địch, một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Vài tên Chu gia trưởng lão cùng khách khanh ngồi ở bàn trà bên cạnh, hoặc uống trà đàm tiếu, hoặc chơi cờ con chiến. Mà cách đó không xa bên hồ, chu gia gia chủ Chu kiểu Trì đang lặng lặng mà ngồi chung một chỗ màu trắng trên tảng đá, cầm can thả câu. Trên lệnh thời gian không nhiều lắm đi, một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ khách khanh đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa. Gấp làm gì, đun sôi con vịt, chẳng lẽ còn sợ nó bay. Một vị Chu gia trưởng lão cười nói, hướng hồ Còn có Tất Thành ở bên kia nhìn chằm chằm. Trung niên Văn Si nhíu mày một cái nói, "Thế nhưng, làm sao đến bây giờ còn không tin tức?" Hồng Thiên Khải người này lòng hận hẹp, trừng mắtất báo, một vị khác Chu gia khách khanh một bên chơi cờ, vừa nói, mà lần này lại đang phong ra ám doanh trong tay, gãy ba cái ám doanh, cứ điểm cùng toàn bộ tình báo cơ sở ngầm, mấy chục năm khổ tâm kinh doanh, gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nén giận xuất thủ, chỉ sợ phong ra ám doanh những người này, muốn rơi cái chết tử tế đều khó khăn. Trước vậy Chu gia trưởng lão gật đầu, tiếp lời nói, "Mà khác, vừa mới Tất Thành không phải truyền tin tức trở về?" nói phong gia ám doanh lấy cái nguyên vân niệm nhật trận sao dự tính hồng gia muốn phí chút tay chân huống hồ coi như có biến cố gì cũng không có gì hay lo lắng chúng ta tứ đại gia tộc nhiều người như vậy chẳng lẽ còn bắt không được huống chi còn gia chủ bọn hắn tỏa chấn hắc tứ đại thiên cảnh ở đây bọn hắn cho dù có thiên đại bản lĩnh gây ra trời động tinh lớn trở tay cũng cho bọn hắn trấn áp nghe vừa nói như vậy trung niên kia văn sĩ cười cười liền không kiên trì nữa ngồi xuống tới thứ nhất hắn đích xác cũng nghĩ không ra đối thủ còn có cái gì sinh cơ mà đến Trận chiến này chính là gia chủ trưởng tử, tương lai chu gia người thừa kế chu Tất Thành chỉ huy. Bây giờ hắn đã nhìn chằm chằm Tam thủy trấn, mình nếu là có vẻ quá mức nhập lòng, không khỏi có chút không hiểu chuyện. "Hà tiên sinh, có muốn tới hay không một ván?" Vậy chu gia trưởng lão đang cười hỏi, đột nhiên giật mình, quay đầu hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một người bay vút mà đến. "Tất Thành!" Thấy rõ người tới, chu gia trưởng lão cùng ở đây sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, ào hào đứng lên. Liên bờ sông thả câu chu Cựu chi, cũng nhíu mày một cái, bỏ xuống cần câu, đã đi tới. "Chuyện gì hoàn loạn?" Nhìn chạy như bay đến như tử, Chu Cửu chi sắc mặt trầm xuống. Chu Tất Thành năm nay đã hơn 30 tuổi, bình thường coi như trầm ổn, nhưng hôm nay nhưng là mặt vẻ lo lắng. Chu Tất Thành rất nhanh mà đến, "Cha, gặp chuyện không may." Hồng gia vào Tam thủy trấn, đến bây giờ còn không đi ra, ngược lại La gia bên kia truyền đến tin tức, nói là Thanh Mục thành bị người công chiếm, bây giờ La Thế Thúc đã lĩnh người chạy đi. Thanh Mục thành ném. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt có kinh hãi, mà càng nhiều hơn nhưng là khó có thể tin. Phải biết, Phong gia trận doanh bên kia thế gia, cũng chỉ có trình ra Lý gia cùng Túc gia khoảng cách thanh mục thành tương đối gần, mà Trịnh gia cùng Lý gia bây giờ bị ngăn ở Thiên Cố Lĩnh, coi như là bay tới, vậy Tam Thủy Trấn cũng là bọn hắn tất trải qua nơi, làm sao có thể vô thanh vô tức bắt thanh mục thành? Mà Túc gia thì bị Hồ gia đình ở tại chỗ, đồng dạng bọn hắn muốn đi qua cũng không có khả năng không bị phát hiện. Kể từ đó còn có ai có thể vào lúc này bắt thanh mục thành? Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng tin tức này còn là khiến cho trong lòng mọi người căng thẳng, mà đang lúc bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Cự Chi, chuẩn bị chờ đợi gia chủ chỉ lệnh lúc lại thấy Chu Cựu Chi biến sắc, quay đầu nhìn về phía xa xa, thân hình bay lên trời. La gia gia chủ La bàn Dương lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt tái xanh. Tam thủy trấn khoảng cách thanh mục thành không xa, gần như là ở nhận được tin tức trước tiên, hắn liền ngự kiếm mà đến. Nhưng lúc này, ở trước người hắn, thanh mục thành thành cửa đóng kín, mà vô luận là trong thành còn là đầu tường, sớm đổi chủ nhân. Nguyên bản Hồng gia thị vệ võ giả, hoặc là chết, hoặc là trốn. Mà ở đầu tường giữa không trung, một thân ảnh đang lặng lặng mà lơ lửng, thần thái thản nhiên mà nhìn bản thân. Thân là Lạc Nguyên Châu tứ đại gia tộc gia chủ, La Bàn Dương thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Trừ Phong Thương Tuyết, Thượng Bá Thư cùng Chu Cựu Chi ở ngoài, hắn không ý kỵ bất luận kẻ nào. Nếu ở trong ngày thường, nhìn thấy người này, hắn có lòng tin ở trong vòng trăm chiêu lấy hắn tính mệnh. Nhưng lúc này, La Bàn Dương nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai là ngươi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này vậy mà cũng là phong gia trận doanh nội gian. Hơn nữa, ở rất nhiều thế gia giữa, hắn thân theo phương Bắc, vốn là khoảng cách thanh mục thành xa nhất một cái. Điều này làm cho La Bàn Dương nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Phải biết, thanh mục thành chính là chỗ hiểm nơi. Chu gia cùng La gia chính là thông qua thanh mục thành tiến lạc nguyên châu bắc bộ khu vực, còn nếu là phải ly khai, tự nhiên cũng muốn từ nơi này đi, không phải vậy mà nói, liền tất yếu trèo đèo lội suối, đi vòng rất xa. Nhưng hôm nay cánh cửa này đã bị người này đóng lại, hắn từ phương bắc đi vòng mà đến, nhất định là trăm phương ngàn kế, mà cái này ý nghĩa, mình và Chu kiểu Chi đều rơi vào một cái đáng sợ bấy giờ. ở La bản Dương hầu như ăn thịt người dưới ánh mắt, người nọ mỉm cười, sái nhân nói, không sai, là ta. Mà ngay vào lúc này, một thanh âm từ La bản Dương phía sau vang lên, còn có ta. La Bản Dương quay đầu nhìn lại, liền giống như thấy quỷ thông thường, con người đột nhiên co rút lại. Chương 323. Chương 323, chân tướng Tam Thủy trấn Nam. Phong Thần cẩn thận kiểm tra Hồng Thiên Khải thi thể, xác định hắn là ở chiến đấu kịch liệt giữa, bị người một kiếm đánh lén chúng đích. Phong Thần quay đầu nhìn một chút cách đó không xa mặt đất. Nơi đó có một cái nổ lên cái độc cầu. Căn cứ trong đầu ký ức mảnh nhỏ tri thức, hắn rất dễ liền từ bốn phía vết tích cùng với cái này cái độc cầu, thôi diễn ra một trận chiến này chẳng cảnh. Rất rõ ràng, Hồng Thiên Khải ở xuất lĩnh Hồng Gia Võ Giả đánh vào Tam Thủy trấn rồi liền bị hấp dẫn đến nơi này. Song Phương một đường chiến đấu, Phong ra bên này vừa đánh vừa lui. Trên đường đi, cùng Phong gào thét, Đao quang kiếm ảnh. Một cái nhà tòa phong ốc ở kịch liệt giao thủ giữa sụp đổ, đá vụn bay vụn, bụi bặm văng khắp nơi. Đối với thân là thiên cảnh cường giả Hồng Thiên Khải tới nói, Tam Thủy chấn giữa, không ai có thể uy hiếp được hắn. Cưu hận cùng đối với tự thân lực lượng tự tin, khiến cho hắn tựa như hổ vào bầy dê. Nhưng mà đúng lúc này, một cái sớm đã trôn giấu ở chỗ này người, đột nhiên bạo khởi, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Người này tự nhiên cũng là một vị thiên cảnh cường giả. Hơn nữa, kỳ thực lực nguyên bản liền ở Hồng Thiên Khải trở lên. Hắn đột nhiên làm có dễ, khiến cho Hồng Thiên Khải căn bản không có hồi thần thời gian. Mà Hồng Thiên Khải vừa chết, còn giữ lại hồng gia võ giả, tự nhiên cũng thành bị tàn sát đối tượng. Ở trong thời gian rất ngắn, liền được người này cùng hắn xuất lĩnh vài đại thế gia võ giả tạo thành giả ám doanh truy sát hầu như không còn. Nhìn Hồng Thiên Khải chết không nhắm mắt con mắt, phong thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ kế hoạch đều là hắn chế định. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, chân chính chấp hành làm sao, kết quả làm sao? nhưng cũng không là liền nhất định sẽ dựa theo bắn về phía phương hướng đi về phía trước. Trung gian biến số vốn là không ít, mà bây giờ xem ra mấu chốt nhất một cái bộ phận đã bắt ý vị này một trận chiến này rốt cuộc tới thu qua lúc. Đồng thời cũng cho rằng bản thân đi tới cái này thế giới đối mặt một trận sống còn khốn cuộc, không chỉ bị bản thân xông qua, hơn nữa còn đem lấy một loại khiến cho người ta kích động mà mong đợi phương thức hạ xuống màn che. Những người khác đâu? Phong Thần quay đầu hỏi. Kỳ Nhung nói đều ở đây thanh một thành. Phong Thần đứng dậy, con mắt phát quang, không kịp chờ đợi mà nói đi chúng ta đi xem. Phan Dương Thành bên ngoài, Cự Tùng dưới. Phong Thương Tuyết uống trà, Trần Mặc không nói gì, mà Yến Hoàng thì mím môi, ánh mắt yên lặng mà nhìn chăm chăm Phong Thương Tuyết, chờ đợi. Sau một lát, Trương Quốc Thụy cười lạnh một tiếng, hỏi, làm sao? Phong Thiên Tôn còn chưa nghĩ ra câu chuyện sao? Hán thấy, Phong Thương Tuyết vừa mới một bước kia cờ, căn bản là lời nói vô căn cứ, tựa như chơi cờ tướng lúc, ngựa đi điện, giống qua sông, lao xoáy bay đầy trời thông thường không hề có đạo lý. Dựa vào cái gì ngươi tùy tiện cầm con cờ, liền đem đại biểu Hồng ra quân cờ đập coi như ngươi vậy thật giả ám danh Kim Thiền Thoát sắc nói đến là thật vậy các ngươi như vậy làm sao không có thiên cảnh cường giả dưới tình huống giết được Hồng Thiên Khải luôn là một cái không cách nào vòng qua vấn đề đi Trương Quốc Thụy bản thân thân là thiên cảnh tự nhiên đối với này hiểu rõ đi nữa bất quá từ địa cảnh đến thiên cảnh chính là đại cảnh giới vượt qua thực lực sai biệt có thể nói cách biệt một trời ở Đại Lục Thiên Đạo có một cái công nhận cách nói chính là chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể đánh chết thiên cảnh cường giả mà thiên cảnh trở xuống cho dù là địa cảnh đỉnh phong cũng không cách nào đánh chết thiên cảnh Mượn Phong gia ám danh tới nói. Cho dù là đang náo thị trong đó, ở Hồng Thiên Khải hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, bọn hắn che giả mang mọc, nhiều nhất cũng bất quá có thể đem hắn trọng thương mà thôi. Mà một vị thiên cảnh cường giả, ở sống chết trước mắt, có rất nhiều đầy đủ lực lượng cùng thủ đoạn chạy trốn hiểm cảnh. Không nói khác, liền chỉ riêng là hắn ngự kiếm cưới gió, cũng đủ để cho chỉ có nhân cảnh hoặc địa cảnh người đổi giết tuyệt vọng. Bởi vậy, ở Trương Quốc Thụy xem ra, Phong Thương Tuyết thời khắc này trầm mặc, căn bản là không cách nào tự bào chữa. Phong Thương Tuyết quét Trương Quốc Thụy một cái, thở dài, đối với Yến Hoàng nói, Điện hạ tài trí cao tuyệt, lại sinh ra với Hoàng gia thở nhỏ nổi danh sư giáo dục càng kiến thức rộng rãi đây là chuyện tốt. Bất quá cũng có không tốt địa phương đó chính là dưới tay người tổng miễn không được ra chút ta duỗi định hot thích kỳ tham lam tiểu nhân cùng với một ít nạo mạn tự đại ngu xuẩn bị những người này cả ngày trong vây quanh lại người thông minh cũng tổng miễn không được sẽ bị chút ảnh hưởng người trương quốc thủy tức giận đến độ lông mi đều dựng lên tiến hoàng khoát qua tay ngăn lại hắn lạnh lùng đối với phong thương tuyết nói thủ hạ ta người có tốt không tự ta rõ ràng không cần đại sư nhọc lòng đại sư có cái này lòng dối rảnh chi bằng quản giáo quản giáo con trai của mình, bất làm chút làm sàng làm bậy, dọa nam ép nữ thấp hèn hoạt động. Trương Quốc Thụy vừa nghe, chỉ cảm thấy trong lòng nhất khẩu ác khí tiêu hết, lưng đều thẳng không ít. nhìn Phong Thương Tuyết liên tục cười lạnh, Phong Thương Tuyết mỉm cười nói, trẻ con, luôn là ưa thích hồ đồ. Điện hạ khinh thường hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá ta có chút ngạc nhiên chính là, nếu như bàn cờ này Điện hạ hết lần này tới lần khác liền bại bởi nhà tân này chuyên làm một chút tiện hoạt động tiểu hôn trưởng, trong lòng sẽ là như thế nào tư vị? Trương Quốc Thụy đám người đột nhiên biến sắc, há mồm sẽ phải quát lớn lại thấy phong thương tuyết đưa tay đem thiên khô linh một viên cờ trắng để rơi này là cư ra, bọn hắn đã bị loại sau đó hắn đem thiên khô linh còn giữ lại một quả cờ trắng cùng ba mai cờ đen xây dịch tới đại biểu tam thủy Trấn phương hướng tiến hoàng lặng lặng mà nhìn ánh mắt chớp động mà ngay vào lúc này phong thương tuyết cầm trong tay nắm lấy hai viên cờ đen cũng đặt ở trên bàn cờ trong đó một viên đặt ở thanh mục thành cùng trước bỏ xuống quân cờ đặt song song mà một viên khác thì cùng đại biểu trịnh ra lý gia cùng tiết gia quân cờ đặt ở cùng nhau mà sau hắn đem trên bàn cờ một viên cờ trắng nhấc lên chợ tay lại ở một chỗ khác, đem một viên khác cờ trắng cầm lên, đem hắn cùng nhau ném vào cờ hộ, cười nói, đại thể chính là như thế chứ. Hắn đưa tay, điện hạ, mời. Tiễn Hoàng sắc mặt đột biến, tinh thần điện trong, mọi người nhìn trên bàn cờ quân cờ, hai mặt nhìn nhau. Viên này, trong đám người, Trương Hưng Vượng chỉ vào phong thương tuyết viên thứ nhất thay thế quân cờ, có chút hoang mang mà nói, là chìm ra. Hắn nhìn chung quanh, lại chỉ vào bị phong thương tuyết để rơi một khắc mai cờ trắng vị trí, hỏi, viên này hẳn phải là tần gia đi. Không có người trả lời hắn. Trên thực tế Trương Dung vượng vấn đề này căn bản cũng không cần trả lời, chỉ cần là mọc con mắt người đều có thể thấy, cũng đều biết đáp án. Một mực coi như Trầm Mặc Kiến Nhiên, bỗng nhiên đứng dậy, giận nói, "Điều đó không có khả năng." Ánh mắt mọi người đều vào giờ khắc này, nhìn về phía con em thế gia giữa Chiêm Ca cùng Tần Phong. Ánh mắt của mọi người giữa Chiêm Ca cùng Tần Phong vô cùng khiếp sợ mà liếc nhau, trật, mặt của hai người đều đỏ lên, thần tình lại là phẫn nộ, lại là hủy khuất, hoàn toàn liền là một bộ bị người oan uổng hết đường chối cái dáng vẻ. "Này là nói xấu." Rốt cuộc, Chiêm Ca bộc phát. "Đúng!" Thần Phong cũng tức giận đến độ cả người run, "Này là nói xấu, Là Biểu đặt thám hại, gây xích mích ly tán. Đi, tìm bọn hắn tính sổ." Chiêm Ca quát. Hai người nổi giận đùng đùng hướng phong gia con em cho ở phương hướng đi đến, người còn cách khá xa xa, liền chỉ vào đứng ở phía trước, mặt sưng sở phong thủy mũi, phẫn nộ nói, "Các ngươi phong gia làm sao có thể như vậy ngậm máu phương người?" Chiêm Ca cùng Tần Phong hai người phản ứng, dẫn tới tất cả mọi người là sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mà ngay vào lúc này, lại nghe trong đám người có người kín nói, "Mau nhìn mọi người rất nhanh mà quay đầu hướng thủy tinh cầu nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh cầu một chỗ trong hình, phong thần đã cùng kỳ nông chạy tới ở vào tam thủy trấn nam bảy trong ngoài thành một thành. kỳ nông rất xa liền dừng lại, ngược lại là có tinh thần khế ước bảo vệ phong thần, không hề cố kỵ mà đi thẳng đến dưới thành, đứng ở một chỗ sườn núi nhỏ trên, ngửa đầu hướng thiên không nhìn lại. trên bầu trời ba cái thân ảnh đang lặng lặng mà lơ lửng, đỉnh đầu mây trôi bay cuộn, biến ảo tốc độ cực nhanh, liền giống như trào lên sóng biển, từng đạo cuồng bạo khí tức như có thực chất vậy hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, mặt đất dừng tê lùm cây đều ở đây trong cuồng phong đổ, cắt bay đã chạy, một mảnh ngày tận thế vậy cảnh tượng, cũng không ít giã thú từ trong rừng, trong huy động nhảy lên đi ra, chạy không được vài bước, liền thất khiếu chạy máu mà ngã lăn trên đất. Đó là ba gã thiên cảnh cường giả vô hình khí tức giao phong sở trí. Mọi người ánh mắt đầu tiên liền nhận ra ở vào trung ương tên kia thiên cảnh cường giả, không là người khác, chính là La gia gia chủ La Bàn Dương. ở lạc nguyên châu thiên cảnh cường giả trong đó kỳ thực lực ổn theo thứ tư, mà khi mọi người xem thấy trước người hắn sau lưng hai gã thiên cảnh cường giả lúc, toàn bộ đại sảnh nhất thời liền vỡ trận. Tần Chính Lãng, Lý Văn Nu. Mọi người quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Chẳng ai nghĩ tới, ở vào phương Bắc Tần Chính Lãng vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Lại không người có thể nghĩ đến, nguyên vốn đã chết Lý Văn Nu, vậy mà lại rõ ràng mà xuất hiện. Đến lúc này, ai còn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, Lý Văn Nu căn bản là giả chết, mà trước Phong Gia Ám doanh đi vòng thanh một thành trước cuối cùng một trạm, chính là giúp Lý gia diệt nhập ra. Bởi vậy, Lý Văn Nu hẳn phải là tại đó lúc, cùng Lý gia điều đi võ giả một đạo, lẫn vào Phong Gia Ám doanh. Đã Lý Văn Nu ở Tam Thủy trấn, vậy Hồng Tiên khai chết liền có thể giải thích. Chỉ sợ hắn sắp chết đều không nghĩ ra, bản thân dĩ nhiên là bị một cái người chết đánh lén. Lý Văn Nu không chết, vậy Tần Chính Lãng cùng Chiêm Phi Hùng trước thụ thường, dĩ nhiên chính là diễn trò. Bởi vậy có thể thấy được, đương thời truy sát Túc Tiên bằng lúc, kỳ thực trừ Hoàng Thiết Sơn một người ở ngoài, những cái khác tất cả đều là phong gia nội gian. Mà Tần Chính Lãng cùng Chiêm Phi Hùng sợ dĩ trở về, là bởi vì vì ở trong bản cờ này, hai người bọn họ vị trí mấu chốt nhất. Chiêm gia ở vào đông nam, ở Hồng gia cùng Nhậm gia ở giữa, Nhậm gia đã diệt vậy yến hoàng cũng chỉ có lợi dụng chiêm gia ở thiên khô lĩnh ngăn trở trịnh gia cùng lý gia xuôi nam cho nên chiêm Phi hùng làm bộ thụ thương trở về một là mai phục lý văn nhu cái này ám kỷ hai chính là vì ở thiên khô lĩnh chấp hành nhiệm vụ không phải vậy mà nói chu gia cùng la gia làm sao mắc lửa. nếu là biết được chiêm gia cùng tần gia đều là phong gia trợ doanh bọn hắn chỉ sợ sớm đã rút lui có trật tự về phần tần gia nhân vật thì càng là bí ẩn bọn hắn xa ở phương bắc nhiều nhất cũng chính là hiệp trợ hưu gia tiến công cảnh gia chú ý ánh mắt ít nhất bởi vậy khoảng cách mặc dù xa nhưng muốn ở ba ngày trong thời gian đi đường vào ngoại vi, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở thanh mục thành, bọn hắn nhưng là người chọn lựa thích hợp nhất. Huống hồ, chiêm phi hùng một người chứng cứ duy nhất khó tránh khỏi bị người hoài nghi, có tần chính lãng, tự nhiên đáng tín nhiệm độ tăng nhiều. Mặt khác, khiến cho vũ gia đi đông bắc hiệp trợ cảnh gia, cũng là phong gia cay độc địa phương. Vũ gia thân là phong gia quan hệ thông gia, không có khả năng không bị quan tâm. Tất cả tầm nhìn đều chăm chú vào trên người bọn họ, nếu khiến cho bọn hắn đi thành mục thành, căn bản không có khả năng giấu giếm được người khác. Bởi vậy, bọn hắn thẳng thắn đi đông bắc trợ giúp cảnh gia chống đối hưu gia, do đó thay đổi cũng hiểm hộ tần gia. trong lúc nhất thời, trước phát sinh tất cả, cấp tốc ở mọi người trong đầu thoáng hiện, cũng từng cái sâu chui lên. chân tướng đã tra ra manh mối, mà ngay vào lúc này, mọi người xem thấy cỡ cực lớn thủy tinh cầu khác một bức tranh giữa, tình ra ba vị kẻ săn đuổi đã theo chiêm gia người tới tam thủy chân bắc, xuyên thấu qua tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy ở chiêm gia trưởng lao nữa nữa, một đường thất tha thất thể, dường như tùy thời đều sẽ ngã xuống chiêm phi hùng. vừa nhìn thấy trên bầu trời thân hành vân, chính là một tiếng bi thiết, thân huynh, tinh thần điện trong. Mọi người gương mặt co rúm, quay đầu nhìn về phía Chiêm Ca cùng Tần Phong. Nhất là Liên Can con em thế gia, ánh mắt gần như dại ra. Phải biết, ở Trích Tinh lâu trong, Chiêm Ca cùng Tần Phong hai người cũng đều là một phương đoàn thể nhỏ người dẫn đầu a, song vương cho nhau chỉ trích, làm cho gà bay chó sủa. Ở đây những người này, có cái kia không đi theo phía sau bọn họ cho nhau trách cứ, đem đối diện phun cái máu chó sối đầu. Mà sau, theo Tần Chính Lãng cùng Chiêm Phi Hùng liên thủ đánh chết Lý Văn Nhu tin tức, hai người này lại thành trong lòng tất cả mọi người ngôi sao, là đáng tin đến ra trận doanh đại biểu. Nhưng ai biết Hai người này vậy mà cũng là nội gián. Hơn nữa, thẳng đến vừa mới bạo lộ, bọn hắn lại còn mà xúc động vẫn nộm mà lên án mạnh mẽ phong gia ngậm máu phu người, gây xích mích ly gián. Một bộ muốn tiến lên ăn thịt người gián giấc. Nhưng hôm nay, mọi người chỉ nhìn thấy hai người bước chân càng lúc càng nhanh, nhanh như chớp liền chui vào phong gia trong đám người. Đây quả thực. Nhìn thấy Tần Phong cùng Chiêm Ca qua đây, một nhóm phong gia con em mặt ngộp bức. Nhất là vừa mới vô tội bị chỉ vào mui phong thủy, càng lan nửa ngày không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Ma Lý Tử Hàm, Cảnh Luân, Túc Trân Phong, Tiết Bách Thanh cùng Trịnh Văn Bân năm người đều là mặt xem thường. Thủy Tinh." Năm người hầu như đồng thời bĩu môi. Đúng lúc này, thủy tinh trong truyền đến chiêm phi hùng thanh âm: "Thân huynh cứu ta! Thân huynh! Tiết liệt lao thất phu kia là phong gia nội gian. cư minh đã bị bọn hắn hại." Bi phẫn thanh âm, tại đó mảnh trời đất quanh quẩn. Tần Phong khẽ miệng co rúm, hướng mọi người chắp tay, cấp tốc cùng chiêm ca phân rõ giới tuyến, đi tới cảnh luân bên người ngồi xuống tới. Mà chiêm ca ở nhà mình ra chủ phụ khoa mà bi thiết trong tiếng, dưới chân một trận, ánh mắt dại ra, có chút vô lực che khuôn mặt. Nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Chương 324. Chương 324, thiên cảnh chi chiến tam thủy trấn nam bắc hai đoạn, hai trận đại chiến, hầu như đồng thời bộc phát. Phía bắc, tiết liệt cùng Trịnh Tiên Phong gần như là cắn chặt chiêm phi hùng tới, bực nào tốc độ cao, thân hành vân còn không kịp phục hồi tinh thần lại, hai người cũng đã một trái một phải công tới. Mà đồng thời, Trịnh gia, Lý gia cùng tiết ra võ giả, cũng đầy khắp núi đổi mà giết qua đây. Rút lui. Thân hành vân trừng mắt muốn nước, một bên giao thủ, một bên lớn tiếng hạ lệnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên cơ linh vậy mà sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Thế cho nên tiết liệt đám người vậy mà đuổi theo Chiêm Phi Hùng đến nơi này. Mà giờ khắc này, hắn còn không biết Tam Thủy trấn chuyện gì xảy ra, càng không biết chu là, Hồng Ba nhà phải chăng xuất hiện biến cố gì? Hết lần này tới lần khác sau, lưng còn có một cái chết tiệt pháp trận ngăn cách lối đi. Nếu là bị đối phương chặn ở nơi này, bản thân lấy một địch hai, khó có phần thắng không nói, thân gia tộc nhân càng là cũng bị đẩy vào góc tường, đối mặt ba cái gia tộc vây công. Về phần Chiêm gia, thân hành Vân căn bản không đem bọn họ tính tính ở trong đó. Chiêm Phi Hùng cái phế vật này đã mất đi sức chiến đấu cái khác chiêm gia thành viên cũng là vết thương chẳng trị sức cùng lực kiện, căn bản không trông cậy nổi. nếu không có địch nhân đến được quá nhanh, hắn thậm chí sẽ trực tiếp trở mặt, bước bách chiêm gia ở phía sau đoạn hậu, để bản thân thoát thân. với anh, một tiếng vang thật lớn, thân hành vân cùng nhanh như điện bắn tới tiết liệt chạm nhau một trường, thân hình chật lõe, tránh né trịnh tiên phong phi kiếm cũng không dây dưa, ngự kiếm đi liền, có thể tiết liệt cùng trịnh tiên phong chỗ nào chịu thả, đuổi sau đó. trong lúc nhất thời, chỉ thấy ba đạo thân ảnh trên không trung giao thoa bay lượn, bing binh bảng bảng âm hưởng bên thay không dứt. liên thực lực cá nhân mà nói. Thân hành vân không sợ hãi tiết liệt cùng Trịnh Tiên Phong trong đó bất kỳ một cái nào. Nhưng hôm nay hắn không chỉ mặt đối với hai người vây công, hơn nữa còn muốn quan tâm trên mặt đất thân gia tộc nhân, khó tránh khỏi luống cuống tay chân đỡ trái hở phải. Mà đúng lúc này, đột nhiên, thân hành vân cảm thấy một đạo khí tức cường đại từ mặt đông bay lên, hơn nữa cấp tốc hướng bên này tiếp cận. Là Chu Cửu Chi ở liên tục công ra ba chiều, làm cho Trịnh Tiên Phong thu kiếm đón đỡ rồi, thân hành vân ngự kiếm cùng tiết liệt đuổi một chiều, thân hình một cái sai vị, khi thấy đạo thân ảnh này, nhất thời vui mừng quá đỗi. Chu Cửu Chi xuất hiện khiến cho hắn đối với Tam Thủy Trấn xuất hiện nào đó ngoài ý muốn lo lắng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, mà quan trọng hơn là hắn biết Chu Cựu Chi thực lực cũng không thua kém mình. Hai người liên thủ đánh với Tiết Liệt cùng Trịnh Tiên Phong cho là thắng dễ dàng. Cục diện trong nháy mắt xoay ngược lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thân hành vân cũng không phải chạy thoát, đánh lên hoàn toàn tinh thần cùng Tiết Liệt, Trịnh Tiên Phong hai người vòng quanh lên, nhất là trọng điểm công kích, tất cả đều phóng tới thực lực yếu nhất Trịnh Tiên Phong trên người, khiến cho đối phương không cách nào tranh thủ thoát thân. Mà so với thân hành vân bên này. Tinh thần điện trong mọi người ngược lại đem càng nhiều hơn ánh mắt, đều nhìn về phía thanh mục đầu tượng. Nơi này chiến đấu, kịch liệt hơn cũng đặc sắc hơn. Ở phát hiện tầng chính lãng là nội gian, Lý Văn Nhu giả chết phục sinh ngăn chặn bản thân đường lui rồi, La Bàn Dương đã minh bạch, bản thân rơi vào một cái thiết kế tỉ mỉ bấy giờ. Chỉ có tuôn ra một con đường sống, cùng Chu cựu Chi, thân hành vân đám người hội hợp mới có thể có xoay ngược lại cơ hội. Vì vậy, hắn không chần chờ chút nào mà trực tiếp tuyển chọn động thủ. Một thanh linh kiếm, từ linh đài bắn ra, La Bàn Dương cầm kiếm nơi tay, thân hình thoát một cái, trở tay liền một kiếm chém đi ra ngoài. Sáng như tuyết kiếm quang, trong nháy mắt liền tới Lý Văn Nhu trước mặt. Một kiếm này, vô cùng sắc bén, giống như chém ra trời đất hư không. Tinh thần điện trong tất cả mọi người tin tưởng, nếu như là bản thân ngăn ở một kiếm này phía trước mà nói, như vậy, kết quả duy nhất chính là bỏ mình hồn diệt. Nhưng mà, lúc này ngăn ở kiếm trước, nhưng là Lý Văn Nhu. Gần như là ở la bàn dương động thủ trong nháy mắt, Lý Văn Nhu cũng động. Một thân nho xăm hắn, kiếm trong tay bí quyết vút lên, lơ lửng với bên người một thanh màu xanh thẳm linh kiếm, liền phát ra một tiếng kiếm minh, tiến lên đón. Khi, thanh thúy mà âm hưởng giữa, hai kiếm chạm nhau, La bản dương kiếm quang hơi vừa chậm, liền dọc theo nguyên bản quỹ tích tiếp tục về phía trước, mà xanh thám linh kiếm một lần đón đỡ rồi, đã bay ngược tới Lý Văn Nu bên cạnh. Theo linh kiếm sẽ qua, Lý Văn Nhu ống tay háo một bọc, cả người tựa như một cây theo núi tên bay vụt thường mau, nhẹ nhàng mà té bay ra ngoài. Chậm đưa tay nắm lấy linh kiếm, phiêu giật như tiên mà đạp không xoay người, ra liền ba kiếm. Ba kiếm này liên tiếp đâm vào chém tới kiếm con trên, một kiếm so với một kiếm nhẹ. Nếu như nói đệ nhất kiếm cho người cảm giác, giống như Thái Sơn áp đỉnh mà nói, như vậy tới kiếm thứ ba. Quả thực nhẹ như không, có vật gì. Tựa như cái thanh này xanh thắm linh kiếm, hóa thành không khí thông thường. Đinh. Đệ nhất kiếm, ngăn lại la bàn dương kiếm quang. Sáng như tuyết kiếm quang, tựa như một đạo ngang trời liệt hùng, trên không trung ngưng kết xuống tới. Loảng xoảng lang. Theo Lý Văn Nu kiếm thứ hai điểm ra, kiếm quang tựa như cái gương vỡ nát thông thường, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Và anh, Lý Văn Nu kiếm thứ ba đâm ra. Một kiếm này nhẹ nhất, nhưng thế lại nhanh nhất, thanh thế cũng kinh người nhất. Chỉ thấy xanh thắm linh kiếm, trên không trung liền một đạo vân vụ hình thành dây nhỏ về phía trước kéo dài mà hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ kiếm quang cũng theo đó ẩm ẩm ngược lại cuốn đi đánh về phía la bàn dương la bàn dương con ngươi co rút lại trường kiếm vũ động kiếm quang trên không trung hình thành một đạo khí thế khổng lồ vòng xoáy đem cuốn tới mảnh nhỏ đều chặn được bất quá đối với xanh thắm linh kiếm hình thành cái kia vân vụ dây nhỏ hắn cũng không dám trực diện mũi nhọn lập tức tay vùng ở trường kiếm tuột tay mà ra trong nháy mắt thân thể cũng nhẹ nhàng mà theo trường kiếm hướng bên phải bắn ra bay ra mười mấy chỗ rồi phi kiếm đột nhiên đi vòng vèo về phía sau thân kiếm đua chạy liền giống như nam châm thông thường hút thân hình của hắn, nhanh kéo hắn trên không trung chết ra một cái góc vòng, lần thứ hai biến hướng. Nhìn qua quả thực là quỷ dị không hiểu, mà ngay vào lúc này, Tần Chính Lãng cũng động thủ. Vị này thoạt nhìn nho nhã tuấn lãng một bộ tung bay quân tử bộ dáng Tần gia gia chủ, lúc này thân hình lại giống như quỷ mị. Theo kiếm quang chợt lóe, đã tới la bàn dương phía sau, tay phải thành quyết, tay trái thành ấn, đột nhiên phát động. Chỉ thấy sắc trời chợt tạm đạm, trên bầu trời mây đen rậm rạp, lôi điện ánh sáng nhẹ nhẹ từng sợi, mơ hồ qua lại dây dưa. Ngay vào lúc này, Ba đạo kiếm quang từ tần chính lãng trên người bay ra, nhanh chóng vô cùng mà đâm về phía La Bàn Dương. Mà trên bầu trời như ẩn như hiện lôi điện, cũng hóa thành ba đạo xét đánh, đột nhiên hạ xuống. Kiếm quang cùng điện quang hòa lẫn, hòa làm một thể, trong lúc nhất thời khiến cho người ta lại phân biệt không ra, đây tột cùng là kiếm quang, còn là điện quang? Chỉ cảm thấy thiên uy huy hoàng, không thể nhìn gần. Tao này tập kích, La Bàn Dương một tiếng gầm lên, thân hình dưới sự dẫn dắt của linh kiếm tật tốc sa xuống, đợi cho nhanh tiếp cận mặt đất lúc, thân thể đột nhiên xoay tròn, trong lúc nhất thời, cuốn phong gào thét, mặt đất bùn đất bật gãy cây cối cành lá giống như bị nổ lên nước biển thông thường, xông lên thiên không, đem hắn bao quanh bảo vệ, mà xoay tròn giữa la bàn giường, linh kiếm chuyển ngạt, xông thẳng hướng trên. Một người một kiếm, dẫn hắc long vậy cuồn cuộn bùn đất đá vụn, đón nhận vậy ba đạo cửu thiên lôi đỉnh. Vô theo một tiếng khủng bố ầm vang tiếng, toàn bộ bầu trời, liền như bị nổ nát vụn thông thường. Trong lúc nhất thời, liền ở giữa vỡ nát điện quang tứ tán bay vụt vô lượng lưu chuyển, mà số lớn nhám thạch bùn đất, thì mãnh liệt bốc cháy lên, kéo khói đen hòa đuôi, giống như sao băng thông thường tán hướng bốn phương tám hướng. Cả đám ngày tận thế cảnh tượng mọi người chỉ nhìn được hoa mắt thần mê, nhất là đang ở hiện trường, hầu như liền đứng ở chiến đoàn phía dưới, nhìn khắp bầu trời hỏa vũ rơi xuống phong thần, càng là hồn bay phế lạc, khó có thể tự mình. tranh Du giả từ nhân cảnh lúc đầu, một cảnh một cái bậc thang, cũng là một cảnh một cái trời đất. tại đây trưởng bộ phát với Nam Thần quốc Trung Du trong chiến tranh, cho tới nay mới thôi, đã chết bốn gã thiên cảnh cường giả, nhưng những người này cơ bản đều là bị tập kích giết tới chết, chân chính bạo phát chiến đấu, và lại mọi người có thể nhìn thấy, cũng chỉ có hiện tại. Ngươi lai like, chính là thiên cảnh ai? Phong Thần ngửa đầu, lẩm bẩm nói. Chanh du giả bốn đại cảnh giới, nhân cảnh lúc, tu luyện giả tự thân liền giống như một khối gang, nhiều lần rèn, luyện mãi thành thép. Tới địa cảnh, chính là từ trong ra ngoài, có thể cảm giác tự nhiên, lợi dụng quy tắc, cũng đem hắn dung nhập tự thân công pháp trong đó. Thì như một môn khinh thân công pháp. Ở nhân cảnh giai đoạn, khinh công tu luyện được lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là tốc độ nhanh một điểm, nhảy cao một chút thôi. Có thể ở địa cảnh giai đoạn, tương tự khinh công, lại có thể ở cảm ngộ tự nhiên quy tắc rồi, vận dụng xúc địa thành tổn hơn nữa phụ trợ. Tốc độ nhanh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vậy Nhân cảnh tranh du giả nếu là tao nội địa cảnh truy sát, cơ bản cũng là cái chết, trừ phi có bi khí hoặc khác kỳ ngộ, bằng không riêng là cảnh giới áp chế cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Mà giờ khắc này phong thần phát hiện, so với nhân cảnh đối với địa cảnh tuyệt vọng, địa cảnh đối với thiên cảnh, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Địa cảnh chỉ là số ít đối với quy tắc cảm nộ cùng vận dụng, có thể nắm giữ gì đó quy tắc, muốn xem tự thân nộ tính, mà có thể vận dụng gì đó quy tắc, càng phải kết hợp tự thân linh đài cùng công pháp, không phải muốn như thế nào được cái đó. Tựa như ngươi muốn lợi dụng gió, liền tất yếu có gió mới được. Muốn lợi dụng hỏa, cũng nhất thiết phải có hỏa mới được. Thế nhưng tới Thiên cảnh giai đoạn, đối với trời đất quy tắc nắm giữ cùng vận dụng, liền đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ, có thể hô phong hán vũ, có thể từ không nói có. Vậy không riêng gì vận dụng, càng là khống chế. Là thiên nhân hợp nhất. Tựa như trước mắt tần chính lãng kiếm quang dẫn dắt lôi điện, tựa như la bàn dương xoay tròn thẳng lên thân hình, trô mang theo dòng đất. Nhất cử nhất động của bọn họ, từng chiêu từng thức, đều có thể đủ sử dụng trời đất quy tắc sức mạnh, tự nhiên sức mạnh. Ở lực lượng kinh khủng như vậy dưới, phong thần cảm thấy Dùng con kiến hôi đều không cách nào hình dung bản thân. Vậy căn bản là phàm nhân cùng thần linh khác nhau. Bất quá, những này cũng còn thôi, để cho phong thần độ mắt chính là ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm cũng không khó. Chỉ cần là nắm giữ kiếm pháp, lấy linh đại khu xử, mặc dù là bây giờ phong thần cũng có thể ngự kiếm. Có thể phi hành liền không giống nhau. Vậy cần tranh du giả hướng trời mà quy tắc sức mạnh nắm giữ đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, thông qua đối với tự thân tu luyện, nắm giữ phù không thuận, nhẹ như hường bao mới có thể đạt tới người theo kiếm đi, tự do qua lại hiệu quả. Mà giờ khắc này Ba vị thiên cảnh cường giả ở giữa giao thủ đều là ngự kiếm mà đi. Bọn hắn khi thì cầm trong tay trường kiếm, sử xuất tinh diệu kiếm chiêu cho nhau vật lộn. Khi thì tay miết kiếm quyết, xa xa khống chế linh kiếm bay vụt qua lại. Khi thì lại tay háo phiêu phiêu, thân hình theo trường kiếm lăng không mà bay lượn xuyên qua. Thẳng khiến cho phong thần nhìn hoa cả mắt, như mê như say, hướng tới không lướt. Ngay vào lúc này, một cái ý niệm đống nhiên nhảy vào phong thần trong óc. Ta bây giờ chỉ là nhân cảnh, đừng nói câu thông trời đất, đạt tới từ trong ra ngoài cảnh giới, chính là tự thân thân thể cũng không có rèn luyện hoàn toàn. Muốn ngự kiếm phi hành tự nhiên là mơ mộng hão huyền. Thế nhưng, ta đã có linh binh luyện thể, thân thể cùng đại giáp thương hợp hai là một. Nếu là đem mình với tư cách đại giáp thương bản thể, lấy linh đại khu động, phụ lấy khinh thân công pháp, hơn nữa các thủ đoạn phụ trợ, thân pháp biến ảo sẽ càng thêm linh động quỷ dị. Coi như không thể thực sự ngự kiếm mà đi, cũng có thể tạo nên cực kỳ rất thật hiệu quả tới. Lúc chiến đấu, hoặc là là có thể xuất kỳ bất ý. Nghĩ tới đây, Phong Thần con mắt nhất thời sáng lên. Chương 325. Chương 325, mô phỏng phi hành trong lòng đã sản sinh ý tưởng, Phong Thần cũng có chút nóng lòng muốn thử nói cho cùng, ngự kiếm phi hành đối với người dưới thiên cảnh tới nói, tuyệt đối là một cái trung cực sát khí thông thường tồn tại. bất luận kẻ nào ở bỗng nhiên tao ngộ ngự kiếm phi hành lúc, đều miệng không được kinh hãi sức sở, dù cho chỉ là ngắn ngủi mà trong mấy mắt, ở một trận chuyện liên quan đến sinh tử kịch liệt chém giết giữa, cũng có thể có thể dẫn đến tai nạn tính kết cục. mà trong chốc nháy này chính là ngàn bản không mua được, cũng chính là phong thần cái này đột nhiên xuất hiện ý tưởng mong muốn đạt thành mục đích. đợi được đối thủ phục hồi tinh thần lại, coi như biết giả, vậy cũng không thể hồi. càng nghĩ phong thần thì càng hư vấn lại tỉ mỉ một quận tính mình có thể vận dụng thủ đoạn, tựa hồ lớn có khả năng, lập tức tâm niệm vừa động, đánh thức trong cơ thể đại rất thương. Thân là tranh du giả, linh đại ấn kiếm là môn bắt buộc. Trước phong thần đạt được quỷ đồng rồi, cũng là trước tiên đã đem hắn nhét vào linh đại đoản Dưỡng. Bất quá, đối với linh kiếm tới nói, tranh du giả linh đại tựa như chim chóc dừng lại trưởng thành sao huyện. Tuy rằng linh kiếm sẽ ở linh đại đoản Dưỡng dưới, không ngừng cùng tranh du giả tự thân hồn phách dung hợp, càng ngày càng thần giao cách cảm, càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng tóm lại tới nói, kiếm là kiếm, người là người. Giữa hai người liên hệ giới hạn với tinh thần tầng thứ tôi, có thể đại giác thương lại không giống nhau. Trải qua linh binh luyện thể rồi, này cán thượng cổ thần thương đã cùng phong thần dung hợp thành một thể. Bình thường không sử dụng lúc, nó liền lấy một loại huyền diệu hình thái, tồn tại ở phong thần huyết mạch, kinh lạc, bắp thịt thậm chí cốt cách trong đó, tựa như một loại khác hình thái tế bào. Mà một khi phong thần tâm niệm vừa động, nó là có thể tự nhiên sinh ra cảm ứng, biến hóa mà ra. Bất quá, lần này phong thần ở đánh thức đại giáp thương rồi, lại cũng không có khiến cho hắn biến hóa mà là khiến cho hắn vẫn duy trì một loại cùng thân thể tựa như phân tựa như hợp trạng thái. Gì? Tinh thần điện trong, Thượng Cước ngu phát hiện trước nhất phong thần dị thường. Trên bầu trời, ba cái thiên cảnh cường giả kịch liệt giao phong, kiếm quang tung hành, lôi hỏa đan sen, mà mặt đất trên sườn núi, phong thần vẫn đứng ở kinh khủng này chiến đoàn trong đó, không biết suy nghĩ cái gì, tùy ý vô số thiêu đốt bùn đất hòn đá ở bên cạnh hắn rơi xuống. Mà quỷ dị là, Thượng Cước ngu ở phong thần trên người cảm thụ được một loại càng ngày càng sắc bén khí tức. Dường như hắn đã tại đó khắp bầu trời hỏa vũ trong đó, hóa thân làm một cây thẳng tắp trường thương thượng ý thượng thước ngu chợt nhớ tới phong thần dùng vậy cán màu xanh trưởng thương hơi sững sở. ngay vào lúc này bên hai truyền đến lý vạn quân thanh âm tiểu tử này đang làm gì thượng thước ngu quay đầu nhìn lại phát hiện không riêng gì bản thân còn có lý vạn quân cùng ở đây rất nhiều người đều chú ý tới phong thần cổ quái vậy cổ sơ mê mang mên mông sâu xa mà lại sắc bén thượng ý mặc dù là ở ba vị thiên cảnh cường giả giao thủ khủng bố uy thế giới đều trùn kín không được trong đám người đông nhiên có người thấy buồn cười nói các ngươi nói vị này sẽ không là mắt thấy thiên cảnh cao thủ quyết đấu lòng có cảm giác lĩnh ngộ gì đó đi mọi người một trận cười vang nhất là đồng nguyên Thanh, lý đồng phúc đám người càng là không chút nào che giấu trên mặt trâm trọc ý tứ hàm xúc Tầm thương nhân cảnh có thể ở cao thủ như vậy trong quyết đấu lĩnh ngộ gì đó không nói khoa trương đừng nói khiến cho hắn nhìn như vậy coi như là mấy vị thiên cảnh dừng lại mỗi qua một chiêu liền đẩy ra tới nhu nát giảng cho hắn nghe hắn cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được vậy căn bản là tầng thứ cùng cảnh giới trên lệnh. tựa như một con bú sữa mẹ hải tử nhìn đứng đầu kỳ thủ chơi cờ có thể xem hiểu gì đó gì đó lòng có cảm giác có linh ngộ ở bọn hắn xem ra nếu như phong thần quả thực như thế vậy chỉ có thể là lấy lòng mọi người đối với những này đến từ phản dương thành ánh mắt phong thần tự nhiên không hề phát hiện hắn chỉ là hết sức chăm chú làng lặng lặng mà suy tư trước sử dụng đại giác thương là biến hóa với bên ngoài mà bây giờ ta biến hóa với bên trong người chính là thương thương chính là người dưới tình huống như vậy ta lấy linh đài phong tuyết thương pháp hoặc đại giáp thương pháp thi triển bó kỹ tự thân là có thể lấy thương quý tích vận hành cảm thụ được thương ý đã để thăng tới cực hạ phong thần phóng xuất ra quỷ đồng. Màu đen tiểu kiếm một hiện ra, liền tản ra một loại kinh ngạc mà lại hưng phấn mà tâm tỉnh, vây quanh hắn qua lại xoay quanh, tựa hồ là đang kỳ quái biến hóa của hắn. Phong Thần tức giận chừng nó một cái, thông thức tự liệt bí khí, linh thức trời sinh, các khuyết điểm không có gì, chính là quá mức tương tự. Mà hết lần này tới lần khác, Đại Giác Thương cùng Quỷ Đồng ở giữa lại có cực kỳ kỳ diệu ràng buộc. Lúc này Phong Thần rõ ràng có thể cảm nhận được Quỷ Đồng truyền lại cho Đại Giác Thương tin tức, dường như đang hỏi ngươi làm sao ẩn nấp rồi, trốn mèo mèo sao? Điều này làm cho Phong Thần dở khóc dở cười. Bất quá. Loại này tâm linh tương thông liên hệ, cũng chính là phong thần cận. Hắn tự nhiên không có khả năng thực hiện chân chính ngự kiếm phi hành. Hết thảy tất cả đều bất quá chỉ là một loại giả tạo chiến thuật lừa dối. Mà muốn đạt thành mục đích, lừa dối động tác nhất thiết phải có vẻ cũng đủ chân thực. Mà cái này cần tự thân, đại giác thương cùng quỷ đồng ở giữa mật thiết phối hợp, đạt tới không sai chút nào. Nghĩ tới đây, phong thần thôi động linh đài, khởi động phong tuyết thương pháp linh trận, thân hình bay lên trời, một chiêu đêm gió tuyết, về phía trước đâm thẳng mà ra. Lần này, hắn dùng thân thay thương, mô phỏng theo chính là thương tứ thái bỏ đi lấy tay cầm thương đâm động tác, mà dùng dưới chân đạp đất phát lực thay thế được. Đồng thời, ở cơi gió đồng thời, hắn còn phụ lấy ngự phong quyết, khiến cho thân hình nhẹ như phi vũ, nhanh vượt sao băng. Siêu, phong thần cả người giống như một cây tiêu thương, thẳng tắp mà bắn ra hơn mười trượng. Có cửa, phong thần con mắt chiếu sáng. Bình thường chỉ riêng là sử dụng ngự phong quyết mà nói, hắn tuy rằng cũng có thể dễ dàng nhảy mấy trượng xa, nhưng người trên không trung tư thái, còn rõ ràng nhất lấy nhảy làm chủ, cùng ngự kiếm phi hành phiêu giật một chút cũng dính không được bên. Nhưng bây giờ, bản thân dùng thân thay thương lấy linh đài sức mạnh, đem bản thân đâm đi ra ngoài, lại thêm chi ngự phong quyết phụ trợ, không riêng nhảy khoảng cách xa không ít, và lại vô luận là trệ không thời gian còn là tư thái, đều gần như với lăng không phi hành. Dựa theo phong thần bản thân dự tính, nếu như toàn lực ứng phó, bản thân lăng không phi hành khoảng cách khi đạt tới chừng 30 trượng. Bất quá, vậy thì cần chạy lấy đà, tư thái xa không như bây giờ tiêu xái thoải mái. Bước đầu tiên hoàn thành, bước thứ hai chính là cộng thêm quỷ đồng cái này ngụy trang. Phong thần dùng thức niệm cùng quỷ đồng câu thông rồi, màu đen đoạn kiếm ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng bay múa cho thấy cực có hứng thú cũng nóng lòng muốn thử tư thái. ở khoảng khắc chuẩn bị rồi, phong thần thân hình khẽ động, lại một lần nữa đem bản thân đâm đi ra ngoài, mà cùng lần đầu tiên không cùng một dạng là, hầu như liền ở thân hình hắn khẽ động trước không. một giây, màu đen đoạn kiếm đã trước bay ra ngoài. thoáng nhìn, tựa như thân hình của hắn là bị đoạn kiếm nắm kéo thông thường. ngự kiếm phi hành, tinh thần điện trong yên tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phong thần. nhìn hắn sau khi rơi xuống đất, đổi một cái phương hướng, lại như thế tới vài lần, thậm chí còn từ sườn núi đi xuống, hoặc là từ dưới đi lên thậm chí nhảy đến trên cây, thử nghiệm bất đồng địa hình, cái gọi là ngự kiếm phi hành. Phốc. Trong đám người không biết ai nhịn không được phun cười ra tiếng, chợt toàn bộ đại sảnh đều bị kích nổ. "Ha ha ha, các ngươi nhìn hắn đang làm gì? Ngự kiếm phi hành. Ông trời của ta. Người này náo phát bệnh đi. Mẹ nó, hắn khi chính hắn còn là tiểu hài tử a. Chơi loại này phấn mọi nhà rượu xiếc. Có muốn hay không dùng vải rách ở trên người phi cái áo choàng." Liên tục không ngừng tiếng nghị luận, cười vang cùng trào phúng trong tiếng, phong gia tộc nhân quả thực hoàn toàn độc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người đều mặt đỏ tới mang thai mà túi gà mặt xuống, lấy tay xoa huyệt thái dương, thuận tiện ngăn trở bản thân lúng túng khuôn mặt. trên thực tế, những thanh em này cũng không phải hoàn toàn là yến nhiên bên kia con em thế gia, hoặc là đứng ở yến gia trận doanh đối đầu phát ra tới. trong những người kia phần lớn, lúc này đang sắc mặt tái xanh, chuyên chú với trong quả cầu thủy tinh chiến đấu. tương phản, ngược lại trung lập thế gia cùng tông môn quan chắc người, thậm chí một ít bình thường cùng phong gia đi được tương đối gần gia tộc, bộc phát thanh em lớn nhất, cười đến nhất sung sướng. ném qua đây ánh mắt cũng nhiều hơn vài phần chế nhạo. có thể chính vì vậy. Phong gia mọi người mới càng cảm thấy được xấu hổ vô cùng. Phong gia con em trong đám người lặng ngắt như tờ. Phong Thụy, Phong Dung đám người tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chiêm ca đám người. Những này Thế Minh bây giờ đều là Phong gia khách nhân tôn quý nhất, có thể bọn hắn lúc này lại ngồi thành một loạt, dùng đồng dạng ngây ngốc ánh mắt nhìn cơ cực lớn trong quả cầu thủy tinh phong thần, miệng há ra một cái so với một cái lớn, trên mặt vẻ mặt đã không riêng gì ngẩn ngơ. Phong Thụy đám người thậm chí cảm thấy bọn hắn đều ở đây thay mình những người này xấu hổ, mà ở mấy phút đồng hồ trước mấy vị này còn có nhiều hang hái hỏi thăm liên quan tới phong thần sự tình, còn rất nghiêm túc mà nghe nhóm người mình nói lên phong thần một chiêu đánh bại thân chấn khang sự tích. Còn đây đó thảo luận, phong thần phải chăng thực sự giống như gia chủ nói đến, là đây hết thể phía sau màn bày ra người. Nhìn ra được, như phong thần lúc này tại chỗ, tất cả mọi người rất muốn cùng hắn hảo hảo nhận thức kết giao một phen. Nhưng hôm nay, ho khan, tuổi tác nhỏ nhất trịnh văn bân cười gượng một tiếng nói, phong thế huynh thực sự là kỳ nhân. Hắn lời còn chưa nói hết, chợt liền được lý tử hàm dùng tuổi trò hung hăng đụng phải một chút, đem còn lại mà nói đều nuốt trở vào. Chiêm can nín cười, đổi cái tư thế, có chút thích thú tựa ở tay vịn trên, tâm tình thả lỏng rất nhiều, cảm giác mình dường như bị từ mới vừa xấu hổ giữa giải cứu ra rồi. Cách đó không xa, Vũ phu nhân khuôn mặt có chút cứng ngắc. Khi tỉnh thời Vũ Chi cầm tay mới vừa bỏ xuống, đầu mới vừa xoay qua đây, nàng liền vội bận rộn mở miệng nói, "Một chiêu này là chúng ta phong gia tuyệt học." A. Tình thời Vũ bay trọn mắt phượng giống như một vuông hồ nước, an tính nhìn Vũ phu nhân. "Ách, tên là Thiên Ngoại Phi Tiên." Vũ phu nhân thẳng tắc phía sau lưng, hất cằm lên, đem tầm nhìn tập trung ở thủy tinh cầu trên nhìn không chớp mắt. Mà đúng lúc này, trong quả cầu thủy tinh, phong thần ở vài lần thực nghiệm rồi, ngừng lại. Sau đó, hắn nhấc lên y phục, lộ ra bụng. Vũ Phu nhân ánh mắt rõ ràng trở nên hoảng loạn lên, liền nàng cũng không biết nhà mình này không may hải tử đến tận cùng chuẩn bị làm cái gì. Đây hết thể thu hết tình thời vũ đáy mắt, nàng thần tình lạnh nhạt mà quay đầu ra đi. Đông Nhiên nhịn không được cắn môi. Người này muốn làm gì? Mọi người đều an tĩnh lại, nhìn chăm chú vào phong thần. Coi như là phía Bắc Chu Cựu Chi đã tham chiến, liên thủ thân hành vân lực áp tiết liệt cùng Trịnh Tiên Phong phía nam la bản dương ở tần chính lãng cùng lý văn nhu giắt tay dưới sự công kích đã vào nguy cảnh đều không thể rời ánh mắt của mọi người thật sự là tiểu tử này thật là làm cho người ta hiếu kỳ phong thần nhìn bạn thân rốn tâm nói bước đầu tiên bước thứ hai đều hoàn thành nếu như chỉ là đơn hướng phi hành hẳn phải là thiên ý vô phùng. bất quá như vậy gặp không được bao nhiêu người hơn nữa cũng khuyết thiếu biến hóa cùng thực dụng tính bởi vậy nhất định phải có bước thứ ba mới được đó chính là biến hướng mà bước này liền cần kết hợp tuyển tâm chi lệ ta tu luyện ngự phong quyết có thể mượn sức gió biến hướng hoặc trợ lực, nhưng nhất thiết phải có gió mới được. Mà tuyệt âm chi lệ, chẳng những có thể sản sinh âm phong, hơn nữa bản thân nó cũng có thể phi hành, tốc độ cực nhanh, lực súng kích cũng rất mạnh. khi ta giai đoạn thứ nhất phi hành kết thúc rồi, không thể rơi xuống đất, cũng không thể rõ ràng lợi dụng thân pháp bật người lên, bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là khiến cho nó đem ta đánh bay. lập tức, phong thần từ vành thai trên tháo xuống tuyệt âm chi lệ, đem hắn dán tại dối vị trí. nơi này là người trọng tâm bộ vị, chuẩn bị kỹ càng, phong thần cơi gió hơn nữa, thân hình theo quỷ động quỷ tích, về phía trước bắn thẳng đến. Lướt qua hơn 10 triệu rồi, hắn thân thể hơi một bên, hồn thức tương thông tuyệt âm chi lệ vô thanh vô tức phát ra một luồng âm phong, cung cấp dưới chân hắn rất nhỏ một điểm, cải biến quý tích đồng thời, đột nhiên ở hắn bụng bộ vị khởi động phát lực, đẩy thân hình của hắn chợt vạch ra một cái góc vuông đường gãy, hướng bên cạnh thổi đi. Nếu như nói phong thần chỉ là phổ thông nhân cảnh tranh du giả thể phách mà nói, vậy tuyệt âm chi lệ lần này, coi như không mất mạng, cũng chỉ sợ khiến cho hắn đau đến cuộn trên mặt đất. Nói cho cùng, tuyệt tâm chi lệ muốn ở trong nháy mắt cải biến hắn quý tích cũng thôi động thân hình của hắn, bộ phát lực xung kích đáng sợ đến mức nào. Lớn như vậy lực đạo, lại tập trung ở nhỏ hơi nhỏ giọt nước lớn nhỏ diện tích trên, người thường căn bản không cách nào chịu được. Mà Phong Thần đã có linh binh luyện thể, lúc này người thương hợp nhất, hoàn toàn vô sự. Cộng thêm phối hợp được Thiên Y vô phùng quỷ đồng, nhìn qua, tựa như hắn thật là ở ngự kiếm phi hành, bị linh kiếm dắt đi thông thường. Cả cái động tác cùng quy tích, cùng trước La Bàn Dương tránh né Lý Văn Nhu lúc hầu như giống nhau như lúc. Đắt. Phong Thần rơi xuống đất, mừng rỡ không thôi. Hắn hoàn toàn có thể xác định, ở trong chiến đấu, bất luận kẻ nào nhìn thấy bản thân chiêu này, chỉ sợ đều sẽ hù dọa dần mình. Hơn nữa Loại này ngự kiếm phi hành mặc dù là giả nhưng là khiến cho thân pháp của mình nhiều ra không ít biến hóa. Mà ở đánh giết chết sống, thân pháp là trọng yếu phi thường một vòng. Chỉ riêng bằng điểm này, bản thân sẽ không bạch hạ công phu. Kế tiếp, phong thần rèn sắt khi còn nóng, lại phân biệt thử nghiệm mặt khác mấy cái chiêu thức, thăm dò khác ngự kiếm phi hành tư thái cùng quy tích. Có mấy lần nắm giữ không tốt, người trực tiếp từ không trung nga xuống, khiến cho chật vật không chịu nổi. Mà đang ở phong thần thử dùng đại giác thương pháp bừng hiệu ra tới ngự kiếm phi hành lúc, tinh thần điện trong đủ loại vang, đã dần dần tan biến. Mọi người ngây ngốc nhìn phong thần tựa như là nhìn thấy quỷ, mà ngay vào lúc này, chỉ nghe bên mà một tiếng vang thật lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, la bàn dương cùng tần chính lang đúng rồi một cái, thân hình lão đảo lắc lư bay ra thật xa, lại bị phía sau giáp công lý văn nhu chợt một trưởng vua ở lưng trên. To lớn âm hưởng cùng khủng bố sóng xung kích, tựa như hàng tinh nổ tung thông thường. Không riêng gì mặt đất cây cỏ thảm thực vật, nham thạch bún đất, thậm chí liền thanh mục đầu tượng, cũng là loạn thạch vỡ tung. Chương 326. Chương 326, phát tại. La bàn dương chợt phun ra một búng máu tới. Hắn giờ phút này, rõ ràng đã tới tuyệt cảnh. Không riêng tóc tai rối bời, khí tức bất ổn. Hơn nữa ngực, vai, trên bụng, các còn có một đạo dữ tận vết thương. Mà đáng sợ hơn là, những vết thương này đang ở lượng lớn mất máu. Phải biết, thân là Thiên cảnh cường giả, nắm giữ trời đất pháp tắc, hô phong hoàn vũ, khống lôi nắm điện, đối với tự thân thân thể nắm giữ càng là tới cực hạn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần linh đài không tổn hao gì, thân thể coi như xuất hiện tổn thương, cũng sẽ không xuất hiện máu tươi lượng lớn trôi đi tình huống. Bọn hắn dễ dàng là có thể phong bế vết thương, không cho huyết dịch chảy hết. Chính vì vậy, ở đại lục thiên đạo mới có chỉ có thiên cảnh có thể giết chết thiên cảnh các nói trước vô luận là cảnh vô sắc giết một lang giang còn là hoàng thiết sơn cư ninh Nghĩa, hồng thiên khải chết nhìn như đơn giản hầu như đều là một kiếm chí mạng nhưng tất cả mọi người biết đó là bởi vì thiên cảnh cường giả xuất thủ kiếm ký vào cơ thể trực tiếp phá hủy linh đài, chặt đứt sinh cơ nguyên nhân còn nếu là đổi thành nhân cảnh hoặc địa cảnh võ giả xuất thủ trừ phi một kiếm đâm trúng trái tim mi tâm các chỗ hiểm bằng không lại đâm bảy kiếm cũng không nhất định có thể giết chết đối phương đây chính là thiên cảnh cường giả địa phương đáng sợ cũng là trung du thế gia, một tên thiên cảnh là có thể bảo hộ gia tộc trăm năm tộc vận nguyên nhân. Trước phong thương tuyết một người đơn độc ở bên ngoài, là có thể khiến cho hơn 10 vị thiên cảnh cường giả hãm thành, cũng không dám vượt qua giới hạn. Phân tích nguyên nhân, không riêng gì bởi vì Phản Dương thành giữa còn có Phong Gia đại trưởng lão Phong Nguyên thái, quan trọng hơn là ai cũng không nắm chặt có thể đối phó một cái có ý định ẩn dấu tung tích, không từ thủ đoạn báo thủ thiên cảnh. Một khi hơi có sơ sẩy, khiến cho người này ở trong tộc thiên cảnh không có ở đây dưới tình huống đại khai san giới, đó chính là một tràng thái nạn. vào một nhóm nhân cảnh cùng địa cảnh võ giả, Căn bản không có cách nào khác đối với người ta tạo thành uy như gì. Đừng nói người ta tới lui trên cao, ngự kiếm mà đi, căn bản là ngăn không được, cản không được. Coi như người ta đứng ở nơi đó cho ngươi cầm kiếm đâm, ngươi cũng không nhất định có thể giết được người ta. Nhưng hôm nay La Bàn Dương vết thương lượng lớn mất máu, y phục trên người cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, nói rõ hắn đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Đây là cung đồ mặt lộ, gần như hỏng mất dấu hiệu. Bởi vậy, ở đã chúng Lý Văn Nhu một trường ngày rồi, La Bàn Dương thân thể đã là lung lay sắp đổ, khí cơ tán loạn tới coi như là người thường cũng có thể phát hiện không ổn mức độ, mà hết lần này tới lần khác, ở hai người vây cùng dưới, hắn đừng nói chữa thương uống thuốc, thậm chí ngay cả cơ hội thoát đi cũng không có. La gia, tinh thần điện trong, mọi người lặng lặng mà nhìn thân hình đã chậm chạp đến trên không trung gần như ngưng trệ la bàn dương, trong đầu đều chỉ còn lại có một cái ý niệm. Cái này ở Lạc Nguyên Châu hai phong một cõi mấy chục năm, ổn theo một trong tứ đại gia tộc Hà môn. Rốt cuộc muốn vào giờ khắc này hạ màn rồi sao? Mà này nguyên bản hẳn phải là bọn hắn từ trong tứ đại gia tộc bộc lộ tài năng, nhẹ trở thành Lạc Nguyên Châu người thống trị cơ hội tốt nhất. Nhưng ai biết, này dĩ nhiên là Phong Gia vì bọn họ bày một cái bẫy. Một bước dâm tiến đến, bọn hắn nhiều năm như vậy nưu đổ, nỗ lực cùng tích lũy, tất cả đều nước chảy về biển đông, tiêu tan thành mây khói. Phong Gia đáng sợ đến mức nào? Trong yên tĩnh, hai đạo ánh sáng thông thường thân ảnh, một trước một sau, nhanh như điện bắn hướng La Bàn Dương, đã thần trí ảm đạm La Bàn Dương, gần như là mới vừa theo bản năng giơ lên trong tay kiếm, hai đạo thân ảnh liền giao thoa mà qua. La Bàn Dương trong tay linh kiếm, bộc phát ra một tiếng than khóc từ trên bầu trời ngã xuống. Ma Lý Văn Nu một kiếm. Từ chính diện xuyên thủng la bàn dương trái tim, tần chính lãng từ phía sau một kiếm, thì thẳng thắn chặt đứt cổ của hắn. Khắp bầu trời máu tươi, kèm thêm la bàn dương đầu thân tách ra thi thể, chợt rơi xuống. Mất đi la bàn dương khí cơ đốt thúc, thân thể hắn bốn phía không gian, đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Có mặt trời đỏ bay lên hạ xuống, có mưa xối xả đột nhiên tới đột nhiên đi, có cuồng phong gào thét, có phi tuyết pháp phối, có hoa nở hoa tàn, có hào quang bốn đột, có khắp bầu trời hỏa vũ. Đây hết thể hiện tưởng, đều là toàn lên toàn diện, lưu cho trong mắt mọi người, cũng chỉ là một mảnh khiến cho người ta hoa cả mắt quan mang. Phain, la bàn dương thi thể rơi xuống đất, mà trên bầu trời dị tượng cũng vô thành vô tức tan đi. Một đời thiên tôn, lúc đó ngã xuống. Hô. Tần Chính Lãng cùng Lý Văn Nhu lơ lửng ở giữa không trung, đều thở phào nhẹ nhõm. Chợt, bọn hắn đã nhìn thấy trên mặt đất phong thần. Tiểu tử này, hai người đều có chút không nói gì. Tuy rằng trước đều ở đây kịch liệt chiến đấu, nhưng thiên cảnh cường giả khí cơ cảm ứng bực nào nhạy cảm, dù cho ngay cả dư quang cũng không có quét một cái, bọn hắn cũng biết tiểu tử này đang làm gì. Bản thân hai người cùng la bàn dương đánh cái người chết ta sống. Tiểu tử này lại ỷ có tinh thần khế ước, không hề cố kỵ mà ở bên dưới xem cuộc vui, riêng là xem cuộc vui cũng liền thôi. Đáng giận hơn là hắn còn nhào tới đánh tới mà chăn trở, làm bộ ngự kiếm phi hành. Mà giờ khắc này hai người càng là phát hiện, liền ở la bàn dương thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt, tiểu tử này lập tức liền để yên. Hắn một bên dùng dư quang liếc bạn thân hai người, một bên lặng yên không một tiếng động tới gần la bàn dương thi thể, còn ngắc từ đằng xa gọi tới một đứa bé trai, đưa lô thai thấp giọng nói, nhanh, tìm tội sạch sẽ. Đây chính là thiên cảnh cường giả, còn là La gia gia chủ. Thiếu ra ta có thể hay không phát tài, phải dựa vào ngươi. Hắn tự cho là thanh âm nhỏ, nhưng không biết, cách xa nhau bất quá mười mấy trượng, mà bản thân hai người lại linh đài toàn bộ khai hỏa, khí cơ chưa tán, dù cho chỉ là bắt gió bắt bóng, cũng có thể biết hắn đang nói cái gì. Tần chính Lang cùng Lý Văn Nhu lướt nhau, cảm thấy khuôn mặt có chút đen. Phong ra tiểu tử này là cái gì đó biểu diễn, trước đây bọn hắn có nghe nói qua không ít. Mà bây giờ xem ra, tiểu tử này khác còn ném đi không nói, là một hôn đàn nhưng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Không ngờ như thế bản thân hai người ở trong này đánh chết làm công mệt mọi nửa ngày, hắn sẽ chờ nhặt tiếng nghi. Lúc này, lại thấy vậy Tiểu Nam Hải có chút do dự mà vọng bên này liếc một cái, chột dạ hỏi: "Thiếu gia, như vậy không tốt lắm đâu." Tân đại sư cùng Lý đại sư. Có cái gì không tốt? Phong thần mặt nghĩa đang từ nghiêm mà nói, hai vị đại sư là bậc nào thân phận, bọn hắn làm sao có thể theo chúng ta cướp? Tân chính lang cùng Lý Văn Nhu gương mặt có quét một chút. Chỉ nghe vậy Tiểu Nam Hải lại nói: "Vậy thiếu gia ngươi vì cái gì không tự mình động thủ?" Lúc này Phong thần khuôn mặt chủ trì một chút, có chút thẹn thùng mà nói: mặt đen, mặt đen là lý do gì? Thần chính lãng, Lý Văn U, kỳ nông cùng với tinh thần điện trong mọi người tự nhiên không rõ. Mọi người ánh mắt tập trung ở phong thần trên mặt, chỉ cảm thấy tiểu tử này khuôn mặt chẳng những không đen, thoạt nhìn ngược lại so với không ít bạn cùng lứa tuổi đều trắng nõn một ít. Chỉ có phong thần mình mới biết, này là mình ở một cái thế giới khác nhiều năm qua chơi các loại trò chơi huyết lệ giáo hấn. Tình hình chung còn tốt, tỷ như vũ khí trang bị thăng cấp, tỷ như mở bảo giường tỷ như làm nhiệm vụ. Nhưng chính là mò sát cửa này nè, dường như cùng bản thân bát tự không hợp, chỉ cần mình dám đưa tay liên tất nhiên là tối tăng mặt mũi, mặt ngượng ngùng theo sát đội hưu nói xin lỗi kết cục. cho nên hắn đã dưỡng thành quen thuộc, loại chuyện này có thể miễn liền miễn. dùng ngón tay đâm đâm kỳ nông, ra hiệu nàng vội vàng hạ thủ. phong thần ngẩng đầu lên, đứng thẳng cao vút, một bộ tiêu sái phiêu dở, tao nhã lễ độ mà rằng rớp, chắp tay nói, phong thần bái kiến tần thế thúc, lý thế thúc. tần chính lãng cùng lý văn nhu gật đầu, coi như là đáp lễ. nhị vị thế thúc hôm nay đại triển thần uy, tiểu chất thực sự là mở rộng tầm mắt, đầu giảm xuống đất. nguyên bản nên cùng nhị vị thế thúc nhiều hơn thỉnh giáo, bất quá. Phong Thần quay đầu nhìn về phía phía Bắc, mặt tiết hận. Chiến sự khẩn cấp, tiểu chất không dám chỉ hoãn nhị vị thế thúc, chỉ có thể ngày khác lại cung linh giáo huấn. Tần Chính lãng cùng Lý Văn Nu hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cái chán gân xanh vừa nhảy. Ngu ngốc đều biết, tiểu tử này trong miệng nói dễ nghe, kỳ thực là ở đổi bản thân hai người đi. Tựa hồ sợ bản thân cùng hắn cướp đồ đạc, giáo huấn sao? Tóm lại ngày sau là có thời gian. Tần Chính lãng nghiến răng nghiến lợi, một lời hai ý nghĩa mà nói, ngươi ngược lại không cần khí. Nói xong, hắn và Lý Văn Nu liếc nhau, cũng lười nhìn lại vô sỉ tiểu tử một cái song song lưỡi kiếm, hướng phương bắc bay vút đi. Ngay từ lúc cùng la bàn dương chém giết lúc, bọn hắn cũng đã cảm thụ được bên kia đột nhiên bộc phát khí tức. Mà trước khi rời đi, Lý Văn Nu đưa tay một chiều, đem la bàn dương rơi xuống linh kiếm hút tới. Khắc cũng liền thôi. Một vị thiên cảnh cường giả linh kiếm quý báo dường nào, tự nhiên không cần nhiều lời, cũng không thể không công tiện nghi tiểu tử này. Đối với này, phong thần mặc dù có chút nhức đối, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo hai người đi xa, quay đầu, không kịp chờ đợi không lương đối với kỳ nhung nói thế nào, tìm thấy bảo bối gì không có. Trước ở Tam Thủy trấn thấy Hồng Thiên Khải thi thể lúc, hắn liền có chút tiếc hận. Thu hoạch địch nhân di vật với tư cách chiến lợi phẩm, đối với Đại Lục Thiên Đạo tranh du giả tới nói, nguyên bản chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng là ngàn vạn năm qua truyền thống. Ở dưới tình huống như thế, Hồng Thiên Khải bất kể là ai giết, trên người tự nhiên đã sớm sạch sẽ. Mà bây giờ, một cái còn không có bị sở qua thiên cảnh cường giả cứ như vậy rơi đến trước mắt mình, này cùng trên trời rơi bánh thịt cũng không có gì khác nhau. Về phần tần chính lãng cùng Lý Văn Nhu hai vị này chính chủ, trong nháy mắt liền được hắn ném sau. Thứ nhất, hai vị này thân là tiền bối bị bản thân dùng nói bớt ở, không có ý tứ cùng bản thân tranh. Thứ hai, lấy thân phận của bọn họ địa vị tới nói, La Bàn Dương trên người đồ đạc cũng không nhất định có thể nhìn ở trong mắt. Phải biết, trừ thanh kia linh kiếm ở ngoài, La Bàn Dương nếu là có uy lực gì cường đại bí khí, sớm ở trong chiến đấu liền liền dùng, cũng không có khả năng đợi được bỏ mình hôn diện, giữ lại tiện nghi người khác. Về phân tiền tài một loại, La Bàn Dương vừa chết, toàn bộ La gia tương lai đều ở trong tay, chỗ nào còn quan tâm như thế một điểm? Đợi được chàng chiến dịch này kết thúc, tự nhiên có một trận chia cắt thị Bất quá. Hai người thân là thiên cảnh cường giả có thể không quan tâm, nhưng đối với phong thần loại này nhỏ nhỏ nhân cảnh thái điệu, đã có thể không giống nhau. Quả nhiên, mấy phút rồi, khi phong thần bắt được la bàn dương giới từ túi, đem hắn mở ra lúc, con mắt một chút liền thẳng. Chương 327. Chương 327, bên kia còn có. La bàn dương trên người đồ đạc không nhiều lắm. Trừ bên hông một cái ngọc bội, trên tay một viên hẳn phải là la gia gia chủ con dấu nhận ở ngoài, khác cũng không sao. Bất quá, trong túi giới tử thứ thế nhưng không ít. Xóa một ít tiền tài, bản đồ, cây quảng. Thư các loại tạp vật rồi, để cho phong thần hưng phân có ba dạng. Thứ một dạng là linh băng. Ở la bàn dương trong túi giới tử có một viên ba pháp trận linh băng, một viên song pháp trận linh băng cùng bảy quả đơn pháp trận linh băng. Linh băng là tranh du giả trọng yếu nhất tu luyện tài nguyên, chỉ sinh với thượng du đặc biệt địa phương, là sông Thiên đạo nước linh mạch tụ tập mà thành, vô cùng trân quý. Phong gia tuy rằng cũng có con đường có thể thu được một điểm, nhưng bình thường nơi đó có phần phong thần loại này ăn chơi chắc táng. Phong thần nhớ kỹ, trước đây mình muốn như vậy một hai viên linh băng, đều là mưu thân âm thầm lén kín đáo đưa cho bản thân lấy đối với phụ thân ngang ngược ở trong chuyện này cũng không dám tùy ý làm bậy mà trước hắn ở phản dương thành xảo trá ôn húc hiền cũng bất quá chỉ gõ ra hai viên đơn pháp trận linh băng mà thôi có thể không nghĩ tới la bản dương trên người vậy mà có nhiều như vậy linh băng đối với thượng du gia tộc hoặc tông môn tới nói đây căn bản không tính là gì đó nhưng đối với rất khó có cơ hội thu hoạch linh băng trung du gia tộc tới nói những này linh băng lại có thể nói lớn tài phú phong thần thậm chí hoài nghi đây chính là la gia toàn bộ tồn kho mà ở những này linh băng giữa chân quý nhất chính là viên kia ba pháp trận linh băng. Chỉ riêng là như thế một viên, tích chứa linh lực, liền vượt quá 20 khỏa đơn pháp trận linh băng tổng. Hơn nữa, cho dù có người nguyện ý cầm 20 khỏa, thậm chí 25 khỏa đơn pháp trận linh băng để đổi, cũng không ai nguyện ý xuất thủ. Nói cho cùng, ba pháp trận linh băng trừ dùng cho tu luyện ở ngoài, còn có thể dùng cho rất nhiều phương diện khác. Nhất là dùng cho chế thuốc, luyện khí, hoặc với tư cách luyện hồn sư linh trận nguồn năng lượng, ở rất nhiều tình huống dưới đều là không thể thay thế. Lập tức, Phong Thần phân hai viên đơn pháp trận linh băng cho Kỳ nông, còn dư lại đều không khách khí chút nào cất vào bản thân trong túi giới tử có những này linh băng, sự tu luyện của ta tốc độ có thể tăng tốc gấp mấy lần. nếu như đem tất cả linh băng đều tiêu hao hết sạch mà nói, cũng đủ ta bước vào nhân cảnh thượng giai. phong thần trong lòng mỹ tư tư, kỳ nông cũng vui vẻ ra mặt. hai viên đơn pháp trận linh băng đối với nàng mà nói, cũng tuyệt đối là một khoản tiền của phi nghĩa. thân là một cái trung du gia tộc cám doanh thành viên, bọn hắn bình thường thế nhưng tiếp xúc không đến linh băng như vậy thứ tốt. phân linh băng, phong thần đưa ánh mắt về phía thứ hai dạng đồ đạc. đan dược, đại lục thiên đạo võ giả tu hành, đan dược là nhất át không thể thiếu tài nguyên một trong. Giống như kỳ nông bọn hắn những người này sở dĩ nguyện ý đầu nhập vào gia tộc, chứ có thể thu hoạch công pháp, các loại vũ khí tài nguyên ở ngoài, đối với đan dược lượng lớn nhu cầu, chính là trong đó nguyên nhân lớn nhất. Nếu như không có gia tộc tài lực ủng hộ, bọn hắn chỉ riêng uống thuốc đều ăn không dậy nổi. Phải biết, ở đường tu hành trên, đan dược tác dụng không riêng gì phụ trợ tu luyện, quan trọng hơn là trị liệu nội thương, trợ giúp đột phá bình cảnh, thậm chí còn bảo mệnh. Nếu không có gia tộc đan dược tài nguyên ủng hộ, rất nhiều tán tu tẩu hỏa nhập ma, hoặc ở chém giết giữa bị nội thương, cũng chỉ có thể đau khổ dày vò, một lúc sau, đừng nói tu luyện đột phá, liền nguyên bản cảnh giới cũng duy trì không được. Đây là hiện thực. Mà ở la bàn dương trong túi giới tử, Phong Thần phát hiện tổng cộng có 78 bình đan dược. Trong đó có dùng để bổ sung linh lực, có dùng để cầm máu chữa thương, có dùng để khư động. Những này Phong Thần phần lớn đều có, bởi vậy không chút do dự đem chai chai lọ lọ toàn bộ kín đáo đưa cho Kỳ Đông. Duy chỉ có có hai loại đan dược, chính hắn giữ lại. Một là một bình Tỉnh Thần Hương, mà một cái khác lại là tiếng tâm lừng lấy tự sinh hoàn linh đan. Tỉnh Thần Hương đây không phải là dược sư luyện chế mà thành đan dược mà là đến từ với một loại cực kỳ hy hữu hoạt động thực vật phân bố cảnh lá, người hắn ngửi vị, có thể dùng với giải trừ mê hương cùng một ít mê hoặc tâm trí thuật pháp, đồng thời đây cũng là một loại dùng cho luyện hồn phụ linh vật liệu, có thể dùng với điều chế phụ lục mặt thủy. mà thân kỳ lá lấy tỉnh thần hương điều chế phụ lục mặt thủy, nhưng là tốt nhất mê miễn loại phụ lục vật liệu. về phần tử sinh hoàn linh đan thì không người không biết, không người không hiểu, đây là một loại từ thượng du tiên tông bách thảo cấp luyện chế bảo mệnh thần đan, cơ hồ có thể người chết bật dậy mà xương cốt mọc thịt, chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ bằng vào viên đan dược kia lại nặng thương thế đều có thể khôi phục bởi vậy cho tới nay tử sinh hoàn linh đan đều là mọi người tha thiết ước mơ bảo bối có thể bách thảo cốc một sản lượng hàng năm bất quá tầm thường chừng một trăm quả hơn nữa phần lớn đều chỉ cung cấp cho đệ tử bản môn và lại không phải địa vị trong môn tôn sùng trưởng lão chấp sự cùng có công lớn người mà không thể được về phần ngoại nhân trừ số rất ít cùng bách thảo cốc giao hảo tông môn cùng với thế gian công nhận đạo cảnh đại tôn có thể bằng vào giao tình mặt mũi đạt được như vậy một hai viên ở ngoài người khác đến nghị cũng đừng nghĩ mấy trăm năm qua Vì câu một viên Tử Sinh Hoàn Linh đan, Bách Thảo Cốc Sơn môn ở ngoại trường sinh chấn, nhiều năm đều tụ tập đến bằng hàng nghìn xin thuốc người. Phạm La có một viên Tử Sinh Hoàn Linh đan chạy ra, đều có thể tranh cái bể đầu chảy máu, mà khiến cho Phong Thần không nghĩ tới chính là này La Bàn Dương vậy mà liền có một viên. Tuy rằng không biết La Bàn Dương là từ chỗ nào có được, nhưng Phong Thần biết này nhất định là hắn bỏ ra cực lớn cái giá và lại cơ duyên xảo hợp dưới mới đến tay. Không phải vậy mà nói, tầm thường một cái Trung Du thế gia gia chủ, căn bản không có đạt được Tử Sinh Hoàn Linh Dan tư cách. Nghĩ tới đây. Phong thần không khỏi nhìn thoáng qua la bàn dương thi thể, sinh lòng cảm khái. Cũng coi như người này không may, nguyên bản có viên đan dục kia, hắn chẳng khác nào có cái mạng thứ hai. Có thể không nghĩ tới, rõ ràng tự cho là chiếm ưu thế, cũng không nghĩ một cước dấm vào một cái bẫy. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, tần chính lang cùng Lý Văn Nhu chưa từng cho hắn uống thuốc cơ hội, càng không thể nào khiến cho hắn chạy trốn, tìm kiếm ăn tính nhận nút địa phương tính tỏa điều dưỡng. Thế cho nên hắn chỉ có mỗi tự sinh hoàn linh đan, còn là rơi xuống cái bọt mình hồn liệt Càng làm cho phong thần cảm khái là, may mà bản thân đem hai vị thiên tôn hướng đi. Không phải vậy mà nói, chỉ bằng vào viên này Tử Sinh Hoàn Linh đan hai vị Thiên Tôn là có thể cùng bản thân trở mặt. Phất, phất. Phong Thần một bên hỉ tư tư tự là bẩm, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà đem giả vờ Tử Sinh Hoàn Linh đan hộp thu nhập trong túi giới tử. Không quên sông kỳ nông dơ lên ngón tay cái, tán một tiếng, tay đỏ. Này có thể coi như là đại bảo a. Tinh thần điện trong, nhìn viên này Tử Sinh Hoàn Linh đan nhìn lại Phong Thần sắc mặt, mọi người chỉ cảm thấy buồng tim của mình giống như bị người hận bớt một cái vậy khó chịu, Đỗ Kỵ được mắt đều đỏ. Tiểu tử này cũng không biết là đi gì đó vẫn cất chó. Trước ở Hắc Lâm Tử Sơn, cư nhiên là có thể bắt được một viên tuyệt tâm chi lệ. Bây giờ nhặt tiền nghi, cư nhiên cũng có thể nhặt ra một quả Tử Sinh Hoàn Linh đang tới. Hơn nữa hắn vậy ở Linh, quả thực khiến cho người ta hận không thể giơ chân mắng trời. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều bị tiểu tử này cho chiếm. Nay tiểu hùng trưởng, quay đầu lại khiến cho hắn giao về trong tộc tới. Vật quý trọng như vậy, làm sao là có thể? Ngũ trưởng lão Phong Nguyên Thụy tức giận nói. Nhị trưởng lão Phong Nguyên Hạo mỉm cười, lão ngũ, ra cái cửa này, ngươi còn nhớ rõ chuyện này? Phong Nguyên Thụy sửng sốt, tức giận nói: Ngươi liền chiều hắn đi. Ta cháu trai ruột, ta không chiều hắn chiều ai. Phong Nguyên Hạo vui sướng hài lòng nói: Đối ứng cực cực lớn trong quả cầu thủy tinh phong thần, một gia một trẻ này, hai tấm khuôn mặt một lớn một nhỏ, đúng là đồng dạng ghê tởm thần tình. Bên kia, Lý Tử Hàm cùng Tần Phong khuôn mặt đều thanh. Nguyên bản cho tới nay, bọn hắn đều may mắn nhà mình đại nhân sáng suốt, đứng ở phong gia một bên. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ hoài nghi nhà mình đại nhân có phải hay không là lao hồ đồ, mà càng làm cho bọn hắn khó chịu là, dù cho tận mắt thấy thấy phong thần được tự sinh hoàn linh đan bọn hắn cũng minh bạch, chỉ cần mình vừa ra tinh thần không gian, liền cái gì cũng sẽ không nhớ kỹ. trên đời này nhất bi thảm sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. lao tử bị ngươi chiếm tiện nghi còn không cho phép mang thủ, loại cảm giác này thực sự khiến cho người ta hận đến ngứa cả răng. mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, cỡ cực lớn thủy tinh cầu giữa, phong thần đã đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một thứ bà bối. này là một cây màu lục dây leo. hồn khí cấm linh tỏa. sớm lúc trước thấy này căn dây leo lúc, phong thần trong óc ký ức mảnh nhỏ giữa liền xuất hiện tương ứng tri thức, bởi vậy. Không chút do dự đem nó chọn đi ra. Cái gọi là hồn khí là chỉ từ hồn sư phụ linh chế tạo đồ vật. Hắn cùng bí khí căn bản nhất khác nhau ở chỗ, đầu tiên, bí khí bình thường là từ bí cảnh tự nhiên sinh ra, dù cho trải qua hồn sư cải tạo cũng độc nhất vô nhị. Nhiều nhất chỉ là bởi vì giống nhau tự liệt mà có tương cận tác dụng thôi. Thì như quỷ đồng chính là thông thức tự liệt bí khí. Tuy rằng cái khác linh kiếm giữa cũng không có thiếu thuộc về thông thức tự liệt, nhưng quỷ đồng cũng chỉ có như thế một thành. Thứ hai, bí khí phần lớn là có thể thông qua bí pháp nào đó tăng lên. Có trưởng thành thuộc tính Mà hồn khí lại là nhân tạo chế tạo. Một cái hồn sư có thể tạo một cái hồn khí, trên lý thuyết là có thể tạo vô số giống nhau hồn khí. Hơn nữa, hồn khí không có trưởng thành khả năng, thành hình lúc là dạng gì chính là cái dạng gì. Bởi vậy, từ giá trị tới nói, hồn khí xa so với bí khí thấp hơn nhiều. Bất quá này căn cấm linh tỏa nhưng là ngoại lệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chế tạo cấm linh tỏa này căn lục đẳng, liền là là một loại tên là Huyền Vân Liễu Cành Liễu, hơn nữa phải là vạn năm thụ linh linh liễu, chọn trong đó tốt nhất một cây. Hơn nữa, theo phong thần biết, khi lấy được cảnh liễu đồng thời Còn muốn bắt linh liễu linh hồn, đem hắn phong ấn vào linh trận mới được. Mà linh hồn một khi bắt, này khỏa linh liễu cũng liền phế đi. Bởi vậy, một gốc cây vạn năm huyền vân linh liễu chỉ có thể chế tạo một cây cấm linh tỏa, cực kỳ khó được. Về phần cấm linh tỏa tác dụng, thì ở chỗ hắn có thể ở tự thân xung quanh bảy một cái khoảng chừng 2 mét vuông cấm linh không gian. Mà cái không gian này, đem hoàn toàn ngăn cách vòng ngoài linh lực, tựa như một cái vật chứa, đem người cầm được phong tỏa trong đó. Cấm linh không gian có hai cái tác dụng. Cái thứ nhất tác dụng là dùng với tu luyện. Phải biết, khi tu luyện giả nguyên lực đạt tới trình độ nhất định lúc đang đột phá trước, khí hải là không cách nào chịu đựng càng nhiều hơn nguyên lực. Bởi vậy, lúc này tu luyện giả cũng không cần thiên địa linh lực, tương phản, hắn nhất thiết phải đem nguyên lực tận lực chặt chẽ áp dụng, mới có thể khiến cho khí hải nguyên lực càng thêm sung tốt. Mà cấm linh không gian chẳng những có thể khóa lại tu luyện giả nguyên lực, tránh cho tàn mát, khiến cho tu luyện giả ở rèn luyện nguyên lực lúc làm ít công to. Hơn nữa, nếu như tu luyện giả ở ăn đan dược hoặc mượn linh băng dưới tình huống, hắn còn có khóa lại dược lực tác dụng, không có chút nào lãng phí. Mà tác dụng thứ hai, cũng là cấm linh tỏa lớn nhất giá trị chỗ, chính là ở cấm linh không gian bên trong. Tranh du giả có thể tránh né đối thủ thông qua mùi, nguyên lực dao động, linh lực truy tung các loại thủ đoạn tiến hành tra xét. Đây đối với trốn chết, ẩn nấp có trợ giúp cực lớn. Nếu như tìm được một cái nơi kín đáo, lại bày cấm linh không gian, coi như là thiên cảnh cường giả cũng khó mà phát hiện. Bởi vậy khi thấy này căn cấm linh toát lúc, phong thần liền biết được này là La Bàn Dương dùng cho phối hợp tự sinh hoàn linh đan sử dụng. Ở sống chết trước mắt, hắn hoàn toàn có thể dùng cấm linh không gian tới ẩn giấu hành tung, dùng tự sinh hoàn linh đan trị liệu thương thế. Vực này với nhiều một cái mạng, mà bây giờ nay cấm cấm linh tỏa rơi vào phong thần trong tay đối với hắn trợ giúp đồng dạng khổng lồ từ đi tới cái này thế giới bắt đầu phong thần vẫn ở vào một loại qua lại với bên bờ sinh tử trạng thái cái thân phận này tuy rằng xa so với phổ thông người chơi sinh ra muốn may mắn nhiều lắm nhưng tùy theo mà đến nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều lắm mà một khi bị đánh chết liền ý nghĩa bản thân tất cả đều muốn mất đi bởi vậy có cái này cấm linh tỏa cộng thêm một viên tự sinh hoàn linh đan hắn chẳng khác nào đem la bản dương vị này tiên cảnh cường giả đè đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn kế thừa từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói Này tương đương với cho cái này tài khoản bỏ thêm một tầng bảo hiểm." thì Tư Tư đem cấm linh tỏa cất xong, Phong Thần suy nghĩ một chút, đưa ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Nơi đó, nhưng còn có tiên cảnh cường giả đâu? "Đi." Phong Thần cũng không tiến thành một thành, bắt chuyện kỳ nhông một tiếng, chạy đi liền chạy ngược về, "Chúng ta qua bên kia thử thời vận." Chương 328. Chương 328, bây dập người này. Hắn này là nghiện. Vừa nhìn Phong Thần trở về chạy, tinh thần điện trong mọi người, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được hắn đánh gì đó chú ý từng cái một thần tình của quái. Mà cùng lúc đó, Phương Bắc chiến đấu cũng chính tiến vào gai cấn. Siêu, thân hành vân thân hình giống như một chi bắn nhanh mũi tên, từ trên cao đắp xuống, theo trong tay hắn kiếm quyết biến hóa, trước người trưởng kiếm và bốn phía bay lượn ba thanh linh kiếm, uy tích trên không trung một cái giao thoa, hóa thành một đạo giống như cự mãng vậy hắc mang, đánh phía mười mấy trưởng ở ngoài trịnh tiên phong. Tranh du giả giữa, lấy kiếm vị vụ khi kiếm du giả đông nhất, mà kiếm du giả trong đó, lại phân đơn kiếm tu cùng đa kiếm tu. Danh như ý nghĩa, đơn kiếm chính là chỉ sử dụng một thanh linh kiếm, mà đa kiếm thì sử dụng hai thanh trở lên linh kiếm. Tục chuyên có thể đồng thời khống chế linh kiếm nhiều nhất người, có thể đồng thời điều khiển 36 thanh linh kiếm. Một khi thi triển ra, khắp bầu trời kiếm quang, liên miên bất tuyệt. Từ trên bản chất tới nói, đơn kiếm cùng đa kiếm cũng không cao thấp chi biệt, kiếm nhiều cũng không có nghĩa là liền lợi hại. Tu đến chỗ cao thầm, một kiếm phá vạn pháp, người điều khiển linh kiếm nhiều hơn nữa, còn chưa tới người ta trước mặt, người ta một kiếm chém tới, đã đem người giết. Thậm chí từ lịch sử góc độ đến xem, chân chính cuối cùng đạt tới kiếm thuật cực hạn, thông thường đều lấy cẳng chuyên chú đơn kiếm tu vì nhiều. Bất quá công nhận là, ở đạo cảnh dưới. Đa kiếm tu còn là càng mạnh một ít. Có thể nhất tâm đa dụng, khống chế nhiều thanh linh kiếm, ai cũng là thiên phú cao tuyệt, kinh tài tuyệt diễm hạng người. Khi ngươi chỉ có thể chuyên chú với một thanh kiếm lúc, người ta còn có dư lực lấy nhiều thanh linh kiếm để cao biến hóa, nghiên cứu kỹ kiếm đạo. Mà đa kiếm tu linh kiếm, chia làm chính kiếm cùng kỳ kiếm. Chính kiếm là chỉ cùng đơn kiếm tu một dạng chủ kiếm. Kiếm này đoạn dưỡng lâu nhất, cùng kiếm chủ nhất tâm ý tương thông, uy lực cường đại nhất. Đồng thời, đây cũng là ngự kiếm phi hành sử dụng kiếm. Mà kỳ kiếm lại là chủ kiếm phụ trợ, các phương diện đều muốn kém một chút chủ yếu dùng cho đối với kiếm chiêu kiếm thế tổ hợp cùng bùa đắp. Tương tự một chiêu, nếu là lấy kỳ kiếm phát ra, uy lực thậm chí không kịp chính kiếm 1/2. Hơn nữa, kỳ kiếm cũng không thể dùng để ngự kiếm phi hành. Tựa như chiến mã bên cạnh chạy băng băng chó săn mổ dạng, cắn xé truy kích có lẽ dùng tốt, nhưng nếu nghĩ cười ở chúng nó trên người, đó chính là chê cười. Thân là Lạc Nguyên Châu ít có đa kiếm tu, thân hành vân lúc này một kiếm chém ra, một chính ba kỳ, bốn thanh linh kiếm hướng chỉnh Tiên Phong bay vụt tới, không chỉ kiếm quang đan vào, uy lực vô cùng lớn, và lại kiếm thế chỗ hướng, loan thoáng phong kín bốn phía chỗ có không gian. Đo đập thẳng đến trước mặt Kiếm Quang, Trình Tiên Phong biến sắc. Ở Lạc Nguyên Châu thiên cảnh cường giả bài danh giữa, thực lực của hắn nguyên bản liền không tính là ở gần trước. Bởi vậy, trước hắn và Tiết Liệt hai người vây công thân hành vân, còn có thể chiếm hết ưu thế, nhưng cũng không lâu lắm, Chu Kiểu Chi liền chạy tới, cục diện cũng liền chuyển tiếp đột nốt. Bây giờ, Tiết Liệt đơn độc đánh với Chu Cựu Chi, mà hắn đối mặt thân hành vân, ở mấy vòng giao phong rồi, đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, chỉ là nỗ lực duy trì. Hướng về phía một đạo uy thế khủng bố hắc mang, Trình Tiên Phong quát to một tiếng, đưa tay nắm lấy bay tới linh kiếm, lấy cầm kiếm chi thế Vãn ra trăm nghìn kiếm hoa, tiến lên đón. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kiếm quang tăng vọt, trên bầu trời, giống như lê hoa nở rộ. Đương đương đương. Một chuỗi kim thiết vang lên trong tiếng, thân hành Vân Hắc mang cùng ngàn vạn lê hoa đụng vào nhau. Tuy rằng Hắc mang có chút yếu bớt, nhưng lê hoa tiêu tán tốc độ lại nhanh hơn. Châu châu đá xe. Thân hành Vân cảm thụ được đối phương chống cự yếu ớt, trong mắt lóe lên một tia xem thường, trên mặt càng hiện ra một tia dữ tợn, lập tức trong tay kiếm quyết bỗng nhiên biến đổi, hai tay chộp lại, ngón trỏ cùng ngón cái duôi thẳng gián hợp, chật về phía trước đánh tới. Theo kiếm quyết dẫn động, Ở hàng vạn hàng nghìn lê hoa giữa thế như trẻ tre bốn thanh linh kiếm, đồng thời bộc phát ra một tiếng kiếm minh. Ba thanh kỳ kiếm vẩn quanh bốn phía, điên cuồng thắt diệt kiếm quang lê hoa, mà ở giữa chính kiếm thì đột nhiên gia tốc, dẫn linh thân hành vân thân hình, giống như một đạo tử cuồn phong vòng xoáy giữa bổ ra thiểm điện, thẳng đến Trịnh Tiên Phong mặt. Phốc. Theo kiếm khí nguyên lực va chạm, Trịnh Tiên Phong trong tay kiếm hoa liên tục gặp hủy diệt, khí cơ cũng theo đó tán loạn lên, phun ra một ngụm máu tươi, không dám đi thêm chống đối, tức thời cất kiếm về phía sau, giống như một con rơi xuống chim chóc thông thường xông vào mặt đất trong rừng cây. Muốn chạy. Thân hình Vân chỗ nào chịu thả, không chút do dự đuổi theo. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy hai đạo thân ảnh một trước một sau, giống như như sao rơi từ bầu trời bay truy mà xuống, rơi vào trong rừng núi. Vút một tiếng, trước rơi xuống đất Trịnh Tiên Phong giống như đạn pháo thông thường đánh rơi mặt đất, chật thân hình vừa chuyển, trường kiếm trong tay giống như như gió lốc ở bốn phía đảo qua, đã cuốn lên vô số nham thạch cùng từng cây một tận gốc ma đức cây cối, chợt đi lên vút lên, giống như ngược lại cuốn thác nước thông thường, nên hướng thân hình Vân. Đi. Đồng thời, Trịnh Tiên Phong dưới chân không ngừng, thả người thần tốc lui về phía sau đối mặt gào thét mà đến đá tảng cự gỗ, thân hành vân một tiếng hư lệnh, đừng xem này thạch gỗ thanh thế lớn, nhưng đối với thiên cảnh cường giả tới nói, lại không đáng giá nhắc tới. Hắn thấy, trịnh tiên phong mục đích bất quá chỉ là nghĩ ngăn trở mình quá khắc, do đó vì hắn chạy trốn tranh thủ một đường sinh cơ thôi. Tâm niệm điều này, thân hành vân căn bản mặc kệ những ngày cây cối, kiếm quyết một hướng dẫn, chính kiếm đột nhiên thoát ly đối với thân hình lôi kéo, lần thứ hai gia tốc, hóa thành một đạo hắt quang, nhanh chóng vô cùng mà trên không trung một cái chuyển hướng, đuổi theo trịnh tiên phong đi. Này một phát động, chính là long trời lở đất. Trước giao thủ lúc. Hắn vận dụng chỉ là ba thanh kỳ kiếm, chính kiếm thì một mực xúc thế, dương cung mà không bắn. Mà bây giờ một kiếm này đã đem uy thế tích lũy tới cực điểm, tự nhiên không chịu đem hắn lãng phí ở những ngày cây cối đá tảng mặt trên. Thiết yếu một kiếm chém giết Trịnh Tiên Phong, chính cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân hành vân chính kiếm đã đi qua gào thét mà đến thạch gỗ bùn đất, như có linh trí vậy đuổi theo Trịnh Tiên Phong, trên không trung sệt qua một đạo cuộn sóng vậy trật trái trật phải mà đường vòng cung tới Trịnh Tiên Phong trước mặt. Một kiếm này uy lực thì kinh khủng như vậy, thế cho nên phi hành thời khắc. Đại địa đều bị vô hình sắc bén kiếm khí cắt ra một cái theo kiếm quỹ tích mà cuốn lượn khe rẽn, không khí cùng tràn ngập khói mù, bụi bặm cũng đẩy ra một đạo giống như thủy ngân vậy sóng gợn. Mà lúc này, Trịnh Tiên Phong tựa hồ đã hoàn toàn không có sức đánh trả. Hắn rơi xuống đất lúc, lấy quay ngược lại thân hình bắn ra, nguyên bản nên tìm cơ hội xoay người chạy trốn. Có thể từ hắn rơi xuống đất đến thân hành Vân một kiếm này bay tới, bất quá chỉ là loáng một cái trong máy mắt, hắn thoạt nhìn tựa hồ ngay cả biến đổi thân hình cơ hội cũng không có. Thân hình Vân trên mặt hiện ra một tia nhếch răng cười. Hắn dường như đã thấy Trịnh Tiên Phong bản thân một kiếm xuyên thủng thân thể. Gắt gao ghim trên mặt đất chẳng cánh. Bất quá, thân hành vân không biết là, hầu như liền ở trên mặt hắn nghe răng cười hiện ra trong đáy mắt, tinh thần điện trong đã đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vô số náo nhiệt chính oanh ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm một thân cây. Này là một gốc cây trương tử tùng, cây cao hơn 30 mét, tán cây hiện viên truy hình, châm lá rậm rạp. Ở trịnh tiên phong trước một kiếm cuốn lên cự gỗ trong đó, nó chỉ là trong đó không bắt mắt một gốc cây. Từ tia sáng u ám núi rừng nhìn sang, cũng chỉ có thể thấy cánh rừng bầu trời vỡ nát tia sáng trong. Hôn tạp ở giống như Long quyển phong thông thường ngược lại tập mà lên bùn đất đá vụn trong đó một khối bóng đen. Nhưng mà, chỉ có tinh thần điện mọi người mới biết được, sẽ ở đó rầm rập tán cây trong đó, một cái sớm đã trên mặt đất trong chiến đấu vô thanh vô tức biến mất thân ảnh, chính nhận nấp ở giữa. Chiêm phi hùng. Đây là một cái bẫy dập. Khi thân hành vân bay vút mà xuống lúc, chính tiên phong phía sau lưng, đối diện khối này khu vực là bẫy dập bước đầu tiên. Khi thân hành vân bốn thanh linh kiếm hình thành một đạo hắc long lúc, chính tiên phong khắp bầu trời giạt ra ngàn vạn lê hoa vậy kia quang, khiến chế trụ đối phương ba thanh kỳ kiếm đồng thời hướng về khối này, khu vực rơi xuống là bấy dập bước thứ hai. khi thân hành vân đuổi theo trịnh tiên phong đắp xuống, trịnh tiên phong rơi xuống đất, đem cây này cùng trên cây thu liễm hơi thở thân ảnh, hô tạp ở vô số đại thụ đá tảng giữa cùng nhau đưa lên thiên không, là bấy dập bước thứ ba. khi thân hành vân mắt thấy trịnh tiên phong bật ngược bắn ra, nỗ lực chạy trốn mà đem xúc thế đến mức tận cùng trinh kiếm, hóa thành một đạo Hắc quang phát động một kích chí mạng, là bấy dập bước thứ tư, cũng là một bước cuối cùng. mà đến lúc này cũng liền ý nghĩa bế dập phát động. đối với thân hành vân tới nói, một kiếm này cũng không có cái gì tốt do dự. Trịnh Tiên Phong bất quá chỉ là chó nhà có tang, bản thân đã đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, tự nhiên phải thừa dịp thắng truy kích, đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng một kiếm này phát ra, tự thân sẽ mất đi lôi kéo sức mạnh, không thể ngự kiếm phi hành, nhưng là bất quá chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Một kiếm này vô luận có thể hay không chém giết Trịnh Tiên Phong, cũng sẽ ở trước tiên trở lại bên người. Này nguyên bản chính là thiên cảnh cường giả chiến đấu hình thức. Nhưng mà, thân hành vân không biết là, Trịnh Tiên Phong cùng cái thân ảnh kia, sở dĩ thiết kế tỉ mỉ cái bẫy này, vì chính là như thế trong nháy mắt. Quả nhiên gần như là ở thân hành vân linh kiếm đi xa, tinh thần điện tiếng kinh hô nổ vang trong ngáy mắt, vẫn ẩn núp chờ cơ hội chiêm phi hùng động. Thân ảnh của hắn, giống như quỷ mị vậy ở loạn thạch cự gỗ giữa mấy cái chiếc sạ, đã tới thân hành vân sau lưng. Lúc này, thân hành vân thân hình vừa mới ở giữa không trung bị kiềm hãm, song trưởng liên phách, cuồn bạo trưởng phong vô tạn phía dưới cuốn tới đá vụn cùng cây cối. Hoàn toàn không biết một đạo thất luyện vậy ánh đao, chính từ cái hốt lăng không chém dụng. Chương 329. Chương 329, vận mệnh ngữ thần mỉm cười tùng lâm mặt đất, đối mặt nhanh như điện bắn tới linh kiếm. Trịnh Tiên phong khỏe miệng bỗng nhiên bít lên một tia quỷ dị độ cong. Cùng lúc đó, hắn lui về phía sau bộ pháp cũng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng trôi đi lên, tựa như từ một viên nún nhảy thẳng đá, biến thành một mảnh trong gió tung bay tơ liễu. Mà trong tay hắn trường kiếm cũng đồng dạng linh hoạt kỳ hảo, nhẹ nhàng mà tung ra chín đạo kiếm quang. Nay chín đạo kiếm quang trên không trung quỹ tích có chiều dài ngắn, nhưng đều là quanh co hối lượng, giống như tơ rối thông thường dây dưa cùng một chỗ, hình thành một tấm co rút lại lưỡi lớn, cái lồng hướng phi bắn mà đến hắc quang, kịch liệt va chạm, đột nhiên nổ tung một đạo quét ngang tứ phương sóng xung kích. Thân hình Vân Linh kiếm giống như một đầu hung hãn đen mãng, không ngừng mà đánh vỡ Trịnh Tiên Phong bảy vong kiếm, một tầng lại một tầng, điên cuồng đột tiến. Nhưng mà, giờ khắc này Trịnh Tiên Phong tuy rằng hình thần cũng không như khai chiến chi sơ như vậy còn nguyên, nhưng là không lại trước khí cơ tán loạn, hoàng hốt suy yếu rằng rốc. Tương phản, thân hình của hắn ở về phía sau tung bay giữa, trường kiếm trong tay một kiếm tiếp một kiếm, chờ mồn phong rong, kiếm quang liên miên bất tuyệt, cử trọng được hình, khiến cho đột tiến Hắc Mang, mỗi đánh lên một tầng vong kiếm liền lệnh phía diện. Tuy rằng Hắc Mang lập tức sẽ gặp sửa chữa, nhưng loại này sửa chữa Rõ ràng ảnh hưởng tốc độ của nó cùng đột tiến xu thế. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ thấy lui về phía sau Trịnh Tiên Phong cùng đột tiến Hắc Mang, một trước một sau, trong chớp mắt liền ở trong rừng rậm bắn ra trăm trượng xa. Nơi đi qua, mặt đất xuất hiện một đạo thẳng tắp chiến hào, từng gốc từng gốc đại thụ, ở Trịnh Tiên Phong phía sau lưng và chạm cùng Hắc Mang tản ra kiếm khí giữa bẻ gãy, từ không trung nhìn một chút đi, rậm rạp liên miên tùng lâm tán cây, ung ung mà sụp đổ ra một cái đường thẳng, che trời cự gỗ đập lên vô tận bụi bặm. Đinh. Một chuỗi mã va chạm sau, theo cuối cùng một tiếng kim thiết vang lên vang lên, Trịnh Tiên Phong khẽ miệng đã xuất hiện một kia vết máu. Mà Hắc mang đột tiến xu thế, cũng đột nhiên đình chỉ. Ngăn trở. Tinh thần điện trong, một mực chặt siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi trịnh văn vân trực tiếp nhảy dựng lên. Linh kiếm phát ra một tiếng không cam lòng kiếm minh, đột nhiên đi vào mèo, sẽ phải phá không bay đi. Mà đúng lúc này, Trịnh Tiên Phong lại đối thủ thành công, chợt một kiếm đâm ra. Một kiếm này, đâm vào giữa không trung, khiến cho bốn phía không gian dường như sụp đổ thông thường, đột nhiên hướng chỗ mũi kiếm còn rút lại. To lớn hấp lực, khiến cho thân hành vân linh kiếm giống như bị một đạo vô hình mà dây thường buộc chặt ở thông thường. Không cách nào được rồi. Linh kiếm bị kiếm hãm, giang co. Nếu là lúc này có kiếm chủ lấy kiếm quyết tướng dẫn, Trình Tiên Phong chưa chắc khóa được nó. Nhưng mà, khắp bầu trời bùn đất đá vụn giữa, ánh đao hiện ra. Giờ khắc này, thân hành vân khí cơ gặp phải lôi kéo, báo động xảy ra, lông tóc dựng đứng. Cầu tặng, thân hành vân trừng mắt muôn nước. Khoảng cách cực nhỏ thời khắc, hán cương chế xoay người, song trưởng bao phủ một tầng kim quang, hướng về vậy thất luyện vậy ánh đao liên phát 24 trưởng, trên không trung đánh ra từng cái một kim thiết chú liền vậy thiết thủ ấn. Kim ngọc trưởng. Nhận thức môn này trưởng pháp người đều bộc phát ra một tiếng thép kinh hãi. Kim ngọc trưởng chính là thân gia tuyệt học, tổng cộng 36 trưởng, mỗi một trưởng đều có thể đánh ra một cái như có thực chất thiết thủ ấn. Nếu có thể 36 trưởng liên hoàn đánh ra, 36 cái thiết thủ ấn cuối cùng sẽ hội tụ thành một cái vàng lóng lánh khổng lồ bàn tay, từ trời mà hàng, giống như thái sơn áp đỉnh, trấn áp tất cả. Quy lực của nó, không gì so nổi. Bất quá, có người nói thân gia nhiều năm qua, demon này trưởng pháp tu luyện được cao nhất, cũng chỉ luyện đến 27 trưởng. Vậy hay là trăm năm chuyện lúc trước Đương đại gia chủ thân hành vân là thế hệ này giữa người mạnh nhất, cũng chỉ luyện đến 24 trường. Bình thường dưới tình huống chỉ làm đẻ đáy hỏng tự chiêu, đơn giản không chịu vận dụng. Không nghĩ tới, bây giờ đối mặt chiêm phi hùng một đao này, hắn lại không chút do dự sử xuất này môn tuyệt học, hơn nữa 24 trưởng liên vách, có thể thấy được một đao này đối với hắn uy hiếp. Nhưng mà, Kim Ngọc trưởng lại mạnh, đúng là vẫn còn chậm. Đánh ra 24 trường, chỉ có thứ 3 trường thiết thủ ấn đón nhận ánh đao. Thân hành vân gia chiêu nguyên bản liền vàng. Huấn hô Kim Ngọc trưởng là tuyệt học, chiêm phi hùng một đao này Làm sao không phải tuyệt học? Chiêm gia thất sát đao, bảy đao hợp nhất. Ánh đao hầu như không chậm trễ chút nào trệm mà phá vỡ ba cái thiết thủ ấn, thẳng đến thân hành Vân ngực. Thời khắc nỗ chốt, thân hành Vân một bên điên cuồng mà xuất trưởng, một bên nỗ lực lắc mình tránh né. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn chính kiếm vẫn còn chỉnh tiên phong trước người. Không có linh kiếm lôi kéo, chỉ có phủ không thuật hắn, chỗ nào tránh được này nhanh như tia chớp một đao. Vì vậy một giây kế tiếp, thân hành Vân liền trừng mắt hầu như rỉ máu con mắt, mắt nhìn ánh đao liền bổ trúng lồng ngực của mình. Chợt, cả người hắn tại đó khủng bố đao mang giới bị phách được trực tiếp té bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, phốc. trong lúc nhất thời liền chỉ nghe thấy lưỡi đao cùng thể thanh âm. Thất sát đao, ánh đao chỉ có một đạo, đao thế đã có bảy đạo. Một đao so với một đao nặng, một đao so với một đao tàn nhẫn. Tam đao qua đi, thân hành vân hộ thể chân khí đã bị phá. Nam đao rồi, bộ ngực hắn sụp đổ, khí cơ tán loạn. Thứ sáu đao, huyết quang tận trời. Thứ bảy đao, thân hành vân cả người cơ hồ bị từ giữa phá vỡ, giống như một khối vỡ vụn vẫn thạch vậy ầm ầm rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hô to. Vang khắp nơi trong đất bùn. Một đạo mất đi khí cơ khống chế vầng sáng ảo giác đột nhiên bộc phát, chất tiêu tan thành mây khói. Xa xa, một tiếng bi thương kiếm minh ở trong rừng vang lên. Lên ken một tiếng, Trình Tiên Phong trước người dãy rủa linh kiếm rơi xuống mặt đất. Tinh thần điện trong, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người ngơ ngác nhìn cơ cực lớn thủy tinh, nhất thời chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoang hốt. Thân hành vẫn ngửa mặt lên trời nằm ở hố trong động, thân thể vỡ nát, tay chân hiện ra một loại kỳ quái góc độ, trên mặt tràn đầy máu tươi cùng bùn đất, đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng là mở to, tựa như chính nằm ở nơi đó. Nhìn trên bầu trời bay đi mây trôi suốt thần. Trong cặp mắt kia có phẫn hận, có sợ hãi, có không cam lòng. Nhưng mà, những này đan vào ánh sáng, lại theo thân thể hắn rất nhỏ có cấp, ở từng điểm một giập tát. Rốt cuộc, tất cả đều yên tĩnh lại. Thân hành vẫn chết. Cái này ra tâm bừng bừng chuyên tâm muốn đem phong gia cướp lấy thân gia gia chủ, trận này nhằm vào phong gia vây sang giữa, sớm nhất cùng yến gia cấu kết nhân vật then chốt, vị này hùng hổ mà đến, muốn san bằng phản dương thành thiên cảnh cường giả, cứ như vậy chết. Mặc dù có chút khó có thể tiếp thu, nhưng tất cả mọi người biết đến sự thực là Không riêng thân hành vẫn chết, hắn trưởng tử thân trấn khang cũng chết. Mà giờ khắc này, trong rừng rậm thân gia võ giả đang ở tứ tán chạy trốn, đang ở một người tiếp một người mà bị người từ phía sau đến kịp, sau đó chặt lật trên đất. Máu tươi xuống nước bùn đất, nhuộm đỏ cỏ dại, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, bên thai không rước. Nhìn im lặng nằm ở đáy hồ thân hành vân, rất nhiều người cũng không khỏi đang suy nghĩ, ban đầu hắn quyết định đầu nhập vào yến ra, khiến cho thân trấn khang rụ dỗ phong thần dự tiệc, cũng tự mình đi phản dương thành vậy từng cái một trọng yếu thời khắc trong, hắn là như thế nào ý tưởng, lại là như thế nào tâm tình ở mọi người nghĩ đến, vậy hẳn là là thỏa thuê mãn nguyện. Có yến gia làm chỗ dựa vững chắc, có yến hoàng bày cuộc, hơn nữa liên hợp lại vây săn phong gia mười mấy gia tộc, trận đánh này quả thực không huyền niệm chút nào. Hàng Hải hắn, duy nhất đáng ra suy tính, tựa hồ cũng chỉ là cuối cùng có thể cắn xuống nhiều một khối to thịt, có thể hay không mượn mây xanh thẳng lên, xâm nhập Lạc Nguyên Châu đứng đầu gia tộc hàng ngũ. Nhưng mà, vận mệnh nữ thần mỉm cười nhưng lại như là nơi đây trào phúng. Nàng chỉ khiến cho ngươi thấy tiền xu chí diện, lại không khiến cho ngươi thấy phản diện. Cho tới bây giờ, phong gia còn thật tốt. Phong Thương Tuyết vẫn còn phản dương thành bên ngoài cùng yến hoàng chơi cờ, Phong Thần Chính đi qua Tam thủy trấn, hăng hái bừng bừng hướng bên này chạy như bay đến, rất sợ bỏ qua phát tại cơ hội tốt. Phong gia ám doanh còn chẳng biết đi đâu, nhưng khẳng định bình yên vô sự. Mà Phong gia võ đường, về đội cùng phần lớn tộc nhân càng là an an ổn ổn mà đứng ở phản dương thành trong, hoặc thẳng thắn liền ngồi ở đây tinh thần điện trong, ngay cả mồ hôi chưa từng ra, càng miễn bản chảy máu. Khi này một chuỗi ý niệm từ trong đầu thoáng qua rồi, mọi người bỗng nhiên liền cảm thấy một trận không rét mà run cùng tùy theo mà đến may mắn. Ban đầu Bọn hắn cũng đều là phái người quan sát đi bách lâm thành. Khi đó, bọn hắn khoảng cách bây giờ thân ra, khoảng cách đã tộc diệt hoàng gia, mục ra, nhậm ra, cư ra, hồng ra, cùng với sắp ở sau đó bị diệt la ra, chu gia, hưu ra, hồ ra, chỉ bất quá kém một bước. Bước này, chính là sinh tử. Không có ai biết phong ra tương lai sẽ là như thế nào. Càng không có ai biết những này phong ra đồng lõa, lại sẽ là như thế nào hạ trạng. Nhưng mọi người lại có thể thấy, giờ khác này thủy tinh cầu hình ảnh trong, tần chính lãng cùng Lý Văn Nhu thân ảnh chính từ phía nam mà đến gia nhập đối với Chu Cựu Chi chiến đoàn. Đồng thời bay lên, còn có ngắn mũi điều chỉnh sau chiêm phi hùng cùng Trịnh Tiên Phong. Chu Cựu Chi điên cuồng hét lên tiếng ở trên bầu trời quanh quần. Tựa như một đầu phát hiện bản thân rơi vào bấy dập thú bị nuốt. Cục diện diễn biến cho tới bây giờ mức độ đã là tất cả kết thúc. Mặc kệ phong gia tương lai làm sao, chí ít những này nỗ lực cùng bọn hắn là người, đều chết ở bọn họ phía trước. Điều này làm cho mọi người làm sao không cảm thấy may mắn. Theo bản năng, mọi người liền đưa ánh mắt về phía Phản Dương Thành bên ngoài dưới khóa cự Tùng kia. Chương 330 chương 330, ván thứ 2 điện hạ, mời. Phong Thương Tuyết thanh âm, từng lần một mà ở bên thai quân quân. Yến Hoàng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trên bàn cờ bị đổi hết hai con cờ, không biết qua bao lâu, mới ngẩng đầu lên, gàn từng chữ hỏi, "Chiêm Phi Hùng cùng Tần Chính Lãng, là người của ngươi?" Phong Thương Tuyết gật đầu, trả lời rất kiên quyết, "Đúng." Đáp án này, khiến cho Yến Hoàng chỉ cảm thấy một cổ huyết dịch sông thẳng đỉnh đầu, đại não một trận mê muội, gương mặt càng là xanh xám giữa lộ ra đỏ lên, thoạt nhìn đặc biệt giữ tợn. Còn bên cạnh trương quốc Thụy, La Tây Sơn cùng bốn gá áo xanh láo giả Càng là vừa sợ vừa giận mà nhìn chăm chú một cái, khó có thể tin. Không có khả năng. La Tây Sơn phẫn nộ nói, "Ngươi nói láo? Không là bọn hắn không tin, mà là bọn hắn không thể tin được." Thân là Yến Hoàng người bên cạnh, lại không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn chuyện này hậu quả. Lần này, Yến Hoàng bày cục này, tổng cộng hấp dẫn 15 gia tộc vây săn phong gia. Nếu như nói, 15 gia tộc giữa, có như vậy 1-2 là phong gia nội gian, bọn hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Coi như là ba cái, bốn cái, khẽ hắn môi, tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Nói cho cùng, Tiến gia tuy rằng thân là hoàn thất, nhưng nhiều năm qua một mực bị Bình Vương áp chế, một lần nữa quật khởi cũng bất quá chỉ là mấy năm gần đây sự tỉnh. Hơn nữa cánh rừng lớn gì đó chim đều có, tổng có vài người không biết sống chết, nguyện ý theo phong gia tự tìm đường chết. Người như thế, ưa thích chết phải đi chết được rồi. Vừa vật lấy của bọn họ mệnh, tới vì Yến gia trọng trấn Thiên Uy Đường tế cửa. Nhưng khiến mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, ở Ban Sơ tìm ra 4 cái nội giang rồi, tiết ra thành thứ 5 nội giang, mà bây giờ lại nô ra chiêm gia cùng Tần gia. Ý vị này 15 gia tộc giữa, có 7 cái gia tộc đều ngầm cùng phong gia cấu kết cùng một chỗ, không khách khí chút nào nói, những này tầm thường trung du con kiến hôi, đúng là chút nào cũng không có đem yến gia hoàng uy để vào mắt. Đối với lấy này lập uy yến hoàng, thậm chí còn yến gia tới nói, này đã đủ mất mặt, mà đáng sợ hơn là, nếu như dựa theo phong thương tuyết hạ xuống những con cờ này đến xem, trận đánh này cục diện càng là phong vân đột nhiên thay đổi. Tần gia nhảy ra chiến cuộc ở ngoài, vô thanh vô tức đi thanh một thành, nếu như thanh một thành thật bị bọn hắn bắt lại, vậy chẳng khác nào đóng lại chu gia, la gia rút lui lại môn. Chiêm gia cùng tần gia nếu đều là nội gian vậy Lý Văn Nhu liền khẳng định không chết. nếu như người này giấu ở giả ám doanh giữa, lại bị Phong Thương Tuyết Mượn trận pháp ở Tam Thủy Trấn Bày sát cục, vậy Hồng Thiên Khải chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. mà đáng sợ hơn là chim Phi Hùng này chó giữ. trước Hoàng Thiết Sơn chết cùng hắn có quan hệ, bây giờ Cư Ninh nghĩa chết, thoạt nhìn cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. bây giờ hắn làm bộ hướng hẻm núi Thúy Bình Phương hướng chống chết, này nói rõ là muốn lừa dối thân hành vân. thân gia, chim gia, lý gia, trịnh gia, thiết gia, năm cái gia tộc tề tụ phía nam, một khi Hồng Thiên Khải cùng thân hành vân vừa chết chu ra cùng la ra lợi hại hơn nữa cũng là cái chết bọn hắn thậm chí ngay cả trốn cũng không địa phương trốn nghĩ tới đây lúc mấy người chỉ cảm thấy cả người lông tóc dựng đứng loại này cảm giác giận cả tóc gáy không riêng gì đến từ đối với phong thương tuyết cái này thâm độc bấy dập sợ hãi càng là đến từ với đối với tương lai sợ hãi thân là yến hoàng người bên cạnh lại không có so với bọn hắn càng minh bạch yến hoàng bây giờ tình cảnh trên thực tế yến hoàng sợ dĩ tự mình xuất hiện ở nơi này cũng là bởi vì ở thần hoàng yến hy trong mắt hắn đã làm động cả chuyện từ đầu tới đuôi đều là yến hoàng một tay thúc đẩy nhưng mà Nguyên bản ở Yến Hoàng xem ra rất đơn giản một trận, nhưng ở đánh cuộc bắt đầu trước, liền được thân hành vần đám ngu xuẩn này biến thành một chuyện cười. Đồng thời, Tiễn Nhiên dẫn một nhóm con em thế gia ở Phàn Dương Thành trích tinh lâu trên tối tăm mặt mũi, từng cái một sắc mặt tái nhợt mà lo lắng Phong Gia có thể hay không cá chết lưới rách, bản thân có thể hay không cũng cùng thân chấn khang một dạng bị Phong Thần cắt tiết hầu, sau đó bị cắt đứt đầu, đặt ở linh đường trong. Đồng thời, mười mấy vây công Phong Gia thiên cảnh cường giả không chỉ không dám vượt qua giới hạn, ngược lại bởi vì Phong Gia đưa tới nghi kỵ mà kiềm chế lẫn nhau. Còn có ngoại vi từng cái một tin tức truyền đến. Mục gia tộc diệt, Hoàng gia tộc diệt. Mặt ngoài xem ra, này là Lạc Nguyên Châu những thế gia này đối với Phong gia phát động dây săn, có thể trên đời này người nào không biết, này là Yến gia ở phía sau màn chủ trì, là Yến gia cùng vị kia lão vương gia một lần bất động thanh sát đấu. Phong gia này bàn tay, là quất vào Yến gia trên mặt. Cho nên, Yến hoàng mới tới. Nguyên bản Trương Quốc thủy bọn người không chút nghi ngờ, Yến hoàng có thể thu thập cục diện, khiến cho trận này vây săn cuối cùng hướng đi nón nên đi phương hướng, khiến cho Phong gia cuối cùng trở thành một càng dễ rựa, sẽ chết được càng thảm tiêu bản Vĩnh viễn treo ở những này trung du thế gia trong lòng trên vách tường, trở thành một cảnh cáo. Có thể không nghĩ tới. Nghĩ vậy đáng sợ hậu quả, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên người chợt nổi lên một tầng nổi da gà, liền như xa ở Yên Kinh vị kia thần hoàng ánh mắt lạnh lùng, đã phóng tới trên người mình thông thường. Cho nên, La Tây Sơn mới theo bản năng hô lên câu kia người nói láo. Bọn hắn bản năng đã nghĩ phủ định đây hết thảy. Nhưng mà, đối với này, Phong Thương Tuyết thậm chí mí mắt cũng không nhếch, chỉ an tĩnh uống trà. Trương Quốc Thụy cùng La Tây Sơn trao đổi một cái ánh mắt, dậm chân một cái, đồng thời bay, hướng xa xa lao đi. Vốn có, tất cả tình báo đều sẽ thuận theo hiến ra hệ thống tình báo, từng bước một mà chuyển tới. Bọn hắn chỉ cần muốn ở chỗ này chờ là được. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã chờ không nổi nữa, nhất định phải ở trước tiên nắm giữ tất cả. Tin tức tiết điểm phân hai cái phương hướng, bởi vậy, bọn hắn cắt buôn một phương. Trương Quốc Thụy cùng La Tây Sơn cũng không có xin chỉ thị yến hoàng, yến hoàng cũng không có ngăn cản, coi như là ngầm thừa nhận hành động của bọn họ. Hắn xanh xám giữa, lộ ra một tia bởi vì khuất nhục mà mặt đỏ lên, dần dần khôi phục. Hắn quay đầu nhìn phương xa, con mắt hơi híp, không biết suy nghĩ cái gì. Trên bầu trời, vài chỉ chim chóc liễu lo bay qua, xanh trong như rửa, làm có chút chói mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Trương Quốc Thụy cùng La Tây Sơn trở lại rồi. Hai người đồng thời rời khỏi, cũng hầu như đồng thời trở về. Mà hai người sắc mặt đều là trắng bệnh, hay cùng người chết thông thường, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Tiến Hoàng vẫn như cũ nhìn phía xa, Trương Quốc Thụy cùng La Tây Sơn nghiêm túc đứng thẳng. Nay một mảnh tĩnh mịch, đã nói rõ đáp án. Cho ta xem." tiến Hoàng thu hồi ánh mắt, đối với hai người nói, "Trương Quốc Thụy muốn nói điều gì?" rốt cục vẫn phải cắn răng, cùng La Tây Sơn liên nhau, đem tình báo trong tay Lặng Yên không một tiếng động trình đi tới. Tiễn Hoàng nhìn một chút Trương Quốc Thụy mang về tình báo, nhíu mày một cái, lại cầm lấy La Tây Sơn mang về tình báo nhìn một chút. Này hai phần nhân tình báo, một phần là liên quan tới Thanh Mục thành cùng Sơn Thủy trấn phương hướng, một phần lại là liên quan tới Đông Bắc cảnh gia cùng hưu gia chiến cuộc. Sau khi xem xong, Tiễn Hoàng rốt cuộc thở dài, đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Thương Tuyết, bình tĩnh nói, "Phong đại sư quả nhiên hảo thủ đoạn, giỏi tính toán." Điện hạ quá khen, Phong Thương Tuyết nói, "Hoạn tử bất qua ỷ vào chút tiểu thông minh mà thôi." Điển Hoàng đỗ nhiên nở nụ cười, đem hỏa lò trên tiêu cháy bình nước để xuống tới, lắc đầu nói, bất kể là phong đại sư ngươi, cũng là ngươi vị kia quyền tử, lại có quan hệ gì? Dù sao, chuyện cho tới bây giờ, này ván đầu tiên, ta đã là thất bại thảm hại. Hắn đều đâu vào đấy rửa sạch tấm trà, rửa trà, pha trà, động tác sạch sẽ mà ưu nhã. Nhìn một màn này, tinh thần điện trong, mọi người đều kinh ngạc liếc nhau. Chẳng ai nghĩ tới Yến Hoàng đã vậy còn quá trầm chủ khí. Bất quá, trong miệng hắn ván đầu tiên, là có ý gì? A. Phong Thương Tuyết có chút ngạc nhiên mà nói, còn có ván thứ hai. Tiến Hoàng không trả lời, chỉ một bên pha trả một bên nói, ở hiến gia 18 cái huynh đệ chồng, ta được hai, trừ đại ca ở ngoài, liền thuộc ta trưởng thành sớm nhất, 10 năm trước, liền bắt đầu trợ giúp phụ hoàng tham tán chính sự, một bên học, một bên làm. Đồ sạch đệ nhất pha trà, hắn bỏ thêm nước, chờ đợi lúc, dùng khăn mặt xoa một chút tay, rất nghiêm túc mà nhìn Phong Thương tiến nói, so với phụ hoàng hùng tài đại lượng, ta tự thân tiên phú bình thường, bởi vậy, mọi việc chỉ có thể cẩn thận một chút đi làm, cần tuân phụ hoàng nhìn thêm, nhiều học, muốn không ngại học hỏi kẻ dưới giáo dục. Ta có rất nhiều lão sư mỗi người đối với ta ấn tượng cũng không tệ. Phong Thương Tuyết gật đầu nói, điện hạ thiên tư siêu phàm, không có người thường có thể đạt được. Tiến Hoàng lắc đầu nói, phong đại sư không cần khen ta. Trên thực tế, khen ta người có rất nhiều, trong đó không ít, sao không phải phong đại sư có thể đạt được? Càng bọn hắn so với, ngươi bất quá chỉ là một con con kiến thôi thôi. Cho nên, ta nói, ngươi chỉ cần nghe là tốt rồi. Phong Thương Tuyết ngược lại cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu, ra hiệu Yến Hoàng tiếp tục. Yến Hoàng đổ sạch Phong Thương Tuyết trong chén tàn trà, đem phao trà ngon vì hắn rót, trong miệng tiếp tục nói, bất quá. Vô luận bọn hắn nói ta tốt như vậy, ta vẫn luôn lâm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, rất sợ đi sai bước nhầm, rất nhiều chuyện đều nếu muốn lại muốn, nghĩ đến sâu lúc, thậm chí đầu đều đau, cũng không dám qua loa. Chỉ có chân chính suy nghĩ ra, mới thử đi làm. Phu hoàng đối với huynh đệ chúng ta yêu cầu rất cao, ta không muốn để cho hắn thất vọng, cũng không muốn để cho mình thất vọng. Cho mình ngược lại cũng dâng trà, tiến hoàng đệ bình trà xuống, lấy tay nâng trùng trà lên, nhìn hồ phách vậy nước trà, ánh mắt có chút xuất thần. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, cứ như vậy, mấy năm nay cẩn thận từng ly từng tí cũng làm cho phụ hoàng coi như thỏa mãn, cho nên ở huynh đệ ở giữa, ta mặc dù không tính là được coi trọng nhất một cái, nhưng tóm lại cũng không tệ lắm. Gần nhất hai năm, quyền lực trong tay lớn không ít, có thể điều động nhân lực, vật lực, tài nguyên cũng nhiều không ít. này là phụ hoàng coi trọng, vốn muốn. nói đến đây, hắn không có nói nữa đi xuống, ngước mắt nhìn phong thương tuyết nói, bất quá bây giờ xem ra, ta còn là quá kiêu ngạo một ít, khinh thường anh hùng thiên hạ. cái này bổ nạo, tài được một chút cũng không đoán. điện hạ hà tất chú ý, phong thương tuyết cười nói, tương lai trở lại qua chính là, tiếp theo chúng ta chưa chắc là đối thủ của ngài. Tiễn Hoàng con mắt hơi híp, trầm mặc một lúc lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói, cơ hội sao? Ta chưa chắc còn có thể có. Lần này thất lợi chắc chắn dẫn phát phụ hoàng tức giận, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ta hạ tràng. Tiến gia cho tới bây giờ cũng không có kẻ thất bại vị trí, ngày sau làm cái nhàn tảng người, có lẽ tĩnh tâm lại tới. Ở con đường võ đạo trên co thành tựu chính là ta lúc này có thể thấy tốt nhất một con đường. Bất quá, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ta không hiểu là, phong đại sư ngươi đến cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy? Cho là ta sẽ cứ như vậy buông thà phong ra. Gần như là ở hiến Hoàng Thanh em rơi xuống đất đồng thời, sáu gã thiên cảnh cường giả phi kiếm khí cơ đã giang khắp nơi, vương vàng phong tỏa ở phong thương tuyết trên người. Thế cho nên bên cạnh hắn không gian đều trở nên có chút vặn mèo Chương 331. Chương 331, Ma Cao một thức tinh thần điện trong, bao quát phong ra mấy vị trưởng lão, Tình Văn Ngạn, Tình Thời Vũ ở bên trong rất nhiều người đều ở đây trong kinh hãi bỗng nhiên đứng dậy, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu. Các đại tông môn cùng thế ra người quan sát nhóm, càng là ní thở Rốt cuộc tới giờ khắc này rồi sao? Từ vừa mới bắt đầu, mọi người trong đầu thì có một cái nghi vấn, đó chính là yến gia dù cho bị giới hạn thượng du siêu cấp tông môn nước thuốc, nhưng hoàng thất dù sao cũng là hoàng thất, bọn hắn không tự mình động thủ, cũng không có nghĩa là bọn hắn không có đối với phó phong gia thực lực và thủ đoạn. thậm chí ở tình huống nào đó dưới trực tiếp mặt mặt, xuất thủ diện phong gia cũng không phải không có khả năng. đích xác vô luận từ cái nào góc độ tới nói, phong gia trận đánh này đều đánh cho cực kỳ xuất sắc. theo La bản dương cùng thân hành vẫn chết, còn sót lại chu cửu chi cũng đã là mộ giữa xương khô, bại vong đang ở trước mắt, không khách khí chút nào nói. Lạc Nguyên Châu cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Mọi người không chút nghi ngờ khi tin tức truyền ra lúc sẽ dẫn phát thế nào hành động. Sợ rằng đến lúc đó Nam Thần Quốc tử trên xuống dưới đều là một trận địa chấn. Bất quá cho tới bây giờ mọi người trong lòng cũng không cho là tất cả liền này tất cả kết thúc. Nguyên nhân liền ở với Yến gia bị một cái nho nhỏ Trung Du gia tộc ở trên mặt đạp như thế một ước, Yến gia sẽ nhịn dưới khẩu khí này Thần Hoàng Yến Hi sẽ không thèm để ý chút nào nhất là này còn liên lụy Yến gia cùng Bắc Thần quốc Tỉnh gia hợp tác dưới tình huống có lẽ Phong gia cho rằng. Vị kia lão vương gia sẽ một lần nữa thấy giá trị của bọn họ, sẽ thiên kim mua ma cốt, vô luận như thế nào cũng muốn làm ra bảo một bảo bọn họ tư thái. Thế nhưng đem toàn tộc thân gia tính mệnh tất cả đều ký thác vào một cái trước liền đã từng vứt bỏ qua bản thân người trên người, không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Thân là một cái tiểu gia tộc, sẽ phải học được yếu thì sinh tồn chết học. Nếu như yến gia thật muốn là động sát tâm, sợ rằng vị kia lão vương gia cũng chưa chắc hộ được phong gia, mà yến gia sẽ động sát tâm sao? Thần hoàng yến hi trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người không biết, nhưng bây giờ nhìn yến hoàng con mắt nhìn sáu vị thiên cảnh cường giả linh kiếm tất cả mọi người biết tiến hoàng là động sát tâm Mánh liệt quá đủ đã khiến cho vị này nhị hoàng tử mất đi lý trí không có lẽ phải nói hắn hiện tại so với ai khác đều tỉnh táo giết phong thương tuyết thậm chí lại trực tiếp đem phản dương thành phong gia dị tộc đối với có sáu gã thiên cảnh cường giả hắn tới nói cũng không phải một chuyện khó chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng phản dương thành sẽ máu chảy thành sông mà sự tình qua đi có lẽ yến gia sẽ bởi vậy chịu đựng siêu cấp tông môn lửa giận nhưng có lẽ cũng có, có thể sẽ không nói cho cùng siêu cấp tông môn ở giữa cũng không phải bền chắc như thép, chỉ cần bọn hắn trả ra đầy đủ cái giá, hoặc là có đầy đủ phân lượng người gánh chịu trách nhiệm, chưa chắc sẽ có bởi vì phong gia mà nếu chặt tiến ra không tha. Mà Tư Hiến hoàng trước những lời này nghe qua, hắn tự hồ đã chuẩn bị xong gánh chịu trách nhiệm như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhi Điến hoàng lạnh lẽo con mắt, mọi người lúc này mới phát hiện, vị này hiển gia nhị hoàng tử tàn Nhẫn cùng quả quyết, tuyệt không thua kém hắn vị kia lấy này nghe tiếng phụ thân. Bầu không khí thoáng cái liền trở nên trương. Hơn 10 vị phong gia võ đường thành viên càng là đồng loạt lao ra tinh thần không gian. Nhưng mà tất cả mọi người biết, bọn hắn trừ ý nghị trong không mà đứng ở tinh thần điện trước cửa không gian ở ngoài, gì đó cũng làm không được. Trong quả cầu thủy tinh, Phong Thương Tuyết quay đầu nhìn một chút bên người, một lần nữa đưa ánh mắt ném đến yến hoàng trên mặt. "Làm sao?" Điện hạ là chuẩn bị tự mình đối thủ. Phong Thương Tuyết nhàn nhạt đến, "Điện hạ sẽ không sợ bởi vì nhất thời chi vẫn mà cho yến ra chiêu hòa sao? Phải biết, có một số việc, không phải ngươi cảm thấy có thể gánh lên trách nhiệm, là có thể gánh được lên." Này là một cái góc độ khác sự thực có lẽ tại đó chút cao cao tại thượng người trong mắt tầm thường phong gia cũng không đáng quan tâm nhưng chuyện lớn nhỏ có đôi khi cũng không quyết định bởi chuyện bản thân ở nào đó dưới tình huống coi như yến gia tàn sát toàn bộ lạc nguyên châu tất cả trung du thế gia những kia siêu cấp tông môn đều chưa chắc sẽ nhiều nhất một chút mí mắt nhưng ở mặt khác một ít dưới tình huống chỉ sợ bọn họ chỉ là phạm cái tiếp theo sai lầm nho nhỏ cũng có thể là tội ác tại trời ngay cả rốt cuộc là loại tình huống nào sẽ phải xem thế lực khắp nơi đánh cờ cùng với lợi ích trao đổi nếu như sự tình xử lý không tốt coi như yến hoàng nghĩ chủ động gánh chịu trách nhiệm đều chưa chắc sẽ có người cho hắn cơ hội này. Lại thấy Yến Hoàng mỉm cười, hỏi, làm sao? Phong Đại sư sợ, Phong Thương Tuyết ngược lại hỏi, ngươi dám sao? Không dám. Yến Hoàng ngoài dự đoán mọi người mà thừa nhận, bất quá nụ cười trên mặt nhưng là càng phát tấm lãnh, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, giới hạn đấy ở nơi nào trong lòng ta rất rõ ràng. Ta không dám, cũng không ý đi đụng vào những này giới hạn đấy, bởi vì ta minh bạch, một khi chân chính đột phá những này giới hạn đấy, ta sẽ là kết cục như thế nào, thậm chí không riêng gì ta, kể cả toàn bộ Yến gia đều sẽ bởi vậy gặp phải liên lụy. Bất quá, hắn nhìn bị tức cơ tỏa định phong thương tuyết, tựa như nhìn một cái bị nhốt ở trong lồng mánh thú, mỉm cười nói: "Vừa mới ta cùng Phong đại sư thản nhận lưu chí, một mặt là ở nói với mình, nên chịu thua lúc sẽ phải chịu thua. Về phương diện khác, cũng là ở hấp thu cùng tổng kết giáo huấn, cảnh cáo sau này mình đừng nữa phạm sai lầm. Cho nên, những lời này nói là cho tự ta nghe, cũng không phải nói cho Phong đại sư ngươi nghe. Ngươi còn không xứng. Nói xong, hắn nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống nói: "Bất quá, nếu như đại sư tỉ mỉ chịu qua ta trước lời nói, liền biết được ta kỳ thực vẫn luôn là cái rất cẩn thận người. Lần này phạm sai lầm hấp thu giáo huấn, vậy trước kia phạm sai lầm, lẽ nào ta sẽ không hấp thu giáo huấn sao? Không đợi Phong Thương Tuyết trả lời, hắn liền cười lắc đầu nói, "Không, mỗi một bài học, ta đều sẽ rất nghiêm túc mà nhớ ở trong lòng." Cho nên, đối với bây giờ cục diện này, ta kỳ thực ít nhiều là có chút chuẩn bị tâm lý. Tinh thần điện trong, mọi người đều kinh ngạc nhìn chăm chú một cái. Mọi người phát hiện, ở kinh lịch trước thất lợi đã kích rồi, tiến hoàng tử thừa nhận ván đầu tiên thất lợi một khắc kia bắt đầu, cả người liền nhanh chóng từ phấn nộ sa sút tinh thần cùng khuất nục tâm tình giữa thoát khỏi đi ra cả người trở nên cùng trước một dạng thong rong. chỉ bất quá càng nhiều ba phần tàn nhẫn cùng sát bén bởi vậy khi hắn nói ra hắn đối với cục diện như vậy ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý lúc tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn không có nói sai a phong thương tuyết tựa hồ cũng có vẻ có chút ngoài ý muốn kỳ thực khởi hành tới phản dương trước ta liền biết được ta phạm vào sai lầm tiến hoàng nói trong đó lớn nhất hai cái chính là một ta không nên kinh địch không nên cho rằng khiến cho con ngồi hạ xuống bây giờ Tùy tùy tiện tiện phái mấy con chó săn là có thể đem con mồi cắn chết. Hai, đã biết rõ quy tắc bất lợi, ta thì không nên có ở đây không có thể tự mình xuất thủ dưới tình huống, đem thắng bại đặt ở một nhóm ngu xuẩn trên người, đó chẳng khác nào mang xiềng chân khiêu vũ. Nghe được lời này, tinh thần điện trong mọi người đều đảo hào gật đầu. Trên thực tế, nếu không có Yến Gia ngại vì quy tắc hạn chế, không thể tự mình hướng phong gia hạ thủ, phong gia sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lại nghe Yến Hoàng thở dài một tiếng, nói tiếp: Chỉ bất quá, đương thời đã đâm lao phải theo lao, ta chỉ có thể dốc hết can đảm tới thu thập cái này cục diện rồi rắm Mà đã ta biết mình phạm sai lầm, như vậy, ta làm sao có thể không hấp thu giáo huấn? Cho nên, dù cho có chu gia cùng La gia với tư cách giám chủ bài, dù cho chỉ là một phần vạn khả năng, ta cảm thấy ta cần phải làm cho này cái câu chuyện không cẩn thận đi lệ. rồi, nhiều hơn nữa chuẩn bị một cái kết cục mới được. Gì đó kết cục? Phong Thương tuyết hỏi. Ta sẽ giết Phong Thần, cũng sẽ giết ngươi, Yến Hoàng bình tinh nói, kết quả sau cùng là, Yến gia sẽ ném chút mặt mũi, nhưng đạt tới cảnh cáo một ít người mục đích. Về phần Phong gia cùng những kia không tức thời vụ gia tộc, ở ngươi chết sau, sẽ tồn sống một đoạn thời gian sau đó ở một cái thích hợp lúc tan biến tinh thần điện trong mọi người nhất thời vỡ trợ phong thần chưa cần nói tiến hoàng vậy mà trực tiếp liền xử phong thương tuyết tử hình không hề nghi ngờ hắn đây là muốn công nhiên hạ thủ nói như vậy phong thương tuyết quay đầu nhìn một chút trương quốc thủy đám người hiện tại điện hạ xiềng chân cởi ra mang xiềng chân cũng là có thể khiêu vũ tiến hoàng trên mặt lộ ra một tia khoái ý nhẹ răng cười phong đại sư sẽ không cho rằng ta chờ ngươi đi ra cho ngươi lưu như thế cái vị trí là thật muốn cùng ngươi chơi cờ nghe ngươi dậy đi nói xong hắn vỗ tay một cái Một bên trong lều, chậm rãi đi ra một người tới. Khi nhìn cái này tay cầm trường kiếm, hai mắt đỏ đậm, tràn đầy cừu hận người lúc, tinh thần điện trong, tiếng kinh hô phóng lên cao. Nhậm Hưng Thạch. Vị này nhậm ra gia chủ, đang đánh cuộc đấu đêm trước rời khỏi rồi liền cũng không có xuất hiện nữa. Mọi người chỉ nghe nói, Tiểu Hòa Thành nhậm ra bị gì rồi, hắn liền không thấy hình bóng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà một mực dấu ở chỗ này. Nhìn một chút bị 6 vị thiên cảnh cường giả liên thủ phong tỏa áp chế phong thương tuyết, nhìn nhìn lại Nhậm Thạch, tất cả mọi người ý thức được gì đó. Ô lên trong tiếng, chỉ nghe Yến Hoàng nói, cho nên Phong đại sư kế tiếp câu chuyện kịch bản là như thế này. Ta và Phong đại sư uống trà chơi cờ, nhưng không ngờ Phong đại sư bỗng nhiên thần trí thất thường, muốn ám sát ta. Vì vậy, ta người bên cạnh tự nhiên liên thủ áp chế đại sư. Nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn đem đại sư chế phục, có thể không nghĩ tới, ngay vào lúc này, đại sư kẻ thù nhâm đại sư vậy mà xuất hiện, nhân cơ hội giết đại sư ngươi. Nói đến đây, tiến hoàng trên mặt lộ ra một tia ác độc mà châm chọc dáng tươi cười. Chơi cờ, ta thua. Có thể Phong đại sư chẳng lẽ không biết được cường thực đạo lý? Ta mạnh hơn ngươi, ta liền có thể hoành hành, hành ngăn ngược không giảng đạo lý. Ta chơi cờ dưới bất quá ngươi, nhưng ta trực tiếp xúc bàn cờ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đừng đã quên, mang gông xiển cũng là có thể khiêu vũ, tuy rằng thi triển không gian nhỏ một điểm, nhưng giết ngươi cũng đủ. Tinh thần điện trong, không biết lúc nào đã trở nên lặng ngắt như tờ. Cuối cùng cũng lộ rõ. Nguyên Lai, like, đây mới là Yến Hoàng ở chỗ này chờ hai ngày mục đích thực sự. Mọi người thấy Yến Hoàng vậy mặt anh tuấn, nghĩ tâm cơ của hắn thành phụ chi thâm, bỗng nhiên cảm giác được một trận thấu xương hàn ý. Nếu dừng ở đây. Chương 332. Chương 332 đạo cao một trượng nguyên lai như vậy, vị này nhị hoàng tử điện hạ thực sự là thật sâu tâm tư, thật là ác độc tinh kế. Sáu gã thiên cảnh cường giả cộng thêm nhậm hồng thạch, phong thương tuyết căn bản ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn, hắn vừa chết, phong gia cũng liền xong. phong nguyên thái tuy là thiên cảnh, nhưng nói cho cùng giàn mua, bằng hắn căn bản chống đỡ không dậy nổi phong gia. đến lúc đó, coi như yến gia không nói câu nào, một đầu ngón tay bất động, cũng tự nhiên có người đem chú ý đánh tới phong gia trên đầu. này theo chân bọn họ tự mình động thủ có cái gì khác nhau? đê tiện, vô sỉ. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, được làm vua thua làm giặc, phong ra thủ đoạn làm sao không động. Đáng tiếc, dãy rủa lâu như vậy, chung quy khó thoát một kiếp. Hắc, Phong gia vẫn là không có nhận rõ bản thân A tầm thường trung du gia tộc, làm sao cùng người ta đấu? Kiến càng ham cây, không biết tự lượng sức mình. Mọi người một mảnh ồ lên. Chẳng ai nghĩ tới, Tiễn Hoàng vậy mà không tiếc lấy thân làm mồi câu, bày như vậy một cái tuyệt sát chi cục. Người có thể nói hắn đê tiện, vô sỉ, nhưng không thể không thừa nhận, hắn chiêu thức ấy thực sự quá độc. Không chỉ đưa phong thương Tuyết vào chỗ chết, hơn nữa còn có thể bỏ rơi căn hệ ở ngoài cuộc, đích xác tông môn đối với thế tục hoàng quyền cảnh giác cùng hạn chế, chẳng bao giờ thả lỏng. Nhưng yến gia dù sao cũng là hoàn thất, là nam thần quốc trên danh nghĩa người thống trị, coi như là những kia siêu cấp tông môn cũng sẽ không ép vội vã quá mức. Huống hồ, yến ra kinh doanh nhiều năm như vậy, ở tông môn giữa há có thể không có minh hữu cùng chỗ dựa vững chắc? Nếu là như vậy, cái này ngôi vị hoàng đế bọn hắn đã sớm ngồi không yên. Bởi vậy, bọn hắn cần làm chính là khiến cho sự tình thoạt nhìn nói qua được, chỉ cần không phải công khai, gần như khiêu khích tính mà giày xéo tông môn giới hạ đáy. Chuyện này qua đi chưa chắc có người truy cứu. Nói cho cùng, giới hạn đấy là chết, có thể người là sống. Huống hồ Yến Hoàng lấy tự thân gặp phải uy hiếp tính mạng vì mà cớ, cũng chỉ là cho nhậm hồng Thạch sáng tạo cơ hội mà thôi, cũng không có tự tay giết chết Phong Thương Tuyết. Đối với thượng tầng đánh cờ tới nói, đây là một loại rất thông minh mà cách làm. Thông minh đến dù cho biết nội tình, những kia đại nhân vật chỉ sợ cũng chỉ là cười một cái, liền tiện tay buông tha. Thậm chí trái lại cảm thấy Phong Thương Tuyết bản thân ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng. Nhìn thủy tinh giữa, chậm rãi đi tới nhậm hồng Thạch. Nhìn sáu gã vững vàng phong tỏa Phong Thương Tuyết thiên cảnh cường giả bầu không khí nhất thời khẩn trương tới cực điểm, tựa như hít thở không thông thông thường. Mà đúng lúc này, mọi người lại thấy Phong Thương Tuyết bỗng nhiên nở đủ cười, ngược lại cũng thực sự là làm khó Điện Hạ như vậy trăm phương ngàn kế. Phong Thương Tuyết khoan thai mà nói, bất quá Điện Hạ thực sự cho rằng bằng các ngươi liền giết được ta sao? Có ý gì? Tinh thần Điện Trong tất cả mọi người là sự sốt. mà Yến Hoàng con ngươi cũng là đột nhiên có rút lại. Bọn hắn phát hiện tại đây khiến cho bất cứ người nào đều sẽ trở nên biến sắc tử của giữa. Phong Thương Tuyết lại có vẻ quá bình tĩnh, bình tĩnh phải cho người thậm chí hoài nghi, hắn phải trang hiệu rõ hắn bây giờ tình cảnh. Động thủ, Tiễn Hoàng quyết định thật nhanh, hạ lệnh đồng thời, một đạo màn sáng đã đem cả người hắn bao phủ. Này là sớm bày ra bảo hộ pháp trận cùng một dạng đỉnh cấp hộ thể bí khí cộng đồng kết quả. Có đạo này cái chắn, coi như là Phong Thương Tuyết toàn lực ứng phó, không có vài giờ đồng hồ cũng đừng hòng phá vỡ. Mai Yến Hoàng đã đã đạt được bảo hộ, bốn phía Trương Quốc Thụy, La Tây Sơn cùng với bốn gã áo xanh lão giả tự nhiên không có nỗi lo về sau. Bọn họ khí cơ nguyên bản liền vững vàng phong tỏa Phong Thương Tuyết mà hết thế này, lại vốn là trước đó diễn luyện tốt. Lập tức 6 người nhất tề xuất thủ, 6 thanh linh kiếm kiếm khí giang khắp nơi, hình thành một cái khủng bố trường lực, đem Phong Thương Tuyết gắt gao trấn áp tại tại chỗ. Cùng lúc đó, Nhậm Hồng Thạch đã hóa thành một đạo lưu quang, trường kiếm thẳng đến Phong Thương Tuyết ngực. Chết. Cái gọi là kẻ thù gặp lại, đặc biệt bỏ mắt. Mặc dù là Phong Thương Tuyết đã bị 6 gã thiên cảnh cường giả liên thủ trấn áp, Nhậm Hồng Thạch một kiếm này cũng đem hết toàn lực. Không riêng linh đài thôi động tới 12 tầng, nguyên lực bộc phát, hơn nữa còn sử xuất nhậm ra tuyệt học thương khung kiếm giữa một chiêu mạnh nhất, Cửu Thiên Lôi Kiếp trong lúc nhất thời, liền ở giữa một đạo ánh sáng chói mắt, bay vụt mà đến, nay ngưng ở mũi kiếm Hàn mang trong đó, dường như như có một cái tiểu thế giới, trong đó thiên lôi cuồn cuộn, thiểm điện như rừng. Mặc dù là cách thủy tinh cầu, tinh thần điện trong mọi người cũng chỉ có thể cảm nhận được vậy khủng bố khí tức tử vong, ập thẳng đến trước mặt. Phong thương tuyết chết chắc. Tương tự ý nghĩ ở mỗi người trong đầu thoáng qua, nhưng mà đúng lúc này, mọi người lại đột nhiên phát hiện, một đạo càng thêm sáng lạn lóa mắt ánh địa quang mũi nhọn từ phong thương tuyết mì tâm sáng lên. Trong sát na, một cái trường hạ từ phàn dương thành bên ngoài trên bầu trời hiện ra mà trường hà trong đó một đạo màn nước ngăn cách trời đất vang một tiếng trong đầu phảng phất có một đạo im lặng sấm sét nổ vàng tất cả mọi người bối rối sông thiên đạo phá cảnh trời ạ phong thương tuyết vậy mà phá cảnh liên ở tiếng kinh hô phóng lên cao một khắc chỉ thấy phong thương tuyết mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy theo cái này vòng xoáy hiện ra mọi người phát hiện giữa thiên địa linh lực dường như ở trong nháy mắt bị hút trống thông thường toàn bộ thế giới vào giờ khắc này dường như đều nương kết vô luận là bầu trời núi xa cây cối còn là ánh mặt trời đều mất đi màu sắc biến thành hắc bạch Vòng xoay loẻ lên liền biến mất, mà thế giới biến hóa, cũng giống như chỉ là nháy mắt ảo giác. Nhưng mọi người biết, vậy không phải là ảo giác, bởi vì ở trong tầm mắt của bọn họ, một chiếc thể tích khổng lồ, khí thế bàng bạc đến cần ngước mắt nhìn, mới có thể thấy mép thuyền cự thuyền, chính lặng yên không một tiếng động từ sông thiên đạo nghịch lưu mà lên, lấy một loại nước chảy mây trôi tư thái, chậm rãi đi qua vậy che kín bầu trời màn nước. Không có người có thể dùng từ ngôn hình dung giờ khắc này huyền diệu cảm giác, cũng không có ai có thể một khi màn nước rồi, đến tột cùng là như thế nào thế giới. Mọi người chỉ nhìn thấy, theo cự thuyền đi qua màn nước. Phong thương tuyết trên người khí cơ cũng bắt đầu vô hạn kéo lên, vậy bị vòng xoáy hấp thu thiên địa linh lực vào giờ khắc này hóa thành một đạo quang trụ sông thẳng tiểu thiên liên mặt trời trói trang cũng khó mà tranh huy vẫn đạo đường trương truyện hy cùng ôn bắc hải lại cai vã hai cái lao đầu dâu bạc ngươi trừng mắt ta ta chừng mắt ngươi thổi dâu mép trừng mắt bên người còn bay múa vài thanh linh kiếm cho nhau khiêu khích dường như một dây kế tiếp muốn đánh rốt cuộc là ai ôn bắc hải ta cũng không công phu đổi ngươi ở đây hao tổn trương truyện hy cả giận nói vì ăn ta một cái cà nướng. Ngươi là có thể chờ bảy ngày, làm sao? Như thế chút kiên nhẫn cũng không có. Ôn Bắc Hải khinh thường nói, cho nên nói, trước nước mũi ngươi đời này chưa từng tiền đủ. Ngươi nói ai không tiền đủ? Ta nói ngươi, làm sao? Muốn đánh trận? Đánh liền đánh. Tới a. Hai người chính cho nhau tiêu gạo, ngươi một lời ta một lời mà làm cho náo nhiệt. Đống nhiên, bọn hắn dường như cảm thụ được gì đó, đồng thời đưa ánh mắt về phía Thiên Hạ kính. Vấn đạo đường mấy vị khác chính mặt dở khóc dở cười thường chấp, cũng nhìn nhau, nghiêm sắc mặt, ảo ảo đứng lên, treo ở trên đại điện phương cổ xưa gương đồng sáng lên. Trong hư không xuất hiện một cái to lớn đại lục thiên đạo thiên hà hình. Hình ảnh không ngừng biến hóa, điểm rơi cuối cùng định ở tại Nam Thần Quốc Trung Du Lạc Nguyên Châu Phản Dương Thành. Trung Du. Vừa nhìn thấy vị trí, tất cả mọi người chợt cả kinh. Bởi vì Ôn Bắc Hải sớm báo cho biết, bởi vậy, đối với có người tấn chức đạo cảnh, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Khiến cho bọn hắn khiếp sợ chính là, vị này tấn chức đạo cảnh mới tấn cấp vấn đạo giả, vậy mà xuất hiện ở Trung Du Phản Dương Thành. Trương Truyện hy nhìn bản đồ, đương nhiên nhớ ra cái gì đó, con người đột nhiên co rút lại, quay đầu nhìn về phía Ôn Bắc Hải, này là Tiểu tử kia, Ôn bác Hải đắc ý nở nụ cười. Vừa nhìn lao ra Hỏa này vậy nợ đánh dáng tươi cười, Chương Truyện Hy liền biết được đáp án. Phất tay liền ở bộ ngực hắn tới một quyền, "Mãng, khó trách ngươi thần thần bí bí." "Bao nhiêu năm?" "46 năm." Ôn bác Hải đạo, có chút thổ tức. Chương Truyện Hy cũng là một tiếng thở dài. Suy nghĩ một chút, hắn không nói hai lời, liền hướng đường bên ngoài đi đến. "Ngươi đi." Ôn bác Hải hỏi. "Ta đi." Chương Truyện Hy gọi ra linh kiếm, bay lên trời, một mình ảnh chớp loé, cũng đã xa cuối chân trời. nhâm Hồng Thạch một kiếm, Rốt cuộc tới Phong Thương Tuyết trước mặt, một kiếm này cực nhanh. Nếu ở địa cảnh tranh du giả trong mắt, đây là một đạo thiểm điện. Nếu là ở nhân cảnh, hoặc trong mắt người bình thường, đây chỉ là một đạo bọn hắn ngay cả ý nghĩ cũng không kịp động ánh sáng. Nhưng mà một kiếm này lại thật chậm, chậm đến tinh thần điện mọi người, dường như tiến vào một cái quỷ dị thời không, có thể thanh thanh sở sở tiết tấu rõ ràng mà nhìn xong Phong Thương Tuyết mí tâm quang mang vòng xoáy xuất hiện, thấy thế giới mất đi màu sắc lại khôi phục linh động. Thấy vậy Minh Mông sông Thiên Đạo hiện ra, thấy khí thế kia bảng bạc cựu thuyền đi qua mà nước. Sau đó thấy vậy Nhiếp Nhân tâm phách một màn tạm biến, bọn hắn mới nhìn thấy đạo kiếm quang này xuất hiện ở phòng thương tuyết trước người. Không biết là kiếm quá chậm, còn là vậy tất cả quá nhanh, hay hoặc là, một khắc kia đều là bình thường, chỉ bất quá nhậm hồng thạch cùng kiếm của hắn, đã tại đó sông thiên đạo giữa mê thất, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Rất nhiều người cũng không biết, đạo cảnh là một loại thế nào cảnh giới. Đừng nói người thường không biết, thậm chí liền nhiều hơn nhiều nhân cảnh, địa cảnh cường giả, cũng cũng không biết. Cái cảnh giới kia, đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá mức xa xôi xa xôi đến phân tích suốt đời, bọn hắn cũng không cách nào va chạm vào bên mở. Bọn hắn chỉ biết là từ bước vào địa cảnh rồi, cảnh giới khác nhau, liền ở với đối với tự nhiên pháp lý quy tắc nằm giữ. Địa cảnh có thể từ bên trong cùng bên ngoài, câu thông trời đất, sơ bộ lĩnh ngộ tự nhiên pháp lý quy tắc. Bọn hắn có thể xúc địa thành thốn, có thể di hoa tiếp mục, có thể rút đao đoạt thủy, có thể nước lựa bất sâm. Mượn tự nhiên lực lượng, bọn hắn có thể làm được rất nhiều nhân cảnh dựa vào tự thân không làm được sự tình. Mà thiên cảnh liền không chỉ là đối với tự nhiên pháp lý lý giải cùng tuân theo. Bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước nắm trong tay quy tắc thiên nhân hợp nhất, có thể hô gió, có thể hoan mưa, có thể bay lượn phía chân trời, có thể từ không biến có, có thể khu lôi trí điện. ở trong mắt người bình thường, này gần như với thần, nhưng mà chỉ có thiên cảnh cường giả mới biết được, cùng đạo cảnh so với, bản thân tất cả đây hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. đạo cảnh không nắm trong tay tự nhiên pháp lý quy tắc, trên thực tế, hắn tồn tại bản thân chính là tự nhiên pháp lý quy tắc, cho nên bọn hắn có không chỉ là đối với trời đất nắm trong tay, còn là tìm kiếm tiên thiên địa thành đại đạo truy tìm tư cách. Đối với những kia tự nhiên pháp lý quy tắc, bọn hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể vận dụng, thậm chí cải biến. Cho nên, nhầm Hồng Thạch liền trở nên rất chậm. Chậm đến Phong Thương Tuyết Thông rong tần trước sau khi đột phá, nâng chung trà lên uống một ngụm trà, đem kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng xảo xảo mà cầm tới, trở tay đâm vào cổ họng của hắn, hắn người mới đến trước bàn đá. Đông. nhâm Hồng Thạch hai mắt trợn tròn, lấy tay che hết hầu, bị rạng xuống đất. Mặt của hắn thống khổ văn mèo trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Đông dạng sợ hãi cùng khó có thể tin, còn có Yến Hoàng cùng Trương Quốc Thủy đã người mà liền vào giờ khắc này, phong thương tuyết thân ảnh biến mất. với anh, giữa không trung, trương quốc Thụy chỉ cảm thấy kiếm trong tay bị người trộm đoạt lấy, chật. một tay ở trên người hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, liền phá hủy hắn nửa cái linh đài. sau đó, theo một đạo lực lượng quán ra, cả người hắn giống như một cái bao cắt vậy đập hướng mặt đất. khi đại địa ở trước mắt đung nhiên phóng đại, khi thân thể hung hăng và chạm mặt đất lúc, đau đớn kịch liệt mới chợt kéo tới. Dầm giấm anh. tuy rằng ngay từ lúc trương quốc thụ bị tập lúc, la tây sơn cùng bốn gã áo xanh lão giả liền phản ứng kịp, giắt tay chống cự, thế nhưng bọn họ hạ trạng bất quá so với trường quốc thụy chậm như vậy vài giây mà thôi theo một chuỗi vật nặng rơi xuống đất tiếng nháy mắt ở giữa phong thương tuyết cũng đã một lần nữa ngồi ở bãi đá trước ở bên người của hắn sáu gã thiên cảnh cường giả tựa như điệp đống cắt thông thường một cái đẻ một cái chồng lên nhau mà lúc này nhâm hồng thạch mới ở khí cơ mất khống chế đưa tới trời đất ảo rất giữa thẳng tóc ngã nào xuống đất phong thương tuyết nhấc tới ấm trà cho mình cái chén rót nước trà lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía thất hồn lạc phách tiến hoàng mỉm cười hỏi như vậy điện hạ chuẩn bị trong cái vỏ rùa này trốn bao lâu Chương 333. Chương 333, ngươi dám động ta. Giờ khắc này tinh thần điện trong, an tĩnh có chút rờ người. Bầu không khí là như vậy mà quỷ dị, tựa như một ngọn núi lửa hồ, mặt ngoài bình tĩnh không sóng, dưới mặt nước lại ẩn dấu quay cuồng mà giữ dần dung nham, dường như tùy thời chuẩn bị dâng lên mà ra. Nguyên lai like như vậy. Bốn chữ này không ngừng mà ở mọi người trong đầu lan lộn. Ông trời của ta A. Đạo cảnh, gia chủ tấn chức đạo cảnh, tuyệt bá là đạo cảnh. Theo đám phong thủy mấy cái phong gia con em tiếng kinh hô, "Oa một chút, phong gia tộc nhân tất cả đều nhảy dựng lên." Tiếng hoan hô vang tận mây xanh, mọi người vỗ tay ăn mừng, từng cái một kích động đến cả người đều đang phát run. Liên những kia phản dương thành giữa cùng phong gia cột vào trên một cái thuyền gia tộc và thương hội người cũng là máu nảy lên khuôn mặt, đầy mặt hổng quang, nói tới nói lui nói năng lộn xộn, cười đến đều có chút ngớ ngẩn. Mà những cái khác mọi người tất cả đều mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn bọn hắn, nhất là các đại thế gia tông môn người quan sát càng là tâm tình phức tạp, ánh mắt không biết là ước ao còn là đố kỵ Tiễn Hoàng cùng các con em thế gia sắc mặt hôi bại, thất hồn lạc phách, Tinh Văn Ngạn cùng ôn húc khiên lẫn nhau đều là vô tận khiếp sợ và may mắn. Đến lúc này, tất cả đáp án đều mở ra. Mọi người giờ mới hiểu được, thảo nào đối mặt tiến ra săn giết, phong thương tuyết bình tĩnh như thế, thảo nào đối mặt vị kia lão vương gia vứt bỏ, hắn chẳng quan tâm, khó trách hắn ngay cả phong gia võ đường cùng vệ đội đều không dùng tới, cũng khó trách hắn từ đầu đến cuối không có thỏa hiệp không có cầu xin tha thứ, trở tay đánh yến ra bạn thai đánh cho dứt khoát như vậy như thế văng rồi. Nguyên lai, like, cái này căn bản là một trận không ở đồng nhất trên cấp bậc chiến tranh. Trước đây tất cả mọi người cho rằng này là yến gia khi dễ phong gia. Có thể chẳng ai nghĩ tới sự thực vừa vặn tương phản. Đây cũng không phải là nói bây giờ phong gia liền so với yến gia mạnh, nhưng một vị huy hoàng đạo cảnh đại tôn, đối pho yến hoàng như vậy hoàng tử, cùng đại nhân dùng lớn bàn tay phiến một đứa bé cũng không khác nhau. Lại không có người so với bọn hắn hiểu hơn ở đại lục thiên đạo trên, một vị đạo cảnh đại tôn địa vị. Đây chính là cao cấp nhất cường giả a. Vô luận là từ thực lực góc độ tới nói, hay là từ quy củ góc độ tới nói, từ phong thương tuyết bước vào đạo cảnh một khắc kia trở đi, hắn liền đã trở thành thiên hạ tôn quý nhất, nhất không thể khinh thường người một trong, là thống trị thế giới này số người cực ít giữa một thành viên có thể vào vấn đạo đường đốt vấn đạo hương thiên hạ cộng hạ đừng nói yến hoàng một cái tầm thường hoàng tử chính là thần hoàng yến hi thậm chí những kia cao cao tại thượng siêu phẩm tông môn trường môn cũng muốn lấy ngang hàng trào. đây là đạo tôn ai mà giờ khắc này đem nó trước tất cả cùng nhau liên hệ tới mọi người càng là chợt phát hiện nguyên lai có một việc bản thân từ đầu tới đuôi liền nhầm lẫn người ta phong ra mục đích cho tới bây giờ đều không phải phản kháng mà là lập uy bọn hắn mới là chân chính muốn dựng cờ lập uy vậy một cái đáng sợ là Bọn hắn không riêng mượn dùng Yến ra cái này, Nam Thần Quốc đường đường hoàng thất tới lập y. Đồng thời, còn mượn dùng Yến Hoàng Bảy cục này, một lần mà giải quyết rất nhiều trước không quá thuận tiện giải quyết nan đề. Đệ nhất một vấn đề khó khăn chính là vị kia lão vương gia. Đã tấn trước đạo cảnh, như vậy, nếu như Phong Thương Tuyết có đầy đủ hùng tâm mà nói, hắn liền không thích hợp lại cùng vị tiên lão vương gia bảo trì lúc trước phụ thuộc quan hệ. Vấn đề này vốn có không dễ giải quyết. Nhưng Yến Hoàng mượn dùng tình ra bảy cục này, khiến cho vị kia lão vương gia không thể không tuyển chọn từ bỏ phong gia, kể từ đó, Phong Thương Tuyết thậm chí ngay cả một câu xin lỗi cũng không cần nói tương phản ở trong mắt của tất cả mọi người ngược lại vị kia lão vương gia nợ hắn thứ hai chính là lạc nguyên châu có đạo cảnh đại tôn liền ý nghĩa phong gia có mở ra đoạn sơn chi chiến tư cách cũng ý nghĩa bọn hắn khả năng trong tương lai trong vài năm tiến quân thượng du mà một cái trung du châu phủ tài nguyên chỉ có thể chống đỡ một cái gia tộc cũng chỉ có thể nghe thanh âm của một người bởi vậy thân là một trong tứ đại gia tộc phong thương tuyết muốn nhập chủ vô song thành gõ trí tôn trùng, liền ý nghĩa hắn nhất thiết phải giải quyết thượng gia chu gia cùng la gia vấn đề mà chính như trước phong thương tuyết nói đến Tiến Hoàng gần như là đem Chu ra cùng La gia đưa đến dưới đao của hắn. Còn có cái gì là so với đây càng tuyệt vời sự tình sao? Phong gia tại sao muốn cự tuyệt? Càng miễn bản đầu hàng cùng cầu xin tha thứ. Bọn hắn muốn làm, cũng chỉ là ở phàn Dương thành quanh chân mà đợi, chờ đối phương đưa tới cửa thôi. Tuy rằng bây giờ chiến dịch kết thúc, Lạc Nguyên Châu tứ đại gia tộc trong đó, còn giữ lại Thượng gia, nhưng Thượng gia còn nguyện ý cùng Phong gia tranh đoạt Lạc Nguyên Châu đệ nhất gia tộc vị trí sao? Vấn đề này căn bản cũng không cần đáp án, nếu như Thượng gia bây giờ chọn lựa cùng Phong gia là địch, vậy mới là thật điên rồi. Tương phản lấy thượng bá thư vậy con lão hồ ly giàu hoạt, cùng với trong cuộc chiến tranh này thượng ra vị trí may mắn vị trí đến xem, bọn hắn lớn hơn có thể là thuận nước dong thuyền, trở thành phong gia ở Lạc Nguyên Châu kiên, Cố Minh hữu một trong. Một khi phong gia thành công tiến quân thượng dụ, thượng ra còn sợ không có cơ hội thế chỗ đệ nhất gia tộc vị trí. Còn có thứ ba, cũng chính là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là một vị đạo cảnh đại tôn sinh ra, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm được xuất bản, là kiếm minh vang vọng thiên hạ, còn là không, có tiếng tâm gì, thường thường quyết định bởi bàn sơ thử kiếm một khắc kia. Thân là mới tấn cấp đạo tôn Phong Thương Tuyết cần dùng một loại phương thức, phát ra thanh âm của mình. Mà đúng lúc này, Tiễn Hoàng chủ động đưa tới cửa. Không riêng chính hắn tới, hơn nữa còn lôi kéo Lạc Nguyên Châu những thế gia này một đạo tới, đây quả thực là tươi sống mà đem yến ra mặt mũi, đưa cho Phong Thương Tuyết thử kiếm. Như cơ hội này, hắn sao không vui vẻ nhận. Bây giờ trở về nghĩ trước các loại, mọi người chợt phát hiện, nguyên lai like rất nhiều mọi người vẫn nghĩ không thông sự tình, sớm có mánh khỏe. Từ góc độ này hướng tới trước đây, tất cả đều là như vậy mà hợp tình hợp lý. Vô luận Phong Thương Tuyết bình tĩnh, còn là phong gia cường ngạnh, cũng vô luận là phong thần cuồng vọng, còn là chiêm gia, cảnh gia những gia tộc này ngu xuẩn, tất cả đều bất quá chỉ là thuận lý thành chương thôi. phong gia mấy ngày nay vẫn luôn chỉ ở làm một chuyện, đó chính là đem bạt hai hung hăng rút về đến yến hoàng trên mặt, khiến cho vị này tự cho là cao cao tại thượng nhị hoàng tử điện hạ minh bạch, ai mới là không biết trời cao đất rộng. đồng thời này tiếng tát hai vang dội cũng biểu thị công khai toàn bộ nam thần quốc phong gia tới. nghĩ tới đây mọi người thấy xem nhảy cẫng hoan hô mừng rỡ như điên phong gia tộc nhân, nhìn nhìn lại thủy tinh giữa thất hồn lạc phách ngây ra như phong yến hoàng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy vô tận đồng tình. Mấy chục năm qua, bình vương có thể một tay che trời, dưới tay tự nhiên ít không được tùy tùng. Tủ. Ma Yến hoàng bên trái không kén chọn, bên phải không chọn, hết lần này tới lần khác liền bị ma quỷ ám ảnh thông thường lựa phong ra. Không biết phải nói hắn là ngu xuẩn đâu, còn là không may đâu, hoặc là hai người cùng có đủ cả. Tựa như từ mấy nghìn mét trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp dùng mặt tiếp đất. Đừng nói đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm thụ loại nào tư vị, mọi người cũng chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy vô cùng thê thảm. Ngay vào lúc này, mọi người phát hiện, đế nhiên cùng một thiên dương đám thế gia đệ tử không biết lúc nào. Im lặng không lên tiếng đứng dậy, hướng cửa chính đi đến. Ở đây rất nhiều phàn dương người đều đã từng ở mấy ngày trước, tận mắt thấy thấy những thế gian này con em ở hoàng gia thị vệ mà dưới sự bảo vệ, nương nượp mà vào thành. Khi đó, bọn hắn có vẻ như vậy mà kiêu ngạo. Nhìn quanh tự đắc, hăng hái. Mà bây giờ, bọn hắn vô thanh vô tức tử tách ra mà trong đám người đi qua. Mỗi người sắc mặt đều tái nhợt khó coi. Tiến nhiên sắc mặt, không nói câu nào, chỉ thẳng tắp mà đi ra ngoài. Mà một thiên dương đám thế gia đệ tử đi theo phía sau hắn, nhưng là ngay cả môi cũng bị mất huyết sắc. Dưới chân như nhuận ra, thất tha thất thể. Tất cả mọi người biết, bọn hắn không còn có báo thủ cơ hội. Trước ở gia tộc bị giết lúc, bọn hắn có lẽ còn trông cậy vào Phong gia ở trận đánh này cuối cùng kết cục là vì tộc nhân của mình trôn cùng, mà giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng minh bạch, đây bất quá là vọng tưởng thôi. Nếu Phong thương tuyết vào vấn đạo đường, Phong gia chẳng những sẽ không sụp đổ, tương phản, hiện tại liền Thần Hoàng Yến Hy cũng không dám đơn giản động bọn hắn. Ở dưới tình huống như thế, bọn hắn những người này, chỗ nào còn có nửa phần cơ hội. Tinh thần điện trong đại sảnh, chợt thay đổi an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở yến nhiên đám người trên người cùng phong gia tộc nhân bên kia hoan hô ăn mừng so với thân ảnh của bọn họ có vẻ như vậy mà cô đơn khí sắc lại như vậy mà hôi bại đúng lúc này trong quả cầu thủy tinh chuyến đến chu cựu chi hét thả một tiếng thân ảnh của hắn ở nam vị thiên cảnh cường giả vây công dưới giống như diều hâu gãy cánh thông thường từ bầu trời rơi xuống đồng thời một bên kia hình ảnh trong vang lên yến hoàng cùng phong thương tuyết đối thoại yến nhiên đã nhanh đi tới cửa bước chân hơi dừng lại một chút ngươi yến hoàng sắc mặt tái xanh từ khiếp sợ và khuất nhục giữa phục hồi tinh thần lại nhìn phong thương tuyết cắn răng nói đạo tôn thì thế nào ngươi dám động ta phong thương tuyết lắc đầu cười nói không dám trong miệng nói xong hắn cười híp mắt đưa tay bắn ra mọi người chỉ thấy theo phong thương tuyết chỉ phòng trong hư không đột nhiên bắn nhanh ra từng cái trong suốt xiềng xích những nảy xiềng xích lúc nha lúc lúc vừa xuất hiện liền cực nhanh giao thoa cùng một chỗ đem biến nhiên kể cả bên cạnh hắn 6 gã thiên cảnh cường giả vững vàng khóa lại trận xiềng xích quang ảnh liền dung nhập hư không không thấy nửa điểm vết tích tiến hoàng nỗ lực dẫy dũa dựng lên có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào thậm chí khuôn mặt đều đỏ lên, cũng chỉ có thể bị vững vàng trấn áp tại bãi đá trước, giống như bị người buộc thị chúng thông thường, vẫn không lúp đích. Lại nghe Phong Thương Tuyết Quan thai mà nói, nhưng ta dám để cho ngươi bất động. tiến Nhiên nguyên bản sắp bước ra cửa không gian trần, thu hồi lại, trên mặt lúc trắng lúc xanh, tiến cũng không được tối cũng không xong. Bèo. Vũ phu nhân bỗng bật cười. Mọi người một sáu vui sướng. Chương 334. Chương 234, Hạ màn yến nhiên cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi. Vũ phu nhân tiếng cười, tựa như một thanh lưu ở trên mặt cây ớt mặt, khiến cho sắc mặt của hắn đỏ bừng sáu hổ và giận dữ dị thường. Mà biết bát hơn chính là, hầu như liền ở phong thương tuyết tấn trước đạo cảnh, đối pho yến hoàng đồng thời, thủy tinh cầu hình ảnh bên kia, phong thần cũng mang theo kỳ nông, đi qua tam thủy trấn, xuất hiện ở trấn bắc trên chiến trường. Một khắc kia, Chu Cửu Chi chính như đồng nhất khối vẫn thạch vậy từ bầu trời rơi xuống. Vị này Chu gia gia chủ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt năm cái thiên cảnh cường giả vây công, đã không có lật bàn cơ hội. Ba thanh linh kiếm, hầu như đồng thời từ trên thân thể của hắn đi qua, còn chưa rơi xuống đất, khí cơ mất khống chế ảo giác đã nhiên hiện hiện. Mà cùng lúc đó, Phương xa, Phong Thương Tuyết đột phá đạo cảnh lúc đưa tới trời đất tạo giác, chính như mặt trời ban trưa. Mặc dù là cách xa nhau mấy trăm dặm, đều có thể thấy. Một cái hạ màn, một cái sơ thăng, như là có cái gì ngụ ý, hay hoặc là chỉ là vận mệnh phát ra một loại đơn thuần của cựt. Cho nên, tiến nhiên chỉ có thể đi. Hắn sẽ không chờ đến Phong Thần tên kia nói ra gì đó lời khó nghe tới, cũng không muốn khắp nơi vô số không biết là đồng tình thương hại, còn là châm chọc cười nạo trong ánh mắt tiếp tục đứng ở chỗ này, dẫn một nhóm mặt sám như cho tàn con em thế ra tiến nhiên một cước bước ra tinh thần không gian đại môn trực tiếp rời đi. Tam Thủy Trấn Bắc, cửa trấn trong núi rừng khắp nơi đều là lung tung thi thể, giải rác binh khí, cùng kinh hoàng hí chiến mã. Trên mặt đất máu tươi hối chảy thành sông. Bốn phía núi đá, bùn đất cùng cây cối tất cả đều vết thương chẳng trị, tràn đầy chiến đấu vết tích. Thắng lợi các võ giả cũng không kịp hoan hô chúc mừng. Bọn hắn giống như pho tượng thông thường, nhìn chăm chú vào phương Bắc, thẳng đến vậy tận trời quang mang tan biến. Mấy vị thiên cảnh cường giả cùng phong thần kinh hỉ như điên. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn lại làm sao có thể không biết? Thiếu gia, này là kỳ nông có chút lờ người đương nhiên là cha ta. Thủy tinh cầu trong hình, phong thần nghĩ phải bày ra một bộ lạnh nhạt răng rấp, có thể nụ cười trên mặt làm thế nào cũng thu lại không được. thì Tư Tư nói, nhanh chúc mừng ta, từ hôm nay trở đi, thiếu gia ta cũng là đạo đời thứ hai. đạo đời thứ hai, không trung tần chính lãng, Lý Văn Nhu chờ năm vị thiên tôn hai mặt nhìn nhau, gương mặt đều một trận có gắp. coi như trước đây chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này, có thể lúc này xem tiểu tử này dương dương đắc ý, cáo mượn oai hùng, dường như hận không thể khắp thiên hạ đều biết răng rấp, mọi người chỗ nào vẫn không rõ. tiểu tử này quả thật là cái quần là áo lụa ngươi là nói gia chủ đại nhân tần trước đạo cảnh ký nông nửa mừng nửa lo đương nhiên phong thần cười ha ha một trống lạnh nói trước hết để cho ta như bước một hồi trận tinh thần trong đại sảnh mọi người cũng chỉ thấy phong thần dương dương đắc ý khí thế hung hăng ngắm nhìn một phía còn có ai toàn bộ thế giới trở nên lặng ngắt như tờ vô luận là tinh thần điện tròn còn là ở tam thủy trấn bên ngoài trong núi rừng mọi người nhìn phong thần vậy tấm đắc ý khuôn mặt đều có một loại một quyền muộn đi lên sung động liền mấy cái rũ bắt tu minh đều nhìn trong rừng trên đất trống thắt lưng thiếu niên từng cái một thần tình phức tạp Người thắng mọi người thấy rõ nhiều, nhưng này sao chiêu hận? Còn lần đầu tiên thấy, còn có. Phong thần tiếp tục. Trên bầu trời, Tần Chính Lang cùng Lý Văn Nhu liếc nhau, chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa, song song đưa tay lăng không một chảo. Kỳ nông mặt hoảng sợ há to miệng. Trên mặt đất, thân hành vân cùng Chu Cựu Chi Linh Kiếm giới tử túi cùng với các thứ vỡ vẩn bay lên trời, hướng về Tần Chính lãng cùng Lý Văn Nhu trong tay bay đi. Rất giống đun sôi con vịt vỗ cánh. Bên cạnh, Phong Thần thanh âm tựa như bị bóp ở cái cổ thông thường, đột nhiên đình chỉ. Hôm nay tới gần trạng vạng tối lúc. Chiến tranh kết thúc. Theo Chu Cựu chi chết, những gia tộc này bị diệt cũng liền lại không hồi hộ. Tuy rằng Chu là hai nhà trưởng lão kể cả trong tộc võ giả nỗ lực trốn chết đột phá vòng đây, nhưng ở năm vị thiên cảnh dưới sự đối giết, nơi đó có cơ hội chạy ra được sống. Chỉ ngắn ngủi không đến 3 giờ đồng hồ, hai đại thế gia cũng đã bị cùng hung cực các phong gia trận doanh tàn sát hết sạch. Mà đồng thời diệt vong còn có Đông Bắc Hưu gia cùng Đông Nam Hồ gia. Hai gia tộc này ở nhận được tin tức rồi, sĩ khí trong nháy mắt tan vỡ. Hưu gia nguyên bản liền ở cảnh gia cùng Vũ gia dắt tay dưới sự công kích lung lay sắp đổ, bây giờ tất cả kết thúc chẳng qua là nuốt xuống cuối cùng một hơi thôi, mà hồ gia cũng chỉ so với hưu gia nhiều kiên trì vài giờ đồng hồ. tuy rằng hồ tung bách cấp tốc tuyển chọn lui lại, nhưng khi đó chiêm gia cùng lý gia võ giả đã từ thanh mục thành chặn ngang tới đoán tô thành từ phía sau ngăn chặn hồ gia đường lui. phan dương thành bên này cũng hàm màn. yến nhiên ở trên trăm tên hoàng gia thị vệ dưới sự bảo vệ từ phan dương thành đông cửa mà ra thẳng đến yến đô, sám xịt mà dáng vẻ, cùng ban đầu bọn hắn vào thành lúc dáng dấp hình thành tiên minh mà đối chiếu. lúc rời đi, yến nhiên còn là mang theo một thiên dương đám thế gia đệ tử chỉ bất quá, những này cửa nát nhà tan, mất đi giá trị thanh niên cuối cùng sẽ bị yến gia làm sao ăn trí, sẽ không người biết rồi. nếu là thiên phu tốt, có lẽ bọn hắn sẽ gia nhập yến gia ám doanh trong đó. Mà yến hoàng cuối cùng cũng đi. ở bị chấn áp tại phản dương thành bên ngoài thị chúng vượt quá 3 giờ đồng hồ rồi, đại tư mã xuất hiện giải cứu hắn. khi đó, phong thương tuyết đã trở lại phản dương thành giữa. hắn tự nhiên không cần thiết cùng yến hoàng tại đó trong ngồi. huống hồ, đương thời toàn bộ phản dương thành đều biết, vẫn đạo đường người đâu, tới là thường chấp trương truyền hy. hắn vừa đến đã đem Phong Thương Tuyết hoán vào thư phòng mật thất ở nói chuyện với nhau chí ít hơn một giờ rồi mới ra ngoài không ai biết hắn và Phong Thương Tuyết đến tột cùng nói chút gì nhưng tất cả mọi người minh bạch ý vị này Phong Thương Tuyết đạt được vấn đạo đường thừa nhận từ nay về sau chen người vào siêu phàm cường giả hàng ngũ đồng thời chương truyện hy tới nhanh như vậy cũng để cho người cảm thụ được một tia không giống tầm thường Đại Tư Mã đến lúc chính là Phong Thương Tuyết thiết tiến chiêu đái chương truyện hy lúc bởi vậy hai người vẫn chưa đối mặt Đại Tư Mã chỉ thời ra Yến Hoàng Triệu cấm chế liền không nói một lời dẫn hắn và sáu gã linh đài nửa vị thiên cảnh cường giả rời khỏi Phàn Dương Thành. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tuy rằng một câu nói cũng chưa nói, bất quá, ở đại tư Mã rời khỏi rồi, mọi người phát hiện, ngoài thành vậy khỏa cự tùng cùng tùng dưới bãi đá, vô thanh vô tức hóa thành một mịt. Theo người hiểu biết nói, đó là đại tư Mã dưới cơn tịnh nộ, khí cơ hơi có rõ rị kết quả. Mà đây tột cùng là vô ý, còn là cảnh cáo, liền không được biết. Sau đó, phong ra thắng lợi tin tức tựa như một trận báo cáo, lấy Phàn Dương Thành làm trung tâm cuốn sạch toàn bộ Nam Thần Quốc, nơi đi qua, một mảnh ồ lên. Người nói nước miếng tung bay, người nghe trận mắt liễu lưới Ai cũng không dám tin tưởng, một cái nho nhỏ Trung Du gia tộc vậy mà đem biến ra ấn trên mặt đất cho đánh. Nam Thần Quốc nghìn năm tới nay, luận ưu bức họ hét sáng mù mắt người Trung Du gia tộc này Phong Gia không nói tiếng trước bà, trước năm là trốn không thoát. Bất quá, mọi người ở tấm tắc lấy làm kỳ hơn, cũng vì Phong Gia âm thầm bót một cái mồ hôi. Tuy nói là Phong Thương Tuyết Tấn đạo cảnh, nhưng Phong Gia chỉ bằng tầm thường lạc nguyên châu một châu nơi, có thể grim được bao sâu dễ, chống đỡ được lên bao nhiêu ngày. Thúy Chi, tương lai bọn hắn còn đem đối mặt Đoạt Sơn chi chiến. Đoạt sơn, Đoàn chính là Thượng Du Linh Sơn. Những này Linh Sơn cũng sớm đã bị Thượng Du các thế lực lớn chiếm giữ. Trong này có cao cao tại thượng không thể lay động tâm môn, cũng có giống như Yến gia như vậy hảo môn thế gia. Bọn hắn chiếm cứ Linh Sơn hoặc lớn hoặc nhỏ, các có kỳ diệu. Nhưng có một chút là giống nhau, đó chính là không được phép bất luận kẻ nào mơ ước. Có thể Phong ra muốn vào quân Thượng Du, liền tất yếu muốn từ trong tay của bọn nọ đoạt một tòa tới. Đây là Phong Thương Tuyết Tấn chức đạo cảnh rồi, lấy được quyền lực là Đại Lục Thiên Đạo thế lực cách cục ngàn vạn năm qua hình thành quy tắc, không hề nghi ngờ đối mặt một cái mới tấn cấp đạo tôn những kia thượng du tông môn có lẽ không thế nào quan tâm nhưng các đại thế gia nhưng là nhất định tràn ngập cảnh giác mà mọi người đều biết đối mặt một cái uy hiếp tiềm ẩn biện pháp tốt nhất chính là đem nó bóp chết ở nảy sinh chi sơ bởi vậy phong gia bây giờ an ổn chỉ là tạm thời thậm chí từ góc độ nào đó tới nói bọn hắn tương lai đối mặt cục diện xa so với trước đây một cái không để cho người chú ý trung du gia tộc càng thêm nguy hiểm trong lịch sử trung du thế gia cuối cùng chẳng những không có tiến quân thượng du ngược lại bị diệt ví dụ chẳng lẽ còn ít đi sao mà đang ở mọi người nghị luận ở mỹ lúc một loại cách nói ở đầu đường cuối ngõ truyền lưu ra. Có người nói, vậy trường đánh cuộc còn chưa kết thúc, mà vị Tiêu Phong gia nhị thiếu gia bây giờ đã vào thành mục thành. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi đó, tựa hồ là chuẩn bị buôn vô song thành đi. Vô song thành. Ban sơ tuyết pháp này khiến cho người ta có chút xứng sở. Bất quá mọi người rất nhanh thì hiểu rõ ra, Phong thần là muốn đi tham gia Thanh Tiên Tông Sơn môn đại khảo. Trong lúc nhất thời, dư luận ồ lên, loạn sĩ bắt náo. Rốt cuộc đã tới sao? Lữ Xá gian phòng trên ban công, thượng gia nhìn trong tay tin tức, khóe miệng nhếch lên một vệt cười. Phong ra thắng lợi tin tức, sớm đã ở vô song thành chuyên gia. Mà tin tức này, lại là tả Biên Nhi vừa mới mới từ Thiên Cơ lâu vừa mới cầm về. Bởi vì chạy trốn quá mau, tiểu nha đầu trên mặt còn lưu lại một tia hừng đỏ, chóp mũi bốc lên rất nhỏ mồ hôi hột. "Được rồi, tự ta ngồi một hồi, tả Biên Nhi ngươi đi nghỉ đi." Thượng ra trước mắt, cười yếu ớt nói, hưu Biên Nhi cũng là, người ta lại không mệt. Tiểu thư chính là nghĩ đuổi chúng ta đi." Từ sân thượng đi vào gian phòng lúc, hưu Biên Nhi nhỏ giọng đối với tả Biên Nhi nói thầm, hai cái tiểu nha đầu đều len lén lén má đi nhìn tụa ra. Mặt trời chiều giữa Thượng gia ngưng mắt nhìn xa xa, không biết đang suy nghĩ gì, khỏe miệng tiểu ý càng phát sâu. Tạ Biên Nhi cùng hữu Biên Nhi liếc nhau, trao đổi một cái không làm sao được mà lại có chút kinh hoàng ánh mắt. Nghĩ thầm song song, tiểu thư dường như thực sự đối với Phong gia cái kia trong truyền thuyết hôn thế mà vương không tầm thường. Một trận gió thổi qua, trên mái hiên Phong Linh phát ra thanh thúy mà tiếng vang. Phương xa ngoại thành trên bầu trời, to lớn linh sơn lặng lặng mà lơ lửng, tựa như trên biển một đầu cự kình. Vô song thành hí lâu trong, trên sân khấu chính hát hí, dưới đài tân khách ngồi đầy, đầu người nhốn não, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng. Phong thần, tiện trùng này muốn tới thi thành tiên tông. Trong bao xương, trương mãng mặt đen lại, nghe xong tùy tùng hồi báo tin tức, hừ một tiếng nói, chỉ bằng hắn cũng sướng. Bên cạnh một tên nhắm mắt dưỡng thần lão nhân mở mắt, ánh mắt lãnh đạo nhìn vậy bẩm báo tùy tùng một cái, hỏi, tin tức có đáng tin? Vậy tùy tùng cung kính nói, chu quản gia, bên ngoài bây giờ đều đã truyền khắp, bất quá, vậy phong thần bây giờ còn đang thanh một thành, cụ thể hướng đi đến tột cùng là không phải nơi này, còn không rõ ràng lắm. Nhưng tiên cơ lâu tổng hợp tin tức phán đoán, có bảy thành nắm chặt. Chu quản gia gật đầu, đối với trương mãng nói, thiếu gia. Có người nói này Phong Thần đã đánh bại tỉnh ra hai gã hoàng gia thị vệ, trong đó thứ hai tên là Kỷ Tư Phong, có nhân cảnh trung giai thực lực. Dự tính người này cũng hẳn không sai bị lắm. Nhân cảnh trung giai tính cái thứ gì? Trương Mãng mặt khinh thường cười nhạt nói, hắn không đến cũng liền thôi, nếu là dám đến, ta khiến cho hắn làm sao tới, làm sao có về. Vậy Chu quản gia biết Trương Mãng tính tỉnh, mỉm cười, ngược lại cũng không quên. Mấy ngày qua, phong gia đích thực là xuất tấn ngọn gió. Nhất là khi Thanh Mục Thành đánh một trận cùng với Phong Thương Tuyết tấn cấp đạo cảnh tin tức truyền đến lúc, toàn bộ Vô Song Thành đều hành động tất cả mọi người ở nhiệt liệt mà nghị luận phong gia, nghị luận bọn hắn kỳ tích vậy thắng lợi. nguyên bản so với phong gia, nam dạ châu trương gia vô luận ở trên thực lực còn là nội tình trên đều cao hơn không ít. là lấy bao quát góc độ đối đãi phong gia. nhưng hôm nay trương gia người đang nảy vô song trong thành, có thể rõ ràng cảm giác được mọi người xem ánh mắt của mình biến hóa từ ban sơ kính sợ biến thành bây giờ thản nhiên. tựa hồ phong gia thắng lợi, khiến cho những này lạc nguyên châu người lưng cũng thẳng tắp không ít. nhất là một nhóm trước kia liền đối với Yến gia ủy mạnh nhất yếu, bạo nhúng tay lạc nguyên châu. Gây xích mích thế gia nội đấu hành vi xem không vừa mắt người thanh niên, càng là nhạy cảm hoan hô, kích động văn phần, đem Phong Thương Tuyết coi là thần tượng. Hơn nữa thiếu gia coi trọng thượng gia tiểu thư, cũng dường như cùng Phong Thần có chút liên quan. Hắc, có lẽ là lúc cho là Nguyên Châu một bài học. Có một cái đạo cảnh cường giả cũng rất rất giỏi sao? Có thể ở bản thân hai đầu bờ ruộng, dựa vào quy tắc phù hộ, đánh thắng một cái hoàng tử chơi nháo vậy gây xích mích mấy cái trung du thế gia, liền tự cho là rất mạnh sao? Ngu xuẩn. Nam Thần quốc bị chết nhanh nhất, nhất, chính là loại này không biết trời cao đất rộng gia tộc. Trương gia đương nhiên sẽ không, cũng không cần thiết cùng Phong gia trực tiếp là địch. Nhưng Trương gia là Nam Giả Châu đệ nhất gia tộc, cây lớn dễ sâu, cũng không sợ hai Phong gia. Lần này Thanh tiên Tông Sơn môn đại khảo đầu tiên chỉ có một cái, vậy Phong Thần nếu là có tự mình hiểu lấy, thành thành thật thật tranh một cái ngoại môn kiến tập đệ tử danh ngạch cũng liền thôi. Nếu là không biết tốt xấu, vậy thiếu gia sẽ dạy hắn làm như thế nào người. Luận tiên phú, luận thực lực, hắn chính là bị nghiền ép bệnh. Đến lúc đó, Phong gia chỉ sợ cũng chỉ có thể nén giận. Lẽ nào bọn hắn còn dám mạo thiên hạ to lớn sai lầm, hướng thiếu gia hạ thủ? mà một khi thiếu gia đánh bại phong thần, phá hủy phong gia ôm thanh tiên tông bắt đuổi lưu đồ, Chương gia thanh danh tự nhiên đại thịnh, hơn nữa có nam tính quản lao pháp tôn tầng kia quan hệ, nói không chừng còn có thể bởi vậy, cùng yến gia quan hệ tiến hơn một bước. Nghĩ thầm, Chu quản gia thản nhiên mà nâng chung trà lên uống một ngụm, đối với nhập môn đại khảo, càng phát mà mong đợi. Chương 335. Chương 235, phiền bài ưu tĩnh trên sơn đạo, vài chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. tiến hoàng mặt sám như cho tàn mà ngồi ở, ở giữa một chiếc tuyết long xa trên, nhìn tung xe sàn nhà ánh mắt, không có tiêu điểm. Đại tư Mã Lập đầu. Hắn biết, Tiến Hoàng đã phá hủy. Không riêng chính hắn phá hủy, hơn nữa, hắn ở Phan Dương thành cuối cùng làm tất cả, làm cho cả Điền đến gia đều muốn ở vào một loại lúng túng hoàn cảnh. Nếu như hắn thật có thể giống như Tinh Kế giữa như vậy, giết Phong Thương Tuyết, sau đó đem tất cả đều đổ cho trước hắn kế hoạch tốt lý do thoái thác, vậy còn không có gì. Coi như tinh thần điện trong những người đó đều cất giữ ký ức, cũng không làm nên chuyện gì. Không dùng thần hoàng xuất thủ, đại tư Mã liền có thể bảo đảm khiến cho bọn hắn nói ra tương phản sự thực, cũng có thể khiến cho một ít người vĩnh viễn ngậm miệng. Quan trọng hơn là, coi như tất cả mọi người muôn miệng một lời, nhưng liệu có ai đó sẽ nghe cũng là một cái vấn đề giả cơm vờ biết loại chuyện này thông thường đều là cường giả cùng người thắng độc quyền có thể hết lần này tới lần khác phong thương tuyết chẳng những không chết ngược lại đột phá ngày trưởng tấn trước đạo cảnh trở tay liền giết nhậm hồng thạch cũng chấn áp đám trương quốc thụy sáu người rõ ràng yến hoàng lại tung phong thương tuyết muốn giết mình lý do thoái thác sẽ không có người sẽ tin tưởng mà không có cái này vu hoan vậy yến gia trực tiếp can dự vào chiến cuộc hướng phong gia động thủ sự thực cũng liền chắc mầm. đây chính là tối kỵ người thắng phạm kiên kỵ là vấn đề nhỏ kẻ thất bại phạm vi kiêng kỵ, đó chính là vấn đề lớn. Đại tư mã không cần nghĩ cũng biết, khi tin tức truyền ra lúc, sẽ có bao nhiêu người cầm yến hoàng cử động này làm ví dụ. Những kia một mực cảnh giác thế tục hoàng quyền siêu cấp tông môn cũng không cần nói, chỉ riêng là vị kia lão vương ra, cùng với những kia mỏng núi lớp lớp địa phương thế lực, sẽ thừa cơ phát động một sóng phản công, bỏ đá xuống giếng. Có chút bức bối mà yên tĩnh trong không khí, đại tư mã thở dài một cái, vén rèm lên đi ra ngoài. Một con khoái mã chính chạy như bay tới, lập tức người cưỡi xe nhảy xuống ngựa tới, nửa bị dưới đất đem một phần bù câu đưa thư chuyển tới tình báo hai tay chính lên xe ngựa ngừng lại đại tư mã tiếp nhận tình báo nhìn lướt qua trong mắt lóe lên một đạo hàn mang phong thần nghĩ vào thanh tiên tông tay hắn vung giấy viết thư đã hóa thành cho bụi lần này thanh tiên tông tới vô song thành chính là ai đại tư mã mặt trầm như nước mà hỏi thăm vậy người cưỡi xe chính là tâm phúc của hắn thuộc hạ tức thời trả lời nói chủ sự đệ tử là thanh tiên tông lý hồng truyền đạo tôn đệ tử thân truyền bạch Lục nhi bất quá cầm đầu nhưng là thanh tiên tông thứ 71 đời đệ tử trịnh đạo xương trịnh đạo xương lại là hắn đại tư mã trên mặt lộ ra một kia lo lắng vẻ không thể không nói phong ra một chiêu này khiến cho hắn trở tay không kịp năm nay thanh tiên tông mở sơn môn mặt hướng trung du thu đồ đệ hắn là đã sớm biết có thể vô luận như thế nào hắn cũng không đem phong ra vậy phế vật quần là áo lụa cùng thanh tiên tông liên hệ tới nếu ở trước đây đối với hắn tới nói đây chỉ là một che cười nhưng hôm nay phong thần triển hiện ra thực lực khiến cho hắn minh bạch cái này cũng không buồn cười tiểu tử kia hoàn toàn có tham gia thanh tiên tông sơn môn đại khảo tư cách đại tư mã xuống xe ngựa đi tới núi bên đường vách núi bên Đứng chắp tay, tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết không thể khiến cho Phong Thần vào Thanh Tiên Tông. Lại không có người so với hắn rõ ràng hơn bây giờ yến ra tình cảnh, cho nên, hắn mới không có trực tiếp mang theo Yến Hoàng chạy về Yến Đô, mà là trên đường đi chậm rãi đi tới. Hắn nhất định phải vì bệ hạ chờ lại đầy đủ thời gian. Mà đợi được Yến Hoàng đến Yến Đô một khắc kia, chính là tất cả kết thúc cuộc sống. Đến lúc đó, Tiến Hoàng sẽ bị xử trí như thế nào, sẽ phải xem trong khoảng thời gian này trao đổi ích lợi cùng đấu tranh thỏa hiệp. Nếu là xử lý tốt, chuyện này chính là một đạo khói xanh, gió thổi một cái, liền không đấu vết. Nếu là xử lý không tốt, Yến gia liền phải bỏ ra cực lớn cái giá. Cực đoan dưới tình huống, tiến hoàng cái mạng này có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Mà bây giờ hỏng bét là, Phong gia nguyên bản cùng Thượng Du tông môn không có cái gì gấp mắt. Giống như Thanh Tiên tông như vậy tông môn, cùng Yến gia tuy rằng không phải một đường, nhưng đối với việc này thái độ, hẳn chỉ là có thể hoặc không thể. Chỉ khi nào Phong Thần vào Thanh Tiên tông, vậy thì có liên quan. Không nói ngày sau nghĩ muốn trả thù Phong gia làm sao phiền thoái, liền chỉ riêng nói trước mắt cửa hải này, nói không chừng liền không qua được, dựa vào Phong Thần là Thanh Tiên tông đệ tử thân phận. Thanh Tiên Tông là có thể lẽ thẳng khí hùng mà ở yến gia trên người cắn một miệng lớn. Cầm giấy bút tới, nháy mắt ở giữa, đại tư Mã đã làm ra quyết định, lạnh giọng mở miệng phân phó. Rất nhanh, tùy Tùng liền dọn xong vài bản, chuẩn bị xong giấy ngọn bút nghiên mực, đại tư Mã hơi trầm ngâm, hạ bút như bay, viết liền hai phong thư, đem nó phong tốt, đưa cho Tâm Phúc tùy Tùng, một phong cho đưa đi đại tư Không, hắn cùng với Thanh Tiên Tông địch trưởng lão tình bạn cố tri, có thể vòng quanh một hai, một khác phong đưa đi lăng thành, nói cho đình ngọ, khiến cho hắn đi vô song thành thi Thanh thiên Tông, vô luận như thế nào, cuối cùng đăng linh sơn muốn đem phong thần ngăn cản. Tâm Phúc tùy tùng nghe vậy cả kinh. Lam Thành đứng đầu, là Triệu gia, mà Đại Tư Mã chính là họ Triệu. Triệu Đình Ngọ chính là Đại Tư Mã ở trong gia tộc nhất xem trọng cũng nhất thương yêu thế hệ con cháu, nhiều năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng, vì là muốn đưa vào Tứ Đại siêu cấp tiên tông một trong. Thanh Tiên Tông tuy rằng cũng là thượng du đại tông, nhưng cũng không ở Triệu Đình Ngọ tương lai tiền đồ kế hoạch bên trong. Mà bây giờ, vì chặn phong thần, đại nhân vậy mà. Tiếp nhận tin, nay Tâm Phúc tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Đại nhân, nghe nói lần này Nam Dã Châu trương gia Trương mãng" cũng ở đây vô song thành người này được nam tĩnh quán lao pháp tôn bồi dưỡng có nhân cảnh thượng giai thực lực đối với nhập môn đại khảo đầu tiên nhất định phải được nếu là phong thần bắt không được cái này duy nhất danh ngạch chỉ là một ngoại môn kiến tập mà nói chưa chắc có thể lên tác dụng gì chỉ cần hơi chút thao tác là có thể đem nó trục xuất huống hồ hắn bây giờ còn đối mặt tỉnh ra ba gã thị vệ săn đuổi tâm phúc tùy tùng có chút không đành lòng phải biết triệu đình ngọ một khi vào thanh tiên tông cơ bản cũng là phế đi thanh tiên tông cùng yến gia ở giữa quan hệ cực kỳ sơ nhạt mà triệu đình ngọ bởi vì cùng đại tư mã quan hệ lại đã định trước hắn ở thanh tiên tông không phải nhận được tốt nhất bồi dưỡng cùng tài nguyên nhiều nhất cũng chính là cái nội môn đệ tử cơ bản cùng đệ tử thân truyền là cách biệt nếu là tông môn cùng gia tộc của hắn trận doanh nổi lên gì đó gút mắt xuống đột nói không chừng còn phải khiến cho hắn tị hiểm đây cũng là vì cái gì đại tư mã bồi dưỡng hắn nhiều năm cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ khiến cho hắn đi thi thanh tiên tông nguyên nhân huống hồ coi như muốn thi đó cũng là ở thượng du thi a hà tất tới trung du tranh một cái kiến tập nội môn vị trí ở thượng du nội môn chính là nội môn ngoại môn chính là ngoại môn, căn bản không có gì kiến tập không thấy tập. cho nên nay tâm phúc tùy tùng hy vọng có thể khuyên một khuyên đại tư mã. nói không chừng vậy phong thần ở nửa đường trên liền được tình ra kẻ săn đuổi đánh bại, căn bản là không cách nào đến vô song thành. coi như tới cũng không nhất định là trương mãng đối thủ, hà tất vì thế liên lụy triệu đỉnh ngọ tương lai đâu? đại tư mã lắc đầu, quay đầu nhìn một chút tiến hoàng cưới xe ngựa, trên mặt hiện ra một tia tăng khốc, việc này không cho sơ thất, ta không thể đem tiền đặt cược đặt ở người khác trên người. đình ngọ sẽ rõ. đi thôi. vâng. thấy hắn tâm ý đã quyết tùy tung lĩnh mệnh đi, bạch tượng lâu, sư tỷ thứ bảy mình, thủy du du nĩ môi ôm thật chặt tiểu nhị đưa lên bình rượu nói, nhỏ như vậy cái chai, bảy mình cũng không nhiều ít, vội vàng cho ta, bạch lộc nhi tức giận đem cái chai từ tiểu sư muội trong tay đoạt lại, cho mình rót, thì tư tư uống một ngụm, con mắt đều còn thành vầng trăng khuyết, thủy du du thở dài, cẩn thận quan sát bốn phía, nghĩ thầm sư tỷ bộ dáng này ngàn vạn đừng làm cho người nhìn lại, không phải vậy mà nói, có vô số hết lòng ái mộ người bạch lộc nhi tiên tử hình tượng, đã có thể triệt để phá hủy. Viêm Tâm, bọn hắn lại không biết chúng ta huống hồ chúng ta còn cái trang trang điểm qua. Bạch Lộc Nhi liếc xéo Thủy Du Du một cái, mí môi cười nói, Thủy Du Du trợn mắt xem thường một cái, mặt bất đắc dĩ. Tuy rằng các nàng lúc này đều là một thân tấm vải váy, đối tóc cũng chỉ là nhất tầm thường hình thức, thậm chí ngay cả màu da cũng dùng mê dược nhuộm được so với bình thường đen không ít. Có thể ở Thủy Du Du vị này, Bạch Lộc Nhi thân cận nhất tiểu sư muội xem ra, nhưng căn bản lên không là cái gì tác dụng. Sư tỷ lại nhiều đẹp, toàn bộ thanh tiên tông đều biết. Điểm ấy cái gọi là mà trang điểm, căn bản không che giấu được. Bạch Tượng lâu tiến tiến xuất xuất nhiều người như vậy, mười cái có chín ngược lại phải nhiều hướng bên này liếc mắt một cái. Bên cạnh bài bàn còn có thanh niên ánh mắt sững sờ mà nhìn chăm chăm Bạch Lộc Nhi, khiến cho Thủy Du Du hoài nghi. Sư tỷ nếu là hướng hắn cười một chút, chỉ sợ tại chỗ sẽ phải quỳ gối sư tỷ vài dưới, trở thành thành tiên tông vô số Bạch Lộc Nhi tiên tử môn hạ chó săn một trong. A, đàn ông. Mắt thấy bên cạnh một cái nam tử thấy si ngốc ngơ ngác, Thủy Du Du hung hăng một cái trường đi qua. Nam tử kia giật mình một cái, vội vàng đem ánh mắt rời. Đúng rồi, Bạch Lộc Nhi uống rượu, đầu mày hơi một chút thấp giọng nói, "Khoan thai, ngươi nói vậy phong thần đến tuột cùng là cái hạng người gì?" Thủy Du Du nhíu môi nói, "Nghe qua, cũng không phải là thứ tốt gì." Theo Thanh Tiên Tông linh sơn đến, thời khắc này vô song thành đã là đầy áp cả người. Từ Lạc Nguyên Châu các nơi cùng với quanh thân châu phủ mà đến thí sinh đạt hơn mấy nghìn người. Cộng thêm hắn cùng đi mà đến người nhà nô bộc nha hoàn hộ vệ, đem vô song thành chen lấn tràn đầy. Trong thành lữ xá sớm sẽ không có phòng trống, không ít người thẳng thắn ở ngoài thành tới gần linh sơn đất trống đắp nổi lên chúng đồng mà thanh tiên tông ngoại môn chấp sự đã bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị công tác, tỉ như tuyên truyền giảng giải quy tắc, đăng ký thân phận tính danh, cấp phát thẻ số vân vân. Địa điểm liền ở bạch tượng lâu. vì vậy, nơi này cũng thành bạch lộc nhi âm thầm quan sát những này thí sinh địa phương tốt. mặt ngoài xem ra đám chấp sự công tác chỉ là đơn giản mà đăng ký tạo sách, vì sơn môn đại khảo làm chuẩn bị, nhưng trên thực tế, mỗi người ở đăng ký rồi, tin tức lập tức liền sẽ thông qua linh sơn trên pháp trận chuyển quay lại tông môn. bất quá vài giờ đồng hồ, người ghi danh dĩ vãng nội tình cũng sẽ bị tìm tỏi cái thanh thanh sở sở. Thanh Tiên Tông sừng sững mấy nghìn năm, chính là thượng du lại tông, tại sao có thể là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tới dự thi. Thông qua đăng ký tới điều tra hiểu rõ là xét duyệt cửa thứ nhất, mà Bạch Lộc Nhi các nàng âm thầm quan sát phân biệt lại là cửa thứ hai. Về phần 2 ngày sau sơn môn khảo hạch, kỳ thực đã là cửa thứ ba. Thông thường tới nói, trước hai cửa cũng không tính hà khắc. Chỉ cần là thân thế thuần khiết, không có quá nhiều làm ác việc xấu người, đều có thể thông qua. Có thể dù vậy, mấy ngày kế tiếp cũng có chí ít hơn trăm người bị trực tiếp thủ tiêu tư cách. Trong những người này, có nói dối tuổi tác thân phận mạo danh thế thân có giết người cấp của làm nhiều việc ác còn có âm thầm cùng ma đạo cấu kết thay hình đổi dạng ý đồ lẫn vào tông môn nằm vùng thông thường phẩm hạnh không hợp thanh tiên tông chỉ là khuyên lui là được mà đối với loại thứ hai thậm chí loại người thứ ba thanh tiên tông liền sẽ không khách khí nhẹ thì trừng phạt rồi khu trừ nặng thì trực tiếp giết chết bây giờ có ba cái ma đạo nằm vùng đầu liền treo với ngoại thành thị chúng đương thời toàn bộ vô song thành người đều thấy một người trong đó nỗ lực chạy trốn và lại ngoại thành còn có một vị ma đạo địa cảnh cao thủ tiếp ứng kết quả thanh tiên tông hai gã ngoại môn cấp thấp chấp sự xuất thủ. Bất quá 3 năm chiêu liền thoải mái bắt. Như vậy kinh sợ, khiến cho rất nhiều tâm hoài bất quý gia hỏa đều lặng yên rời khỏi. Cũng để cho Bạch Lộc Nhi đám người công tác trở nên thoải mái rất nhiều. Bất quá theo Sơn môn đại khảo tới gần, Bạch Lộc Nhi các nàng lại phát hiện, Thanh Tiên Tông dường như nhiều một cái phiền toái. Cái phiền toái này chính là Phong Thần. Ban sơ, danh tự này mọi người nghe đều chưa từng nghe qua. Có thể ở tới Lạc Nguyên Châu những ngày này, vô luận đi đến nơi nào, Thanh Tiên Tông đệ tử cùng đám chấp sự, nghe được đều là liên quan tới phương Bắc vậy cuộc chiến tranh, đều là Phong Thương Tuyết cùng Phong Thần hai cha con này tên nghe được cái lỗ thai đều lên cái kén, nguyên bản mọi người còn cảm thấy đây chỉ là bản địa bát quái mà thôi, cùng thanh tiên tông không có quan hệ gì. Nhưng khiến người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, chính là cái này nho nhỏ bản địa gia tộc, không ngờ tại cùng yến gia trong quyết đấu đại hoạch toàn thắng, mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái kia nghe đồn giữa phong gia ăn chơi chắc táng lại muốn tới đi thi thanh tiên tông, phong gia đánh cho là tính toán gì, liền ngu ngốc cũng nhìn ra được, này nói rõ là muốn mượn cơ hội này ôm thanh tiên tông bắt đuổi, không thể không thừa nhận, phong gia rất thông minh. Bây giờ. Dân chúng đều ở đây nhiệt liệt mà nghị luận phong gia sáng tạo kỳ tích, đều ở đây tấm tắc tán thán phong gia khước khéo, đều chú ý tới phong thần hướng đi, suy đoán hắn lúc nào có thể đến. Có thể nói vạn chúng chúc mừng. Nhưng đối với Thanh Tiên Tông các đệ tử tới nói, nhưng có chút trợ khóc dở cười. Bọn hắn khi Thanh Tiên Tông là muốn tiến là có thể tiến sao? Không nói đến vậy phong thần có không có đủ thực lực cùng tiên phú, có thể hay không qua sơn môn khảo hạch một cửa ai kia, liền chỉ riêng nói tiểu tử này danh tiếng, nghe nói liền không thế nào tốt. Sư tỷ ngươi không cũng nghe nói sao? Thủy Du du một bên lột đầu tương, đặt ở bạch lộc nhi trước mặt trong cái mâm, một bên nói, bọn hắn đều nói tên tiên là một hôn thê ma vương, trước đây ở Phản dương thành, hoành hành năng ngược, dọa nam ép nữ, làm không ít chuyện xấu. bạch lộc nhi gật đầu, những này nàng đương nhiên cũng nghe nói, cái gọi là không có lửa thì sao có khói, chưa chắc không bởi vì, ở nàng nhìn lại, tên kia đã bị người nhóm truyền thành như vậy, dị vãng nhất định việc xấu lo lộ. bất quá, nghe đồn trung quy chỉ là nghe đồn, chân tướng làm sao, còn phải xem tông môn điều tra, tuy rằng phong thần còn không có báo lại tên, nhưng tên của hắn đã bị chuyển quay lại tông môn tiến hành điều tra bây giờ chính là chờ đợi kết quả lúc mà tạm thời ném đi điểm này tôi nói bạch lộc nhi lúc này đối với phong thần càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ có người nói cái này phong thần ở vài tháng trước căn bản cũng không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào thậm chí ngay cả đoán thể thành thuyền đều chưa hoàn thành nhưng ai biết hắn bị đẩy đi đi hạ du vẹn vẹn 2-3 tháng liền ở trường hà môn một vị thiên cảnh đại sư dưới sự chỉ đạo lấy một loại khiến cho người ta khó có thể tin tốc độ trường thành lên lúc trước đánh cuộc giữa liên tiếp đánh bại bát thần quốc tỉnh ra hai gã hoàng gia thị vệ một tên trong đó nhân cảnh hạ giai tầng năm một gã khác càng là đạt tới nhân cảnh trung giai, tuy rằng không biết cụ thể chiến đấu tình huống làm sao, nhưng ở bạch lộc nhi xem ra có thể đánh bại nhân cảnh trung giai, tuyệt không chỉ là chỉ là may mắn đơn giản như vậy, coi như là bằng vào nào đó bí khí, vậy ít nhất cũng phải có thả ra cơ hội mới được. ý vị này, phong thần coi như không có đạt tới nhân cảnh trung giai thực lực, chỉ sợ cũng không kém nhiều. thế nhưng bạch lộc nhi có chút không phục ý, coi như là ta năm đó từ đoán thể thành thuyền đến nhân cảnh hạ giai tầng năm, cũng dùng nước chừng hơn nửa năm, người này hợp với đoán thể thành thuyền cũng mới hai tháng. Này chẳng lẽ không phải ý nghĩa hắn linh can so với ta còn cao hơn? Không có khả năng. Nghe nói còn có ba gã tỉnh ra kẻ săn đuổi ở truy kích hắn, Bạch Lộc Nhi cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống rượu, thật dài mà lông mi buông xuống, theo tâm tư hơi rung động, ta ngược lại muốn nhìn, người này có thể hay không sống tới nơi này. Chương 336. Chương 236, ta tin yên tĩnh phòng luyện công trong, phong thần quanh chân tu luyện. Thiên diễn quyết quả nhiên không hổ là thượng cổ thần công, chứ không nói thiên diễn kỳ tăng thêm, liền chỉ riêng là công pháp bản thân hình thành nguyên lực mạnh, liền vượt xa khác tất cả công pháp. Trước ở cùng lữ tưởng, kỳ tư Phong hai người giao thủ lúc, đối phương nguyên lực cường độ rõ ràng so với ta nguyên lực yếu rất nhiều. Hú hổ, ta còn không núp nhích dùng thiên diễn kỳ đâu. Phong Thần một bên vận hành thiên diễn quyết, vừa nghĩ, hơi có chút đắc ý ở mấy cái kẻ săn đuổi trong mắt, có lẽ mình đã là đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả quỷ đồng như vậy bí khí liền bạo lộ ra. Có thể chỉ có mình mới biết, bản thân bây giờ thi triển thực lực, vẫn chưa tới thực lực chân thật bảy thành. Không, chăm chú coi là, hẳn phải là không đến năm thành. Phong Thần trong lòng hắc một tiếng, ta còn không đem hoán ma địch cùng tuyệt tâm các loại tính đi vào hai thứ này bí khí ta chỉ là không muốn bạo lộ mà thôi, không phải vậy mà nói, coi như là địa cảnh cường giả sơ ý một chút cũng sẽ có hại. đương nhiên, loại ý niệm này chỉ là ở trong đầu trận lõa, rất nhanh thì bị hắn ném đi. hắn biết bí khí chỉ là để tăng sức chiến đấu mà thôi, còn chân chính thực lực còn là quyết định bởi nguyên lực cùng võ kỹ. chỉ có tự thân cường đại mới là chân chính cường đại, mới có thể đem vận mệnh khống chế ở trong tay mình. mà những kia dựa vào bí khí tranh du giả, coi như lợi hại hơn nữa, một khi mất đi bí khí hoặc là bí khí bị người nhầm vào, chẳng khác nào mất đi sức chiến đấu đem tính mệnh giao tế người khác trên tay. Thừa dịp thời gian khó có được, vội vàng tu luyện. Thiên Diễn Quyết nhất định phải lấy nhanh nhất mà tốc độ để thăng, không thể chậm trễ. Phong Thần tinh tâm lại, nhận thức trong cơ thể nguyên lực. Ở tấn chức nhân cảnh trung dai rồi, Thiên Diễn Quyết cũng đã tiến vào tầng thứ 2. So với tầng thứ nhất Thiên Diễn Quyết công pháp, tầng thứ 2 này Thiên Diễn Quyết, ở phong thần trong thân thể mở mang một cái mới kinh mạch Chu Thiên. Mà cái này Chu Thiên, bởi vì dung hợp công pháp tầng thứ nhất Chu Thiên lộ tuyến, bởi vậy, nguyên lực vận hành lộ tuyến càng nhiều, không gian lớn hơn. Mà theo tu luyện, Phong Thần phát hiện Nguyên lực mỗi một vòng chu thiên xuống tới, thu nạp linh lực đều so với tầng thứ nhất lúc muốn nhiều hơn. Hơn nữa nguyên lực bản thân cũng sẽ trở nên càng thêm cô động. Tuy rằng bây giờ phong thần đối với thiên diễn quyết tầng thứ hai tu luyện tiến độ chỉ là nhập môn mà thôi, có thể dù vậy hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được mấy cái này chu thiên tu luyện xuống tới, bản thân nguyên lực để thăng không ít. Mà quan trọng hơn là lấy tầng thứ hai công pháp chu thiên vận hành nguyên lực, khu động linh đài, linh đài lực lượng trở nên càng thêm sung túc, thậm chí nói là càng thêm táo bạo. Nếu như đem thăng cấp linh đài tỷ dụ thành một máy càng cường lực động cơ mà nói, như vậy. Thiên Diễn Quyết tầng thứ hai chính là phát huy ra động cơ tiềm lực chính tự. Phong Thần nghĩ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi bản thân đem Thiên Diễn Quyết tầng thứ hai tu luyện tới tinh thông, thậm chí tiểu thành, đại thành lúc bộc phát ra lực lượng sẽ là đáng sợ dường nào. Theo một chu thiên lại một chu thiên tu luyện, dần dần, Phong Thần lại lần nữa tiến vào hội thần cảnh. Linh đài đang nhanh chóng vận chuyển vô tận linh lực dũng mãnh vào Phong Thần thân thể, hòa vào đến qua lại nguyên lực trong đó, thân thể gân cốt, khí huyết đều theo nguyên lực tẩm bổ mà lớn mạnh. ở mỗi một khắc, Phong Thần cảm giác mình dường như cả người đều bành trướng thông thường. Kinh mạch truyền đến một loại bị nguyên lực cọ rửa căng đau cảm, bắp thịt đau sót, cốt cách ca rung ca động. Mà những tin tức này không một không hề nhắc nhở hắn, Thiên Diễn Quyết tu luyện tới khẩn yếu con đầu. Bất quá, ở một cái đại chu tiên kết thúc rồi, Phong Thần thu công, vừa lên tiếng, phun ra một đạo bạch khí, bạch khí thẳng tắp, nhưng mà không tiêu tan. Hô, Phong Thần mở mắt ra, nhìn trước mắt đạo này bạch khí, hơi nhũ mẩy, thân thức trong đó, Thiên Diễn Quyết tầng thứ hai khẩu quyết đã sớm thuộc đầu. Loại này bị trực tiếp quán chu thần ấn công pháp. Nguyên bản là có thể khiến cho tu luyện giả càng nhiều hơn một chút không cách nào dạy bằng lời nói linh độ, so với từ công pháp trong sách đi học tập lý giải muốn khác sâu hơn, huống chi, Phong Thần còn có ký ức mảnh nhỏ trợ rút. Bởi vậy, đối với Thiên Diễn Quyết tầng thứ hai lý giải cùng tu luyện cũng không chứng ngại. Nguyên bản, ở lần tu luyện này giữa, Phong Thần mười cái đại chu thiên xuống tới, cảm giác tầng thứ hai công pháp phải có đột phá, từ nhập môn tấn cấp đến thô thông. Có thể không nghĩ tới, lại thất bại trong gắng cấp. Mà vừa mới phúng ra đạo này khí tức, nhưng thật ra là trong cơ thể nguyên lực tàn mát mà ra dùng tranh du giả ngôn ngữ trong nghề tới nói chính là kém một hơi khẩu khí kia. nhân cảnh giai đoạn tranh du giả công pháp tu luyện thân thể mà thiên diễn quyết tầng thứ hai khẩu quyết chỉ dẫn chu thiên lộ tuyến tác dụng lớn nhất cũng là như vậy phong thần ngưng thần suy tính mà ở tầng này công pháp giữa nhập môn đến thô thông chính là một cái thực tiễn quá trình Riêng lĩnh ngộ không được còn phải thân thể cũng đạt tới tương ứng trạng thái tựa như muốn thổi bạo một cái khí cầu liên tục mà chu thiên vận hành chính là muốn khiến cho nguyên lực ở lớn mạnh đồng thời tầm bổ gân cốt khí huyết đạt tới một cái bao hòa điểm tới hạn ta nguyên bản có linh binh luyện thể muốn tu luyện tầng hai công pháp thô thông cũng không khó khăn, thế nhưng nghĩ tới đây, phong thần thở dài, nhìn trung quanh, ở cuối cùng không thể chống đỡ đi xuống, bị ép đem khẩu khí kia nhổ ra lúc, hắn đã cảm thụ được vấn đề chỗ ở linh lực không đủ. lúc này, phong thần đang ở thanh mục thành hồng gia phụ đệ trong đó, hồng gia chủ trạch mặc dù đang trước trong chiến tranh đã bị phá hủy non nữa, nhưng vẫn là thanh mục thành lớn nhất xa hoa nhất trạch viện, bởi vậy, cũng liền tự nhiên thành bây giờ tụ tập ở thanh mục thành các đại thế gia võ giả nơi ở tạm thời. bởi vì nguyên nhân nào đó cần dừng một đoạn ngắn thời gian, bởi vậy, ở đi tới nơi này rồi. Phong thần liền tìm cái này phòng luyện công tu luyện, cũng ở phong ra một dạng, cái này phòng luyện công cũng có tụ linh trận. Tuy rằng thanh mục thành linh lực so ra kém phản dương thành, nhưng tóm lại tới nói, cũng không kém là bao nhiêu. Có thể vừa mới phong thần ở thời khắc mấu chốt, lại phát hiện linh lực thủy trung kém như vậy một chút. Không phải linh lực không đủ, mà là linh lực cường độ không đủ. Kỳ thực loại thuyết pháp này cũng là sai lầm. Tuy rằng từ nhân cảnh hạ giai tấn chức đến nhân cảnh trung gia rồi, ta cần linh lực càng nhiều, nhưng cùng địa cảnh hoặc thiên cảnh cường giả so với, không đáng kể chút nào. Người khác đều có thể tu luyện ta vì cái gì không được? Vấn đề ra ở tích lũy trên. Ta đối với công pháp lĩnh ngộ cùng lý giải cũng đủ khắc sâu, có linh binh luyện thể làm căn cơ, hơn nữa có hội thần cảnh, dẫn đến tốc độ của ta quá nhanh. Nếu như là những người khác, muốn tu luyện thiên diễn quyết tầng thứ hai, từ nhập môn đến thô thông chí ít cần mấy chục ngày thời gian, vận hành vô số đại chu thiên mới có thể mò lấy cánh cửa. Mà ở trong quá trình này, bọn họ nguyên lực sẽ tăng trưởng không ít. Nguyên lực bản thân phong phú cố động, cần linh lực tất nhiên liên ít. Nhưng ta đây mới vài ngày cũng đã mở lấy điểm tới hạn, chỉ là bị giới hạn nguyên lực, mới không cách nào tiến lên nghĩ tới đây, Phong Thần mở ra giới tử túi, xuất ra một viên đơn pháp trận linh băng. Đã minh bạch vấn đề chỗ ở, vậy thì rất dễ giải quyết. So với cái khác người tu hành cần dài dòng thời gian đột phá, nguyên lực không đủ vấn đề này liền quá đơn giản. Không phải là chất đống tài nguyên sao? Thiếu ra có là. Vừa mới mới từ la bàn dương trên người phát một khoản tiền của phi nghĩa đâu? Bất quá, nhìn trong tay linh băng, Phong Thần thở dài. Suy nghĩ, lại vào giờ khắc này không tự chủ được phiêu hướng về phía trước đây mấy giờ, cái kia khiến cho người ta nghĩ lại mà kinh thời khắc. đương thời. Tần Chính lãng cùng Lý Văn Nhu không nói hai lời, đồng thời xuất thủ, lãng không đem thân hành vần cùng chu Kiểu chi trên người đổ đạc đều nhất đi tới. Chợt bọn hắn liền bay đi, bay đi, đi. Phong Thần đều bối rối, chỉ cảm thấy ngực giống như bị đại trùy hung hăng chuyển đụng phải một chút, kìm nén đến ngay cả khí đều xuyên không được. Các ngươi thế nhưng trưởng bối a, là tiếng tâm lừng lây thiên cảnh cường giả a không phải là khiến cho vạn bối chiếm chút tiện nghi nhỏ sao? Dùng như thế tính toán chi ly sao? Các ngươi ý chí đâu, khí độ đâu, đồng tình tâm đâu? Mặc dù là hiện tại, Phong Thần nghĩ đương thời một màn cũng là một bụng hơn dỗi, Bất quá, có trường tính không gãy. Thiếu ra chờ các người đâu. Trong lòng suy nghĩ, phong thần hung tận nắm lấy linh băng, hai tay hợp lại, kết thúc cái dẫn linh ấn, tiếp tục tu luyện. Tinh thần điện, trở nên quặn cu rất nhiều. Ở hiến nhiên dẫn một nhóm con em thế gia rời khỏi rồi, rất nhiều tông môn cùng thế gia người quan sát cũng rời khỏi. Đối với bọn hắn tới nói, quan tâm nhất là phong ra cuộc chiến tranh này. Bây giờ chiến tranh kết thúc, tất nhiên liền không có lại ở lại chỗ này thiết yếu. Về phân phong thần có thể hay không thắng được đánh cuộc, có thể hay không tiến thành Tiên tông, ở bên ngoài cũng giống vậy có con đường thu hoạch thông tin. Cho nên, bây giờ Tinh Thần Điện còn giữ lại trừ Phong gia, tình gia này đánh cuộc song phương ở ngoài, cũng chỉ có phản dương thành giữa, phụ thuộc vào Phong gia gia tộc và một ít người xem náo nhiệt. Tình thời Vũ đi tới Tình Văn Ngạn bên người, ngồi xuống tới. Tình Văn Ngạn quay đầu nhìn một chút muội muội, lại quay đầu ngắm nhìn một phía, nhất thời có chút thất thần. Tựa như một trận lớn hí, ở cao trào qua đi, phồn hoa tan hết, khiến cho người ta trống không. Mà trước phát sinh tất cả Còn một lần lại một lần mà ở trong đầu chiếu lại, khiến cho hắn có một loại nằm mơ vậy cảm giác. Tuy rằng bởi vì ôn húc khiên nguyên nhân, Tình Văn Ngạn đối với kết quả này đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đây hết thảy thực sự phát sinh lúc, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Cho nên, Tình Văn Ngạn không biết mấy giờ đồng hồ này bản thân là thế nào trôi qua. Hắn nhìn trong quả cầu thủy tinh, Tam thủy trấn chiến đấu kết thúc, nhìn Phan Dương thành bên ngoài, bị thị chúng yến hoàng theo đại tư mã rời đi, cũng nhìn Phong Thần khoan thai mà vào thành một thành, hùng luật ba người cái kệ săn đuổi, hay cùng ở phía sau hắn. Nhưng nhìn cũng chỉ là nhìn, phát sinh tất cả Tựa như nước chảy thông thường hình ảnh, không thể ở trên không trắng trong đầu lưu lại nửa phần ấn ký. Nhìn trong quả cầu thủy tinh phong thần, lại đưa ánh mắt nhìn về phía thanh mục thành nào đó khách sạn trong tương đối trầm mặc hùng luận ba người, Tình Văn ngạn hỏi, ngươi nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy sao? Tình Thời Vũ lắc đầu, đưa ánh mắt về phía Ôn Húc Kiên, Ôn tiên sinh sớm đoán được. Ôn Húc Kiên cười khổ một tiếng, cảm khái nói, ta chỉ đoán đến phong gia có ứng đối chuẩn bị ở sau, nhưng không nghĩ tới, này dĩ nhiên là bọn hắn nguyên bản liền bố trí xong. Huynh hai người đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn biết, ứng đối là bị động mà bố trí xong lại là chủ động, tuy rằng kết quả một dạng nhưng ý nghĩa lại tuyệt nhiên bất đồng. Chỗ triển hiện đồ đạc cũng không giống nhau. Sau một lát, tình thời vũ đưa ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu như vậy, ôn tiên sinh cảm thấy người này có thể đi vào thành tiên tông sao? Trong quả cầu thủy tinh, phong thần đang ở thanh mục thành nguyên hồng gia trạch để trong phòng tu luyện, mà hung luật ba người cái kẻ săn đuổi thì ở trong thành vài trăm thước bên ngoài trong khách sạn. Song vương đều ăn ý mà dừng lại trốn chết cùng truy đuổi. Ôn Húc Hiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: các ngươi tin tưởng phong thương tuyết nói những lời này sao? Cái nào?" Tình văn Vũ hỏi. Tình Thời Vũ nhớ ra cái gì đó, con mắt híp lại, trong con ngươi thoáng qua một đạo tia sáng kỳ dị, hắn nói "Đây hết thảy đều là phong thần thiết kế." Ôn Húc khiên gật đầu, bất đồng hai người trả lời, liền nói "Ta tin." Đó cũng không phải Tình Thời Vũ trước một cái vấn đề đáp án, nhưng huynh muội hai người đều biết, đây là đáp án. Tình Thời Vũ quay đầu lại nhìn Vũ phu nhân một cái, cắn môi, sóng mắt lưu động, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Ôn Húc khiên bất động thần sắc mà quét nàng một cái, mỉm cười, rời đi chỗ khác đầu đi." Sự tình đến bước này Nhiệm vụ của mình cũng hẳn tính kết thúc đi. Ôn Húc Hiên trong lòng suy nghĩ, bệnh hạ lúc này lại sẽ làm ra thế nào quyết định đâu. Chương 337. Chương 237, 4.3. Theo một tiếng cốt cách nổ vang, chợt một chuôi giống như dây pháo vậy âm hưởng từ phong thần trong thân thể vang lên. Nổ vang trong tiếng, một đạo thất thải quang mang từ phong thần kinh mạch trong lúc chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thiên Diễn quyết tầng thứ 2, Thu Thông. Phong thần mở mắt, phát hiện trong tay mình linh băng trong, pháp trận vầng sáng lờ mờ khói, tích chứa linh lực chỉ còn lại không tới phân nửa. Có thể dù vậy, Phong Thần vẫn là không nhịn được âm thầm tàn thán, tâm nói, thảo nào tranh du giả đều không từ thủ đoạn nào thu thập linh băng. Quả nhiên là để thang tốc độ tu luyện thứ tốt, đơn liền linh lực tới nói, so với đan dược tốt hơn. Lúc trước trong tu luyện, Phong Thần có thể rõ ràng cảm thụ được nguyên lực không đủ, có thể ở lần này trong tu luyện, hắn lại phát hiện, vô luận bản thân nguyên lực tích lũy có đủ hay không, cũng không luận bên người linh lực nồng không nồng, chỉ cần có linh băng, tất cả đều không là vấn đề. Loại cảm giác này, tựa như ngồi ở bên đống lửa, tay cầm dầu hỏa cùng bình dưỡng khí thông thường, người căn bản không cần lo lắng hỏa diễm không đủ dường mà ở đem Thiên Diễn Quyết tầng thứ hai tu luyện tới thô thông rồi, phong thần rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cường độ lại tăng lên nữa không ít. Đồng thời nguyên lực chu thiên vận hành cũng biến thành càng thêm lưu loát càng nhanh hơn. Thân thể cùng nguyên lực đều là tranh du giả lực lượng cơ sở, này hai hạng để thăng liền ý nghĩa sức chiến đấu trực tiếp để thăng. Điều này làm cho phong thần không khỏi đối với tiến vào thanh tiên tông càng phát hướng tới. Thảo nào người nhiều như vậy không từ thủ đoạn nào đều muốn đi thọ du, dư thừa linh lực đối với tu luyện thật sự mà nói là quá trọng yếu. Ta hiện tại chỉ là nhân cảnh chu giai cũng đã cảm giác được linh lực loãng. Nếu là ngày sau tiến vào địa cảnh thậm chí thiên cảnh, loại vấn đề này sẽ càng phát nổi bật. Cũng không thể toàn dựa vào đan dược và linh băng tới chất đấu đi. Như vậy tiêu hao cũng không tránh khỏi quá khủng bố mà nếu là không có đầy đủ tài nguyên mà nói, như vậy coi như ta đối với công pháp lĩnh ngộ sâu hơn, tu luyện được tốc độ mau nữa, đến thời khắc mấu chốt cũng nhất định sẽ bởi vì loại này nguyên nhân mà bị mắc kẹt. Nói vậy, ta so với người khác cũng nhanh không được bao nhiêu, chỉ có tại thượng du linh sơn giữa mới có thể có đầy đủ linh lực ủng hộ sự tu luyện của ta, không cần lo lắng loại vấn đề này. Phong Thần nghĩ, đương nhiên nghĩ đến phong gia bí mật động quật trong hộp thiên cơ. Nếu như phụ thân Phong Thương Tuyết không phải dựa vào hộp thiên cơ phá giải pháp trận linh lực, hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy để thăng tới đạo cảnh. Không nói khoa trương, phong gia trăm năm qua đầu nhập tài nguyên, có hơn phân nửa đều bị phụ thân cho hấp thu. Vừa truyền nghiệm, Phong Thần lại muốn, bất quá ta có kẹo đông. Vận khí tốt, mở mấy cái bí cảnh, thu hoạch tài nguyên cũng sẽ không ít. Đứng dậy, Phong Thần tu luyện hai lần phong tuyết thượng pháp, rời khỏi phòng luyện công. Mới ra cửa, Phong Thần đã nhìn thấy Kỷ nông chính chờ ở cửa bản thân. Bọn hắn trở lại rồi. Phong thần tâm niệm vừa động, hỏi. Trước Tam thủy Trấn đánh một trận rồi, tần chính lãng đám người liền bốn phía xuất kích, truy kích kẻ đi. Gần liên ở Tam thủy Trấn quanh thân thanh Tiếu la gia cùng chu gia võ giả, xa trực tiếp đi nhoãn tô thành, hướng hồ gia hạ thủ. Mà nay chiến sự đã kết thúc, những người này cũng hẳn trở lại rồi. Nguyên bản mấy vị thiên tôn là muốn đi phàn dương thành, bất quá phong thần khiến cho kỳ nông thông chi bọn hắn, bản thân có một cái buôn bán muốn theo chân bọn họ nói, mời bọn hắn trở về một chuyến. Kỳ nông gật đầu nói, đúng vậy thiếu gia, bọn hắn đang đợi ngươi. Phong thần trên mặt hiện ra một tia âm hiểm cười, cầm bản thân liền để hắn cho mình trả lại. Hắn vung tay lên, "Đi, buôn bán." Hồng gia phủ đệ trong phòng nghị sự, Lý Văn Nu cười nói, "Tiểu tử này lại muốn theo chúng ta nói chuyện làm ăn, ngược lại có ý tứ. Các ngươi đoán là một gì đó buôn bán?" Ai biết tiểu tử này mến gì đó cái rắm. Tiết Liệt hừ một tiếng nói, "Nghe nói tiểu tử này vô pháp vô thiên, danh tiếng không quá dễ. Nếu không phải mấy năm nay không quá thuận tiện, ta đã giúp Phong đại tôn hảo hảo quản giáo quản giáo hắn." Thân là Tiết gia đại trưởng lão, Tiết Liệt từ bối phận đi lên nói thì thực so với phong thương tuyết cao đồng lửa là cùng phong nguyên hạo ngang hàng luận giao hơn nữa tiết gia cùng phong gia âm thầm đồng minh quan hệ hàn muốn nói giúp phong thương tuyết quản giáo phong thần ai cũng không có cách nào khác nói một chữ không bất quá tuy rằng trong miệng nói tàn nhẫn có thể tiết liệt trên mặt cười hí mắt danh tiếng là không quá dễ bất quá cũng không nghe đồn như vậy thái quá tần chính lãng nói ta ngược lại quan sát qua tiểu tử này hoang đường là hoang đường cũng khi dễ qua người nhưng phần lớn đều là cầm tiền đập người không tính là làm ác nói xong hắn nhìn quanh mọi người cười nói về phần nói buôn bán Ta dự tính tiểu tử này là cảm giác mình một chuyến tay không, dù sao nghĩ bất quá, nghĩ lại chúng ta ở đây ít nhiều vất chút chỗ tốt. Rất vàng kêu là buồn bán, kỳ thực chính là chơi xấu mà cớ. Mọi người đều nở nụ cười. Vậy chúng ta có thể nói được rồi, chiêm Phi hùng cười nói, một hồi tiểu tử này tới, cũng đều đừng cho hắn sắc mặt tốt. Hắc, chẳng đoạt một cái la bàn dương còn ngại không đủ, lại còn đem chủ ý đánh trên đầu chúng ta tới. Đang nói, một loạt tiếng bước chân truyền đến, năm người lẫn nhau đều nghiêm sắc mặt. Rất nhanh, Phong Thần cùng Kỳ Nông liền xuất hiện ở phòng nghị sự mở cửa. Kỳ Nông nhát gan đi tới cửa liền dứt khoát mà rụt chỉ có phong thần thần tình tự nhiên mà đi đến cùng mọi người chào chiêm thế thúc thiết gia gia tần thế thúc lý thế thúc trình thế thúc lý văn nhu ho khan một tiếng mặt không thay đổi nhìn phong thần hỏi người đem chúng ta gọi tới nói là nói chuyện làm ăn có cái gì buôn bán tốt nói người khác cũng đều phục thịu mặt nghiêm túc trừng mắt phong thần đối với này phong thần làm như không thấy chỉ cười hiếp mắt nói tiểu chất là có cái nho nhỏ ý tưởng không biết các vị trưởng bối trong tộc có thể có thiên phú không tệ muốn vào thành tiên tông con em đương nhiên không Lý Văn Nhu đang chuẩn bị theo bản năng cự tuyệt, đột nhiên xứng suốt một chút, hỏi: "Ngươi có ý gì?" Phong Thần Du Du mà nói: "Ý của ta là, ta có lẽ có biện pháp, có thể để cho bọn hắn thông qua khảo hạch." "Gì đó?" Thiên Tôn nhóm sắc mặt chợt biến đổi. Đồng dạng mà tiếng kinh hô cũng xuất hiện ở tinh thần địa giữa. Nhất là Chiêm Ca, Tần Phong chờ bảy tên con em thế gia, đều mục trường khẩu nốc, vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy trong quả cầu thủy tinh, Tiết Liệt bỗng nhiên đứng dậy, thân hình hướng tới trước động, mới phát hiện bản thân có chút thất thố, tức thời cưỡng chế ngừng, trừng mắt Phong Thần nói: "Tiểu tử, Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết nói, Phong Thần mặt thành khẩn mà nói, tiểu chất không dám lừa gạt trưởng bối. Không dám lừa gạt. Tiết Liệt gừ lệnh một tiếng nói, Thanh Tiên Tông là ngươi muốn vào là có thể tiến, khác tông môn có lẽ không nắm chặt, bất quá Thanh Tiên Tông sao? Phong Thần bình tĩnh gật gật đầu nói, "Vâng." Phong Thần mà nói, khiến cho tất cả mọi người bối rối. Liên Tinh Thần Điện trong mấy vị phong gia trưởng lão đều mục trường khẩu đốc. Thất trưởng lão Phong Nguyên giật giận nói, "Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn có biết hay không bản thân đang nói cái gì?" Khoan lắc có như thế thôi sao? Tam trưởng lão Phong Nguyên Thụy đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Nguyên Hạo, nhị ca, hắn này là Phong Nguyên Hạo mặt cười khổ, mặc dù là Phong Thần thân ra ra, có thể đối với mình cái này Tiểu Tôn Tử, hắn cũng càng ngày càng xem không rõ. Lập tức trừng mắt nói, nhìn ta làm gì, ta cũng không biết ta. Kỳ thực Phong Nguyên Hạo từng nghe quý đại sư nói riêng một chút qua, bản thân cái này Tiểu Tôn Tử Thiên Phú dị bẩm, có một cái cực kỳ đáng sợ đặc dị chỗ, chính là hắn vô luận tu luyện công pháp gì, đều có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào hội thần cảnh. Thân là đã từng thiên cảnh cơ giả. Không có người so với Phong Nguyên Hạo rõ ràng hơn này ý vị như thế nào. Hắn cũng từng ở cơ duyên xảo ở dưới, tiến vào qua loại này trạng thái, biết rõ ở tâm cùng thần hội dưới trạng thái tu luyện chỗ tốt cùng tăng lên tốc độ là kinh khủng bậc nào. Nhưng mà, tu luyện hơn nửa đời người, loại này trạng thái cũng bất quá ngắn ngủi 2 3 lần mà thôi. Thế cho nên sau đó ở phổ thông dưới trạng thái lúc tu luyện, cũng không khỏi mỗi lần trở nên buồn vô cớ, sâu hận loại này trạng thái có thể gặp không thể cầu. Mà bản thân cái này tiểu tôn tử, lại có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào hội thần cảnh. Đây đối với tu luyện của hắn có chỗ tốt gì? Tự nhiên không cần phải nói, mà quan trọng hơn là phong nguyên hạo minh bạch, ở nào đó đặc thù trong hoàn cảnh, loại này trạng thái tác dụng có thể nói khổng lồ. Thì Như thi thanh tiên tông, theo quý đại sư nói, ban đầu bọn hắn thăm dò bách Lâm thành thanh phong hạ bí cảnh lúc, phong thần gặp khảo nghiệm, xa so với thượng gia nữ oa kia càng khó, hẳn phải là lên núi đại khảo nghiệm. Mà hắn hoài nghi, tiểu tử này có thể cuối cùng thông qua, liền cùng hắn có thể vào hội thần cảnh có quan hệ. Ở hội thần cảnh dưới trạng thái, vô luận là nội tính, ý chí, sức chịu đựng còn là phương diện khác, nếu so với bình thường trạng thái cao nhiều. Chính vì vậy, quý đại sư mới để cho Phong Thần đi thi Thanh Tiên Tông. Chư giải quyết phong gia tình cảnh ở ngoài, cũng bởi vì quý đại sư đối với hắn cực kỳ xem trọng, cho rằng bằng vào hội thần cảnh, Phong Thần tiến Thanh Tiên Tông gần như là nắm chắc. Đương nhiên, này là thuộc về phong thần bí mật, càng ít người biết càng tốt. Coi như là bản thân mấy cái này huynh đệ, Phong Nguyên Hạo cũng không muốn trương dương. Huống hồ, hắn cũng nghĩ không thông, coi như tiểu tử này mình có thể tiến Thanh Tiên Tông, hắn dựa vào cái gì để cho người khác cũng tiến. Thủy Tinh cầu trong hình, mấy vị tiên tôn sững sốt thật lâu. Từ lý trí đi lên nói, Không có người tin tưởng đây là thật, cũng không biết vì cái gì, phản bác chất vừa nói, chính là nói không nên lời. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa mới kết thúc cuộc chiến tranh này, có rất ít người biết, ngay từ lúc mấy năm trước, những gia tộc này cũng đã bị Phong Thương Tuyết âm thầm từng cái bái phỏng, cột lên phong gia thuyền. Càng không có ai biết, khi cuộc chiến tranh này bộc phát lúc, mỗi một người bọn hắn trong tay, cũng phải tới một tấm bản đồ. Bởi vậy, đối mặt chính diện với hiến gia như vậy quái vật lớn lúc, cuối cùng xúc khiến cho bọn hắn quyết định trừ Phong Thương Tuyết thực lực, phong gia đối với các đại gia tộc mạch máu nắm giữ ở ngoài tấm bản đồ này chúng thầu chú cặn kẽ tình báo cùng kế hoạch cũng nổi lên mấu chốt nhất tác dụng nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này là phong thương tuyết thủ bút. có thể thẳng đến trước đây không lâu bọn hắn mới nghe nói đây hết thảy vậy mà xuất thân từ phong thần tay này là phong thương tuyết đối với hiến hoàng chính miệng thừa nhận hiến hoàng tin hay không mọi người không biết nhưng bọn hắn biết phong thương tuyết cũng không phải một cái vì nhục nhã đối phương mà cầm nhi tử tới người tín khẩu khai hạ. hắn nói là vậy thì nhất định là hiến hoàng không tin là bởi vì độ cao của hắn hoài báo căn bản cùng phong thương tuyết không ở một tầng thứ Cho nên, đây mới là năm vị thiên tôn trở lại thành một thành nguyên nhân. Tất cả tất cả kết thúc rồi, bọn hắn cũng muốn thấy tận mắt thấy tiểu tử này, nhìn một chút phong ra đến tột cùng ra cái dạng gì yêu nghiệt. Không phải vậy mà nói, lấy bọn hắn tiền bối cao nhân thân phận, làm sao có thể phong thần một chiêu hô, liền ba ba mà gấp trở về. Mà giờ khắc này, nhìn phong thần, trong đầu quanh quần hắn mà nói, mấy vị thiên tôn đều có chút ngồi không yên. Tuy rằng vừa mới mọi người mới thương lượng xong, không để cho tiểu tử này sắc mặt tốt, cũng không cùng hắn làm giao dịch gì, tức chết hắn. Có thể lúc này, ai cũng mất phần tâm tư này. Chiêm Vy Hùng động tác nhanh nhất, nguyên mặt vốn đờ đẫn, trong nháy mắt liền trở nên như tấm gió xuân, cười đến lại cùng ái lại sán lạ. "Tới tới tới, hiền chất, đến Chiêm thúc thúc nơi này tới ngồi." Hảo Hảo cùng Chiêm thúc thúc nói một chút, "Ngươi có cái gì chú ý?" Nói xong, Chiêm Vy Hùng không khách khí chút nào đối với Tần Chính Lãng cùng Lý Văn Nhu nói, "Nhanh, đem các ngươi vừa mới cấp thứ đều giao ra đây." Tinh thần điện trong, Chiêm Ca xấu hổ mà che khuôn mặt. Chương 338. Chương 238, Mật thư Bắc Thần Quốc, Thỉnh Không Thành. Tình chấp thương thả xuống trong tay đang ở viết chữ bút có chút khó có thể tin đưa ánh mắt ném hướng mình giám sát viện viện trưởng vệ tây thành thằng đến vệ tây thành niệm xong nam thần quốc truyền lại trở về tình báo đem nó đặt ở trước mặt trên bàn lại tận mắt thấy một lần rồi hắn mới hồi phục tinh thần lại thần tình nhất thời cổ quái tới cực điểm phong gia thắng vệ tây thành mặt cười khổ nói vâng tình chấp thương sắc mặt chậm rãi mà âm trầm xuống cao mày nói tiến gia vậy mà như vậy vô năng tâm thương một cái trung du thế gia là có thể cười ở bọn hắn trên đầu dương ai xem ra bọn hắn đối với nam thần quốc lực không chế so với trong tưởng tượng yếu hơn Vệ Tây Thành gật đầu nói, lần trước Ôn Húc Khiên truyền tin trở về, cũng chính nói như vậy. Húc Khiên mắt sáng như lúc, Tình Chấp Thương nói, bất quá, đề nghị của hắn không khỏi có chút. Tình Chấp Thương đứng dậy bước đi thong thả vài bước, lắc đầu cười khổ một cái. Từ Ôn Húc Khiên cùng đi Tình Văn Ngạn huynh muội suối Nam, cách mỗi hai ngày, liền sẽ thông qua thư cùng Bắc Thần Quốc bảo chí liên lạc, liên quan tới hắn ở bên kia thấy được, được cùng với một ít phán đoán cùng suy nghĩ, đều cặn kẽ kỹ càng từng cái báo cáo. Ngay từ lúc cùng Phong Gia một trận chiến này bộ phát trước, Ôn Húc Khiên với Yến Đô thành bên trong xem yến gia khí tượng, phát ra qua kháng long hữu hối phản đoán lời giống vậy hắn cùng tình văn ngạn nói qua tự nhiên cũng ở đây thư giữa đề cập hắn thấy nam thần quốc thế tụ quyền lực cách cục sớm đã tứ phân ngũ liệt thành một bãi nước đủ mà yến gia mặc dù có hoàng thất danh phận và lại những năm gần đây theo yến hi kinh doanh cùng trư vị hoàng tử trưởng thành mà cường thế quốc thời hùng hổ doanh người nhưng trên thực tế ngược lại có bệnh trầm kha chi khu rốt lấy hổ lang chi thuốc sầu lo có lẽ có thể cực thịnh một thời nhưng hồi quang phản chiếu qua đi chính là nước sông ngày một rút xuống bọn hắn có lẽ cũng không phải là tình gia lựa chọn tốt nhất đương nhiên. Đây chỉ là một loại không tính xác định mà phán đoán, Ôn Húc Khiên còn cần càng nhiều mà quan sát, càng nhiều tình báo tới chứng thực. Mà sau, Ôn Húc Khiên khởi hành đi tới Lạc Nguyên Châu, trên đường đi, hắn thấy càng nhiều. Hắn phát hiện, Nam Thần Quốc thế lực cách cục xa so với trước tưởng tượng càng rắc rối phức tạp. Tiến ra lão đối đầu Bình Vương cũng không cần nói. Vị tiên lão vương gia ở Yến Gia Hoàng quyền suy sụp những ngày đó trong, chứ không có đăng cơ xứng đế ở ngoài, hầu như thay thế Yến Gia tất cả. Vô luận là Trung Du, còn là Thượng Du, Bình Vương lực khống chế cùng sức ảnh hưởng đều vượt xa Yến Gia. Hắn lực lượng nắm trong tay ở tông môn giữa căn cơ, căn bản không phải yến gia tùy tùy tiện tiện là có thể dung chuyện, mà trừ bình vương ở ngoài, nam thần quốc các nơi mỏm núi lớp lớp, những gia tộc này ở giữa quan hệ rắc rối khó gỡ, là một cái thoạt nhìn rời rạc, kỳ thực cực kỳ chặt chẽ liên hợp. trong ngày thường, bọn hắn có lẽ các có bản tính, đây đó ở giữa thậm chí còn cho nhau công phạt. chỉ khi nào yến gia hoặc bình vương can dự vào, bọn hắn lập tức sẽ liên bắt đầu ra tay tới. tuy rằng không đến mức cùng này hai thế lực lớn công khai quyết đấu, nhưng là là khiến cho yến gia hòa bình vương cho cắn con nhím, không xuống được miệng. bởi vậy. Ở kế tiếp mấy phần mật báo giữa, Ôn Húc Khiên liền cho rằng, tiến ra muốn ở trong ngắn hạn đánh bại Bình Vương, khuất phục khắp nơi, là một cái cũng không thoải mái, thậm chí rất khả năng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà tương ứng, Bình Vương cùng những địa phương kia thế lực cũng chưa hiện hiện ra hoàng giả khí tượng. Ba phương cài giăng lược, một khi buộc phát gì đó, cũng rất có thể là một bãi dẫm đi vào liền khó có thể rút ra chân vũng bùn. Bởi vậy Ôn Húc Khiên kiến nghị, ở cục diện trong sáng trước, tình ra lựa chọn tốt nhất là một lần nữa nhảy ra, lấy một cái trung lập người tư thái tiến hành quan sát, tìm kiếm thích hợp nhất minh hữu nhân tuyển. Này là lão luyện thành thục nói như vậy. Đối với này, vô luận là Tình Chấp Thương còn là Vệ Tây Thành đều cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng mà khiến cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, ở mỗi người hợp tác nhân tuyển ở giữa, trừ Yến gia, Bình Vương cùng với một ít thực lực và hy vọng rất cao gia tộc ở ngoài, hắn vậy mà đem Phong gia cũng xếp vào danh sách. Ban sơ bắt được phần này mật báo lúc, Tình Chấp Thương quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Không nói đến một cái tầm thường Trung Du gia tộc, cuối cùng muốn trở thành Nam Thần Quốc người chỗ tế, lật ngã Yến gia cùng Bình Vương có bao nhiêu mà hoang đường, liền chỉ riêng nói nữ nhi Bảo Bối Tình thời Vũ bị nhục nhã liên để hắn không có khả năng đối với phong gia có bất kỳ sắc mặt tốt. Như vậy kiến nghị, không riêng gì khiến cho người ta không hiểu ra sao, đơn giản là hoang đường. Bởi vậy, Tình chấp Thương tuy rằng rất cẩn thận nhìn Ôn Húc Khiên trong thư đối với phong gia cùng phong thương Tuyết giới thiệu, lại cũng không có đối với trong thư kiến nghị làm ra đáp lại. Trên thực tế, nay thậm chí là hắn lần đầu tiên đối với Ôn Húc Khiên cảm thấy có chút thất vọng, mà khiến cho hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, trong cuộc chiến tranh này, phong gia lại thắng. Tuy rằng từ tình chấp Thương độ cao xem ra, đây bất quá là một cái nho nhỏ trung du châu phủ nội chiến. Vô luận là quy mô còn là tầm quan trọng, đều không chút đặc biệt. Có thể nhìn báo cáo trước mắt, hắn phát hiện bản thân không thể không thừa nhận, phong gia thực tại ngoài bản thân dữ liệu. Bản thân không đem chàng chiến dịch này coi ra gì, vị kia phong gia gia chủ, làm sao thử coi ra gì? Nếu là đổi thành khắc trung du gia tộc, đối mặt tiến gia cùng Tỉnh gia hai đại hoàng thất thái sơn áp đỉnh, đã sớm hồn phi phách tán túi đầu xương thần. Nhưng đối với phong thương tuyết tới nói, này lại bất quá chỉ là một cái có thể lợi dụng cơ hội mà thôi. Từ đầu đến cuối, người ta đều chẳng qua là lợi dụng yến gia chủ động lại gần khuôn mặt, lấy vang dội mà bạn thay tiếng cao phong gia của thời. Thành Cựu gia tộc này ở tiến quân trung du vẹn vẹn hơn 20 năm liền hoàn thành một lần mới lô xác, thổi lên tiến quân thượng du kèn lệnh. Ngắn ngủi hơn 20 năm a, hơn 20 năm trước, Phong gia mới bất quá chỉ là một cái hạ du gia tộc. Mà nay, bọn hắn chẳng những có thể cùng yến gia chống lại, hơn nữa còn bắt được tiến quân thượng du tư cách. Từ góc độ này tôi nói, Phong gia sáng tạo không chỉ có là ở Nam Thần quốc trong phạm vi, còn là ở toàn bộ đại lục thiên đạo trong lịch sử, đều khó khăn lấy phòng chế kỳ tích. Chỉ có thật sự hiểu hạ du có bao nhiêu hoang vu người, mới hiểu được này có gian nan rường nào. Không nói khoa trương, cái này đi theo sa mạc ốc đảo vũng nước trong, mọc ra một đầu cự kình không khác nhau. Sa mạc trong sẽ trở thành mọc ra cự kình sao? Rõ ràng đáp án là phủ định. Bởi vậy, tình Chấp Thương minh bạch, phong gia nhất định ẩn dấu bí mật nào đó. Thế nhưng, qua lại bước đi thong thả vài bước, tình Chấp Thương vẫn như cũ không cách nào tiếp thu Ôn Húc Khiên kiến nghị. Mặc dù đang lý trí trên, hắn đã tin tưởng, Ôn Húc Khiên nhất định nhìn thấy gì, cảm giác được cái gì, có thể hắn vẫn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ khoảng khắc, tình Chấp Thương dừng bước lại, hỏi, trong thư nói Phong gia vậy hôn chứng tiểu tử, buôn thanh tiên tông đi. Vệ Tây Thành gật đầu nói, đúng vậy, vậy hạ. Nếu là hắn có thể vào Thanh Tiên Tông, Phong gia cũng không phải có thể bỏ qua. Cũng không biết Húc Khiên đến tận cùng nhìn thấy gì, đối với này Phong gia, lại có như vậy hứng thú. Tình Chấp Thương đi trở về bàn học, cầm bút lên tiếp tục viết chữ, trong miệng nói, vậy thì nhìn nhìn lại đi. Ta ngược lại muốn biết, này Phong gia có hay không cái này mệnh. Viết xong cuối cùng một khoản, Tình Chấp Thương lặng lặng mà nhìn trên bàn chữ. Sơn Vũ Dục Lai. Liên thư Pháp tới nói, bốn chữ này tính không được tuyệt đỉnh, chỉ tính tự giai. Nhưng dù sao cũng là đạo cảnh đại tôn, bốn cái đại tự một thành, liền giống như tựa như sống, dường như hắc vân tụ thành, lộ ra điện tiểm lôi minh, mưa gió muốn tới mùi vị. Mà ở này ý cảnh giữa, càng mơ hồ có thể cảm nhận được tư thế hào hùng, cảm thụ được tình phong huyết vũ. Tình chấp thương sắc mặt ngưng trọng, để bước xuống, suy nghĩ một chút nói, "Đúng rồi, nói cho tuyển gia tới vậy vài tên thị vệ, không cần cẩn thận quá mức cẩn thận." Tại đó hôn chướng tiểu tử đến vô song thành trước kết thúc đánh cuộc. Vệ tây thành mẫn ra, chợt hiểu được, "Vâng, bệ hạ." Vài giờ đồng hồ rồi, một phong mật thư tới hùng luận trên tay. Lúc này, ba người chính ở tại Thanh Mục thành một cái khách sạn trong, đối diện chính là Hồng Gia Phụ đệ. Khoảng cách phong thần thẳng tắp khoảng cách, chỉ có không đến 200m. Trên thực tế, nếu như ba người trực tiếp tiến vào Hồng Gia Phụ đệ, dù cho liền đứng ở phong thần bên người, cũng không có ai có thể cầm bọn hắn thế nào. Ở tinh thần khế ước dưới sự bảo vệ, bọn hắn căn bản không bị bất kỳ cản trở. Chỉ bất quá, không cần thiết này mà tôi. Bây giờ, bọn hắn cùng phong thần ở giữa, ở vào một loại an ý đỉnh chiến trạng thái. Bọn hắn đã biết rồi phong thần bước tiếp theo hướng đi. Ở dưới tình huống như thế, bọn hắn lại không thể có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành trận này đánh cuộc. bọn họ trước kia sợ nhất là phong thần trốn đi. Nơi này dù sao cũng là phong gia sân nhà, dù cho có thi đấu lộ tuyến tiết điểm hạn chế, phong thần muốn tiêu hao bọn hắn còn sót lại ba cái vạn dặm truy hồn quyền hạ, cũng thực sự quá dễ dàng. Mà một khi vạn dặm truy hồn tiêu hao hết sạch, phong thần lại không có bị bắt được, như vậy kế tiếp thi đấu, bọn hắn cũng chỉ có thể truy ở phong thần phía sau cái mông mệt mỏi. ở tương tự đánh cuộc giữa, phần lớn người đảo vong cuối cùng chống nổi đối bắt, đều là dựa vào phương thức này. mà bây giờ tình huống đã thay đổi. đầu tiên Yến gia thua trận cuộc chiến tranh này, này là ba vị kẻ săn đuổi ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhưng ngay khi trước đây mới giờ, bọn hắn chính mắt thấy đây hết thảy. Đồng thời cũng minh bạch, từ một khắc kia trở đi, trận này đánh cuộc cũng đã bị cải biến. Phải biết, từ góc độ nào đó tới nói, Yến gia kỳ thực cũng là trận này đánh cuộc một bộ phận. Bọn hắn là Tình gia Minh Hữu, cũng là Nam Thần quốc hoàng thất. Đúng là bọn họ đang vì Tình gia cung cấp trợ giúp, mà bây giờ, Yến gia đã trên thực tế rời khỏi. Ý vị này, đang đánh cuộc đấu cân tiểu ly trên, Phong gia đang ở chiếm thượng phong. Mà ba vị kẻ săn đuổi càng nhiều mà chỉ có thể y theo dựa vào chính mình mà không cách nào trông cậy vào ngoài định mức mà hỗ trợ thứ hai phong gia rõ ràng cần thanh tiên tông đây cũng là phong thần một đường đi về phía nam mục đích chủ yếu trở lên hai cái tin tức một xấu một tốt nhưng vô luận như thế nào như vậy cải biến dẫn đến song phương bây giờ ăn ý cục diện những kẻ săn đuổi biết phong gia sẽ không dựa theo truyền thống phương thức tiến hành đánh cuộc bọn họ mục đích là khiến cho phong thần thi vào thanh tiên tông do đó kết thúc đây hết thảy mà điều này ở bọn hắn thắng được đối với Yến gia chiến tranh rồi đã không cần bảo mật Mà phong thần rõ ràng cũng biết, những kẻ săn đuổi cần điều chỉnh bọn họ sách lực, chờ đợi tiến một bước chỉ thị. Cho nên hắn có thể ở thanh mục thành dừng lại một đoạn thời gian, mà không cần bận tâm kẻ săn đuổi truy kích. Hoặc là nói, hắn căn bản sẽ không lo lắng qua. Lúc này mở ra phần này có giám sát viện phong ấn tin, ba vị kẻ săn đuổi đều thần tình nghiêm nghị. Bọn hắn biết, ở ngũ hoàng tử cùng ôn húc khiên trong trầm mặc, quyền quyết định đã giao lại cho bệ hạ. Nay phong giám sát viện mật thư, đại biểu là bệ hạ ý chí, triển khai mật thư, nhìn xong, hùng luật đem tin giao cho trương hồng thất, bản thân cúi đầu chờ mặc ánh mắt chớp động. Đợi đến cuối cùng một cái truyền lại Mã Sơn lĩnh nhìn xong, hắn mới ngẩng đầu lên, đứng dậy nói, "Đi thôi, đi tìm hắn." Chương 339. Chương 239, tiếp Hồng gia Nghị sự đường. Trước hiên đất trống, bày ra kiên cố tảng đá. Nguyên bản nơi này là Hồng gia võ đường tinh anh nhất con em luyện công địa phương, trên mặt đất ao hàm đa phiến, cùng với giữa sân tạo luyện công cái cọc khiến cho người ta dường như có thể thấy ngày xưa Hồng gia con em tu luyện cảnh tượng. Nhưng mà, lúc này phóng nhãn nhìn lại, càng nhiều hơn chỉ là đổ nát thê lương cùng hiến màu dấu. Một lần cấp tốc mà tàn khốc mà tập kích triệt để phá hủy nơi này, đem cái này thống trị thanh mục thành trên trăm năm gia tộc, ném vào lịch sử trường hà trong đó. Chỉ cần tương lai mấy cái bọt sóng, sẽ gặp tan biến ở mọi người trong trí nhớ. Có lẽ chỗ này chật viện sẽ rất nhanh nên đón chủ nhân mới, nhưng này đã cùng hồng gia không có bất cứ quan hệ gì. Đây cũng là kẻ thất bại vận mệnh. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời chiếu rọi ở không trọn vẹn lầu các mái cong, sụp đổ tương lay, cùng với tràn đầy bụi bặm đá vụn cùng vết máu trên mặt đất, một mảnh hỏa hồng, dường như thiêu đốt thông thường. Qua lại các nhà võ giả đều cẩn thận từng ly từng tí mà tránh né bên này. Chỉ có một cái mập mạp mặt tròn tiểu Nam Hải ngồi xuống hành lang bậc thang bên, thỉnh thoảng quỷ quỷ túy tuý sông nghị sự đường trong nhìn xung quanh một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kỳ Nông ban sơ còn có thể nghe nghị sự đường trong thanh âm. Đến sau, tựa hồ là ai bày kết dối, bên trong liền trở nên lặng yên không một tiếng động. Cũng không biết thiếu gia lừa dối được thế nào. Kỳ Nông có chút bận tâm, nói là nói chuyện làm ăn, nhưng ở nàng nhìn lại, thiếu gia có thể có cái gì tiền vốn cùng người nhà nói? Dự tính chính là ngay cả gạt mang lừa gạt có thể đó là năm vị thiên tôn a há là dễ dàng như vậy liền lừa gạt đến kỳ nông bên hai bông nhiên truyền đến phong thần thanh âm kỳ nông chợt nhảy dựng lên đáp ứng một tiếng rất nhanh mà chạy đi vào vào cửa kỳ nông kiếp kiếp quét mấy vị thiên tôn một cái trốn được phong thần bên cạnh hỏi thiếu gia ngươi kêu ta cung tưởng tượng không giống nhau a thiếu gia theo chân bọn họ nói gì đó làm sao đám lao gia này từng cái một vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần kỳ nông theo bản năng sờ sờ trên tay nổi ra gà cầm lên chúng ta đi Phong thần đặc ý thỏa thêm mà chỉ vào trên bàn hai cái giới tử túi, Kỳ Nông có chút trợn tròn mắt, nàng một cái liền nhận ra hai cái này giới tử túi chính là thân hành vân cùng Chu cựu Chi. Ban đầu mấy thứ này từ trước mắt bay đi lúc, lòng của nàng đau trình độ, một chút cũng không thể so thiếu gia thấp, quả thực tê tâm liệt phế, toàn bộ hành trình sẽ không nháy mắt xem qua con người. Bởi vậy lúc này một chút liền nhận ra, cứ như vậy bắt được, đã xảy ra chuyện gì? Đám này lao đầu tốt như vậy nói chuyện, giờ khắc này không riêng Kỳ Nông đờ người, tinh thần điện tròn, mọi người càng là mục trường cầu đốc. Bọn hắn toàn bộ hành trình chứng kiến cả cái giao dịch quá trình. Từ Phong Thần tung hắn mũi rồi, năm vị thiên tôn trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Chiêm Phi hùng trước tiên nhào tới, đầy như tình, hiền chất dài hiển chất ngắn. Chợt người khác cũng ùn ùn vào tới, đem Phong Thần bao quanh vây quanh. Tân Chính Lãng cùng Lý Văn Nhu còn không chậm trễ chút nào mà đem riêng phần mình lấy đi giới tử túi lấy ra. Nói đi, ngươi tới cùng có biện pháp nào? Tuy rằng mấy vị thiên tôn lập tức bày cái giới, nghe không được Phong Thần theo chân bọn họ nói gì đó, có thể từ trên mặt bọn họ vừa mừng vừa sợ dáng rất rõ nhìn rõ ràng bọn hắn rất dễ dàng mà liền được phong thần nói động, xa đoạ tốc độ nhanh kinh người. Sau đó, hai cái giới tử túi quyền sở hữu liền biến thành phong thần. Cha ta dễ lừa gạt như vậy sao? Nhìn cấm lên giới tử túi, theo phong thần đi ra ngoài kỳ nông, Lý Tử Hà mặt cười trên tràn đầy sức sở. Chính Văn Bân tức giận nói, đúng vậy. Nhưng vì cái gì trước đây ta lừa gạt hắn, luôn là bị hắn nhìn tấu, sau đó một trận đánh tơi bởi. Chiêm Ca cùng Tần Phong liếc nhau, từ đây đó trong ánh mắt thấy đều là khó có thể tin. Điều này sao có thể? Dạ đi. Phong Thần mới vừa mới vừa nói những lời này, bọn hắn một chữ cũng không tin. Thanh tiên Tông là bậc nào cao cao tại thượng tồn tại, ngươi một cái trung du mao đầu tiểu tử, làm sao có thể muốn vào liền tiến? Hơn nữa còn mang theo người khác cùng nhau tiến. Khi Thanh tiên Tông là ngươi nhà mở sao? Nhưng chỉ có như thế hoang đường, như thế buồn cười, giả được không thể lại giả cách nói. Cư nhiên chớm mắt liền nhìn mấy vị Thiên Tôn tiếp thu. Này là thế nào cái ý tứ? Bọn hắn ở kết phường mà cùng mọi người đùa giỡn hay sao? Ta nói, Tần Phong đụng một cái chiêm ca cánh tay, hỏi, chúng ta rời đi nơi này lúc? Một đoạn này ký ức có thể hay không bị phong ấn?" Chiêm ca gật đầu. "Này là không thể nghi ngờ. Trên nguyên tắc tới nói, bọn hắn ở tinh thần trong không gian hưởng thụ, là thần linh mới có thị giác. Mà bọn hắn cần vì thế bỏ ra cái giá lại là rời khỏi rồi, mỗi người đều sẽ giống như ngủ vừa cảm giác, quên lãng phần lớn từ nơi này thị giác lấy được thông tin. Nhất là có xung đột lợi ích bộ phận. Ít có bảo lưu, cũng chỉ là tinh thần chỗ cho phép và lại tập trung đã qua, không liên quan tới bí mật bộ phận. Mà loại này phong thần cùng năm vị thiên tôn ở giữa tư mật đối thoại, dù cho không biết bọn hắn đến tụt cùng nói gì đó, Nhưng chỉ riêng Phong thần đề nghị, cùng với hai cái thiên cảnh cường giả giới tử túi rơi vào trong tay hắn, cũng đủ để cho tinh thần phong tỏa mọi người ký ức. Tần Phong thở dài nói, thật hy vọng rời khỏi rồi, tinh thần sẽ không phong ấn ta đây đoạn ký ức. Vì cái gì? Chim Ca hỏi. Tần Phong có chút kích động chỉ vào thủy tinh cầu trong hình nam vị thiên tôn, ngươi không cảm thấy, chúng ta trước đây bỏ qua rất nhiều thứ sao? Tay hắn mở ra, so với một cái đại biểu to lớn tư thế, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhất thời không biết hình dung như thế nào. Nhiều tiền, người ngốc. Chiêm Ca thử hỏi. Tần Phong đầu. Chiêm Ca rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, nhìn trong quả cầu thủy tinh mấy vị Thiên Tôn, tán thành nói: Ngươi nói đúng. Mà ngay vào lúc này, lại thấy trong quả cầu thủy tinh, một tiên kỳ nông dưới tay võ giả rất nhanh mà từ nơi cửa chính chạy tới, ở khoanh tay hành lang cổng vòng bên, đuổi theo Phong Thần hai người, đem một bài viết trình đi tới. Nhị thiếu gia, này là tình gia người đưa tới. Vậy võ giả bẩm báo, Phong Thần nhận lấy vừa nhìn, hơi sương sờ. chi tiếp, vô song thành, một quán rượu nhỏ trong, tự khách nhóm một bên nhìn lén quét trong pầy xinh đẹp bà chủ, một bên lớn tiếng nhiệt nghị tin tức mới vừa nhận được. Nghe nói sao? Tình gia kẻ săn đuổi hướng phong thần khởi sướng kiêu chiến, bọn hắn sẽ ở từ Thanh Mục thành đến Vô Song thành trên đường, phân biệt ở bất đồng địa phương chờ phong thần, từng cái cùng hắn quyết đấu. Làm sao không có nghe nói, hiện tại đều truyền khắp. Ta còn nghe nói là Tình gia mặt trên ra lệnh. Người đây nhóm cũng không biết đi. Vậy làm sao ngươi biết? Không sợ nói cho các ngươi biết, này là Bắc thần quốc bên kia thả ra tin tức. A, cái này có ý tứ. Các ngươi nói, Tình gia cùng Yến gia ở giữa đến tột cùng là cái gì đó cục diện? Nghe nói Yến gia vốn là muốn thừa cơ hội này cùng Tình gia liên hợp nhưng bọn hắn lần này ném lớn như vậy khuôn mặt, tính ra sợ rằng phải nhiều suy nghĩ một chút đi. Các ngươi không phát hiện sao? Từ đánh cuộc bắt đầu trước, tính ra sẽ không có chính diện phát qua tiếng. Rõ ràng chuyện này là bọn hắn cùng Phong gia xung đột đưa tới, nhưng hôm nay lại cùng không bọn họ chuyện thông thường. Phong gia cùng Yến gia đánh cho long trời lở đất, vị kia ngũ hoàng tử ngay cả một câu nói đều ngụ nói qua. Có người nói, tính ra vị kia ôn tiên sinh còn công khai đi theo Phong thần đã gặp mặt. Nói như vậy, có chút ý vị thâm trường a. Có cái gì ý vị thông trưởng? Các ngươi không có nghe nói sao? Phong thần trước mặt mọi người khoảnh khắc cái thân chân khang, nói đúng là tên kia ham hại hắn. Ta cảm thấy, nói không chừng này sau lưng còn có yến hoàng thủ bút. Cho nên, tình gia đoán chừng là phát hiện gì đó. Phát hiện bị yến gia lợi dụng. Có khả năng này. Cái này nói xôi được. Người ta Bắc thần quốc cũng không muốn dâm tiên chúng ta Nam thần quốc cái này bùn lầy lao trong tới. Người yến gia hòa bình vương đấu, bây giờ thu thập cái phong gia chẳng những tịch thu thập xuống tới, người còn toát ra cái đạo cảnh đại tôn. Loại này cục diện rồi rắm, người yến gia bản thân thu thập đi, người ta tỉnh ra dựa vào cái gì giúp ngươi ngăn cản ở phía trước? đắc tội người khác nói cũng phải nếu như phong thần thật vào thanh tiến tông coi như là yến gia cũng không tốt đối với phong gia tùy tiện hạ thủ đầu chỉ yến hoàng khiến cho người ta giết phong thương tuyết chính là phạm vào quý củ chuyện này yến gia bên kia còn có được đau đầu đâu tông môn bên kia bọn hắn không để cho cái giản dò. mọi người nhất thời mồm năm miệng mười dựa vào cửa sổ một tấm nhỏ trên bàn bông, trình đạo sương lặng yên uống rượu quán rượu bà chủ tiểu nhị cùng khách quen đều biết cái này thư sinh ăn mặc người trung niên là một tự quỷ nghe nói là tới vô song thành phóng hữu Bằng hữu của hắn ở nơi nào? Họ quá mức tên ai mọi người không biết, chỉ biết là sách này sinh uống lên rượu tới, quả thực không cần bệnh. Mỗi ngày quán rượu mở cửa, hắn liền đúng giờ xuất hiện, một người tự vui vẻ mà uống được quán rượu đóng cửa. Hầu như cách mỗi nửa giờ, tiểu nhị sẽ vì hắn đưa lên một vò rượu. Mấy ngày kế tiếp, quán rượu nhỏ cất vào hầm hảo tiểu đều bị một mình hắn uống sạch. Mà hết lần này tới lần khác, người này xuất thủ xa hoa, uống say liền nằm út sấp trên bàn ngủ, tài phẩm rượu phẩm khiến cho người ta chọn không ra nửa điểm mà bệnh. Để cho tiểu khách nhóm buồn bực là, sách này sinh tướng mạo tuấn tú, tuy là người đã trung niên lại khá có khí chất, thế cho nên bà chủ thỉnh thoảng liền hướng hắn vậy liếc mắt một cái. Đừng nói đuổi hắn đi, liền tiểu nhị mang rượu lên châm chút, hoặc là hắn lúc ngủ tranh cãi ở mỹ chút, đều mặt không vui. Mỗi ngày cùng thư sinh tính tiền lúc, một bên lấy tiền, một bên mắt mà bị đến độ có thể nhỏ giọt ra nước tới, chỉ khiến cho người ta may mắn là thư sinh chỉ thích rượu, đối với bà chủ bị nhãn làm như không thấy. Lúc này nhiệt liệt nghị luận tất cả mọi người không có chú ý tới, bình thường tự mình uống rượu, một bộ mắt biết hai ngơ bộ dáng thư sinh, tựa hồ ở một cái thời khắc nghe được gì đó. Vô thanh vô tức dựng thẳng lên, cái lô thai. Tiểu khách nhóm phải để, đã lệch đến không biết chạy đi đâu. Trịnh đạo xương hơi híp mắt, chỉ nhiều lần suy nghĩ tỉnh ra lúc này, phóng thích ra thông tin cùng thái độ tích chứa hàm nghĩa, càng nghĩ, lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm ra loại này quyết định chỉ có một người, đó chính là Bắc Thần hoàng tỉnh chấp thương. Có thể tưởng tượng lên quen mình cái kia tình chấp thương, hắn quả thực khó mà tin được, này sẽ là đối phương tác phong. Trịnh đạo xương đứng dậy, ném mấy cái kim tinh ở trên bàn, cất bước ra quán rượu. Hắn bỗng nhiên đối với cái kia phong ra cùng với cái kia phải đến vô song thành tới ôm thanh tiên tông bắt đuổi tiểu tử sản sinh hương thú. Bà chủ thấy thư sinh rời khỏi, vội vàng vòng qua quầy hàng, đuổi theo. Mà khi nàng chạy lúc ra cửa, lại phát hiện trên đường phố ánh mặt trời rừng rực, người đến người đi, mà thư sinh kia đã biến mất. Chương 340. Chương 240, xôi nam con em thế gia trên con đạo, một chiếc tuyết long xa, ở hơn 10 vị võ giả dưới sự hộ vệ chạy như bay. Người đi bên đường cùng Điền Lý nông phu chỉ nhìn thấy một đạo quần cuộn bụi mù đoàn xe nháy mắt ở giữa đã nhiên đi xa. rộng gái trong xe, chim ca Tần Phong chờ bảy vị con em thế gia trầm mặt ngồi, thân thể theo thùng xe phập phồng mà hơi lắc lư. Bọn hắn hoặc cúi đầu nghĩ tâm sự, hoặc nhìn ngoài cửa sổ về phía sau bay vuốt cảnh vật kinh ngạc nhìn suốt thần. Tựa hồ cũng còn không có từ trước phát sinh tất cả giữa phục hồi tinh thần lại. Liên ở phong thần cùng năm vị thiên tôn đạt thành hiệp nghị, cũng tiếp đến tình gia võ giả khiêu chiến rồi bất quá hơn một giờ. Những thế gia này con em hãy thu tới nhà mình gia chủ truyền tới thông tin, yêu cầu bọn hắn tham dự thanh tiên tông khảo hạch. Vì vậy, bọn hắn đi ra tinh thần không gian, quên mất rất nhiều thứ. Sau đó nhìn trong tay mình gia chủ thủ lệnh đưa ra. Chúng ta. Ghi danh thanh tiên tông, tất cả đều giống như giống như nằm mơ. Bọn hắn chỉ nhớ rõ, trước đây không lâu, bọn hắn theo yến gia đoàn xe đi tới phản dương, mà ngắn ngủi bất quá 10 ngày thời gian, cục diện cũng đã long trời lở đất. Bọn hắn bây giờ nhưng là ngồi phong gia xe ngựa rời khỏi, hơn nữa còn là đi vô song thành ghi danh thanh tiên tông. Xe ngựa chạy như bay, lý tử hàm trong cảm, sắp xuất hiện tinh thần không gian rồi tùy tùng đưa tới thông tin tin vấn nhìn lại xem. đồng nhiên quay đầu hỏi, các ngươi còn nhớ rõ ít nhiều? Mọi người hào hào quay đầu, túc chân phong cân nhắc một chút, mở miệng nói, trong quả cầu thủy tinh hình ảnh ta liền chỉ nhớ rõ liên quan tới phong thần cùng kẻ săn đuổi ở giữa chiến đấu trắng cảnh nhớ kỹ phong đại tôn đột phá đạo cảnh nhớ kỹ la bằng dương thân hành vân cùng chu cựu chi chết mặt khác chính là thiên cơ lâu từ bên ngoài truyền vào tới tin tức Khác liền không thế nào nhớ kỹ càng nhiều hơn tin tức ngược lại đi ra rồi mới biết dường như có cái gì then chốt thứ bị kéo đi nhất là liên quan tới phong thần hắn lắc đầu nói bất quá ta có một loại rất cảm giác kỳ quái cảm giác gì người khác hầu như trăm miệng một lời mà hỏi thăm túc chân phong cao mày nói không biết vì cái gì ta đối với phong thần Dường như có một loại rất mãnh liệt mà ghen tị và kính sợ. Dường như ra hỏa cất dấu gì đó khó có thể tưởng tượng thứ, hơn nữa xa so với chúng ta hiểu biết được cái kia ăn chơi chắc táng đáng sợ nhiều lắm. Nghe song Túc chăn Phong mà nói, mọi người tại đây đều liên nhau, cho nhau gật đầu. Bọn hắn cũng có cảm giác giống nhau. Khoảng khắc mà trầm mặc rồi, chính Văn Bân mở miệng hỏi, "Vậy các ngươi nói, lần này vì cái gì bỗng nhiên khiến cho chúng ta đi thi thành tiên tông?" Dường như cứ như là cái gì đó cơ hội khó được. Ra Tinh Thần Điện sau, tin tức này đối với bọn hắn tới nói, chính là một lần không hề chuẩn bị mà xung kích. Thanh Tiên Tông mặt hướng Trung Du thu đồ đệ, bọn hắn là đã sớm biết, chỉ bất quá, bọn hắn rõ ràng hơn, luận tiết phú, bản thân tuy rằng ở trong gia tộc coi như là nổi tiếng, nhưng không gỡ gọi được đứng đầu, đặt ở Lạc Nguyên Châu cùng quanh thân hai cái châu phụ trong phạm vi càng chỉ có thể tính trung tượng. Tư chất như vậy đi ghi danh Thanh Tiên Tông, bất quá chỉ là bồi chạy mà thôi. Hú hổ, đương thời gia tộc đã cuốn vào phong gia cùng Yến gia một trận chiến này, mà bọn hắn lại bị lựa, không thể không lấy gia tộc đại biểu thậm chí kim nào đó trên ý nghĩa con tin thân phận, đi tới Phản Dương thành, bởi vậy mới đưa chuyện này bỏ qua mà lần này từ gia chủ trong thư xem ra, bản thân những người này bị chỉ định đi thi Thanh Tiến Tông, tựa hồ có nào đó cơ hội, còn có tưởng thưởng ý tứ ở trong đó. Nhưng tại sao phải như vậy, bọn hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Chỉ mơ hồ cảm thấy, này cùng phong thần dường như có quan hệ rất lớn. Trong xe chờ mặc, không ai trả lời trịnh văn vân vấn đề. Mọi người chỉ là suy nghĩ xuất thần di vãng mấy ngày này, nghĩ cái kia tên là phong thần gia hỏa. Trong đầu chiếu lại hình ảnh, là hoàng gia đoàn xe tiến phản dương lúc hắn một bãi nước miếng tối ở thân trấn khang trên mặt, là trích tinh lâu bốn phía vậy trắng bản phiêu phiêu linh đường cùng những kia tràn đầy nồng nặc trả thù ý tứ hàm xúc đầu, là hắn trước mắt bao người cắt đứt thân trấn khang, cái của một đao kia, là trên quảng trường hắn và lữ tưởng đánh một trận, cũng là hắn đoạn đường này trốn chết, đánh bại kỳ tư phong. Mọi người ngay từ lúc phản dương thành lúc, liền biết được người này cùng nghe đồn không giống nhau, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, thủ đoạn gác, trứng mắt báo. đây hết thể hình dung, tựa hồ cũng chỉ hướng một cái phế vật quần là áo lụa diện, một cái tàn bạo hung ác quần là áo lụa, nhưng bọn hắn biết. Sự thực cũng không phải như vậy. Ở đây hết thảy biểu tượng dưới ẩn giấu một người nhóm không biết phong thần. Hắn trừng mắt tất báo thủ đoạn đốt gắt, là bởi vì vì những người này đem đồ đao gắt ở phong gia tộc nhân trên cổ. Tựa như hắn cắt thân chấn khang biết hầu lúc nói một dạng, đối phương nhìn không nên vạn không nên, không nên nghĩ diệt sạch phong gia. Đối với phong gia trên dưới già trẻ mấy trăm miệng hạ thủ. Đối với địch nhân như thế, hắn tự nhiên không lưu tình chút nào. Nay không chỉ có là bởi vì tâm tính của hắn cũng đủ cứng cỏi, can đảm khá lớn, cũng bởi vì hắn có đầy đủ trí tuệ đi nắm trong tay cũng hoàn thành đây hết thảy. Khi Phong Thương Tuyết hướng Yến Hoàng thẳng thắn thành khẩn nói đây hết thảy đều là Phong Thần kế hoạch lúc Yến Hoàng hiển nhiên là không tin. Trên mặt hắn phẫn nộ, nói rõ hắn cho rằng này là Phong Thương Tuyết đối với hắn một loại nhục nhã. Nhưng mọi người lúc này nghĩ đến, cảm thấy không phải, bởi vì Phong Thương Tuyết xem thường với nói láo. vị này Phong Gia gia chủ uyên đình nhạc chỉ, thản nhiên xuất trận, hắn đã giống như biển rộng thông thường rộng mà trơn ổn, cũng giống biển rộng thông thường thâm bất khả chắc. Nhưng quan trọng nhất chính là hắn là kiêu ngạo, một cái từ Hạ Du đi tới, đem Phong Gia ở ngắn ngủi hơn 20 năm đưa vị trí hiện tại. Hơn nữa thành tiểu đạo cảnh đại tôn đàn ông, vô luận từ cái kia phương diện xem, đều có đầy đủ tư cách tiêu ngạo. Bởi vì tiêu ngạo, hắn xem thường với hướng bình vương cầu cứu, cũng xem thường với hướng yến gia cầu xin tha thứ. Tự nhiên lại càng không tiết vu nói láo. Cho nên, những này chính là phong thần làm. Hắn kế hoạch cũng thực thi đây hết thảy. Liên Phong Thương Tuyết cũng chỉ là ngồi ở yến hoàng trước mặt, hoàn thành hắn ở trong đó sắm vai nhân vật mà thôi. Cái này nhận thức, khiến cho mọi người giận cả tóc gáy mà lại cảm thấy đương nhiên. Cùng Phong Thương Tuyết so với, hắn cái này tiểu nhi tử, ngược lại một cái tuyệt nhiên tương phản cực đoan. Từ nhỏ đến lớn, hắn đỉnh ở trên đầu tiêu chí, chính là một cái có tiếng xấu phế vật. Ngoài sáng ngầm, hắn không biết trải qua bị bao nhiêu bạch nhãn cùng chảo phúng. Nhưng đây cũng là đáng sợ nhất, bởi vì từ nhỏ như vậy lớn lên hắn, căn bản cũng không có bất kỳ danh tiếng, đạo đức, hư vinh cùng tiêu ngạo ước thuốc. Hắn không quan tâm ánh mắt của người khác, càng không quan tâm gì đó quy tắc. Hắn thực tế hơn, người như vậy, nếu có bảo hộ người bên cạnh quyết tâm cùng năng lực như vậy, phản dương thành giữa phát sinh một màn kia, liền một chút cũng không kỳ quái. Cái tiếp theo thân hình vân, còn là sẽ bị hắn cắt đứt tiết hậu cái tiếp theo biến hoàng, còn là sẽ bị hắn một bạt hai rút ở trên mặt. cùng người như vậy kết giao bằng hữu, nhất định là một chuyện rất có ý tứ đi. đêm nay có thể thanh mục thành sao? trong yên tĩnh, cảnh luân nhìn phía trước hỏi. có thể. quen thuộc nhất đường túc chăn phong gật đầu, khẳng định. thanh mục thành. trong phòng, phong thần mặt ngây ngốc nhìn hai cái mở ra dưới từ túi cùng đặt ở đồ trên bàn. chỉ những thứ này. hắn chống cằm, có chút gian nan mà chuyển động cái cổ, nhìn về phía kỳ nông. chỉ những thứ này. kỳ nông túi đầu lung tung nói, này cũng không trách ta. đương nhiên không trách ngươi nhất định là bị bọn họ hấp thụ sờ qua nguyên nhân. Phong thần một bên vị Kỳ nông giải vây, một bên nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình làm một khoản thua thiệt lớn đặc biệt thua thiệt buôn bán. Kể từ cùng năm vị thế gia thiên tôn đạt thành giao dịch rồi, hắn và Kỳ nông sẽ cầm giới tử túi rất nhanh mà trở về phòng chuẩn bị mở bảo. Nhưng ai biết, xoa tay kích động vạn phần mở ra giới tử túi, lại phát hiện, gì đó kinh hỉ cũng không có. Ở thân hành vân trong túi giới tử, có 3 viên đơn pháp trận linh băng cùng một viên song pháp trận linh băng. Những cái khác, đại thể đều là con dấu thư một loại tạp vật. Mà ở Chu Cựu Chi trong túi giới tử có bốn quả đơn pháp trận linh băng cùng hai viên song pháp trận linh băng, mặt khác có một bình coi như chân quý hỏa long nước miếng. trừ cái đó ra, lại không hắn để mắt thứ. phong thần buồn bã hiệu sự mà trước đem linh băng thu vào, có thể ở trung du thu hoạch nhiều như vậy linh băng, đã coi như là rất lớn thu hoạch. thậm chí phong thần biết, từ ngân hà phàm tỷ người chơi góc độ tới nói, cũng liền gần nhất vài chục năm, mới có siêu cấp thi đấu vòng tròn mấy cái đỉnh cấp siêu sao, đã từng một hai viên đơn pháp trận linh băng, mà đương thời rung động toàn bộ nước cộng hòa, không biết bao nhiêu người trở nên nước ao đấu kỹ có thể phong thần vẫn cảm thấy bị khuất cùng la bàn dương so với này cũng không tránh khỏi kém đến quá xa thua thiệt phong thần một bên lẩm bẩm một bên dùng ánh mắt ở trên bàn tuần tra sau đó nhặt ra thư chờ tạm vật giao cho kỳ nông những sách này tin sẽ bị giao về gia tộc mặc kệ bên trong có bí mật gì cùng giao dịch tự nhiên do phụ thân phong thương tuyết xử lý mà trên bàn đan dược hắn cũng chỉ đơn giản lật một cái liền một cổ não đều giao cho kỳ nông mừng rỡ kỳ nông con mắt đều cong thành ngựa nhá những đan dược này đại thể đều là chữa thương loại đối với kỳ nông các nàng những này qua lại với trong lúc sinh tử ám danh võ giả tới nói rất quý giá nhưng đối với phong thần tới nói liền không có giá trị gì ở hắn trong túi giới tử chưa có một viên tử sinh hoàn linh đan ở ngoài còn có vũ phu nhân vì hắn nút chốt không ít ngang nhau cấp đan dược căn bản không dùng được những này vì vậy trên bàn cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái màu đen giống như mạt trượt bài lớn nhỏ hình dạng mảnh xương dạng thứ Quỳ nghèo phong thần một bên cầm mảnh xương là xem một bên oán giận ngay cả cái bí khí cũng không có bọn hắn là thế nào đương gia chủ. Kỳ nông vui sướng hài lòng mà kiểm điểm thu hoạch của mình, lặng yên không một tiếng động trợn mắt xem thường một cái. Mà tinh thần điện trong, bao quát phong gia tộc nhân con em ở bên trong một đám người cũng là thẳng nĩu môi, nghĩ thầm người này thực sự là lòng tham không đủ. Bí khí là chân quý bậc nào tồn tại, chứ bắc thần quốc tình gia loại này thượng du hảo môn ở ngoài chung du có mấy cái thế gia có thể cầm ra được? Đừng nói thế gia, coi như là địa vị và truyền thừa nội tình cao nhiều tông môn góp cùng nhau cũng không có vài món. Hướng hồ, bí khí tác dụng bất động, uy lực bất động, coi như là có cũng không nhất định cũng sẽ bị gia chủ tùy thân mang theo. Phải biết, những này thiên cảnh cường giả đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thông thường bí khí đối với bọn hắn tới nói căn bản không có ích lợi gì. Không cần hùng luật cái kia thư từ một dạng bí khí, bọn hắn cũng có thể cưỡi mây đạp gió, vượt qua khe núi. Không cần phong thần thanh kia thông thức tự liệt quỷ đồng, bọn họ linh kiếm cũng có thể tùy tâm sử dụng, bay lượn qua lại. Mà giống như kỷ tư phong thanh kia phiêu, đối với bọn hắn căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở dưới tình huống như thế, bọn hắn mang bí khí làm cái gì? Ngay cả có thể phụ trợ bọn hắn loại này đẳng cấp chiến đấu Có thể xúc phạm tới cùng đẳng cấp thiên cảnh đối thủ bí khí, lại cũng không phải trùng du có thể lấy được. So với thượng du, Trung du tựa như sa mạc hoang mạc thông thường tàn cỗi. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều người đang đột phá đến thiên cảnh rồi, cũng không có nghị xuất lĩnh gia tộc của mình tiến quân Trung du, ngược lại một mực ở lại tông môn, hoặc là đi thượng du thế gia làm cái khách khanh nguyên nhân. Khi khách khanh, bọn hắn chẳng những có thể từ thượng du thế gia thu được giữa hạ du gia tộc không có được tài nguyên, hơn nữa tài nguyên cách dùng cũng tùy tính sử dụng. Không giống những thế gia này gia chủ, phần lớn tài nguyên đều muốn chú ý gia tộc phát triển. Còn giữ lại, còn muốn tiêu hao ở tu hành cùng linh kiếm vận dưỡng trên, thường thường giật gấu va vai. Nói thật Phong Thần có thể được đến bảy khối đơn pháp trận linh băng, ba khối song pháp trận linh băng, cũng đã khiến cho ở đây không ít thế gia gia chủ đều trợn nên đỏ mắt. Một ít tiểu thế gia, ngay cả một khối linh băng đều còn không có đâu. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn một bộ chưa đủ sắc mặt, khiến cho người ta thấy liền hận không thể tát hắn một cái tát. Phong Thần mở to hai mắt, to mò đánh giá trong tay mảnh xương. Mảnh xương cả vật thể đen kịp, không sai biệt lắm một cm dày, lớn nhỏ so với thông thường mặt trượt bài lớn một chút. Hiện hình chữ nhật, thoạt nhìn hẳn phải là bị người tỉ mỉ đánh bóng trôi qua. Mảnh xương tính chất sở, cảm giác phi thường tinh tế, giống như ngọc thạch. Nhưng cầm trong tay lúc có thể cảm giác trong đó lộ ra một tia lửa nóng ý tinh thần điện trong mọi người, cũng đồng thời đánh giá mạnh xương. Vật này là từ Chu kiểu Chi trong túi giới tử đổ ra. Bất quá, đừng nói ở đây đại thể chỉ là trung du người, kiến thức hữu hạn, liền ôn húc hiên, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì tới. Mà lúc này, phong thần con mắt dần dần sáng lên. Chương 341. Chương 241, điên quẩn tấn công tại yêu di vật, hỏa ma linh cốt. Vương cấp Hỏa Ma Tà yêu bị đánh chết rồi lưu lại mảnh xương, đoán hồn luyện linh trận tài liệu chính. Trong đầu ký ức mảnh nhỏ, theo phong thần đối với mảnh xương tính chất, hình dạng cùng xúc cảm nhận thức mà hiện ra tương ứng thông tin, phong thần mình làm một cái giản lược mà khái quát. Hỏa Ma là Tà yêu giữa một loại. Loại này Tà yêu cả người dùng hỏa, tựa như bị lửa đỏ dung nham chắp vá lên thông thường. Người thường dù cho chỉ là tới gần chung quanh nó 3 mét bên trong, đều phải bị hỏa lãng tổn thương, hoặc hít thở không thông hôn mê. Mà hỏa ma thực lực càng mạnh, hỏa lãng phạm vi lại càng lớn. Một con đẹp trai cấp Hỏa Ma Tà yêu có thể đốt cháy một tòa thành thị, mà một con vương cấp hỏa ma tại yêu có thể làm cho sông rơi biển làm, đất cần ngàn dặm. Mà vô luận là hỏa ma còn là khác tại yêu, đều đến từ Cửu Thiên ở ngoài, là một cái khác vị diện sinh vật, chỉ ở tại yêu xâm lấn lúc xuất hiện. Hắn cấu tạo cùng đại lục thiên đạo sinh linh tuyệt nhiên bất động, một khi bị đánh chết rồi, sẽ hóa thành cho bụi, sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Này là đại lục mỗi người đều biết, nhưng mà ít có người biết chính là, cũng không phải tất cả tại yêu đều là như vậy. Ở cực tình cờ dưới tình huống, một con tại yêu bị đánh chết rồi, Cho tàn giữa sẽ lưu lại một quả nhãn cầu, một luồng bộ lông, một cục xương, hoặc một lòng bận trở vật ly kỳ cổ quái. Mọi người đem mấy thứ này, xương là ta yêu di vật. Bất quá, loại này ta yêu tỷ lệ cực nhỏ, mấy vạn chỉ thậm chí mấy chục vạn chỉ ta yêu trong đó cũng chưa chắc xuất hiện một con. Hơn nữa hắn không có quy luật chút nào đáng nói, cùng hắn mạnh yếu, loại hình đều không có quan hệ. Bởi vậy, một khối vương cấp hỏa ma, ta yêu mảnh xương trình độ hiếm hoi, liền có thể nghĩ. Bất quá hi hữu cũng không có nghĩa là trân quý. Ít nhất là ở mọi người không biết hắn tác dụng dưới tình huống như vậy, Tuy rằng đã kinh lịch 6 lần tạ yêu chiến tranh, nhưng nhân loại thu hoạch tạ yêu di vật vẫn chỉ là số rất ít, và lại trong đó phần lớn đều đến từ một ít cấp thấp tạ yêu. Ở trải qua nhiều năm nghiên cứu rồi, vô luận là dược sư còn là luyện hồn sư liên hợp sẽ đều xác định mà tuyên bố những này tạ yêu di vật không hề tác dụng, tác dụng duy nhất, tựa hồ cũng chỉ là coi như đại biểu vũ dũng nào đó vật kỷ niệm hoặc tiêu chí thôi. Mà phong thần biết tạ yêu di vật tác dụng xa không ngừng nơi này, dựa theo ký ức mảnh nhỏ thông tin đến xem, vương cấp hỏa ma mảnh sơ giữa,ẩn chứa một loại cùng đại lục tiên đạo lực lượng hoàn toàn bất động mà loại lực lượng này lại có thể thông qua đặc biệt xử trí đem nó chuyển hóa cũng cùng luyện hồn dung hợp được mà một khi hoàn thành bước này khối này mảnh xương liền có thể trở thành một hy hưu pháp trận đoán hồn luyện linh trận chủ yếu vật chứa một khi đem pháp trận chữ khắc vào đồ vật thành công luyện hồn sư liền có thể thông qua khiến cho thần hồn tiến vào pháp trận tới ma luyện bản thân hồn lực cùng lực không chế để thăng phụ linh luyện hồn kỹ thuật hơn nữa để thăng thuật pháp đẳng cấp tốc độ kia xa so với dựa vào trong hiện thực tu luyện nhanh hơn này thì tương đương với một cái luyện hồn sư tùy thân phòng luyện công là bất kỳ một vị luyện hồn sư chỗ tha thiết ước mơ. Mà phải biết, Luyện Hồn sư vốn là không có phòng luyện công. Phong Thần cẩn thận xem ký ức mảnh nhỏ giữa liên quan tới xử trí cái này, mảnh xương nhu cầu vật liệu cùng chính tự, sau đó làm bộ dáng vẽ rất tùy ý đem mảnh xương bỏ vào bản thân trong túi giới tử. Nhịp tim được có chút nhanh. Sáng sớm, sắc trời mới vừa sáng, thanh mục thành nam cửa trên đường phố cũng đã đầy ấp người. Liên quan tới Phong gia cái kia phá sản quần là áo lượt muốn đi vô sông thành tham gia Thanh Tiên Tông khảo hạch tin tức, đã là mọi người đều biết. Đồng thời truyền khắp Lạc Nguyên Châu, còn có tình gia kẻ săn đuổi công khai khiêu chiến. Cái này khiến cho Trận này đánh cuộc tứ nguyên bản sẽ kéo dài một tháng dây dưa truy kích, biến thành một lần ước định mà ngăn chặn. Những kẻ săn đuổi đem ở Phong Thần Xôi Nam vô song thành lộ tuyến trên, bày ba đạo trả tuyến. Đạo thứ nhất, chính là lúc này nơi đây. Vây xem dân chúng đầu người nôn náo, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa thành đất trống. Tại đó trong, Mã Sơn Lĩnh một thân một mình, vắng lặng mà đứng. Vị này 33 tuổi, vóc người cao to mà tràn đầy tinh lực Bắc Thần Quốc hoàng gia thị vệ, sẽ là Phong Thần đối thủ thứ nhất. Mà đường phố một đầu khác, Phong Thần thân ảnh đã xuất hiện. Mọi người nhiệt liệt mà nghị luận đem hưng phấn mà ánh mắt tò mò tập trung đến nơi này vị gần nhất gây ra thật lớn động tĩnh thanh niên trên người hắn chính là phong thần nghe nói trước kia là cái lang thang quần là áo lượn ta còn tưởng rằng dáng dấp mặt dưa hay chỗ đâu không nghĩ tới như thế tuấn dật ánh mắt thoạt nhìn rất trong suốt ta không giống hoành hành ngang ngược rất không nói lý loại người như vậy ta cảm thấy những kia đồn đại chỉ sợ là có bởi vì đối phó phong gia giải rác lời đồn đi dài đẹp trai như vậy khí lại là phong gia công tử muốn phong lưu còn không đơn giản phải dùng tới ba vương ngạnh thượng cũng sao ta cảm thấy cũng là chứ không phải còn nói hắn là một không bản lãnh phế vật sao? kết quả thế nào? người ta rõ ràng là thiên tài sao? con trẻ như vậy thì có thực lực như thế, bạn cùng lứa tuổi có thể tìm ra mấy cái tới? nhìn một chút, tình gia năm cái kẻ săn đuổi, hiện tại không phải chỉ còn ba cái. mau nhìn trên trời, là tấn gia gia chủ, còn có chiêm gia gia chủ, tiết gia đại trưởng lão. lần này này mấy nhà đem tiền đặt cược đặt ở phong gia trên người, thật đúng là phát đạt. xem tình hình, đây là muốn tự mình hộ tống phong thần đi vô song thành tư thế. phong gia tiến thanh tiên tông, đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Dọc theo con đường này, nhất định phải để phòng có người đối với Phong Thần Hạ Thủ. Đội hình thật là sang trọng. Mọi người chỉ trỏ, châu đầu ghé hại. Phong Thần dắt ngựa, ở trên trời năm vị thiên tôn, cùng với bốn phía hơn 10 vị tới từ các nhà địa cảnh võ giả vòng vây dưới, từ sóng người cuộn trào đường phố đi qua. Rất nhanh, liền tới Mã Sơn Lĩnh trước mặt. Đoàn người tản ra, tự phát mà tránh ra một cái lối đi. Tuy rằng mọi người đều biết, ở tinh thần khế ước dưới trạng thái, Phong Thần cùng Mã Sơn Linh chiến đấu, là ở một cái khác cấp độ giữa, chỉ cần không chủ động hướng bốn phía phát động tiến công, sẽ không có người sẽ bởi vậy thụ thương nhưng mọi người còn là người tự dắt trở lại đầy đủ không gian đem chiến dây cương giao cho kỳ nông phong thần đi tới mã sơn lĩnh trước mặt đồng bạn của ngươi đâu phong thần ngắm nhìn một phía bọn hắn sẽ ở phía trước chờ ngươi mã sơn lĩnh khẽ mỉm cười nói mặc dù là đối thủ nhưng phong thần vô luận là cùng lữ tướng đánh một trận còn là cùng Kỳ tư phong đánh một trận cũng không có hạ tử thủ điều này làm cho mã sơn lĩnh đối với hắn quan cảm rất tốt có thể ta thua ngươi mà nói bọn hắn chẳng phải là chạy mất công phong thần không hiểu nói thực lực của ngươi Hẳn so với ngươi trước hai vị đồng bạn đều mạnh. Hơn nữa, các ngươi thân là hoàng gia thị vệ, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định rất phong phú, còn có bí khí. Bọn hắn này là chuẩn bị dĩ giật đại lao sao? Mã sơn lĩnh một đầu hát tuyến mà nhìn chung quanh đám người nghị luận ở mỹ, cảm thấy cùng phong thần nói chuyện phím là một ngu xuẩn chủ ý hắn dễ dàng liền thắng được không ít người đồng tình. Dường như hắn mới là yếu thế một phương. Nhưng mà Mã sơn lĩnh biết, tiểu tử này so với mình đã từng thấy bất kỳ đối thủ nào đều khó khăn vấn. Bắt đầu đi. Mã sơn lĩnh không chút do dự phát động quyết đấu thiêu chiến hai đạo sắc trời từ không trung hạ xuống, bao phủ ở hắn và phong thần trên người. nhưng mà, liền ở đạo tia sáng này hạ xuống trong nháy mắt, phong thần đã động. nguyên bản còn mặt nhàn tản dáng dấp cùng đối phương nói chuyện trời đất hắn, lấy một loại có thể so với báo săn toàn lực bộc phát vậy khởi động tốc độ trước sông, trong tay đột nhiên hiện ra trường thương phá vỡ cấp tốc ở lạnh leo giữa xương mù hóa không khí, tới mã sơn lĩnh trước mặt, phong tuyết mãnh liệt, đáng chết. mã sơn lĩnh không nghĩ tới phong thần giảo hoạt như thế, nói động thủ liền động thủ, ngay cả nửa dây do dự cùng cũng không có chuẩn bị. rõ ràng, tiểu tử này là sớm liền chuẩn bị xong cũng đang chờ mình mở ra quyết đấu trong chớp nhóm này. tương phản, ngược lại bản thân bị hắn mê hoặc. trong lúc vội vàng, mã sơn lĩnh chỉ có thể đem trưởng kiếm trong tay đưa ngang một cái. đón đỡ ở phong thần mũi thương, đồng thời thân hình trận lui. này là mã sơn lĩnh vô ý thức làm ra phản ứng. trên thực tế, đối mặt cướp công, thông thường tới nói có hai loại ứng đối phương thức. một loại là mã sơn lĩnh hiện tại loại này, đón đỡ lui về phía sau, tìm cơ hội tái phát động phản kích, mà một loại khác lại là trực tiếp phát động phản kích, lấy đối công phương thức hòa nhau tiên cơ. mã sơn Linh tuyển chọn loại thứ nhất, là hắn bản năng phản ứng với tư cách hoàng gia hộ vệ, mã sơn lĩnh am hiểu nhất vũ khí trừ trường kiếm ở ngoài, còn có cung. ban sơ ở hắc lâm tử sơn phát hiện phong thần lúc, chính là của hắn một mũi tên, khiến cho phong thần bạo lộ thân hình, tuyển chọn trốn chết. mà thân là cung thủ, cùng đối phương giữ một khoảng cách, chính là bản năng. bởi vậy, mã sơn lĩnh làm ra quyết định này lúc, hoàn toàn không có nửa phần cân nhắc khác. thân thể hắn động tác, thậm chí còn trước với ý thức của hắn. nhưng mà chính là cái này tuyển chọn, khiến cho mã sơn Linh trong khoảnh khắc liền rơi vào khốn cảnh. ở phát động xung phong rồi, phong thần sẽ không có dừng bước lại. Trường thương trong tay hóa thành một đạo lại một đạo thanh quang, đâm, chọn, đập, quét. Phong tuyết thương pháp một chiêu tiếp một chiêu, thế công như thủy triều. Trên bầu trời, vốn chỉ là du du dương dương tự đắc lạc tuyết, đã hóa thành báo tuyết. Cùng phong bọc báo tuyết, trước mặt đánh út về phía Mã Sơn lĩnh. Cảnh này khiến phong thần trường thương ở sắc bén giữa, càng nhiều ba phần quỷ dị. Trập trái chớp phải, xuất quỷ nhập thần. Đương đương đương đương gấp rút kim thiết vang lên trong tiếng, Mã Sơn Linh trưởng kiếm trong tay hóa thành một đạo trùng ánh sáng, đem tự thân ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Tuy rằng không thể tìm được cơ hội phản kích, nhưng hắn còn tĩnh tâm lại tới, nỗ lực lấy nghiêm mật phòng ngự chấn an đầu trận tuyến. thế nhưng, ở giao thủ trong quá trình, mã sơn linh phát hiện phong thần lực lượng lớn đến kinh người. không biết là hắn cái thanh này màu xanh trưởng thương bản thân liền ở trên sức mạnh chiếm tiện nghi quan hệ, hay là hắn tự thân nguyên lực cùng lực lượng cơ thể cũng đủ mạnh mẽ quan hệ. nói chung, ngắn ngủi mấy hơi thở sự kiện, phong thần liền công ra tám chiêu, và lại từng chiêu vừa nặng lại tàn nhẫn, khiến cho mã sơn linh chỉ chấn đắc hổ khẩu thê dại, cánh tay như lớn ra, trong thân thể nguyên lực tựa hồ cũng có theo không kiểm dấu hiệu. thật là mạnh, không phải đâu? Tính ra thị vệ kia cư nhiên bị ép tới ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Hoàn thủ, ngươi xem dưới chân hắn một mực lui, ngay cả nửa bước đều dừng không được. Bốn phía đoàn người, một trận kinh hồn nghị luận. Mà đường phố góc một khối chỗ tầm thường, chiêm ca, tần phong chở bảy tên con em thế gia, chính lẫn trong đám người, trận mắt há hốc một mà nhìn chăm chú vào một màn trước mắt. Ban sơ phong thần ở phàn dương thành tinh thần điện quảng trường cùng lữ tường giao thủ lúc, bọn hắn đã nhìn thấy hắn dựa vào ngay từ đầu chiếm đoạt tiên cơ, đem lữ tường một mực áp chế đánh, tiến sát từng bước, cuối cùng tươi sống đem đối phương tuổi sụp đổ mà bây giờ hắn cố kỹ trọng thi, tuy rằng thừa dịp cùng người nói chuyện, bỗng nhiên phát động, có chút vô sỉ, nhưng mọi người lại rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn so với trước cùng lữ tưởng đánh một trận, còn có rõ rệt để thăng. Tương tự phong tuyết thương pháp ở trên tay hắn, không chỉ trở nên càng hung ác hơn, nhanh hơn quá nặng, hơn nữa thi triển ra một chiêu tiếp một chiêu, chuyển hoán ở giữa viên chuyển như ý, lại cho người ta một loại mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thường cảm giác. ở hắn giống như cùng phong bạo vũ vậy thừa dưới, thân là bắc thần quốc hoàng gia thị vệ mã sứ lĩnh, vậy mà tìm không được một tia có thể phản kích khe. Ông trời của ta. Tuổi tác nhỏ nhất Trịnh Văn Vân, vân sắc mặt trắng bệnh, líu lưỡi nói, đây quả thực là ở giàn sát. Mọi người nghe vậy binh binh bảng bàng thanh âm, nhìn vậy như cùng phong thương ảnh, đều cảm thấy loại này hình dung thực sự hình tượng vô cùng. Người này muốn ra chiêu đó. Thần Phong đỗng nhiên mở miệng nói, ở đám người này ở giữa, thực lực của hắn coi như là mạnh nhất một cái, nhãn lực tự nhiên cũng vượt qua không ít. Trước hắn liền biết được, Phong Thần có một chiêu cùng phong tuyết thương pháp tuyệt nhiên bất đồng sát chiêu, mà giờ khắc này, theo một vòng này điên cuồng tấn công, hắn tựa hồ đã đem Mã Sơn Linh áp chế tới nào đó cực hạn, chính là phát động cuối cùng một kích trí mạng thời cơ. Quả nhiên, gần như là ở tần phong tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, chỉ thấy một đường về phía trước, điên cuồng xoay thương cuồng đâm cuồng đập phong thần, im lặng không lên tiếng, dưới chân một chút, thân hình giống như u linh vô thanh vô tức vọt về phía trước, trường thương trong tay thẳng tắp đâm đi ra ngoài. Đại giác thương pháp, bừng hiểu ra. Chương 342. Chương 242, trận chiến đầu tiên, thắng nguyên bản của phong cuốn bao tuyết đấu đá lung tung, tàn sát bừa bãi bốn phía, trên mặt đất đã theo phong thần đột tiến bước chân lan tràn mở một mảnh thật dày hàn băng. Mà giờ khắc này, phong tuyết hàn băng đột nhiên tiêu tán, xuất hiện ở mã sơn lĩnh cùng trước mắt mọi người là tinh không vô tận, một tấm bao phủ trời đất tinh đồ. xuất hiện chính là một chiêu này, mọi người ngưng thần nín hơi trước phong thần chính là dựa vào một chiêu này ngay trước thân hành vân mặt đánh chết một tên thân gia võ giả đồng dạng cũng là dùng một chiêu này đánh bại kỷ tư phong mà lần này đâu gần như là ở mọi người chợt lóe độc đồng thời mã sơn lĩnh trong ánh mắt thoáng qua một tia ngưng trọng so với vẫn chưa thấy tận mắt chứng phong thần cùng kỷ tư phong đánh một trận người khác cùng với đã quên phong thần bí mật chiêm ca đám người hắn đương thời liền ở hiện trường. Rõ ràng hơn phong thần một chiêu này không riêng chiêu thức lợi hại, hơn nữa, còn có thương trong tảng kiếm chiêu thức ấy. Thanh kia xuất quỷ nhập thần thông thức tự liệt linh kiếm bí khí, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá, đối với Mã Sơn Linh tới nói, này là nguy cơ, cũng là cơ hội. Phong thần vừa mới một vòng điên cuồng tấn công tuy rằng máy liệt, nhưng Mã Sơn Linh đúng là vẫn còn thủ xuống. Mà thủ xuống tới, chính là thắng lợi. Cái gọi là mới vừa không kéo dài, càng là công kích máy liệt, tiêu hao lực lượng lại càng lớn, suy sụp tốc độ lại càng nhanh. Thân là hoàng gia thị vệ, Mã Sơn Linh kinh nghiệm sao mà phong phú. Đối với điểm này tràn đầy nhận thức. Bởi vậy, trừ phi ở thực lực trên lệch cách xa, có thể tính áp đảo đánh sụp đối phương dưới tình huống. Bằng không, mỗi một cái người có kinh nghiệm đều sẽ tận lực hợp lý phân phối bản thân nguyên lực cùng thể lực, chờ đợi cùng tìm cơ hội. Mã Sơn lĩnh một mực chờ cơ hội. Mà thường thường, nguy cơ đã tới lúc, cũng đại biểu cho cơ hội đã tới. Hắn gặp qua Phong Thần cùng kỳ tư Phong giao thủ, biết đại khái người này cực hạn ở nơi nào, cùng với hắn ẩn nút hát chủ bài. Nếu không có ký tự Phong trấn hồn trầm không hiểu mất đi hiệu lực, nếu không có hắn thanh kiếm màu đen tiểu kiếm nói không chừng đương thời hắn cũng đã bại bởi kỳ tư phong mã sơn lĩnh một mực đang tính toán phong thần cực hạn hơn nữa đang đợi hắn lần này một kích chí mạng mà vào giờ khắc này hắn dư quang cùng một mực bảo trì thả ra trạng thái khí cơ cũng đã bắt được thành kia nỗ lực lặng lẽ đi vòng qua bản thân bên trái hậu phương màu đen tiểu kiếm chính là hiện tại mã sơn lĩnh toàn lực thôi động linh này tay trái bóp cái kí quyết tay phải trường kiếm bỗng nhiên về phía trước chém ra hạo dương kiếm pháp cự linh khai sơn này là mã sơn lĩnh đệ đáy hỏng chiêu chiêu này vừa ra cũng chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ từ mã sơn lĩnh phía sau hiện ra cùng hắn dung hợp ở tại cùng nhau, tương tự tư thế, động tác giống nhau, mà Mã Sơn lĩnh trong tay trường kiếm, tựa như nắm tại đó khổng lồ thân ảnh trong tay thông thường. Một kiếm chém ra, phổ thông toàn bộ một thanh ba thước trường kiếm liền hóa thành một thanh cự kiếm, kiếm quang tăng vọt, long trời lở đất. Không chỉ có như vậy, Mã Sơn lĩnh ống tay áo, một khối mai rùa bay ra, mai rùa đón gió mà phồng, hiện ra vô số thần bí ký hiệu. Mà những ký hiệu này trong nháy mắt cố hóa, lấy mai rùa làm trụ cột, cấu thành một cái to lớn vỏ rùa vậy tâm chắn, đem Mã Sơn Linh phía sau 180 độ đều bảo vệ ngăn trở bay vụt mà đến quỷ đồng đường đi. Phong ngự tự liệt bí khí, linh quy lá chán. Một màn này không riêng khiến cho những người ở chỗ này kinh hô thất thanh, liền trên bầu trời mấy vị thiên tôn cũng không khỏi thần sắc căng thẳng. Trước phong thần một phen điên cuồng tấn công, liền thấy bọn hắn thảng diễu. Một cái vừa mới tu luyện không bao lâu nhân cảnh tiểu tử có thể có bao nhiêu nguyên lực cùng thể lực? Như vậy đánh tiếp, nếu không phải có thể nhất cổ tác khí đánh bại đối thủ, vậy thua chính là tiểu tử này. quả nhiên, không đợi mọi người nghĩ hết, cục diện liền xuất hiện biến hóa. Mã sơn lĩnh một chiêu này phản kích, nhìn như cứng đuôi cứng thực nắm giữ thời cơ vừa vặn, chỉ cần phá hỏng. Không, dù cho chỉ là cùng phong thần một thương này cân sức ngang tài, hắn là có thể ở chiến đấu kế tiếp giữa, bằng vào nguyên lực cùng thể lực ưu thế, trái lại chiếm đoạt tiên cơ, triệt để áp chế phong thần. Bết bát hơn chính là, trên người hắn còn có phòng ngự loại bí khí. Đối với mấy vị thiên cảnh cường giả tới nói, mã sơn linh cái này linh quy lá chắn tự nhiên không có gì dùng, bọn hắn một đầu ngón tay cũng có thể nứt nát. Nhưng đối với phong thần loại này cùng mã sơn linh thực lực đẳng cấp không sai biệt lắm đối thủ tới nói, loại này phòng ngự bí khí liền rất đáng ghét cái này vỏ rùa không riêng ngăn trở phong thần lại vì sát chiêu màu đen tiểu kiếm, hơn nữa ở chiến đấu phía sau giữa cũng sẽ vì hắn tạo thành cực lớn phiến phái, muốn đánh vỡ vỏ rùa cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà ở vỏ rùa bảo hộ giữa, ngược lại mã sơn lĩnh có thể buông tay chân ra, kéo, kéo bất quá, liều mạng, liều mạng bất động, thậm chí ngay cả mạo hiểm liều mạng, cơ hội chuyển bại thành thắng cũng không có, nay còn đánh như thế nào? Liên ở mấy vị thiên tôn đem tâm đề cổ hỏng lúc, đung nhiên bọn hắn bén nhạy phát hiện, phong thần thành kia màu đen tiểu kiếm quý tích tựa hồ cùng trong dự đoán có chút không giống. Nó chậm một nhịp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phong thần trường thương đã cùng mã sơn linh khổng lồ kiếm quang và chạm tới một chỗ. Vô Một tiếng vang thật lớn. Bốn phía người vây xem nhón, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Bởi vì cùng hai người ở vào bất đồng không gian cấp độ, bởi vậy bọn hắn thấy mặt đất rõ ràng hoàn hảo bằng phẳng, lại đá vụn về ra. Bốn phía tiểu lâu rõ ràng vững vàng đường đường, nhưng ở sóng xung kích giữa lung lay sắp đổ. Mà ở này đột nhiên xoay tròn mở bụi bằng bão táp trung tâm, phong thần cầm thương nhanh tiến. Gì đó? mọi người vô cùng khiếp sợ. trong dự đoán cân sức ngang tài một màn không xuất hiện, trong dự đoán phong thần bị vậy khủng bố khổng lồ thân ảnh một kiếm đánh bay một màn càng không xuất hiện. tương phản, tại đó lưu truyền quần tinh giới, phong thần mũi thương, tựa như bạch mã quá khích thông thường, lấy một loại huyền diệu tư thái, huyền diệu góc độ, đâm vào lớn kiếm quang một cái huyền diệu điểm. cái điểm này, phản phất là tất cả quần tinh ánh sao tập hợp, tựa hồ trời sinh nó liền nên xuất hiện tại đó trong, cũng chỉ có thể xuất hiện ở chỗ nào. những kia qua lại quần tinh, tựa như vô số giao thoa tính chủ, đã đem nó tính được rõ rành rành, cũng vững vàng phong tỏa. Mà sau, kiếm quang liền tan biến. Không, phải nói là sụp đổ. Tựa như một tòa cự tháp bị rút hết mấu chốt nhất một cây cây cột thông thường, theo cái điểm này, hóa thành khắp bầu trời bạch quang băng tán, co rút lại, tan biến. Đây là cái gì thương pháp? Thật là đáng sợ tính lực. Đoàn người kinh hô nổi lên bốn phía. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, khi kiếm cùng thương va chạm trong mấy mắt, khủng bố nguyên lực, giống như hai đầu tương hướng mà đi con sông lớn trào chiều, chật đụng vào nhau, hình thành lấy chiến trường làm trung tâm, cuốn sạch tứ phương cuồng bạo gió xoáy. Có thể ở lực lượng đấu giữa Phong thần lại không có rơi số gió. Giờ khắc này hắn, tựa như ban sơ giao phong lúc một dạng hung mãnh, chút nào cũng nhìn không ra có bất kỳ lực kiệt dấu hiệu. Hắn không chỉ đánh nát kiếm quang, cứng đôi cứng gánh lấy kiếm quang tan biến trước đã nhiên thả ra cuồng bạo lực lượng. Hơn nữa ở kiếm quang tan biến đến rồi, thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, bay lên trời, trường thương giống như từ cựu thiên bay vụt mà xuống thanh long thông thường, đánh út về phía mã sơ lĩnh. Đại giác thương pháp liền tụt thì đánh, đứng cao nhìn xa, thần trung mộ cổ, phúc Chí tâm linh. Trên bầu trời, một bức tinh đổ vừa mới hiện ra, liền đã biến ảo thành một khắc bức tựa như đứng ở thời gian tốc độ chạy tăng tốc gấp trăm lần trên sân thượng ngưỡng vọng bầu trời đêm chỉ thấy đầy sao chạy đi cho người ta một loại trường hà trào lên thương hải tăng điền cảm giác tinh đồ biến ảo tốc độ nhanh phong thần trường thương trong tay tốc độ nhanh hơn ba chiêu đại giáp thương pháp một chiêu đón lấy một chiêu giống như cao sơn đá rơi còn cuộn mà rơi khiến cho mã sơn lĩnh không thể lui được nữa chiêu thứ nhất đứng cao nhìn xa mã sơn lĩnh trên người cự ảnh hoành kiếm phong ngăn cản nhưng cùng trước một dạng như sao rơi trường thương ở ánh sao dưới sự hướng dẫn đâm chúng trên thân kiếm một cái chút mã sơn Linh kêu lên một tiếng đau đớn thân hình trượt lui tư ảnh mãnh liệt lay động chiêu thứ hai thần trung mộ cổ trường thương như rồng mang theo bên mông cuộn cuộn mà xa xưa trong trong tiếng ở trong tinh không nổi tiến mã sơn linh thân hình liêm thiệp đỡ trái hở phải mới miễn cưỡng để đỡ được nhưng mà giờ khắc này hắn một hơi đã nẹn tới cực hạn sắc mặt đỏ lên nguyên lực phẩm phẩm bất định khó có thể vì nối tiếp cự linh thân ảnh tiêu tán chưa cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc phong thần chiêu thứ ba phúc trí tâm linh đã đâm ra một thương này không có rõ ràng quy tích thanh long vậy trường thương ở đâm ra trong nháy mắt liền dường như tan biến thông thường Đối mặt một chiêu này, Mã Sơn Linh cảm giác được không phải Thương Mang, mà là trong đầu thoáng qua một đạo tia sáng, liền như có cái gì nhiều năm chưa giải bí ẩn, vào giờ khắc này, đáp án từ trong chỗ u minh mà đến, từ tâm linh nhất thanh thản cho thoáng hiện. Sau đó hắn liền phát hiện, đáp án chính là Thương Mang. Xuyên qua thời gian cùng hư không, xuyên qua ý thức của mình, trực tiếp xuất hiện ở trí mạng chỗ hiểm. Mà lúc này, hắn vẫn như cũ vô lực chống đỡ. Khi một đạo thanh thúy mà âm hưởng, chỉ mảnh treo trong thời khắc, Linh Quy la chắn tự động hộ thể, xoay tròn đến phía trước, ngăn trở một thương này. Tuy rằng bí khí hộ thể cùng lấy trường kiếm trực tiếp đón đỡ bất động, không sẽ trực tiếp gặp phải đối thủ cường bạo lực lượng xung kích cùng rung động, nhưng giờ khắc này Mã Sơn lĩnh lại cảm giác bản thân linh đài nguyên lực tựa như hội đê như hồng thủy, văn trường trôi chảy trong khoảnh khắc đã nhiên bị hút sạch. Loại này trống chỉ là linh đài tạm thời trống. Kỳ thực nếu có mấy giây thời gian cho Mã Sơn lĩnh dùng cho thở dốc nói, hắn tin tưởng bản thân khí hải rất nhanh thì có thể đem nguyên lực tiếp tục. Nhưng mà đối với một trận từ đầu tới đuôi đều không có chút nào thở dốc chiến đấu kịch liệt tới nói, trong chớp nhons này đã đủ để phân ra thắng bại. Mã Sơn Linh không có quên thanh kia màu đen tiểu kiếm. Khi hắn tất cả lực lượng, tất cả tinh thần đều tập trung ở đối với phong thần này mấy chiêu chống đỡ giữa lúc màu đen kia tiểu kiếm đã ở giữa không trung hơi vừa chậm, tránh né một đoạn này giao phong, sau đó ở linh quy lá chắn xoay tròn đến phía trước, ngăn trở phong thần một thương này đồng thời nó mới giống như một cái quỷ dị u linh vậy. Đột nhiên gia tốc, hiện tại Mã Sơn Linh gáy sau. Mã Sơn Linh ngừng lại, hắn có thể cảm giác được, nguy kiếm đã gian tại trên cổ của mình, cả người da thịt đều ở đây bén nhọn sát khí giữa lông tóc dựng đứng. Trước mặt phong thần cũng ngừng lại. Hắn trường thương trong tay, tuy rằng bị linh quy lá chắn ngăn trở, nhưng Mã Sơn lĩnh biết theo linh quy lá chắn tàn biến, phong thần súng trong tay lại không trở ngại cách. Nếu như hắn nguyện ý, cái tiếp theo sát là hắn là có thể đem mũi thương đưa vào cổ họng của mình. Nhìn trước mắt so với chính mình nhỏ rất nhiều tuấn giật thanh niên con mắt Mã Sơn lĩnh nhất thời có chút thất thần, nghĩ thầm không biết người này tương lai biết đi đến bực nào độ cao. Có lẽ lần này đánh cuộc, tình ra đem thực lực hạn chế ở nhân cảnh thượng giai giới, chính là một cái căn bản tính mà sai lầm. Cho nên cảm tạ Mã Sơn lĩnh trầm tĩnh lại, hô một cái khí cảm giác mình lưng đã ướt đấm, ta thua. Bốn phía đoàn người, một mảnh nghênh động. Chương 343. Chương 243, cửa thứ hai thanh lưu trấn. trương Hồng thất rời một thanh ghế tre, ngồi ở trong trấn lớn cây đa dưới, nửa hít mắt, nhìn bị tán cây cành lá đập vỡ vụn bầu trời. Hắn đã đạt được Mã Sơn lính thua trận quyết đấu tin tức, hơn nữa hiểu rõ trận chiến ấy toàn bộ quá trình. Mã Sơn lính bại rất kiên quyết. Thẳng thắn được ngay cả khởi đầu đến kết thúc, cộng lại cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy phút thời gian. Lúc này, bốn phía cách đó không xa đã tụ tập rất nhiều đám người xem náo nhiệt. Những người này tựa như bỗng nhiên nô gia thông thường, khiến cho cái này ở vào thành mục thành cùng vô song trong thành đồ trấn nhỏ, trở nên dị thường náo nhiệt. Một ít là người địa phương. Bọn hắn chính thừa dịp cái này cơ hội khó được, bán nước trà, tiểu thực cùng bản địa đặc sản và rượu. Một ít là qua lại lữ khách, du lịch võ giả thậm chí dị vãng tương đội. Khi đi ngang qua nơi này lúc nhận được tin tức, tới góp tham gia náo nhiệt. Còn có một chút, là chuyên chạy tới. Từ phong gia tháng yến gia tổ chức vậy trường vây săn rồi, Lạc Nguyên Châu liền trở thành toàn bộ Nam Thần Quốc ánh mắt tiêu điểm. Mọi người càng là khó mà tin được thì càng hiếu kỳ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tự nhiên, cuối cùng tất cả hiếu kỳ đều sẽ tập trung ở phong gia trên người. Nói xác thực là tập trung ở phong gia phụ tử trên người. Đối với trở thành đạo cảnh đại tôn phong thương tuyết, mọi người cảm giác là xa xôi, thần bí, khiến cho người ta kính sợ. Mặc kệ phong gia có phải hay không là một cái trung du thế gia, hoặc là trước kia phong gia là dạng gì, bây giờ phong thương tuyết đều đã là cao cao tại thượng xa không thể thành đạo cảnh đại tôn. Đối với trung du châu phủ mọi người tôi nói, đó chính là giống như tiên nhân thông thường tồn tại. Mặc dù mọi người đều cũng hiếu kỳ. Nhưng không có người cho rằng bản thân có tư cách hoặc là có năng lực đi tìm tòi nghiên cứu một vị đạo cảnh đại tôn Di Vãng, đi hiểu rõ hắn làm sao trở thành đạo cảnh cường giả, trải qua gì đó, đã từng gì đó. Bởi vậy mọi người càng nhiều hơn chính là đưa mắt tụ tập ở phong thần trên người. Mọi người luôn là ưa thích bắt bới. Trước thôn Lý gia đã xảy ra chuyện gì, sau thôn Trương gia lão tam lại đã làm gì hoạt động, thậm chí sát vách tiểu tức phụ sinh nam sinh nữ, Lý đại thẩm tiểu nhi tử lại có gì đó tiền đồ vân vân, đều là mọi người trả dư tiểu hậu thoại đề. Quá xa, quá cao, mọi người với không tới liền nữa thích những này gần gũi tầng dưới, mà ở lạc nguyên châu, ở giờ này khắc này còn có cái gì để tài là so với nghị luận phong ra cái này còn là áo lượt thiếu gia càng làm cho người nói chuyện say sưa đâu. vô luận là hắn dị vãng đống hôn độ danh tiếng, còn là cùng tỉnh gia công chúa gấp mắt, cũng vô luận là hắn đống nhiên bày ra siêu phàm thiên phú, còn là ở phong gia một trận chiến này giữa sắm vai nhân vật, cùng với hắn xuôi nam ghi danh thanh tiền tông, một đường đánh bại ba gã tỉnh gia kẻ săn đuổi, hết thảy tất cả đều là thiên nhiên bắt quái a. mọi người quả thực quáưa thích tiểu tử này, đề tài nhiều người, mọi người gặp qua có thể trên người một người liền tập trung nhiều lời như vậy để đây là cái thứ nhất. liền hắn những tiếng nghe đồn, có thể tiếp theo chén lưa cơm. hú hồn này chứ bắt quái ở ngoài cũng là một trận phong trào. thân là lạc nguyên châu người địa phương, rất nhiều người đều không nhớ rõ lạc nguyên châu đến tột cùng có bao nhiêu năm không náo nhiệt như thế qua, cũng không nhớ rõ lạc nguyên châu có bao nhiêu năm không có đệ nhất gia tộc. ở phương viên 2000 trong trong phạm vi mấy cái châu phụ giữa, lạc nguyên châu lại nhỏ lại yếu, cho tới bây giờ đều là một cái bị người quên lãng tồn tại. nhưng lúc này đây, mọi người chợt phát hiện toàn bộ Nam Thần Quốc đều đang nghị luận lạc Nguyên Châu, mà hết thể này đều là bởi vì Phong Gia, cái này sắp không phải nói đã trở thành lạc Nguyên Châu đệ nhất gia tộc gia tộc. Ta đã sớm nói Phong Gia sớm muộn muốn trở thành chúng ta lạc Nguyên Châu đệ nhất gia tộc thế nào ứng nghiệm đi. Ta không phải khoác lác, ta đôi mắt này xem qua chuẩn không chạy. Hắc, Lúc này chúng ta coi như là có tiếng Trung Du thế gia dám ở Yến Gia trên mặt rút như thế một cái tát tìm không ra thứ hai đi. Cũng chính là chúng ta lạc Nguyên Châu có thể ra như vậy tàn nhẫn người đó là hiện tại ai còn dám xem thường chúng ta lạc nguyên châu? không nói khác thì nói ta vậy nam Giã châu cậu em vợ trước đây nói lên chúng ta lạc nguyên châu vậy lỗ mũi đều có thể hướng lên trời trên có thể chuyện này vừa ra tới tiểu tử này thừa dịp giao hàng ở trong này ngồi trồn hồn tốt ít ngày liền vì xem náo nhiệt âm thầm cung dựng thẳng ngón cái nói chúng ta ở đây thực sự là giang lưu nhân người phong gia chơi được xinh đẹp a trận đánh này đánh xuống ai không phục lúc này yến ra có thể tính là mất mặt người phong đại tôn tấn chức đạo cảnh vẫn đạo đường lập tức tới ngay người hắn yến còn có thể tùy tiện động động bọn hắn có thể đem mình cái mông lao sạch sẽ cũng không tệ sớm xem biến ra không vừa mắt tuy rằng phong gia cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm có thể dù sao cũng là lạc nguyên châu một trong tứ đại gia tộc bọn hắn nghĩ khi dễ liền khi dễ còn cổ động thân gia những kia bại hoại huyên náo trương khí mù mịt nếu như không phải phong gia cuộc chiến này đánh cho xinh đẹp trở tay hợp với thân gia la gia chu gia những này chó săn đều cho diện không chừng sau đó chúng ta nhiều gặp đầu chính là chúng ta lạc nguyên châu nội chiến có thể có ai tốt trước đó vài ngày mọi người ai không để phòng ai. Không phải ta nói vuốt đuôi xem Phong Gia tháng mới nói lời này, ta một mực liền ủng hộ Phong Gia. Bên cạnh ta, phần lớn người cũng nghĩ như vậy tới. Phong Gia ngày sau hẳn phải là muốn vào Vô Song Thành đi. Đó là đương nhiên. Chúng ta là Nguyên Châu, cũng cuối cùng cũng có cái chân chính đệ nhất gia tộc. Hơn nữa gia chủ còn là đạo cảnh đại tôn. Mẹ nó, suy nghĩ một chút đã cảm thấy mặt mày phấn khởi. Đúng rồi, các ngươi nghe nói sao? Mấy ngày nay Vô Song Thành bên kia có thể yên đáo bất an thả rằng. Ngươi là nói những kia ghi danh thanh tiên tông tiểu tử đi? Đúng. Nghe nói Nam Giá Châu cùng Tề Nguyên Châu tới rất hung hăng á từng cái một châm chọc khiêu khích, nhất là nam giã châu Trương gia tiểu tử kia, căn bản không đem chúng ta Lạc Nguyên Châu để vào mắt. Ta cũng có nghe nói, dường như trong thành đã đánh vài trận. Bất quá vậy cũng là hai ngày trước sự tình. Nghe nói những này phong thương tuyết tấn trước đạo cảnh rồi, Tề Nguyên Châu đều thành thật. Liên Nam Giã Châu còn có chút hành, nhưng là không trước hung hăng. Lần này Thanh Tiên Tông, có thể chỉ có một cái nội môn kiến tập đệ tử danh nghịch. Các ngươi nói, phong thần thế nào? Có thể hay không bắt được? Ai biết được. này có thể nói không chính xác. Hy vọng lần này chúng ta lạc nguyên châu cũng ra vài cái thiên tài. Mọi người hoặc tụ ở dưới bóng cây, hoặc trên ở đường phố cạnh trong quán trà, nghị luận ầm ĩ, trương hồng thất không cần tận lực đều có thể nghe thấy lời của bọn họ. Mà ngay vào lúc này, một trận tiếng võ ngựa rồn dập truyền đến. Trương Hồng Thất đứng dậy, phong thần tới, vô song thành, bạch tượng lâu, thủy du du nằm ở bên cửa sổ, tham dò nhìn lầu dưới đường phố. Con đường này gọi khánh lâm ngai, là vô song trung tâm thành dài nhất, cũng là nhất đường phố phồn hoa một trong. Ngai giữa nổi danh nhất chính là nổi danh dược đường khánh lâm đường cùng với trong thành cao nhất tiểu lâu bạch tự lâu. Lúc này trên đường phố đầu người nhốn náo, phi thường náo nhiệt. Bất quá, mọi người không phải ở đi dạo phố, mà là túm năm tụm ba mà vây cùng một chỗ, một bên nghị luận, một bên chú ý biển nhà 4 số 1 một cái nhà tiểu lâu. Đó là thiên cơ lâu ở Vô Song thành nơi đóng quân. Dưới lầu bên cửa, chính là thiên cơ lâu tuyên bố tin tức bảng thông báo. Thông thường một ít không thu lệ phí công chúng tin tức, bọn hắn sẽ lấy lớn báo phương thức, dán ở trong này, khiến cho người ta nhóm tự do quan khán. Mặt trên đi lại, đều là do bọn hạ nhân chú ý nhất tiêu điểm tỷ như thanh tiên tông lần đầu mặt hướng trung du thu đồ đệ chính là thiên cơ lâu lấy phương thức này truyền ra mà qua mê hoặc cuộc sống giữa nơi này cũng tuyên bố qua cửa với thượng du tông môn triệu khai đại hội đạo cảnh đại tôn cùng trưởng môn nhóm đạt thành hiệp nghị thông lệnh cùng với luận võ đại hội chính ma đại chiến tứ đại thần quốc biên cảnh xung đột chờ một loạt tin tức trọng đại nhưng loại này đại sự cũng không phải mỗi ngày đều có bởi vậy đại đa số lúc thiên cơ lâu bảng thông báo trong đều là gió thổi ngày phơi nắng có chút phai màu ố vàng lờ báo mọi người đi qua lúc đều khó khăn nhiều lắm chú ý một chút mà trải qua mấy ngày nay Thiên Cơ lâu lại trở thành mọi người chú ý trung tâm. Mọi người chỉ cần vừa rảnh rỗi liền tụ tập ở trong này, chờ đợi càng tin tức mới truyền đến. Ngày hôm nay sớm nhất một tấm lớn báo là lúc buổi sáng dán đi lên. Tuy rằng đã qua lớn nửa ngày, nhưng mọi người còn hăng hái bừng bừng nghị luận. Đồng thời, mọi người cũng đang đợi thứ hai mở lớn báo đến. Không phải là một mao đầu tiểu tử sao? Thủy Du Du quay đầu lại, điểm gót chân rơi xuống đất, cũng đáng giá phát lớn báo. Bạch Lộc Nhi nhìn ly rượu trước mặt trong rượu, liếm môi một cái, có chút không thôi đưa ánh mắt rời, nhìn về phía Thủy Du Du, này là Lạc Nguyên Châu thiên cơ lâu cũng không phải toàn bộ Nam Thần Quốc trong phạm vi phát đối với bọn hắn tới nói bản Châu chuyện này chính là đại sự chưa thấy qua việc đời Thủy Du Du bĩu môi lại nhón chân lên đem thân thể dò xét hướng ngoài cửa sổ trong miệng nói sư tỷ không cho phép trộm uống vừa mới chuẩn bị bắt tay đưa về phía bình rượu bạch lộc nhi tức giận trừng Thủy Du Du một cái cắn môi thẳng thắn đứng dậy cùng Thủy Du Du chen ở đồng nhất cái cửa sổ hướng phía dưới đường phố nhìn lại Thủy Du Du xê dịch tránh ra một chút vị trí tò mò hỏi sư tỷ trong môn đến tột cùng nói như thế nào Liên quan tới Phong Thần điều tra kết quả, đã thông qua linh sơn pháp trận chuyển đến. Chỉ bất quá, chỉ có Bạch Lộc Nhi mới có tư cách thu hoạch tin tức. Tuy rằng không phải đại gian đại ác, nhưng cũng đã từng làm không ít hoang đường ghê tẩm hoạt động, nhớ tới Phong Thần điều tra kết quả trên những kia sự tích, Bạch Lộc Nhi sắc mặt chính là lạnh lẽo, bất học vô thuật, hành vi phóng đẳng, ủy thế hiếp người, hoành hành ngang ngược. Thủy Du Du thè lưỡi, nàng còn lần đầu tiên thấy sư tỷ dùng nhiều như vậy từ để hình dung một người. Vậy trong môn không để cho hắn tư cách. Bạch Lộc Nhi thở dài, cho cho Thủy du du có chút không hiểu mở to hai mắt. Thanh Tiên Tông với tư cách chính đạo tông môn, đối với đệ tử phẩm cách yêu cầu cực cao. Tuy rằng Dĩ Vãng điều tra cũng không thể hoàn toàn nói rõ một người phẩm tính, trong lịch sử, tông môn đệ tử cũng ra khỏi không ít đại gian đại ác đồ đệ. Có thể thông thường tới nói, loại này việc xấu loang lộ ra hỏa, chắc là sẽ không cho hắn nhập môn cơ hội. Coi như không có vi phạm pháp lệnh, vậy phẩm hạnh không hợp điều này, cũng ở đây cái nào cũng được ở giữa. Có muốn hay không, đều là tông môn chuyện một câu nói. Mà này Phong Thần Không riêng tự thân có vấn đề, còn nói rõ tới ông Thanh Tiên Tông bắt đuổi. Loại phiền thái này, tông môn nguyện ý dính vào. Đệ nhất, hắn không đại ác, và lại thực lực và thiên phú thuật nhìn cũng không tệ lắm. Bạch Lộc nhìn nói, Thủy Du Du như có điều suy nghĩ gật đầu. Ở liên quan tới phong thần nghe đồn giữa, vài tháng trước, người này còn là một cái không có tu luyện qua nửa điểm võ kỹ phế vật, vẫn luôn là mọi người đàm luận tiêu điểm. Đây cũng là bất học vô thuật cái này lợi bình mọi nguồn. Nhưng ngay khi ngắn ngủi này mấy tháng ở giữa, thực lực của người này lại đột nhiên tăng mạnh, trước đã chiến thắng hai gã tỉnh ra thị vệ, mà trước tờ thứ nhất lớn báo chuyển tới cũng là lâu bọn hạ nhân lúc này nhiệt nghị tin tức chính là người này mới chiến thắng tình ra tên thứ ba thị vệ cái này thị vệ có thể là có nhân cảnh trung gia tầng 2 thực lực phong thần có thể đem hắn chiến thắng gần như không thể tưởng tượng nổi coi như là hắn ở mấy tháng này giữa có kỳ ngộ nào đó hoặc là phong gia đem hết toàn lực cầm tay nguyên đập cũng phụ lấy lấy thiên cảnh cường giả chỉ dẫn vậy cũng rất đáng sợ bởi vậy tông môn dù cho chỉ là vì thỏa mãn đối với hắn thiên phú lòng hiếu kỳ cũng sẽ cho hắn một cái kiểm tra linh căn cơ hội thứ hai bạch lộc nhi căng căng quay hàm tức giận nói vừa vặn tra hắn thành đạo cảnh đại tôn, thủy du du bừng tỉnh đại ngộ. đây là cái gọi là một người đắc đạo A vừa vào đạo cảnh, liền chẳng khác nào đang trên đại lục thiên đạo đỉnh cao. đó là một cái chỉ có số người cực ít mới có thể chen người vào trong đó giai tầng, có thuộc về cái kia giai tầng ước định mà thành quy củ. liền giống như trước triều đình trọng thần thông thường, nếu bọn họ con em, ngay cả thư viện tên cũng không thể báo, vậy thì thành chê cười. bởi vậy, phong thương tuyết con cái có lẽ không thể vào thanh tiên tông, nhưng báo danh tư cách vẫn phải có. triều thu đệ tử điều kiện không phải môn quy luật pháp, mà là từ thượng tầng chế định. Tốn hồ quy củ không ngoài nhân tình, nên dàn xếp lúc sẽ phải dàn xếp. Một vị mới tấn cấp đạo cảnh đại tôn mặt mũi, coi như là trưởng môn mạc tam sinh cũng không khỏi không cho. Lầu dưới bảng thông báo vẫn không có động tĩnh. Thủy Du Du đưa ánh mắt nhìn về phía phương bắc, nghĩ thầm cái kia muốn ngay cả sông ba cửa ải mới có thể đến nơi này ra hỏa, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hắn lúc này cũng đã ở sông cửa thứ 2 đi. Chương 344. Chương 244. Phong thần bí mật ánh mặt trời đi qua bóng cây, biến thành từng khối vỡ nát vàng ban, rơi vào tương đối mà đứng trên người hai người. Mã Sơn lĩnh là nhân cảnh trung giai tầng 2, Trương Hồng Thất nhìn phong thần, chăm chú mà nói, ta là bốn tầng. Người xung quanh nhóm hơi xôn sao lên. Thiên đạo tranh bơi, người mà thiên đạo bốn đại cảnh giới, càng là cảnh giới thấp lúc, tốc độ tăng lên càng nhanh, nhưng chênh lệnh cũng là lớn nhất. Nhân cảnh giai đoạn, không riêng thượng trung hạ tam giai là gần như không thể vượt qua khoảng cách, hơn nữa đồng nhất giai bất đồng tầng thứ cũng có tương đối lớn trên lệnh. Nhân cảnh trung giai 4 tầng đánh với nhân cảnh trung giai tầng 2, ưu thế là tính áp đảo. Dùng nhất trừ quan số liệu đến xem, nếu như Mã Sơn lĩnh cùng Trương Hồng Thất chỉ là so đấu nguyên lực vũ khí. Tỷ số thắng ngay cả 5% cũng chưa tới. Coi như cộng thêm nào đó bí pháp bí khí, tỷ số thắng cũng sẽ không vượt quá 10%. Mà như vậy ý nghĩa, Phong Thần lúc này đối mặt đối thủ này, trình độ uy hiếp xa xa cao hơn hắn trên một cái đối thủ. Hai thì căn bản không phải cùng một cấp bậc. Phong Thần gật đầu, cho nên, ngươi là muốn nói, trận này đánh cuộc ngay từ đầu liền đối với ta rất không công bằng. Không, ta chẳng qua là cảm thấy rất may mắn, chúng ta không có quá khinh địch. Trương Hồng thất lắc đầu nói, trước đó, ta là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi có thể đứng trước mặt ta. Ban đầu định ra đánh cuộc lúc Tình gia đem kẻ săn đuổi thực lực đẳng cấp hạ định ở tại nhân cảnh thượng giai trở xuống, mà thời điểm đó phong thần còn chỉ là một trong truyền thuyết phế vật, ngay cả một ngày chưa từng tu luyện qua. Tình gia trở lại là một cái khiến cho tất cả mọi người cảm thấy có chút quá mức dư lượng. Dù cho mọi người đều biết đang đánh cuộc đấu bắt đầu trước vậy 2-3 tháng trong, phong gia nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà liều mạng để thăng phong thần thực lực, nhưng vẫn không có người nào cho rằng tiểu tử này lại tư cách trở thành một khiến cho người ta nghiêm túc đối thủ. Lữ tưởng không được, có kỷ tư phong, coi như kỷ tư phong cũng thua, vậy mã sơn lĩnh chính là của hắn cực hạ. Có thể chẳng ai nghĩ tới, Phong Thần lúc này vẫn đứng ở Trương Hồng Thất trước mặt. Liền Trương Hồng Thất bản thân cũng cảm thấy khó có thể tin. Trương Hồng Thất nói xong, cười cười, nói tiếp: "Đương nhiên, muốn nói không công bằng, có lẽ có chút. Bất quá ngươi đã sinh ở phong gia, nên rất rõ ràng, thế giới này nguyên vốn cũng không có công bình. Tựa như ta và ngươi, ta tu luyện 15 năm, năm nay đã 29 tuổi, mới đạt tới bây giờ cảnh giới, mà còn ngươi." Phong Thần có chút ngượng ngùng, nô. No. ta thiên phu thực sự quá cao." Bốn phía đoàn người không biết là ai vèo một tiếng. Trương Hồng thất gương mặt hơi giật giật, tối suy nghĩ ra, trường kiếm trong tay ngăn lại, làm cái thức mở đầu, sau đó mở ra quyết chiến, dứt khoát nói, bắt đầu đi. Hai đạo ánh sáng l xuống tới, hai cái thân ảnh đồng thời trước sông, đụng vào cùng nhau. Đường đương đương. Thương cùng kiếm luân phiên tiếng va chạm giữa, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 triệu. Phong thần vẫn là phong tuyết thương pháp khởi đầu, trường thương đâm trọn trong lúc, phong tuyết mãnh liệt. Mà Trương Hồng thất lại là một tay sắt trời kiếm pháp, trường kiếm tựa như tia nắng ban mai giữa đi qua tầng mây cùng sương mù dày đặc sắt trời, người có thể thấy nó càng ngày càng sáng nhưng không cách nào bắt được nó vết tích. Nó không phải một đạo xuyên thấu qua cửa sổ linh ném ở trên sàn nhà dương quang, cũng không phải phía chân trời tầng mây mở rộng lúc. Vậy một đạo đỉnh thiên lập địa cột ánh sáng, mà là bị tầng mây hoặc sương mù cản trở ánh sáng. mơ hồ bốn phía tàn mạ lại có mặt khắp nơi, ánh sáng cùng tuyết ở giao phong, Cùng phong cuốn bao tuyết lần lượt mà đánh thẳng vào sát trời, nhưng mỗi một lần, vậy nhìn như chỉ so với địa phương khác sáng một ít chùm ánh sáng đều có thể vô thanh vô tức mà lại cứng cỏi mà đem báo tuyết tiêu trừ. Chấn nhỏ một loạt thấp bé nhà ngói tường đất bên, chính đạo xương đứng ở trong đám người nhìn chăm chú vào trước mắt chiến đoàn, ánh mắt của hắn hoàn toàn đinh ở tại phong thần trên người, ánh mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Trình đạo xương trước đi thành một thành, nhìn phong thần trận chiến đầu tiên, mà bây giờ là hắn nhìn thứ hai chiến. Thông qua này hai trận chiến đấu, hắn đối với phong thần bộ này phong tuyết thượng pháp đã phi thường quen thuộc. Thân là Thanh Tiên Tông trưởng môn sư đệ, đạo cảnh đại tôn, Trình đạo xương ánh mắt bực nào cay độc. Hắn thấy, môn này phong tuyết thượng pháp chỉ có thể coi như là ở trung du thế gia đẳng cấp này giữa một bộ không sai võ kỹ, không tính là tuyệt học gì. Không nói Thanh Tiên Tông võ kỹ cũng chỉ là hắn trong trí nhớ đã gặp không ít thương pháp, đều ở đây hắn trở lên, nhưng mà hắn phát hiện, môn này thương pháp ở phong thần trong tay tựa hồ có chút không giống. người này vậy mà đã đem hắn luyện đến đại thành cảnh giới, vô luận là hình còn là ý cung thần, đều đã nhiên lô hỏa thuần thanh. mà quan trọng hơn là, tại đây hai lần trong chiến đấu đều nào đó mấy cái trong máy mắt, trịnh đạo xương bén nhạy bắt được, môn này thương pháp tựa hồ bị phong thần tận lực áp chế. hơn nữa áp chế phương thức cũng có chút quỷ dị, thường nhân khó có thể phát hiện. điều này làm cho trịnh đạo xương có chút ngạc nhiên. phải biết võ kỹ cảnh giới. Tinh thông chính là tinh thông, nhập môn chính là nhập môn. Mỗi một cái cảnh giới bày ra thứ đều không giống nhau. Đối với người thường tới nói, đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, khó có thể phán đoán. Nhưng đối với cao thủ tới nói, phán đoán một người võ kỹ cảnh giới nhưng là dễ dàng. Tựa như một cái thâm niên vũ giả một dạng, khi nàng mấy chục năm như một ngày mà luyện tập cơ bản công cùng vũ đạo, lên đài biểu diễn, hơn nữa cùng cao thủ luận bàn giao lưu, sẽ tích lũy tương đối nhãn lực. Mà khi một ngày nào đó, một người ở trước mặt nàng khiêu vũ lúc, nàng rất dễ liền từ đối phương tiết tấu, tư thái, động tác cùng bước chân giữa Đoán được đối phương là một cái người mới học, một vị tinh thông vũ đạo gia, còn là một vị tài múa đã đến siêu phàm đại sư. Dù cho chi này này, nàng trước đó chưa từng thấy qua. Đồng dạng, tranh du giả ở giữa cũng là như vậy. Hơn nữa, đối với tranh du giả tới nói, phán đoán võ kỹ cảnh giới còn có một cái nhất minh sắc và lại mọi người đều biết chỉ tiêu. Đó chính là võ kỹ khí thế. Khí là chỉ khí cơ, mà thế là chỉ vì thế. Khí cơ là tranh du giả đối với linh hải, khí hải cùng với nguyên lực chu thiên gọi chung. Chỉ là nội tại sức mạnh thả ra lúc dẫn động thiên địa linh lực biến hóa mà vô luận gì đó võ kỹ đều phải cần linh đài cùng nguyên lực cùng hộ. Bởi vậy, ở bất đồng giai đoạn, bày ra khí cơ cũng là bất đồng. Võ kỹ phân nhập môn, thâu thông, tinh thông, tiểu thành, đại thành, siêu phàm, nhập thánh bảy cái giai đoạn. Khí cơ phán đoán chủ yếu dùng cho trước năm cái giai đoạn. Nhập môn lúc võ giả thi triển võ kỹ lúc khí cơ, khiến cho người ta cảm giác gượng gạo, thậm chí lúc liền lúc đứt. Tuy rằng hắn đã đem mỗi một chiêu đều khiến cho cực kỳ chính xác, động tác không sai chút nào, nhưng hữu hình mà vô thần. Vô luận là linh đài vận hành, còn là nguyên lực chu thiên phối hợp, đều rất mới lạ mà cảm thụ hắn khí cơ liền sẽ phát hiện, hắn cùng võ kỹ dung hợp chỉ có khoảng chừng 1/5. Mà Theo võ kỹ cảnh giới đề thăng, chiêu thức của hắn bắt đầu gồm nhiều mặt thần cùng ý, linh giai vận hành cùng động tác càng ngày càng phối hợp, nguyên lực trào lên tất cả tiết điểm trên, kể từ đó, võ kỹ cùng khí cơ dung hợp liền càng ngày càng sâu. Khi võ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới lúc, võ kỹ hòa khí cơ độ dung hợp đã nhiên đạt tới 100%, một khi thi triển, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều cho người ta một loại nội ngoại dung hợp, viên mãn như ý cảm giác. Ngay cả như thế, lại là võ kỹ uy lực biểu hiện ký cơ viên mãn, uy thế tất nhiên liền lớn. Ngược lại cũng thế, hai người một bên trong một bên ngoài kết hợp đối chiếu là có thể khiến cho người ta rất trực quan mà đoán được võ kỹ cảnh giới đến tận cùng ở vào kia một tầng thứ. Bởi vậy, phán đoán một người võ kỹ cảnh giới cho tới bây giờ đều không phải nan đề. Đối với phần lớn tranh du giả tới nói, gần đây hồ với bản năng, mà tận lực gáp chế bản thân võ kỹ cảnh giới, mọi người cũng thấy rõ không ít. Lúc giao thủ trong lúc quá ngắn, hoặc là cảnh giới tranh lệch quá lớn, còn có thể có thể không nhìn ra. Nhưng giống như hai gã nhân cảnh giữa các võ giả dài thời gian giao thủ. Nếu không bị phát hiện cũng rất khó. Có thể Trịnh đạo xương phát hiện phong thần lại không giống nhau. Người khác áp chế là có thể phát huy ra 10 tầng ý lực, hết lần này tới lần khác chỉ không chế ở 7 tầng 8, khí cơ cùng y thế ở giữa sẽ xuất hiện sai biệt, vết tích rõ ràng. Tựa như một cái vóc người khôi ngô bắp thịt căng phồng trắng hán, rõ ràng có thể dơ lên người thường có thể cầm lấy lớn nhất khối kia khóa đá, lại hết lần này tới lần khác tuyển chọn gần 2 hiệu khóa đá thông thường, vừa nhìn liền không thích hợp. Nhưng phong thần áp chế lại toàn bộ không đấu vết. Nguyên nhân rất đơn giản, Xuyên thấu qua quan sát được vậy mấy cái trong ngay mắt, Trịnh Ngạo Sương phát hiện, tiểu tử này thương pháp như thế, có như vậy một khắc mà bộc phát, là vượt qua đại thành cảnh giới vi lực. Cho nên, tiểu tử này không phải từ 10 tầng áp chế đến 7 tầng 8, mà là từ 12 tầng, thậm chí tầng 13 áp chế đến 10 tầng. Ban đầu, Trịnh Ngạo Sương cho rằng tiểu tử này phong tuyết thương pháp đã tới siêu phạm tầng thứ. Nhưng hắn rất nhanh bài trừ. Hắn có thể xác định, phong thần thương pháp còn là đại thành tầng thứ, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn có thể phát huy ra siêu phạm tầng thứ uy lực. Đây là Trịnh Đạo xương tò mò địa phương. Đại thành trở lên, siêu phàm cùng nhập thánh này hai đại cảnh giới đã vượt qua võ kỹ viên mãn vạn chủ, đạt tới một loại thần hồ kỳ kỹ trạng thái. Nếu như nói võ kỹ đại thành võ giả là đứng đầu nhất họa tượng mà nói như vậy, siêu phàm nhập thánh võ giả chính là đại sư, tông sư, thái sơn bắt đầu vậy tồn tại. Có thể nghe nói tiểu tử này 2-3 tháng trước còn chỉ là một người bình thường, có thể ở thời gian ngắn như vậy đem phong tuyết thương pháp tu luyện tới đại thành, đã rất đáng sợ. Nếu là đạt tới siêu phàm mà nói, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Dù cho hắn cũng không phải chân chính siêu phàm vẹn vẹn chỉ là có thể bộ phát siêu phàm mỹ lực, vậy cũng không đơn giản. Trình đạo xương rất hoài nghi, tiểu tử này là phế vật tin tức, có phải hay không là phong gia trước đây cố ý thả ra. Mà trên thực tế, hắn từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, mới đạt tới bây giờ cảnh giới. Nhưng nếu là nghe đồn là thật đâu? Cái ý niệm này, một mực Trình đạo xương trong đầu lẩn quẩn, lái đi không được. Và anh. Chiến đoàn trung lương, hai đạo thân ảnh riêng phần mình bay ngược, đột nhiên tách ra. Chương 345. Chương 245, Khâu Tư chi cảnh phong thần rũi chân đập đập, liên tục lui bảy bước phong được mặt đỏ bột tử thô mới miễn cương đứng vững, mà trái lại trương hồng thất chỉ sau này nhẹ nhàng vài mét, sau khi rơi xuống đất một bước liền đứng lại, quả nhiên vẫn có trên người ta. từ khí cơ đến xem, phong thần hẳn phải là mới vừa vào nhân cảnh trung gia thực lực, đánh mã sơn lĩnh đã coi như là vượt xa người thường phát huy. cùng trương hồng thất căn bản không có cách nào khác đánh a. đúng vậy, ngươi nhìn hắn một vòng này thế tiến công, hung manh trình độ không thua hắn đánh mã sơn lĩnh một lần kia, có thể tới trương hồng thất trước mặt cũng cảm giác chỉ là bình thường giao phong, người ta tiếp được có chút qua loa hơi hận. Sợ rằng cửa hải này, Phong Thần là không qua được. Đoan người nghị luận ầm ĩ Trịnh Đạo Sương con mắt hơi híp, nhìn về phía Phong Thần ánh mắt hơi có chút mạn bị. Chỉ có hắn mới biết được, tiểu tử này căn bản còn không dùng toàn lực. Giữa sân, Trương Hồng Thất nhìn không ngừng thở dốc Phong Thần, đống nhiên thở dài, hỏi, "Trình diễn đủ rồi sao?" "Diễn trò, mọi người đều là sự sốt. Phong Thần càng là ánh mắt khiếp sợ mà mở mịt, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu. Mã Sơn Lĩnh đã đem hắn và ngươi giao thủ tình hình, truyền tin cho ta, Trương Hồng Thất nói, cho nên, đó cũng không phải ngươi chân chính thực lực. Như vậy cường độ chiến đấu đối với người mà nói nhiều nhất chỉ tính nóng người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhớ tới Phong Thần cùng Mã Sơn Lĩnh đánh một trận, mới chợt hiểu ra. ở trận chiến đấy giữa Phong Thần giành được tiên cơ rồi, liên tục điên cuồng tấn công, cuối cùng ở cùng Mã Sơn Lĩnh trọi cứng một cái rồi, hắn cũng không có như cùng dự đoán vậy lực kiệt. tương phản vô luận là thân pháp tốc độ, hung manh trình độ, đều ở vào một loại cường hãn mà trạng thái. cho nên suy nghĩ ra điều này, mọi người nhìn về phía Phong Thần ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ. đối với Phong Thần thực lực phần lớn người đều thông qua khí cơ phán đoán hẳn phải là ở nhân cảnh trung gian một tầng khoảng trường cái suy đoán này sẽ không cùng chân chính đáp án trên lệnh quá xa nói cho cùng tranh du giả ở bình thường dưới trạng thái tuy rằng rất khó coi thanh thực lực cảnh giới nhưng ở kịch liệt trong chiến đấu khí cơ nhưng là không có biện pháp che giấu nhất là rất nhiều địa cảnh cường giả đã cụ bị từ trong ra ngoài câu thông trời đất năng lực nắm chặt một cái nhân cảnh võ giả khí cơ cao thấp cũng không tính việc khó vì vậy đối với phong thần cảnh giới mọi người vẫn rất có nắm chặt đây cũng là vì cái gì Mọi người cho rằng Phong Thần rất khó chiến thắng Trương Hồng Thất nguyên nhân. Nhưng khiến người ta không ngờ chính là, người này lấy trung giai một tầng cảnh giới, đối kháng Trương Hồng Thất trung giai bốn tầng, chẳng những không có đem hết toàn lực, hơn nữa còn có diễn trò. Quả nhiên, Phong Thần một chút liền không thở ổn hẹn, có chút lúng túng nói, trực tiếp vạch trần không tốt lắm đâu. Như ngươi vậy rất khó kết giao bằng hữu. Trương Hồng Thất hai gọ má hơi giật giật, nói, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy nhân cảnh trung giai một tầng đối thủ giữa, thân thể cường độ đáng sợ nhất một cái. Hơn nữa, nguyên nguyên lực cũng cực kỳ hùng hậu, cho nên Kỳ thực đánh lâu dài mới là ngươi sợ trường đi." Phong Thần chép miệng một cái, thần tình trở nên chăm chú một ít. Hắn biết, Trương Hồng Thất đã đem tự xem thấu. trước mặt ba gã kẻ săn đuổi, cho hắn nhiều lắm thông tin. Ngươi biết được thật không ít." Phong Thần ngưng trọng nói, "Xem ra, ta chỉ có thể." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát động. Cả người giống như ra thang đạn pháo thông thường bắn về phía Trương Hồng Thất, không nói hai lời, trường thương trong tay liền đâm tới. Đại giác thương pháp, bừng hiểu ra. Trương Hồng Thất không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế ơ hiểm, nói được phân nửa liền phát động đánh lén hơn nữa vừa ra tay chính là hắn loại này để đáy hồn thần bí thương pháp lúc trước trong chiến đấu kỳ tư phong cùng mã sơn lĩnh đều là bại vào loại này thương pháp dưới trong lúc vội vàng trương hồng thất chỉ cảm thấy bốn phía quần tinh bao phủ vậy bay đi ngôi sao lưu động ánh sao dường như đem người cùng tư duy phong tỏa thông thường và lại trong đầu hiện ra một loại rộng mở trong sáng dường như tính hết mọi ý nghĩ giả trương hồng thất cấp tốc phản ứng kịp biết mình gặp phải đối phương thương ý ảnh hưởng chu đáo chặt chẽ đến gần như thiên y vô phụng tính cùng với cái loại này đại triệt đại ngộ hiểu rõ chỉ có thân là công pháp chủ nhân phong thần mới có, mà thân là địch nhân bản thân bị chỉ là thương ý ảnh hưởng là vô căn cứ, gần như là theo bản năng, trương hồng thất liền bộ phát ra toàn bộ nguyên lực, đem linh đài toàn bộ khai hỏa, thân hình cưỡng chế xé vỡ ánh sao quấn hướng bên trái chợt lóe, anh, giờ khắc này chiến đoàn giữa cũng không có một thanh âm, nhưng ở bốn phía người xem trong hai lại dường như vang lên một đạo tiếng sấm, đó là tinh đồ ở trương hồng thất khẽ động dưới lệch vị trí thanh âm, ở tinh ra vệ bộ trương hồng thất nguyên bản liền lấy thân thủ nhanh nhẹn có tiếng có một bộ tổ truyền thân pháp cùng một tay khoái kiếm. Né tránh phong thần núi thương rồi, thân hình hắn vừa chuyển, đã tới phong thần bên trái, trở tay một kiếm, đâm về phía phong thần nhất hậu. Để tiện, phong thần giận quát một tiếng, trường thương đương ngang một cái, rời ra trường kiếm, trận thân súng quét nửa tròn, vô thanh vô tức từ đại giáp thương pháp chuyển thành phong tuyết thương pháp, một chiêu hành tạo thiên quân. Một thương này, hắn vô thanh vô tức mở ra thiên diễn kỳ công kích tăng thêm. Linh đài trên 8 cái tinh vị trên quân cờ một người tiếp một người mà sáng lên. Quả thứ nhất, lực công kích tăng thêm 1%, quả thứ hai, lực công kích tăng thêm 2%. Tám Mai quân cờ tích lũy lên, vì hắn mang đến 36% lực công kích tăng thêm. Bên cạnh, trình đạo xương con ngươi hơi co rụt lại, ánh mắt trở nên hưng phấn, chính là như vậy. Đây mới là tiểu tử này toàn bộ thực lực. Ta đề tiện. Trương Hồng tất thiếu chút nữa tức phát cười. Hắn vận hành công pháp, trường kiếm trước đường, dán lên quét tới thân súng, nguyên lực biến hóa trong lúc, hướng bên cạnh mở hướng dẫn. Cùng Phong Thần giao thủ lâu như vậy, đối với chiêu này hoành tạo thiên quân, hắn đã có chút quen thuộc. Biết nếu không phải thêm hạn chế nói, Phong Thần một thương này, là có thể ở trước người quét ra một mảng lớn hồng tới mà ở này lỗ hổng trong đó tràn đầy thương mang báo tác. Bản thân một khi bị vội vàng né tránh, người này liền sẽ lập tức thừa cơ truy kích, một thương tiếp một thương, lấy thao thao bất tuyệt thế tiến công chiếm đoạt tiên cơ. Ở bất cơ hội phương diện, tiểu tử này đơn giản là trời sinh hào thủ. Lữ tưởng cùng Mã Sư Lĩnh chính là bị hắn như thế tội sụp đổ. Bởi vậy bản thân nhất thiết phải lấy nhu kình, cuốn lấy cũng hóa giải hắn thương thế, sau đó đem nó ta khai. Nhưng mà, liền ở trường kiếm vừa mới dán lên phong thần trường thương một khắc kia, Trương Hồng tất sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Hắn kiếp sợ phát hiện, đối phương thương giữa thấu xuất được đạo cùng mình trước phán đoán không giống nhau mạnh mẽ trình độ trí ít cao ba thành lực lượng kia giống như trường giang đại hà thông thường dâng trào cuộn trào mãnh liệt trong khoảnh khắc cũng đã đem bản thân trên thân kiếm nguyên lực áp chế phá hủy cũng phản kích mà đến tựa như quyết đê hồng thủy khó có thể ngăn trở điều này sao có thể trước hắn giấu giếm thực lực giờ khắc này trương hồng thất chỉ cảm thấy lưng lông tóc dựng đứng hắn không riêng cảm thụ được trường kiếm trong tay lực đạo ở bị tan rã hơn nữa thân thể đều đã theo đối phương trường thương mà chết đi dưới tình thế cấp bách hắn một tiếng quát chói tai cưỡng chế vận hành công pháp, linh đài trận bùng phát, mặt đỏ cái cổ to mà đem trường kiếm trong tay trận dương lên, thoát ly cái này vòng xoáy. Nhưng mà miễn cưỡng thoát ly cũng không có nghĩa là an toàn, gần như là ở trương hồng tất đẩy ra trường thương cùng một thời gian, phong thần đã lớn người mà gần, trường thương gần như là theo sát mà lui về trường kiếm thẳng đến trương hồng tất ngực. thiên cơ, khắp bầu trời bão tuyết lần thứ hai hóa thành tinh đồ, mà ở này mênh mông tinh không giới, màu xanh trường thương giống như nhập cả vào hư không, vô tung vô ảnh rồi lại như bóng với hình. đại giác thương pháp, phúc trí tâm linh, một thương này. Phong thần đồng dạng mở ra thiên diễn kỳ 36% công kích tăng thêm. Trương Hồng tất kinh hãi đan sen, hắn không nghĩ tới bản thân phòng lại phòng, vẫn bị tiểu tử này đoạt tiên cơ. Mà vậy bao phủ bầu trời ngôi sao, còn có vậy ẩn vào trong đó trường thương, khiến cho hắn cảm thụ được một loại cực độ mà nguy hiểm. Gần như là theo bản năng, thân hình hắn liên tục chấp động, trường kiếm trong tay múa ra một đạo kín không kẽ hở kiếm quang, đồng thời trở tay vung ra một khối vảy tranh sơn dầu. Vảy chanh sơn dầu không phải vẽ, mặt trên chỉ là loạn thất bát tao mà mặc vết cùng sắc hối. Mà vảy chanh sơn dầu triển khai, Phong thần chợt phát hiện, bốn phía không gian trong khoảnh khắc liền được lực lượng nào đó vặn mèo. Khối kia vải vẽ tranh sơn dầu, dường như biến thành một tấm to lớn bản đồ, thay thế thế giới chân thật. Minh và Trương Hồng tất ở giữa khoảng cách ở kéo xa. Vải vẽ tranh sơn dầu trên những kia mặc vết cùng sắc khối, hóa thành bên cạnh quái thạch vách núi ngọn núi, hoang vu sơn núi, vận đục sông ngòi, hoặc chạc cây mọc lan tràn rừng cây. Thế giới u ám mà rẽ nát. Thân ham trong đó, cả người tự nhiên sinh ra một loại lo nghĩ mà tâm tỉnh. Tựa như một cái họa sĩ linh cảm khô kiệt, tìm không được linh cảm cùng lối ra thông thường. Bí khí Phong thần trong lòng dùng mình, bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại. Gần như là tại đây tấm vải vẽ tranh sơn dầu xuất hiện đồng thời, phong thần trong óc ký ức mảnh nhỏ giữa liên quan tới cái này bí khí tương ứng thông tin liền được kích hoạt. Bí khí tên là khô từ chi cảnh. Một khi thi triển, vải vẽ tranh sơn dầu là có thể hình thành một cái khiến cho người ta ý thức vặn vẹo không gian. Ở trong cái không gian này, những điều mặc vết cùng sắc gối sẽ biến hóa thành các loại hình thủ kỳ quái địa hình. Thân ở trong đó, đối thủ không chỉ sẽ trong nháy mắt mất đi mục tiêu, hơn nữa sẽ rơi vào hỗn loạn. Vô luận là thị giác thính giác còn là khiếu giác bao quát khí cơ phóng ra ngoài hình thành cảm giác thậm chí giác quan thứ sáu cùng trí nhớ đều sẽ gặp phải quá nhiều tựa như thân hãm mê cùng thông thường mà tương phản vải vẽ tranh sơn dầu chủ nhân thì có thể bảo trì thanh tỉnh hơn nữa bằng vào vải vẽ tranh sơn dầu hiểm hộ xuất quỷ nhập thần tập kích đối thủ đối với thông thường võ giả tôi nói này phi thường đáng sợ nói cho cùng ở chiến đấu kịch liệt giữa dù cho chỉ là ngắn ngủi mê thất cũng đủ để rơi vào khốn cảnh thậm chí khiến cho đối thủ bắt được một kích trí mạng cơ hội nhưng mà đáng tiếc là cái này bí khí tự liệt nhưng là mê vẫn tự liệt Hắn đặc dị thuộc tính cũng không phải chân chính cải biến không gian, mà là che đậy ý thức, cũng lấy lừa dối thủ pháp, chồng chất bao trùm ý thức giữa thấy châu nghe tất cả thôi. Vô vận, này là phong thần không sợ nhất. Chương 346. Chương 246, luôn là ta thắng mê huyễn tự liệt bí khí, đối tượng là người thần hồn. Hồn lực càng cao người, đối với mê huyễn thuộc tính sức chống cự lại càng mạnh. Mà phong thần hồn lực chi hùng hậu, đã tới hóa hư là thật cảnh giới. Đừng nói người thường, coi như là từ hồn nhập đạo đạo cảnh đại tôn, cùng hắn so với cũng là gặp sư phụ. Đây cũng là vì cái gì? trước kỳ tư phong chấn hồn châm rõ ràng đã bắn vào mi tâm của hắn nhưng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào nguyên nhân đương thời phong thần chỉ cảm thấy mi tâm hơi một trận đau đớn mà khổng lồ hồn lực trong nháy mắt liền tan dã chấn hồn châm thế tiến công tựa như biển rộng thôn vẹ một cục đá thông thường duy nhất phản ứng bất quá chỉ là văng lên một đóa nước tiểu hoa thôi mà bây giờ tấm này vải vẽ tranh sơn dầu đối với thần hồn tác dụng tuy rằng cùng chấn hồn châm cái loại này đơn giản thô bạo trực tiếp công kích bất động nhưng ở khổng lồ hồn lực dưới hiệu quả cũng không thể so chấn hồn châm tốt hơn bao nhiêu Hùng chi Trương Hồng thất rõ ràng còn chưa hiểu phong thần lúc này thi triển thương pháp đến tột cùng ý vị như thế nào. Đại giác thương pháp chính là thoát thai với thiên diễn quyết, cùng đại mộng kiếm pháp hô vì âm dương thượng cổ thần công. Nếu như nói đại mộng kiếm pháp đại biểu cho ngộng mê chấp huyễn, vậy đại giác thương pháp liền đại biểu cho giác tỉnh hiểu nộ. Hắn lấy quần tinh vì tính chủ, tính hết thiên cơ, bài trừ tất cả mê chướng hiểu rõ lực đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa tựa như một cái tiền xu chính phản hai mặt hoặc ban ngày cùng đêm tối quan hệ một dạng, không nói khoa trương chút nào. Đại Giác thần công nguyên bản liền kiến trúc ở đại mộng trên cơ sở, không, có chấp mê, tại sao thức tỉnh? Hai người tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau cùng là một thể. Ở dưới tình huống như thế, tầm thường một tấm vải vẽ tranh sơn dầu lại làm sao có thể che đậy phong thần con mắt, ngăn trở đại giác thương vậy hiểu rõ tất cả quy tích? Tương phản, chẳng những không có thể ngăn cản, hơn nữa phong thần rõ ràng có thể cảm giác được, bản thân một chiêu này phúc trí tâm linh, uy lực thậm chí so với trước còn để thăng vài phần. Ánh sao, thường thường ở đêm đen nhánh không trung mới nhất rực rỡ. Bởi vậy trong lúc khắc họa tấm vải triển khai lúc, Phong thần chỉ ở bàn sơ cảm thấy trước mắt hơi hoa một cái, chật cũng đã xuyên thấu hư huyễn, thấy rõ thực chất. Hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ thân ở với chấn nhỏ trung ương trên đất trống, cái gọi là vạn vẹo không gian, chỉ bất quá trên đỉnh đầu triển khai vải vây tranh sơn dầu sinh ra huyễn ảnh thôi. Khi ý thức của mình không bị che đậy lúc, những này huyễn ảnh giống như không khí bụi bặm không có gì khác nhau. Bất quá, Phong thần vẫn chưa cho thấy giòn ra tất cả trạng thái, tương phản, ánh mắt mang chút mê giật mình vẻ, chỉ là khiến cho trường tường trong tay thuận theo quán tính, phá vỡ hư không, đâm tới trương hồng thất trước người. Khi một tiếng kim thiết vang lên. Trương Hồng tất trường kiếm cản một chút, sát mặt soát mà một chút trở nên trắng bệnh. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng quần trào mãnh liệt tới, kiếm chiêu của mình không chỉ bị phá ra, hơn nữa quán chú với kiếm thần trên nguyên lực cũng giống như nước biển chảy ngược thông thường, dũng mãnh vào thân thể của mình, đầu đá lung tung, đem bản thân nguyên lực chu thiên quậy đến rối tinh rối mù. Nguyên lực chu thiên chính là nguyên lực qua lại kinh mạch lộ tuyến, là võ kỹ uy lực phát huy cơ sở. Tựa như người thường ra quyền lúc cần vận dụng dưới chân, phần eo, vai khuỷu tay lực lượng cùng nó phối hợp một dạng, chỉ có vừa đúng phát lực mới có thể khiến cho tốc độ ra quyền nhanh hơn, sức bật càng mạnh. Mà đối với tranh du giả tới nói, nguyên lực chu thiên chính là bọn họ thắt lưng, bọn họ vai cùng khuỷu tay. Chỉ có một chiêu võ kỹ phối hợp nguyên lực vận hành đến tương ứng chu thiên vị trí, uy lực của nó mới có thể bộc phát ra. Mà một khi nguyên lý chu thiên bị ngoại lai nguyên lực quấy nhiễu thậm chí không chế, tựa như bị người phá hư dưới chân cân đối, đánh gãy phần eo của sống, khóa lại vai khuỷu tay, hậu quả có thể nghĩ. Bây giờ trương hồng thất gặp chính là loại tình huống này. Trương hồng thất dưới tình thế cấp bách, quát to một tiếng, cưỡng chế thôi động linh này ở khu trừ đánh vào trong cơ thể nguyên lực đồng thời dứt khoát đem vật cầm trong tay trường kiếm về phía trước quán đi ra ngoài. Đồng thời thân thể một cái sau lật, giống như chim én thông thường gián mà lướt đi ra ngoài, giật lại cùng phong thần khoảng cách. Quan kiếm. Bốn phía đoàn người một mảnh ồ lên, mọi người cũng nhìn ra được, vừa mới lần này giao thủ, trương hồng thất rõ ràng cho thấy ở nguyên lực so đấu xa suốt hạ phòng, thế cho nên hắn vì ngăn ra đối phương truyền lại mà đến nguyên lực, hơn nữa ngăn cản đối phương tiến thêm một bước thế tiến công, mà tuyển chọn quan kiếm. Này là phần lớn tranh du giả ở bị đối thủ nguyên lực áp chế dưới tình huống, đều sẽ làm ra tuyển chọn có thể phải biết có nhân cảnh trung gia 4 tầng thực lực thế nhưng hắn trương hồng thất ta mà phong thần nhỏ cảnh giới so với hắn ước trường thấp 2 tầng theo lý mà nói nguyên lực chiếm hết ưu thế thậm chí ỷ vào nguyên lực người khi dễ hẳn phải là hắn mới đúng làm sao tình huống hiện thật lại trái ngược bất quá mặc dù có chút chật vật nhưng trương hồng thất quyết đoán còn là khiến cho hắn thắng được một chút cơ hội thở dốc đối mặt bay vụt mà đến trường kiếm phong thần không thể không dừng bước lại trong tay đại giác thương ra một đóa thương hoa đem trường kiếm xa xa đánh bay mà lúc này Trương Hồng Tất đã mượn cơ hội từ trong túi giới tự trở tay lấy ra một thanh màu đen Lon Dao, đồng thời thân hình nhận vào một mảnh rừng cây trong đó. Không thấy, trong đám người, Lý Tử Hàm kinh hô thành tiếng. "Chiêm ca, Tần Phong, Trịnh Văn Bân, cảnh luân đám người cũng hai mặt nhìn nhau, kinh hãi không ngớt. Mặc dù là những người đứng xem, hơn nữa cùng giao thủ Song Vương cũng không ở vào cùng một cái không gian cấp độ, nhưng vải vẽ tranh sơn dầu xây dựng ảo cảnh, còn là khiến cho bọn họ thị giác gặp phải che đậy dường như đưa thân vào một mảnh rách nát màu xám đen trong núi rừng thông thường. Mà giờ khắc này, bọn hắn chỉ nhìn thấy trương hồng thất thân hình ngược lại lượng và một mảnh trạc cây mọc lan tràn rừng cây chợt hóa thành trong suốt biến mất trang diện cực kỳ kỳ quỷ cách đó không xa mấy vị thiên cảnh cường giả quay đầu nhìn bọn hắn một cái nhìn nhau cười khổ lý văn nhu tức giận nói ngu xuẩn nha đầu lý huynh ngược lại cũng không cần trách móc nặng nề tần chính lãng lắc đầu nói loại này bị khí mặc dù là nhân cảnh thượng giai cũng rất khó coi đấu nói cho cùng nội ngoại trời đất chưa từng đả thông giác quan thứ sáu bị mê thần hồn điên đảo cũng là bình thường tất cả mọi người là gật đầu bực này bí khi đối với bọn hắn như vậy tiên cảnh cường giả tới nói tự nhiên toàn bộ không ảnh hưởng ở trong mắt bọn hắn lúc này trương hồng thất bất quá khoảng cách phong thần hơn 10 trượng khoảng cách thôi thân hình ở vào vải vãi tranh sơn dầu ném dưới một đạo hào rát rồi hơn nữa còn theo vải vãi tranh sơn dầu ném dưới hào giác chuyển động không ngừng mà thay đổi vị trí của mình lặng yên tiếp cận phong thần tiểu tử kia sợ rằng có chút phiền phức chi phi hùng nửa hí mắt thấy phong thần nói tựa hồ ở xác minh hắn mà nói thông thường phong thần ngừng lại ánh mắt cảnh giác mà nhìn chăm chú vào phía trước chậm rãi hướng rừng cây tới gần mà lúc này Trương Hồng Thất đã lặng yên không một tiếng động chuyển tới phía sau hắn. Cùng trước sử dụng kiếm lúc, cái kia tràn đầy tinh lực, có một tay khoai kiếm cùng nhanh nhẹn thân pháp hoàng gia thị vệ không giống nhau. Thời khắc này Trương Hồng Thất, cả người khí tức thu liễm, cầm trong tay loan đao, tựa như một cái trong bóng tối bóng dáng, một vị tinh vu ẩn nấp cùng ám sát thích khách. Trên thực tế, ít có người biết chính là, đây chính là Trương Hồng Thất ở trở thành hoàng gia thị vệ trước chỗ làm nghề. Càng không có ai biết, hắn am hiểu nhất vũ khí, kỳ thực không phải kiếm, mà là loan đao. Đây chính là vì gì đó hắn tự tình ra trong kho hàng. Lửa khô tư chi cảnh cái này bí khí nguyên nhân cũng là hắn vì cái gì không chút do dự quan kiếm nguyên nhân, bởi vì hắn biết chỉ cần mình gánh qua phong thần truy kích, giật lại khoảng cách bản thân là có thể bằng vào tấm này vải vẹt tranh sơn dầu tan biến trở thành này mảnh bị vặn vẹo không gian chỗ thể. Hiện tại phong thần tiên cơ đã tan biến, mà tất cả chính một lần nữa trở lại bản thân nắm trong tay dưới một bước hai bước phong thần ở cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp theo rừng tây mà trương hồng thất thì ở vô thanh vô tức tiếp theo phong thần phong thần đã đi tới rừng tây bên. Những cây mọc lan tràn trặc cây tựa hồ đối với hắn tạo thành nào đó quá nhiều, bởi vậy, hắn chính cẩn thận từng ly từng tí mà dùng trường thương trong tay nỗ lực đem nó đẩy ra. Lúc này, trong núi rừng tức nổi lên một trận gió. Ở Lý Tử Hàm, chim Ca đam thế ra đệ tử trong mắt, báo cắt tràn ngập, cây trong rừng vậy lúc nha lúc nhúc sám trắng chặt cây, theo gió mánh liệt lắc lắc. Mà ở thiên cảnh các cường giả trong mắt, chương hồng thất thân ảnh chính giống như quỷ mị thông thường, gần kề phong thần. Trong tay luôn nào, hướng về phong thần cái cổ xóa đi. Phía sau, Ngô Xuẩn tiểu tử vì rằng biết rõ đánh cuộc ở vào tinh thần công bình bảo đảm dưới thanh âm của mình không có khả năng bị phong thần nghe nhưng tiết gia đại trưởng lão tiết liệt vẫn là không nhịn được lớn tiếng reo lên nhưng ngay khi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc đồng nhiên nguyên bản vẫn còn đẩy ra cảnh cây phong thần chân cái tiếp theo trên bước đã tránh né trương hồng thất gần như năm chắc một kích đồng thời đại giác thương đột nhiên chuyển hướng lấy một loại kỳ quỷ góc độ từ đôi đến đầu vô cùng tinh chuẩn chọn hướng trương hồng thất tiếp hậu trương hồng thất nằm mơ cũng không nghĩ tới phong thần vậy mà có thể né tránh bản thân đánh lén một đao này bôi trống động tác của hắn đã lao còn muốn biến chiêu nói dễ vậy sao? mà phong thần một thương này lại cực kỳ cây tặc, chọn đúng là hắn lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh lỗ hổng. đáng chết! trương hồng tất không cần nghĩ ngợi, thuận thế một cái cho vay nặng lãi, né tránh một thương này. mà không đợi hắn đứng dậy, phong thần thương lại đến. trương hồng tất điên cuồng mà la lộn. hắn không nghĩ ra, phong thần là thế nào phát hiện bản thân đánh lén? lẽ nào là động tác của mình quá lớn, thế cho nên khí cơ có chút bạo lộ, bị hắn phát hiện? có thể phản ứng này cũng quá nhanh đi. trương hồng tất không tin tả, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc. Hắn khống chế vài vẽ tranh sơn dầu, khiến cho thân hình của mình lăn vào một mảnh rậm rạp lùm cây giữa, chợt tan biến. Nhưng mà, lần này, tất cả tựa hồ mất đi hiệu lực. Liên ở Trương Hồng tất mượn vài vẽ tranh sơn dầu điểm hộ, một cái quay cuồng, chuẩn bị đứng dậy lúc, đột nhiên, hắn phát hiện, một thanh màu đen tiểu kiếm không biết lúc nào, đứng ở mi tâm của mình trước. Mà phía sau, Phong Thần Trường Thương cũng đứng vững bản thân hậu tâm. Một thương một kiếm, định vị tinh chuẩn, không sai chút nào. Trương Hồng thất tối mặt mũi, thân thể cứng ngắc. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Phong Thần, ngươi là làm sao tìm được ta? Ngươi xem thấy ta, ta trước đây thường thường che mắt cùng các cô nương chơi chơi chỗ tiệm. Phong Thần rất chăm chú mà nói, luôn luôn là ta thắng. Chương 347. Chương 247, lại gặp mặt. Vô Song Thành. Phong Thần lại thắng. Người này vậy mà đánh bại Trương hồng Thất, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối phương thế nhưng nhân cảnh trung giai 4 tầng A. Hiện tại hắn đã qua thanh lưu trấn, ở tới Vô Song Thành trên đường. Dự tính buổi tối là có thể đến. Khi thiên cơ lâu trước bảng thông báo bị một tên thiên cơ lâu chủ sự tự tay dán lên lớn báo lúc, tin tức cấp tốc dẫn phát một mảnh động. Mọi người khiếp sợ hơn, cũng càng phát mà hư phấn. Chỉ cảm thấy này ra hy càng ngày càng đặc sắc. Trận này đánh cuộc đã lạc nguyên châu phương bắc vậy cuộc chiến tranh nguyên nhân gây ra, cũng là kéo dài. Ở đánh bại vỡ nát tiến ra cầm bản thân lập uy dựng cờ mưu đồ, thậm chí trở tay cho tiến ra một cái vang dội bạc thai rồi, phong gia cũng không có dừng lại bước chân của bọn họ. Đối với bọn hắn tới nói, cuộc chiến tranh này còn xa không có kết thúc. Bọn hắn rất rõ ràng bản thân thực lực, rất rõ ràng một khi đối mặt tiến ra không tiếc tất cả trả thù, một cái nho nhỏ trung du thế gia sẽ là kết cục như thế nào bởi vậy, bọn hắn nhất thiết phải đi được càng cao, xa hơn, mới có thể hoàn toàn rời khỏi này bãi vũ bùn. Mà thanh tiên tông chính là một trận chiến này dựa phong gia toàn bộ chiến lược kén chốt. đây là bọn hắn sau cùng viết trinh. chỉ bất quá, cùng trước buộc phát với vương bắc vậy cuộc chiến tranh không cùng một dạng là, lần này phong gia tham chiến người chỉ có một cái. mà tiểu tử này vừa vặn cũng chính là vì phong gia mang đến chàng thai nạn này người kia. tất cả tựa như một cái vòng tròn. hồi tưởng trước phát sinh tất cả, mọi người cảm thấy có ý tứ cực kỳ. vài tháng trước. Phong thần còn chỉ là một chơi bời lêu lổng ăn chơi chắc táng. Tuy rằng thân là phong gia nhị thiếu gia, nhưng thanh danh của hắn cũng giới hạn với một cái không nổi danh trung du châu Phủ phương bắc thành thị. Rất nhiều người cũng không có nghe nói qua hắn. Có nhận thức hắn, thái độ cũng đại thể là xỉ mũi coi thường một loại, không có quá nhiều hứng thú. Mà thời điểm đó yến hoàng lại từ lâu thanh danh tức thời. Ở yến gia 18 hoàng tử giữa, hắn đứng hàng thứ thứ hai, trưởng thành nho nhã, lắm mưu giỏi đoán, là nhất lóng lánh ngôi sao một trong. Hai người kia hoàn toàn không có bất kỳ có thể so với tính. Có thể chẳng ai nghĩ tới Khi Yến Hoàng Lượi Phong Thần, với tư cách cuộc chiến tranh này ngồi dẫn hòa lúc, hắn lại phạm vào hắn trong đời lớn nhất một sai lầm. Chính là cái này chơi bời lêu lổng trung du quần là áo lượn, chính là cái này trong mắt hắn, liền đối tay đều không gọi được, chỉ là một bị hắn lợi dụng thẳng xui xẻo, lại dùng hiện thực hung hăng cho hắn trên một khóa. Người ta đem mắt của hắn trắng đều chơi đi ra. Này là Yến gia đối địch trận doanh một cái nhất giác độc đánh giá. Nhưng nhất tâm kiến huyết, tin tức đã truyền lưu mở. Bây giờ tất cả mọi người biết, phong ra một trận chiến này, sau lưng chân chính người chỉ huy cũng không phải Phong Thương Tuyết, mà là Phong Thần. Là tiểu tử này, toàn bộ kế hoạch phong gia ám doanh gần như với sách giáo khoa thông thường tập kích. Là tiểu tử này, dùng tiết gia, tần gia, chim gia chờ ẩn nút nội gian, đem yến hoàng cùng liên can tự cho là thợ săn thế gia chơi đuổi trong lòng bàn tay. Cũng là tiểu tử này, đột nhiên lộ ra răng nanh, chém giết thân trấn khang, hơn nữa một đường đánh bại bốn gã tỉnh gia phái ra kẻ săn đuổi. Ở tiểu tử này trước mặt, yến hoàng có thể nói thất bại thảm hại. Thân phận của hắn có bao nhiêu tôn quý, danh tiếng có bao nhiêu hiển hách, hiện tại liền có bao nhiêu trật vật. Thế cho nên mọi người cũng không khỏi vì hắn cảm thấy bi ai đều cũng hiếu kỳ hắn ban đầu tại sao muốn chọn Phong gia? Vấn đề này, không ai biết đáp án. Nhưng mọi người biết đấy là, một khi Phong thần đánh bại sau cùng đối thủ này, hơn nữa thi vào thành tiên tông, sợ rằng phẫn nộ mà nhục nhã liền không riêng gì Yến Hoàng vị hoàng tử này, còn muốn bao quát thần hoàng Yến Hi ở bên trong toàn bộ Yến, Yến gia. Phải biết, ban đầu Yến gia cầm Phong gia khai đao lập uy, bởi vì tình gia quan hệ, bởi vậy, Phong gia sau lưng bình vương chỉ có thể bảo trì chờ mặc. Song vương ở vào một loại ăn ý trạng thái. Dưới tình huống như vậy, Phong gia chính là một viên bị hy sinh quân cờ. Chết sẽ chết không có người sẽ quan tâm. Mà nam thần quốc thế tục quyền lực cách cục cũng sẽ không buộc phát kịch liệt xung đột. Nhưng hôm nay, phong gia viên này nhỏ con cờ, lại trái lại ở yến gia trên mặt rút một bậc hai. Đây đối với Bình Vương cùng những kia có tư cách tham dự quyền lực đấu tranh mọi người tới nói, thế nhưng niềm vui ngoài ý muốn. Nếu bọn họ ngay cả cơ hội như vậy đều không bắt được, cũng không bỏ đá xuống giếng, đó mới là thật ngu xuẩn về đến nhà. Cho nên yến gia kế tiếp gặp phải cục diện, mọi người dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Mà ở dưới tình huống như thế, tiến gia tự nhiên sẽ không bỏ qua phong gia. Tựa như một con bị khỉ sờ soạn cái mông con hổ, nhất thiết phải dùng máu tươi tới kinh sợ những cái khác khỉ. Nhưng nếu là con khỉ này châm lửa, bản thân lại trốn được voi sau lưng đầu. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như vậy, mọi người liền buồn cười. Đối với Phong Gia, cũng là càng phát kính phục. Hiện tại, mọi người đã không kịp chờ đợi muốn biết, Phong Thần đến tuột cùng có thể hay không đánh bại một tên sau cùng tỉnh ra kẻ săn đuổi, có thể hay không thi vào thành tiên Tông, làm cho này đoạn thuộc về Lạc Nguyên Châu truyền kỳ véc trước đó viên man dấu trong tròn. Trạng vạng tối lúc, khi Phong Thần cưỡi ngựa xuất hiện ở ánh chiều tà dưới đại đạo đầu cùng. Vô Song Thành cửa Bắc bên ngoài đã là người đông nghịt. Với tư cách một tên sau cùng kẻ săn đuổi, Hùng luật sớm đã ở trước đây mấy giờ đến Vô Song Thành. Hắn ở thành bắc một nhà tên là Tứ Hải theo lữ xá muốn một cái độc môn độc viện dân phòng tắm rửa một cái, đổi một thân sạch sẽ thư thái y phục. An chủ quán từ bạch tượng lâu gọi tới cung nước, ngủ vừa cảm giác. Lúc này mới ở trạm vạng tối mặt trời chiều giữa đi tới cửa Bắc bên ngoài. Lúc này hắn đang lặng lặng mà đứng ở trong đám người ương trên đất chống chờ. Mà xa, xa phong thần thân ảnh đã càng ngày càng gần. Tới tới. Đoàn người Hùng tiếng hô giữa trên tường thành. Bạch Lục Nhi, Thủy Du Du cùng với bảy tám gã thanh tiên tông đệ tử đều đem ánh mắt vào mò, nhìn về phía xa xa cái kia cưỡi ngựa chậm gì gì mà đến thanh niên trên người. Bốn phía đoàn người ma vai lao chủng nghị luận âm ý tâm tắc, tiểu tử này chính là phong thần a. Hắc, Các ngươi không biết đi? Ta nghe nói này phong thần kỳ thực vẫn luôn là phong gia võ đạo thiên tài. Bất quá phong gia một mực đem hắn giấu tới, giả dạng làm phế vật, liền vì chờ đợi ngày này. Phi, ta thối ngươi mặt, chờ đợi ngày này. người bao nhiêu năm trước liền biết được yến gia muốn tìm phiền thoái. Này. Ta lại không có nói là trời yến ra. Người phong gia này là phòng nửa chú đáo, chớ có nói hiệu nói vựa. Ta chính là phàn dương người, nói đến đây cái ta có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, tiểu tử này gần không nói, chí ít một năm trước, thật đúng là cái phế vật. A, thực sự. Làm sao ngươi biết? Lời nói này lên liền có ý tứ. Các ngươi đều biết, tiểu tử này là cái hoa hoa thái thuế, suốt ngày ở thanh lâu trong quân lấy lang thang. Lần trước ta ở tỉnh hương cát, vừa vặn gặp phải tiểu tử này coi trọng một cái mới tới chị gái và em gái. Vị huynh đệ này, chúng ta nói phế vật cũng không phải là chị phương diện kia. Ha ha ha ha ha. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Các ngươi hãy nghe ta nói hết. Vậy chị gái và em gái nguyên bản bị tú bà gọi đi hầu hạ phong thần, còn rất làm việc đúng gì Trong miệng công tử dài thiếu gia ngắn. Chờ một chút, phong thần đến tột cùng là công tử, còn là thiếu gia. Ha ha ha ha. Đúng vậy, là dài là ngắn. Cút đi, đừng đánh xóa. Nghe ta nói tiếp. Đến sau không biết chuyện gì náo loạn không được tự nhiên, hai người làm cãi vã. Chị gái và em gái tính tình liệt, dự tính cũng không biết vị này chính là ai một đấm liền đem này phong gia thiếu gia đánh cái ô mắt thành, còn sờ sờ cầm cái bình hoa đuổi hai tầng lâu, đuổi đi được tiểu tử này ôm đầu chạy trối chết. mọi người buộc phát ra một trận cười vang, có người vỗ tay nói, vừa nói như vậy, quả nhiên là không lụy qua. bên cạnh thanh tiên tông các đệ tử nghe xong đều hai mặt nhìn nhau, như mày, bạch lộc nhi cùng thủy du du thần tình càng bất tiện, lại nghe bên kia có người hỏi, vậy sau đó thì sao? thanh lâu trong cô nương đánh khách nhân thế nhưng hiếm thấy, hú đánh lại là vị này, vậy chị gái và em gái còn không được bị bắt đi ra ngoài tươi sống đánh chết? Vậy thật không có. Vậy Phan Dương người nói, vậy chị gái và em gái danh sách tiểu kỳ, đến sau ta ở Tĩnh Hương các thường gặp được, chuyện này náo loạn rồi, nàng chẳng những không có chuyện gì, đến sau danh khí còn không nhỏ, thành Tĩnh Hương các trong thẻ đỏ một trong. Gì? Tất cả mọi người có chút không giải thích được. Không hiểu đi. Vậy Phan Dương người dương dương đắc ý, nhẫn cười nói, kỳ thực còn lấy này phong gia thiếu gia phúc, bị đánh, này phong thiếu cũng không truy cứu. Tự rủ mà liền nhận cái thua thiệt. Đến sau đến Tĩnh Hương các, thấy tiểu kỳ liền đi vòng. Mỗi lần đưa cho các cô nương trêu đến sau trong lầu thẳng thắn liền để tiểu kỳ đi này đâm cây hoa hồng bá vương hoa lộ số mọi người lại là cười vang một cái trung niên thương nhân tán nói hay a ngay cả phong già thiếu gia cũng dám đánh này lông mày ngược lại dự thẳng đôi bàn tay trắng như phấn đánh ngược tư vị không biết khiến cho ít nhiều tốt này một ngụm ra hỏa sắp thụ hồi cùng, như mê như say đâu thú hồ nếu là có thể hàng phục ở này thất liệt mã khiến cho huyền chuyển danh gì nhỏ ý nênh phụng tư vị kia phi một mảnh linh trong tiếng cười thủy du du nghe đỏ mặt gắt một cái mắng không biết xấu hổ nàng bình thường tại thượng du tông môn thanh tu, chỗ nào nghe qua những ngày phố phường thô tục trí ngữ, bạch lộc nhi cũng là một trận như mày. mà ngay vào lúc này, đong nhiên nàng phát hiện bên người vô thanh vô tức thêm một người. tiểu sư thúc, bạch lộc nhi kinh ngạc nói. thủy du du cùng chúng đệ tử hào ảo chào. chính đạo xương bên trái tay cầm bầu rượu, tay phải khoát khoát tay, như cười như không nhìn cách đó không xa cười trộn nghị luận đoàn người một cái, quay đầu đối với bạch lộc nhi nói, các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. sư thúc không cũng tới sao? bạch lộc nhi bĩu môi nói, vị này tiểu sư thúc một đường tiêu diêu tự tại tới nơi rồi sẽ không ảnh mấy ngày nay còn không biết trốn chỗ nào khoái hoa đâu bùn tông mở sơn muôn chiêu đổ là bực nào đại sự hắn cư nhiên cũng chẳng quan tâm lúc này lại chạy đến ánh mắt đang giục ngựa mà đến phong thần trên người đảo qua bạch lộc nhi tỏ mò hỏi sư thúc cũng cảm thấy hứng thú một cái chuẩn bị đem chúng ta thành tiên tông khi bia đỡ đạn ra hỏa trịnh đạo xương uống một ngụm rượu cười nói ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao có ý tứ bạch lộc nhi hừ lạnh một tiếng ta nhìn hắn là cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng tiếng võ ngựa từ xa đến gần Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ở cách giai đoàn người đầu cùng, Phong Thần xuống ngựa. Phía sau, năm vị thiên cảnh cường giả cùng với mấy chục vị hộ vệ võ giả cũng dừng bước. Phong Thần đem dây cương dao cho Kỳ Nông, xuyên qua đám người, đi tới Hùng luật trước mặt, mỉm cười, lại gặp mặt. Chương 348. Chương 348, trận chiến cuối cùng, 1. Hùng luật mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Phong Thần. Hai người đã từng ở Hắc Lâm Tử Sơn giữa giao thủ qua một lần. Một lần kia, Phong Thần cuối cùng là lấy nhảy xuống sườn núi phương thức thoát ly chiến đấu, nhảy ra kẻ săn đuổi vòng đây. Mà bây giờ Song Vương ở mấy ngày ngắn ngủi rồi lần thứ hai tương phụng, cục diện lại dĩ nhiên nghiêng trời lệch đất. Ta không nghĩ tới Phong Gia có thể thắng, cũng không nghĩ tới ngươi có thể chạy trốn tới nơi này. Hung Luật mở miệng nói, bất quá dừng ở đây, ngươi mạo phạm công chúa, tội không thể xá. Nếu như ngươi thức thời nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng chị vua, theo ta quay về Bắc Thần Quốc chờ đợi xử lý. Nói không chừng qua vài năm ngươi sẽ phát hiện, này đối với ngươi mà nói là một cái lựa chọn tốt nhất. Bốn phía đoàn người lặng ngắt như tờ, phải không? Phong Thần hỏi, ta nếu là không đâu? Đạo thương không có mắt. Hung luật lạnh lùng nói: "Ngươi kiên trì đánh cuộc, có thể sẽ chết." Phong Thần con mắt hơi híp, ta từ nhỏ đã có như thế cái quen thuộc, chưa thấy quan tài không giới lệ, không đụng nam tử không quay đầu lại. Cho nên, ta đầu hàng muốn dập đầu không? Cái này? Hung luật sửng sốt, lắc đầu nói: "Đương nhiên không cần. Ta đây liền không đầu hàng." Phong Thần lòng đầy căng phẫn nói. Vèo một tiếng, bốn phía trong đám người, không biết ai một chút mà cười. Hung luật sắc mặt trầm xuống: "Ngươi chơi ta, nhà ta mới vừa đánh cái đánh thắng trận, ngươi vậy cũng thấy." Hú hô. Ta một đường đánh tới nơi này, ngươi khiến cho ta đầu hàng." Phong Thần cười nói, không chỉ đùa một chút, ta cũng không biết làm sao trả lời ngươi mới tốt. Nếu không, chúng ta liền đừng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi." Hùng luật sắc mặt tái xanh, dứt khoát phát động quyết đấu. Hai đạo ánh mặt trời ném xuống tới, bao phủ ở hai người trên người. Hầu như đồng thời, trên người hai người khí cơ liền bắt đầu cấp tốc kéo lên, nguyên lực chu thiên vận hành phóng ra vô hình sức mạnh khuyết chương triển khai, đầu tiên là đây đó đụng vào cùng nhau, trận hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Bốn phía mọi người chỉ cảm thấy đất bằng phẳng rõ nổi lên, bụi bặm phi dương mà một giây kế tiếp, phong thần trong tay đại giác thương hiện ra, trên bầu trời lông lỗ đại tuyết chợt hạ xuống, dưới chân đại địa, một tầng màu trắng băng xương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ về phía trước kéo dài, thân thể hắn nghiêng về trước, chân phải đạp đất, thân hình lấy nổ tung vậy lực lượng trước sông đồng thời, trường thương trong tay một chiêu đem gió tuyết đâm đi ra ngoài, thương hoa nở rộ, ở trong hư không hóa thành mấy chục đạo thương ảnh, những này thương ảnh còn chưa cùng thân, cũng đã che lại hùng luật khoảng trường không gian, mũi thương chút chỗ, hư không dường như theo điểm này sụp đổ, không khí đột nhiên ở rét cam cam giữa ngưng kết, nổ lên một đóa đóa màu trắng băng xương ngủ ma hung luật thì hai tay cầm kiếm, trường kiếm trong tay liền giống như núi cao thông thường trầm trọng, giơ lên về phía trước chợt một chém, một kiếm này không hề sức tưởng tượng, nhưng này một đạo thất luyện vậy kiếm quang cực nhanh nhanh, chi lớn lại giống như ánh sáng mặt trời hào quang dâng lên mà ra. với anh, thương kiếm tương giao, phong thần thương ảnh bị kiếm quang đánh tan, hắn đêu đau một tiếng, thân hình lui nhanh, trên bầu trời lông ngỗng đại tuyết cùng trên mặt đất kéo dài băng sương cũng giống như bị cuộn phong cuốn đi mây trôi thông thường, trong khoảnh khắc tan biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. gì, thủy du du có chút thất vọng nói trên lệch lớn như vậy." Một vị thanh tiên tông nam đệ tử nói, "Từ khí cơ đến xem, tiểu tử này hẳn phải là nhân cảnh trung giai một tầng. Không biết hắn làm sao thắng phía trước những người đó, nhưng cái này hùng luật, nhưng là nhân cảnh trung giai tầng 5 đỉnh phong. Trên lệch quá lớn. Nguyên lực căn bản là nghiệt ép, kém bốn cái nhỏ cảnh giới, coi như là võ kỹ tinh diệu nữa, cũng khó mà bù đắp." Một vị khác thanh tiên tông đệ tử lắc đầu nói, "Hỗ hồ, cái này kẻ săn đuổi kiếm pháp, thoạt nhìn cũng không thể so thương pháp của hẳn kém. Này hùng luật đi là trọng kiếm lộ số." Bạch Lộc Nhi gật đầu nói, kiếm pháp hẳn phải là đến từ Bắc Thần Quốc hỏa vân kiếm hệ thông truyền kiếm phổ liệt nhật kiếm pháp. Tuy rằng không là cái gì bí truyền tuyệt học, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Từ một kiếm này đến xem, hắn đã đạt tới đại thành tiêu chuẩn. Hơn nữa còn dung hợp trong quân chém giết kỹ thuật, uy lực tăng thêm một bậc. Nghe xong Bạch Lộc Nhi lời nói, chúng đệ tử đều hào hào gật đầu, mặt than phục. Mọi người đều biết, thanh tiên tông trong hàng đệ tử, Bạch Lộc Nhi đại sư tỷ kiến thức nhất viên Mặc kệ gì đó võ học, bao quát một ít cực kỳ đồ vật phụ ta đạo ma công, nàng đều có thể một cái liền xét nhận ra. Điểm này liên tàng kinh các mấy vị sư thúc sư tổ đều cảm thấy không bằng muốn cái đó và bạch lộc nhi xuất thân có quan hệ hiệu minh núi bạch gia vốn chính là võ đạo thế gia trong nhà giấu trải qua ngàn vạn nội tình thâm bất khả chắc mà bạch lộc nhi thiên tư thông minh đã gặp qua là không quên được tục truyền của bạch gia tàng thư đều là bị nàng xem xong nói như vậy vậy phong thần căn bản là không có cơ hội gì nha thủy du du nói xong quay đầu nhìn về phía trịnh đạo xương sư thúc ngươi cảm thấy thế nào trên lệch là lớn một chút trịnh đạo xương nhìn chăm chú vào giữa sân phong thần khẽ miệng niết lên một tia đường vòng cùng, bất quá lúc này mới có ý tứ. Phong Thần lui lước chừng hơn 10 trượng, này mới đứng vững bước, bước chân. Ma Hung luật một kiếm chiếm thượng phòng, lập tức thừa thắng xông lên, thân hình nhanh như tia chớp ép đi tới, trường kiếm trong tay thẳng tắp gai đất hướng Phong Thần mặt. Một kiếm này đâm ra, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy trước mắt dường như một vòng mặt trời đỏ sơ thăng, và đạo kim quang bắn ra, không chỗ không có. Nếu như nói một kiếm trước nặng, một kiếm này chính là nhẹ, nhưng càng thêm nguy hiểm. Phong Thần thi triển ra phong tuyết thương pháp, trường thương hóa thành một đoạn thanh quang, đem thân hình che đậy được nghiêm nghiêm thật thật đương đương đương đương, một chuôi rất nhỏ mà dồn dập kim tiết vang lên tiếng nổ tung, mọi người chỉ thấy phong thần bên người kim quang chỉ địa phương, tuôn ra lúc nha lúc nhúc đốn lửa. Vậy mỗi một đạo kim quang, thình lình chính là một kiếm. Tại đó mặt trời đỏ kim quang dưới sự công kích, trên bầu trời phong tuyết hiện ra, lại tiêu tán. Trên mặt đất xương trắng mở rộng, lại co rút lại. Hung luật vẹn vẹn chỉ ra một chiêu, nhưng không biết trong nháy mắt ra ít nhiều kiếm. Mà phong thần nước trừng thi triển bà chiêu phong tuyết tương pháp, liên tục biến ảo ba lần thân hình, mới miễn cưỡng đem một chiêu này tiếp xuống tới không ngừng hiện ra phong tuyết giữa, mặt trời đỏ dần dần lờ mờ, kim quang tan biến. Hung luật thu kiếm, thân hình đống nhiên phóng lên, liền từ trước mắt mọi người tan biến, thời điểm xuất hiện lại đã tới phong thần mặt bên, trường kiếm trong tay trên không trung đặt ba điểm. Mỗi chút một chút, chỗ mũi kiếm đều hiện lên một vòng mặt trời đỏ. Tuy rằng này ba lượt mặt trời đỏ so với trước vậy lượt mặt trời đỏ nhỏ hơn nhiều, nhưng ba lượt mặt trời đỏ hiện hình chữ phẩm sắp hàng, đem phong thần chung quanh đều bao phủ đi vào. kiếm quang như ánh mặt trời, chiếu rọi được thân ở trong đó phong thần vật nhỏ tất hiện, không chỗ nào che giấu. Di Hình thân pháp thêm đại thành cảnh giới Tam Dương khai thái, Bạch Lộc Nhi thấp giọng nói, phong thần nguy hiểm. Di Hình thân pháp là Bắc Thần quốc hoàng thất một môn kinh thân công pháp, chuyên dụng với hoàng gia thị vệ chiến trận chém giết. Tốc độ thật nhanh và lại bước di chuyển quý dị, mà Tam Dương khai thái lại là liệt nhật kiếm pháp giữa một trong những tuyệt chiêu, thế tiến công sắc bén, khó có thể chống đỡ. Hùng luật ở trước hai chiêu đem phong thần triệt để ngăn chặn rồi, chiêu thứ ba sử xuất như vậy tổ hợp, vô luận là thời cơ còn là góc độ, đều nắm chặt được vừa vặn khắp nơi, trực tiếp đem phong thần đẩy vào tuyệt cảnh. Lấy Bạch Lộc Nhi xem ra coi như là thanh tiên tông đệ tử cảnh giới thấp hơn hùng luật hai tầng trở lên cũng rất khó chống đối một chiêu này càng miễn bản phong thần đây là một vị kinh nghiệm chiến trận hoàng gia thị vệ chỗ lợi hại bất quá liền ở bạch lộc nhi vừa dứt lời một khắc đống nhiên giữa sân cục diện đột nhiên thay đổi mọi người phát hiện hùng luật một chiêu này tam dương khai thái ở hầu như đã thành hình trong máy mắt lại cũng không có đưa ra đi tương phản hắn thừa dịp chiêu thức chưa láo thời khắc thân hình vừa chuyển trường kiếm vạch ra một đường vòng cung trở tay hướng bên phải hậu phương ngược lại liều mà ra mà theo hùng luật trường kiếm mọi người này mới nhìn thấy không biết lúc nào một thanh màu đen tiểu kiếm chính vô thanh vô tức từ hắn bên trái hậu phương kéo tới nếu là hùng luật không thể phát hiện cái thanh này âm hiểm lén lút màu đen tiểu kiếm sẽ xuyên thủng hắn lưng siêu quỷ đồng bay về phía trước bắn chi thế đột nhiên đình trệ chật nó trên không trung vừa chuyển giống như một con vua hụt liệp ương thông thường phóng lên cao tránh lẽ cùng hùng luật giao phong bay đến năm sáu trượng ở ngoài nhẹ nhàng chấn động phát ra thanh thui mà tiếng kiếm ngân nhìn chằm chằm. mà thừa cơ hội này phong thần cũng thoát khỏi tình hình nguy hiểm đã đứng vững gốc chân một người một kiếm đối với hùng luật hiện tiền hậu giáp kích chi thế đoàn người ngắn ngủi mà yên lặng rồi bộc phát ra một mảnh tiếng ủng hộ mặc dù là vận dụng bí khí nhưng phong thần thực lực nguyên bản liền so sánh tay thấp rất nhiều lấy phương thức này thoát khốn không gì đáng trách. Hỗn hợp mọi người đều biết lần này ứng đối chỗ khó ở chỗ phán đoán nếu là phong thần ở hùng luật chiêu này tam dương khai thái phát động thời khắc mới thả ra bí khí căn bản là không kịp bởi vậy ý vị này hành động của hắn muốn gần như biết trước phần này đối với nguy hiểm nhạy cảm cứu giác, mới là khiến cho người ta sợ hãi than địa phương không nói khoa trương chút nào phong thần là ở hùng luật ra chiêu trước liền hóa giải hắn này đòn sát chiêu. Hùng luật công được sắc bén, phong thần thủ được xảo diệu, một lần đặc sắc mà công phòng. Tiểu tử này ngược lại nhẹ bén. Thủy Du du khen, mấy vị thanh tiên tông đệ tử ngược lại không cho là đúng. Một người nói, nhẹ bén có cái gì dùng? Thực lực sai biệt còn là quá lớn. Dựa vào môn này phong tuyết thương pháp, hắn nhịn không được, một tên đệ tử khác nói, mà cái thanh này thông thức tự liệt linh kiếm bí khí, tác dụng cũng hữu hạn, ta ngược lại chờ mong hắn cửa kia có người nói có ngôi sao hảo giác thương pháp. Giữa sân, Hùng luật nhìn một chút màu đen tiểu kiếm, lại nhìn một chút phong thần, con mắt hơi híp. Nhân cảnh giai đoạn Tuy rằng tranh du giả cũng có ngự kiếm thủ đoạn, nhưng thông thường đều chỉ có thể ngự sử ổn dưỡng chủ linh kiếm, cũng chính là chính kiếm. Có rất ít người có thể đồng thời vận dưỡng kỳ kiếm, cũng đang chiến đấu lúc một bên sử dụng chính kiếm cùng đối phương chém giết, một bên phân tâm ngự sử. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Huống hồ, hồ, coi như là chính kiếm, ở thoát ly hai tay dưới tình huống cũng chỉ có thể ngắn ngủi phi hành, không thể kéo dài. Nếu không, linh kiếm sẽ bởi vì mất đi nguyên lực ủng hộ cùng với thoát ly thần hồn khống chế, do đó rơi xuống. Nay cũng nhân cảnh tranh du giả nội ngoại trời đất còn chưa từng đả thông có quan hệ chỉ có đại thông nội ngoại trời đất khí cơ phóng ra ngoài xa hơn tranh du giả cùng linh kiếm ở giữa liên hệ mới chặt hơn kín mới có thể làm cho linh kiếm thời gian phi hành dài hơn khoảng cách xa hơn dễ sai khiến bất quá thông thức tự liệt linh kiếm lại không ở nhóm này loại này bí khí linh thức trời sinh không cần bảo dưỡng dù cho thoát ly tranh du giả khí cơ cùng thần hồn cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu mà lúc cần đến không cần tranh du giả thông qua linh hồn liên kết không chế nó cũng có thể bay trở về tranh du giả bên lề thông qua phóng ra ngoài khí cơ hấp thu nguyên lực từ góc độ nào đó tới nói loại này bí khí tựa như một cái có trí thức giúp đỡ thông thường. Tuy rằng theo thực lực tăng trưởng, thông thức tự liệt bí khí tác dụng sẽ càng ngày càng thấp, càng ngày càng gần gà. Dần dần sẽ bị tranh du giả đoản dưỡng cái khác cường đại hơn linh kiếm thay thế, nhưng lúc này Hùng luật không thể không thừa nhận, Phong Thần cùng cái thanh này màu đen tiểu kiếm một chiếc một sau, đối với mình là ở là một cái không cho phép bỏ qua nguy hiểm. Hắn có thể không muốn ở cùng Phong Thần giao thủ lúc, còn thấp phẩm Lo Âu như gai ở lưng. Lập tức, Hùng Lược không chút do dự một bên tay, từ trong túi giới tử lấy ra khối kia thư giản, thẻ sách, khâu đằng. Chương 349 Chương 349, trận chiến cuối cùng. 2. Thẻ gỗ lơ lửng với không trung, xương trắng hiện ra, hóa thành bốn dễ dây, dây leo, hướng về màu đen tiểu kiếm rút đi. Cùng lúc đó, hùng luật dưới chân đạp một cái, bay lên trời, trường kiếm trong tay lăng không hướng phong thần chém xuống. Phong thần lui nhanh, đồng thời khống chế quỷ đồng trở về, nỗ lực thoát ly dây leo phạm vi. Nhưng mà vô luận hắn lui bao xa, quỷ đồng bay tới chỗ nào, hùng luật đều như bóng với hình. Biết bắt hơn chính là, vậy thư giản một mực lơ lửng với đỉnh đầu của hắn, dây leo cũng theo hùng luật di động mà di động, không ngừng đem quỷ đồng rút được bốn phía tránh né kể từ đó, nỗ lực lấy phạm vi lớn di động tránh né dây leo phạm vi công kích, hiển nhiên là không có khả năng thực hiện. Phong Thần cấp tốc từ bỏ loại này vô dụng thử nghiệm, dừng lại, chân phải đạp đất đồng thời, Lặng Yên không một tiếng động mở ra linh trên đài thiên diễn kỳ lực công kích tăng thêm, trường thương trong tay rung lên, một chiêu bừng hiểu ra đâm đi ra ngoài. Tránh không khỏi, vậy thì chính diện giao phong. Trước chiến đấu, Phong Thần vẫn luôn đang thử thăm dò. Có rất ít người biết, bởi vì trong đầu ký ức mảnh nhỏ tồn tại, bởi vậy liền kinh nghiệm chiến đấu mà nói, Phong Thần kỳ thực so với bất luận kẻ nào đều phong phú. Chỉ bất quá Những kinh nghiệm này tựa như ban sơ cổ chính truyền thụ hắn đoán thể động tác một dạng, chỉ có ở trải qua trong hiện thực thực tiễn vận dụng rồi mới có thể chuyển hóa thành hắn đồ đạc của mình, cũng mới có thể hình thành thân thể ký ức cùng bản năng. Bởi vậy, dọc theo con đường này giao phong, phong thần không riêng gì đang chạy trốn, cũng là ở ma luyện cùng trưởng thành. Theo cùng vài tên kẻ săn đuổi chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn mỗi một ngày đều đang nhanh chóng đề thăng. Đây chính là hắn có thể ở hùng luật chiêu đó tam dương khai thái phát động trước, liền biết trước tiên cơ địch thả ra quỷ đồng nguyên nhân chủ yếu. Kinh nghiệm mang tới không riêng gì đối với nguy hiểm nhạy cảm hữu giác còn là bản năng phản ứng. Mà bây giờ, ở đại thể thăm dò đối thủ con đường cùng thực lực rồi, phong thần trong lòng đã có đáy. Với tư cách một cái thế giới khác học bá, bằng vào siêu phạm phân tích năng lực tính toán cùng những này kinh nghiệm chiến đấu kết hợp với nhau, hắn cấp tốc ở trong đầu hình thành một cái kế hoạch chiến đấu lộ tuyến. Mà một thương này, chính là cái này kế hoạch thức mở đầu. Đối mặt phong thần núi thương, hùng luật trong lòng báo động xoay mình hiện. Một chiêu này, hắn ở Hắc Lâm Tử Sơn lúc liền đã từng thấy qua. Đương thời phong thần chỉ thi triển nửa chiêu, liền nhân cơ hội nhảy xuống vách núi đào tẩu. Nhưng này loại cực độ nguy hiểm mà cảm giác Như trước khiến cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. hùng luật không dám chậm trễ, nhanh chóng đem linh đài để thẳng tới 10 tầng. Trường kiếm trong tay kiếm quang, lần thứ hai tăng vọt gần một tấc. Kiếm quang trên không trung hình thành một cái thất luyện, cùng đầy trời ngôi sao dưới gào thét mà đến du long gặp nhau. Veng! Một tiếng vang thật lớn trên không trung nổ tung. Tinh độ cùng màu bạc thất luyện chợt đụng vào nhau. Tinh độ mênh mông mà thần bí, thất luyện sắc bén mà cứng mãnh. Khi hai người va chạm lúc, mọi người chỉ nhìn thấy khắp bầu trời ngôi sao giống như bị kinh tán bảy cá thông thường qua lại, mà thất luyện trên thì đột nhiên hiện ra từng cái lỗ lượn cái khe. Hùng luật biến sắc. Tuy rằng đã đem linh đài sức mạnh thôi động tới 10 tầng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng hắn phát hiện, đối phương thương thế giữa tích chứa lực lượng lại xa so với chính mình trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn, căn bản không phải một cái nhân cảnh trung giai một tầng võ giả có khả năng có. Hắn thế liền giống như mênh mông quần, quần quận sông ngòi thông thường, liên miên bất tuyệt, thậm chí đã mơ hồ áp chế bản thân. Điều này sao có thể? Hùng luật khó có thể tin. Tranh du giả ngoi lên sông tiên đạo mà lên, cảnh giới bất động, cảnh sắc bất động. Tựa như đứng cao nhìn xa một dạng, đứng ở lầu một cùng đứng ở lầu 10 thấy cảnh sắc tuyệt đối là không cùng một dạng, ném cái tảng đá, khoảng cách cùng uy lực cũng là không cùng một dạng, mà như vậy trên lệnh, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể vượt qua. ở bốn cái nhỏ cảnh giới trên lợi dưới, hắn trước đây thậm chí không gặp qua bất kỳ một cái nào có thể gánh lấy bản thân một chiêu đối thủ, có thể phong thần rõ ràng trước liền có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng không ngờ một thương này uy lực lại dường như đổi thành một người khác, coi như là những kia vận dụng bí pháp, thông qua tiêu hao sinh mệnh lực ma đạo võ giả, cũng rất khó đạt tới trình độ như vậy. hùng luận quát to một tiếng, trường kiếm trong tay rung động, nguyên lực ngay cả bạo ba lần mới chợt đánh vang ra phong thần trường thương, theo song phương cuồng bạo khí cơ giao phong, trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy tinh đồ đột nhiên tiêu tán, mà kiếm quang thất luyện cũng chợt vỡ nát, hóa thành đếm không hết mảnh nhỏ vỡ tung, kích liên sóng xung kích, khiến cho hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Hùng luật rời khỏi ba bước rồi, chỉ cảm thấy hổ khẩu cùng cánh tay vậy mà hơi có chút tê dại, đồng thời nguyên lực vận hành cũng có trong nháy mắt chạy xác có thể thấy được phong thần một thương này lực công kích đáng sợ đến mức nào. trong lòng kinh hãi hơn, hùng luật trong mắt hung quang chợt lóe, thân hình không lùi mà tiến tới, lại sống tới. Tuy rằng hắn không biết phong thần lực lượng tại sao phải bỗng nhiên bạo tăng, nhưng hắn minh bạch, bây giờ không phải là suy nghĩ lúc. Như vậy chính diện giao phong một khi bắt đầu, lại không thể có chần chờ chút nào. Nhất thiết phải đem hết toàn lực, đem đối phương ngăn chặn. Trong chớp mắt, hồn luật đã tới vừa mới đứng ở thân hình phong thần trước mặt, thân hình chợt lóe, hóa thành ba đạo huyết ảnh, siêu mà một tiếng thuận kim đồng hồ tàng ra, đem phong thần vây khốn ở tại trung ương, ba đạo kiếm quang hầu như không phân trước sau, đồng thời hướng hắn đâm tới. Phong thần thi triển ngự phong quyết, thân hình giống như bị cuộn phong cuốn lên tiên không trang giấy thông thường, bay lên trời. Đồng thời Đại giác thương trở tay hướng bên trái hậu phương đạo kia hùng luật huyễn ảnh tứ đi. Trên bầu trời tinh đồ xoay mình hiện, đại giác thương pháp chi đứng cao nhìn xa. Hùng luật một chiêu này, ba cái huyễn ảnh giữa hai cái là hư, một là thực. Nhưng loại này hư thực, làm sao có thể đã lừa gạt phong thần? Không cần vận dụng hùng lực, liền chỉ riêng là đại giác thương pháp tinh đồ hình thành sức tính toán cùng sức quan sát, là có thể khiến cho hùng luật chân thân không chỗ nào che giấu. Một thương này, phong thần đâm vào dứt khoát, không có nửa phần do dự. Ở hắn hiện nay tu tập năm chiêu đại giác thương pháp giữa, bừng hiểu ra chỉ là tinh thông, mà một chiêu này đứng cao nhìn xa nhưng là cảnh giới tiểu thành, uy lực lại lớn 3 phần. Đón mùi thương, hùng luật sắc mặt tái xanh. Làm một tên không có cái gì thiên phú, cũng không có bao nhiêu tài nguyên phổ thông võ giả, hắn vẫn luôn rất rõ ràng mình và chân chính con em thế gia ở giữa trinh lệch, không nói danh sư tay bắt tay chỉ điểm, cũng không nói đan dược linh băng danh kiếm bí khí, liền chỉ riêng là võ kỹ công pháp này một hạng, bản thân liền so với người ta kém không biết ít nhiều cái đẳng cấp. Chính như trước bạch lộc nhi nhìn ra một dạng, hùng luật tu tập chính là hỏa vân kiếm hệ kiếm pháp. Hỏa vân kiếm hệ xuất từ ở nghìn năm trước thượng du đại tông hỏa vân kiếm phái, ban đầu cái này kiếm phái vô luận địa vị còn là thực lực cũng không thua kém thanh tiên tông. đến sau là ở tà yêu sâm lớn giữa, tông phái trưởng môn cùng mấy vị đạo cảnh đại tôn lần lượt chết trận, lúc này mới suy rơi xuống. rồi đệ tử trong môn các đứng mỏng núi, dẫn đến tông môn phân liệt, lại cùng ma đạo cao thủ kết thành hận thủ, bị người ám toán, cuối cùng rốt cuộc ở một trận tông môn chi chiến giữa sụp đổ. bây giờ vô luận là danh hào còn là truyền thừa tự liệt, hỏa vân kiếm phái sớm đã bị thượng du tông môn xóa tên. cũng chỉ ở bắc thần quốc cùng đông thần quốc Trung du còn có một chút tiểu kiếm phái tự sương chính thống. Nhưng tất cả mọi người biết, chân chính Hỏa Vân Kiếm phái tuyệt học truyền thừa, sớm đã 10 không tuần một. Còn sót lại, cũng chỉ có dân gian trong truyền thừa một ít cấp thấp võ kỹ công pháp, mà những công pháp này, cũng chính là bây giờ cái gọi là Hỏa Vân kiếm hệ. Công pháp đều là theo Hỏa Vân kiếm phái xuống dốc mà chạy truyền đi. Mặc dù đang thượng du tông môn trong mắt xem thường hết thảy, nhưng đối với giữa hạ du tranh du giả, nhất là tầng dưới chót nhất thế tục dân gian võ đạo giới, nhưng là chân bảo. Uy lực của nó cùng tinh diệu trình độ, vượt qua xa những kia võ quán thậm chí nhỏ tông môn công pháp. Bởi vậy bị người sao chép truyền bá buôn bán, truyền lưu phạm vi cực lớn. Hùng luật vốn chỉ là tiểu sơn thôn con em nhà nông. Ở trong thôn một vị nghèo túng võ giả mở võ đạo quán trong học vài năm, đến sau sư phụ thấy hắn thiên phú cũng không tệ lắm, để cử đi trong thành một nhà dựa lưng nhỏ tông môn võ quán, trong ngày thường một bên luyện võ, một bên làm thương đội hộ vệ, hơn 20 tuổi mới tính nhỏ có thành tựu, cuối cùng được người dẫn tiến vào Bắc thần quốc hoàng thất vệ đội. Ma hỏa vân kiếm hệ môn này liệt nhật kiếm pháp, chính là hắn tới hoàng thất vệ đội rồi, mới bằng vào xa so với trước cao hơn gấp 10 lần tiền lương cùng với vệ đội dựa phát xuống các loại nội bộ tài nguyên, toàn khoảng chừng nửa năm từ một tên ẩn cư lão giả trong tay đổi lấy từ được đến ngày đó lên hùng luận giống như lấy được trí bảo liều mạng khổ luyện mà môn kiếm pháp này cũng không hổ là hỏa vân tên khiến cho thực lực của hắn thẳng tắp để thăng nhiều lần chiến trận đối địch hắn không biết bằng vào môn kiếm pháp này đánh chết ít nhiều kẻ địch bởi vì tự thân thực lực vốn là xa cao hơn phong thần hơn nữa môn kiếm pháp này đã tới đại thành cảnh giới thậm chí mơ hồ mò lấy siêu phàm tầng thứ đại môn bởi vậy đối mặt chính diện với sử dụng phong tuyết thương pháp phong thần lúc hùng luận chỉ cảm thấy thành thạo mà giờ khắc này khi phong thần thi triển môn này thần bí thương pháp hùng luật mới lại một lần nữa cảm thụ được nguyên lai võ kỹ cùng võ kỹ thực sự không giống nhau bản thân một chiêu này thiên luân lưu chuyển, đã là liệt nhật kiếm pháp giữa có chút tinh diệu chiêu thức có thể ở đối phương loại này thần bí thương pháp dưới lại có vẻ như vậy thô lẩu vụ về khi vậy tinh đồ vừa ra bản thân trước đây một lần vì đắc ý huyễn ảnh tựa như bị người đặt ở đèn pha dưới xem kỹ vụng về pho tượng thông thường tràn đầy khuyết điểm nhỏ nhặt mà biết bát hơn chính là đối mặt quần tinh giữa vậy đối diện tiến tới mũi thương bản thân lại bỗng nhiên có một loại mê loạn cảm giác Vậy chạy đi ngôi sao tựa như một cái lưới lớn đem bản thân bao phủ trong đó. Tựa hồ bản thân vô luận hướng chỗ nào né tránh, đều tránh không khỏi chúng nó tính toán. Vậy cán màu xanh trường thương rõ ràng là ở chỗ này, rõ ràng liền dọc theo đạo kia quý tích mà đến, nhưng như ẩn như hiện, nếu hương nếu thực, khiến cho người ta không phân rõ đến tụt cùng là huyền ảnh còn là thực thể, còn đem cầm không được chống đỡ thời cơ cùng trọng tâm. Thật là đáng sợ thương pháp. Chương 350. Chương 350, trận chiến cuối cùng, 3, hùng luật sắc mặt trọng, trường kiếm trong tay tả cử hướng trên, điểm ba điểm. Mỗi một điểm vị trí đều hiện lên một vòng mặt trời đỏ. Này là trước hắn truy kích phong thần lúc không thể hoàn thành chiêu đó tam dương khai thái, mà bây giờ với tư cách liệt nhật kiếm pháp giữa công thủ gồm nhiều mặt tuyệt chiêu, hắn lấy này tới ứng đối phong thần một chiêu này đứng cao nhìn xa. Đồng thời vì bảo đảm sát xuất thành công, hắn còn khiến cho thư giản xương mù biến ảo dây leo, phân ra hai đạo tới từ khoảng trừng rút hướng phong thần huyện thái dương. ở hùng luật cùng phong thần giao thủ đồng thời, thư giản cùng quỷ đồng giao phong sẽ không có đình chỉ qua. Quỷ đồng bốn phía qua lại không ngừng tìm cơ hội đối với hùng luật phát động tập kích, mà thư giản xương mù màu trắng hình thành dây leo thì lần lượt mà đem quỷ đồng ngăn trở ở bên ngoài. Một khi quỷ đồng tới gần, đối với hùng luật sản sinh nguy hiếp, dây leo liền trận quất tới, hoặc nỗ lực lấy cuốn cuốn bắt được quỷ đồng. Mà mỗi khi lúc này, quỷ đồng sẽ né tránh, đợi được dây leo thu hồi đi, nó lại dán lên đi, tùy thời phát động. Hai người giao phong, thậm chí so với phong thần cùng hùng luật giao phong càng thêm kịch liệt. Mà giờ khắc này, khi hùng luật khống chế vụ đằng, phân ra hai rễ nên hướng phong thần lúc quỷ đồng thu được ngăn cản cùng áp lực, nhất thời hạ thấp gấp đôi. Đối mặt còn dư lại hai rễ vụ đằng, màu đen tiểu kiếm phát ra bén nhọn tiếng rít trên không trùng tận tốc bay vụt. Đột nhiên cơi gió giống như vận thạch thông thường từ trên trời giáng xuống, đột nhiên lại sát mặt đất, giống như trong bụi cỏ cao tốc qua lại độc xạ. Đường đường đường. Theo vài tiếng đinh thai nhức có cảm hưởng, Phong Thần đại giác thương cùng Hùng Luật Trường kiếm đụng vào nhau. Hùng Luật kiếm quang hiện ra ba lượn mặt trời đỏ, vẫn chưa có thể ngăn cản ở Phong Thần một thương này. Thanh Long vậy trường thương, lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, tránh né phần lớn chặn, tinh chuẩn mà từ kiếm quang chỗ yếu nhất xuyên thấu tiến đến, thẳng đến mặt của hắn cửa. Đây là đại giáp thương mi lực. Đại Triệt đại nộ, rõ ràng thiên cơ tính hết nếu là cảnh giới cao đến phong thần xa không thể thành, hoặc là võ kỹ cũng là nào đó cường đại bí truyền tuyệt học, một thương này cũng không phải thế không thể đỡ. có thể hết lần này tới lần khác, hùng luật không phải. hắn liệt nhật kiếm pháp ở đại giác thương pháp trước mặt căn bản là không đủ xem, mà khi phong thần linh trên đài thiên diễn kỳ bản cờ, tam cái tinh vị đồng thời mở ra lúc 36% lực công kích tăng thêm, liền cảnh giới của hắn trên lệch cũng xóa đi. cho nên cứ việc hùng luật cho rằng phong thần không có khả năng từng chiêu đều như vậy một mực buộc phát đi xuống, nhưng ít ra ở một chiêu này, hắn phát hiện bản thân thật thật tại tại là rơi vào hạ phong ngăn cản không được. Cái ý niệm này từ hùng luật trong đầu sẽ qua. Thân hình hắn chợt lóe, lui về phía sau. Mà đúng lúc này, trước mắt một đạo hàn mang bùng nổ. Hắn phát hiện, phong thần một thương này ở xuyên thấu kiếm của mình quang chi sau, đột nhiên kích nổ đầu thương trên thương mang. Nguy rồi. Hùng luật con ngươi co rút lại. Phong thần một thương này thương thế chưa hết, sớm kích nổ thương mang tác dụng chỉ có một cái. Đó chính là biến chiêu. Quả nhiên, hùng luật ở bay ngược trông được thấy, phong thần thân hình ra tốc sa xuống, ở rơi xuống đất trong nháy mắt điểm mũi chân một cái, cả người đã hóa đứng vì hỉnh, hướng mình bắn nhanh mà đến. Đồng thời, trường thương ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cùng, từ lúc rơi xuống đất, tà cử biến thành bắn nhanh lúc bằng phảng bừng, chật thương mang đại thịnh, hóa thành một đạo tiểm điện thẳng đến mặt. Đại giáp thương pháp, đại mộng sơ giác. Này là phong thần tu tập đại giáp thương pháp lúc sở học chiêu thứ nhất, là hắn ở Bách Lâm thành lúc, vô số lần cùng cổ chính, thượng ra đối luyện giữa quen thuộc nhất một chiêu. Cũng là hắn toàn bộ biết 5 chiêu đại giáp thương pháp giữa, duy nhất đạt tới đại thành cảnh giới một chiêu. Nếu như tính luôn 36% công kích thêm thành, coi như là đối mặt địa cảnh tranh du giả, hắn cũng có thể bằng một chiêu này gánh một cái hiệp. Cho tới nay, Phong Thần cũng không có sử dụng qua một chiêu này, mục đích gì chính là vì ở thời điểm mấu chốt nhất, bắt được một cái mấu chốt nhất cơ hội. Mà bây giờ, ở liên tục công kích rồi, hắn rốt cuộc phát hiện cơ hội này, tinh đồ hiện ra, Trường Thương mang theo ánh sao, như mộng như ảo. Giờ khắc này, bốn phía đám người tiếng kinh hô trợn bùng phát, ở đây trong đám người đủ địa cảnh trở lên cao thủ, bọn hắn đều có thể nhìn ra, Phong Thần một chiêu này thình lình đã đến Đại thành cảnh giới. Mà đáng sợ hơn là, khí cơ độ phù hợp mặc dù là Đại thành nhưng uy lực vẫn còn ở Đại thành trở lên. Vậy thương thế cho người cảm giác. Vậy mà ẩn hợp trời đất ý, từ trong ra ngoài, đạt tới siêu phàm tầng thứ. Mà thân làm một chiêu này trực tiếp nhất đối mặt người, hùng luật càng là lông tóc dựng đứng. Ý nghĩ giống như nhanh như tia chớp ở trong đầu thoáng hiện, hắn gần như là theo bản năng quát to một tiếng, nhân ra. Lơ lửng với đỉnh đầu thư giản, hiện ra hai cái đại tự. Chật vụ đang tan biến, cấp lấy chính là một tòa xương trắng hóa thành phòng ở, đem hùng luật cả người bảo vệ. Mà cùng lúc đó, hắn dừng bước lại, toàn lực thôi động linh hải, hai tay cầm kiếm, về phía trước chém ra. Trường kiếm thân kiếm đột nhiên trở nên hỏa hồng mọi người chỉ thấy sương mù trong phòng, dường như nổ lên một đoàn ánh lửa. Chậm, này đoàn ánh lửa liền hóa thành hàng vạn hàng nghìn hào quang, đan vào một chỗ. Theo hùng luật trưởng kiếm về phía trước bắn nhanh, phá vỡ không gian, phá vỡ tất cả. Liệt nhật kiếm pháp thứ 9 chiêu, chiêu hạ chi nộ. Đầu tương trên, bạch lộc nhi đánh giá nói, này là liệt nhật kiếm pháp giữa uy lực một chiêu lớn nhất mà hắn đã luyện đến siêu phàm cảnh giới. Hẳn phải là hắn để đáy hòm bản lĩnh. Không nghĩ tới bị phong thần ép ra ngoài. Bất quá hắn kinh nghiệm phong phú, lợi dụng bí khí phối hợp, khi có thể đối thủ thành công. Và anh. Bạch Lộc Nhi lời còn chưa dứt, chiến đoàn đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh giống như vẫn thạch thông thường đụng vào cùng nhau, hung mãnh mà sóng xung kích quét ngang tứ phương. Cao tốc đột tiến phong thần, lấy hung mãnh vô cùng một lưỡi lê vào xương trắng hình thành phòng nhỏ trong đó. Tuy rằng vậy màu trắng xương mù đang không ngừng co rút lại bù đắp, nhưng lực lượng của bạo còn là ở trong khoảnh khắc đem nó phá vỡ, văng thành một đoàn không thành hình xương mù. Liên lơ lửng với Hùng Lật đỉnh đầu thư giản, cũng nhất thời vầng sáng làm đạm, run một bộ lung lay sắp đổ rằng rốc. Khối này thư giản tuy rằng chất quý Nhưng kỳ thực tế trên chính là phụ trợ loại bí khí, cũng không phải chiến đấu loại. Hơn nữa bí khí uy lực quyết định bởi chủ nhân linh đài cường độ. Lấy hùng luật thực lực trước mắt, căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra thư giản toàn bộ uy lực. Bất quá, khi thấy nơi này lúc, ở đây rất nhiều cao thủ, cũng không khỏi một tiếng thở dài. Phong thần thương thế tuy rằng thế như trẻ che, nhưng hùng luật chiêu thức ấy còn là nổi lên tác dụng. Phong thần chiêu này đại mộng sơ giác, có ít nhất 2 phần 3 lực lượng đều tiêu hao ở phá vỡ thư giản phòng ngự trên, giữ thế tuy rằng không kém, nhưng là không lại trước lớn. Mà này cũng liền khiến cho thân ở với trong xương mù dĩ dật đái lao hùng luật, ngược lại chiếm ưu thế. quả nhiên khi phong thần đột phá xương trắng ngăn cản cùng hùng luật giao phong lúc mọi người xem thấy phong thần thương thế ở trường kiếm kia hào quang trước đột nhiên bị kiếm hãm với tư cách liệt nhật kiếm pháp giữa tuyệt chiêu mạnh nhất hùng luật chiêu này chiêu hà chi nộ không riêng uy lực tuyệt luân hơn nữa kiếm chiêu cũng cực kỳ tinh diệu hắn nhìn như chỉ chém ra một kiếm có thể một kiếm này lại có trong nháy mắt chín biến hóa khi vậy như tơ như lũ đan vào một chỗ dường tiêu đốt hào quang gặp gỡ thương mang lúc hào quang giữa 1 phần bà, trong nháy mắt liền cuốn đi tới. Đây là một loại đối với lực lượng tinh diệu vận dụng. Vậy như tơ Như Lưu hào Quang, mỗi một cái đều là kiếm khí chất chứa lực lượng một bộ phận. Theo trường kiếm biến hóa rất nhỏ, chúng nó không có đối với đối diện tiến tới trường thương tiến hành cứng rắn đối với cứng rắn ngăn trở, mà là dùng loại này nhu hòa mà cứng cỏi dính dáng sức mạnh, hướng về hậu phương, hoặc trên dưới trái phải bất kỳ phương hướng lôi kéo, lấy này ngăn chặn tương thế. Mà có khác 2 phần 3 hào Quang, lại đi thế như điện. Chúng nó vòng qua mũi thương, giống như vô số sắc bén nhuễn kiếm thông thường, dọc theo trường thương thân xuống nghịch lưu mà lên, hướng phong thần thân thể đâm tới, thế tiến công sắc bén vô cùng một khi phong thần bị đâm trúng, trên người sợ rằng trong nháy mắt sẽ phải nhiều ra mấy chục lỗ máu. Hảo kiếm pháp. Trong đám người, có người không khỏi lớn tiếng quát màu. Mặc dù chỉ là một môn thông truyền kiếm pháp, hơn nữa uy lực xa thua kém phong thần một tương kia, nhưng liền Bạch Lộc Nhi đám người không thừa nhận cũng không được, hùng luật đem một chiêu này đem nó tinh túy phát huy được vô cùng nhuyễn nhuyễn, đã đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới. Mà càng đáng quý chính là của hắn kinh nghiệm. Vô luận là trong nháy mắt lấy bí khí ngăn trở, còn là một chiêu này phản kích phát động thời cơ, đều nắm giữ được vừa vặn khắp nơi. Không chỉ hóa giải Phong Thần này đem hết toàn lực một kích, thậm chí trái lại còn đem đối phương Nguyên Vốn đã nắm ở trong tay ưu thế, sờ sờ ban trở về. Bây giờ Phong Thần thương thế đã suy, cố sức đã lão, nối tiếp biến hóa đã không có gì đó không gian. Hùng luật chiêu này chiêu Hà Chi nộ ví như ánh sáng mặt trời sơ thăng, chỉ cần đem Phong Thần trường thương dư thế hóa giải, ngược lại để trở lại, vậy tiên cơ đã đem rơi vào trong tay của hắn. Đến lúc đó, coi như Phong Thần có thể tránh thoát những kia kiếm khí hào quang, nhưng thân hình cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau né tránh. Mượn cơ hội này, Hùng luật tất nhiên phát động một sóng như bài sơn đảo hải thế tiến công, khiến cho phong thần triệt để rơi vào đỡ trái hở phải mà trong hốt hoảng. Bất quá, liền ở mọi người tán thán lúc, đung nhiên một thanh màu đen tiểu kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Phong thần bí khí. Trên thực tế, từ phong thần dựa vào cái thanh này thông thức tự liệt tiểu kiếm hóa giải hùng luật chiêu đó tam dương khai thái một kích trí mà rồi, mọi người sẽ không có xem nhẹ qua sự tồn tại của nó. Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, người thường xem náo nhiệt, mà nơi này phần lớn người đều ở xem náo nhiệt. Đối với những này dân chúng bình thường tới nói chưa từng gặp qua gì đó bí khí. Ở bọn hắn xem ra, này màu đen tiểu kiếm cùng trước xương trắng hóa thành dây leo giao phòng, xa so với phong thần cùng hùng luật giao thủ càng thêm kịch liệt đặc sắc hơn. Một cái bay tới bay lui, không ngừng thăm dò cái dây, lại không ngừng tranh né, lén lút mà hèn ngoạn. Mà một cái khác thì giống như bạch tuộc thông thường, huy vũ xúc tu, ngăn trở tấn công đồng thời, còn nỗ lực đem con ngồi dụ bắt. Này có thể quá có ý tứ. Bởi vậy, ngay từ lúc Hùng Luật đem vụ đàng hóa thành phòng nhỏ chống đối Phong Thần một thương này lúc, rất nhiều người liền chú ý tới, màu đen tiểu kiếm lấy nhanh nhất mà tốc độ xông về trên đoàn chỉ bất quá bởi vì xương trắng phòng nhỏ đem hùng luật cả người đều phong bế lên, bởi vậy tiểu kiếm chỉ có thể ở đi theo ở phong thần bên người, cho tới giờ khắc này phong thần một tương vỡ nát xương mù phòng, nó mới rốt cuộc tìm được cơ hội gia nhập. quỷ đông một tiếng kiếm minh về phía trước bắn nhanh, bất quá quỷ đông xuất hiện cũng không có khiến cho hùng luật hoảng loạn, tương phản khoe miệng của hắn miết lên một tia châm chọc mà dáng tươi cười. trước hắn đã ăn một lần thua thiệt, bây giờ đã khiến cho thư giản hóa thành xương mù phòng, bung ra đối với thanh tiểu kiếm này không chế, lại làm sao có thể bỏ qua sự tồn tại của nó? vơi vặn tương phản. Từ đầu đến cuối, hắn đều muốn một phần lực chú ý tập trung ở thanh kiếm này trên người. Nếu là thanh tiểu kiếm này từ phía sau lưng hoặc bên cạnh thân kéo tới, hắn tuy rằng cũng có thể ứng đối, nhưng còn muốn phí chút tay chân. Có thể hết lần này tới lần khác, thanh kiếm này nhưng là đi theo ở phong thần bên người, từ chính diện mà đến. Rõ ràng, phong thần đối với trước hắn một chiêu kia quá mức tự tin, đồng thời kinh nghiệm cũng không đủ, không có ở ra chiêu trước, liền dự kiến tính mà làm ra bố trí. Cho tới giờ khắc này rơi vào khung cảnh, mới nỗ lực lấy cái thanh này thông thức tiểu kiếm tới giải huấn. Quá ngây thơ. Hùng Lực khẽ miệng đường vòng cung nở rộ ra, nguyên lực phun ra, trường kiếm trong tay ở trước chém đồng thời, hơi vặn một cái, dùng lên. Biến hóa thứ 10. Chương 351. Chương 351, trận chiến cuối cùng, 4, đúng vậy, biến hóa thứ 10. Hùng Lực nghĩ thầm. Ở trong mắt người khác, này là liệt nhật kiếm pháp giữa uy lực một chiêu lớn nhất, vậy hàng vạn hàng nghìn hào quang, khí thế lớn, không gì không phá. Tựa như sơ thăng ánh sáng mặt trời vậy náo nhiệt sáng sủa, không thể nhìn gần. Cho nên, chiêu dương chi nộ chính là bởi vậy trọng đại chi cảnh mà được đặt tên. Trên thực tế, Liên hung Luật cũng một lần cho là như vậy. Nhưng mà, thằng đến tiến vào siêu phàm cảnh giới, hắn mới đột nhiên phát hiện, một chiêu này không ngờ còn có biến hóa thứ 10. Thằng đến một khắc kia, hắn mới hiểu được bản thân trước đây có bao nhiêu nâng cạn, cũng mới hiểu được một chiêu này dẫn chữ, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Mà nay, chính là khiến cho phong thần kiến thức, khiến cho trận này đánh cuộc lúc kết thúc. Trường kiếm thân kiếm, từ bằng phẳng thẳng biến thành dựng đứng. Trận thân kiếm khoảng chừng cao tốc chiến chân khởi tới. Mà theo lần này biến hóa, kiếm quang bao phủ trong phạm vi Từng đạo răng khắp nơi vô hình sức mạnh, đột nhiên từ một loại lưỡi hình dạng hỗn loạn trạng thái trở nên đều nhịp. Chậm, ở gào thét bay vụt hào quang trong đó, những này cất dấu kiếm khí, chợt hiện ra. Xoát xoát xoát xoát, đến không hết kiếm khí chia cắt hư không, phát ra bén nhọn mà âm hưởng. Mà theo những này kiếm khí gia nhập, vậy hàng vạn hàng nghìn hào quang, càng là giống như bị nhóm lửa thông thường, lửa đỏ vầng sáng, khiến cho bốn phía đoàn người đều chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, khó có thể nhìn thẳng. Kiếm chiêu uy lực đột nhiên nhảy lên một cái bậc thang. Tại đây kiếm quang dưới, không riêng phong thần trường thương gần như đình trệ liền màu đen kia tiểu kiếm cũng vĩ như thân ở sóng to gió lớn trong đó thông thường trên dưới phập phồng lung lay sắp đổ đi tới xu thế cực kỳ gian nan phong thần muốn thua một cái ý niệm ở mọi người trong đầu thoáng hiện mà ngay vào lúc này phong thần lại nở nụ cười hùng luật một chiêu này siêu phàm tầng thứ kiếm pháp khiến cho hắn đột nhiên sản sinh một loại kinh diễm cảm giác hắn không thể không thừa nhận hùng luật là một cực khó đối phó đối thủ nếu như đổi thành biết nhân cảnh trung dai một tầng võ giả mà nói đối mặt cục diện trước mắt gần như là nhất định thất bại bất quá phong thần có chút may mắn cũng có chút hưng phấn hắn biết mình và những võ giả khác cũng không giống nhau bởi vì mình còn có đủ nhiều át chủ bài nhiều đến hùng luật căn bản không nghĩ ra động nghiệp ở giữa phong thần kích phát tuyệt tâm chi lệ màng lớn mà hắc khí từ trong hư không hiện ra với trước người của hắn hình thành ba đạo gió xoáy hiện hình chữ phẩm ngăn trở ở gào thét mà đến hào quang trước với anh hào quang kiếm khí đánh lên gió xoáy trong lúc nhất thời ở giữa vầng sáng chĩa sạc hắc khí tàn mát ở kịch liệt mà giao phong giữa hào quang kiếm khí xông vào hắc khí đem nó chĩa cắt cũng không ngừng mà nỗ lực phá nhưng mà Hắc khí kia tuy rằng mảnh nhỏ bay tán loạn, nhưng hình thành gió xoáy cũng không đứt đang kịch liệt mà xoay tròn rần đem hào quang kiếm khí chiet xạ hướng bốn phương tăng hướng. Ngăn trở rồi sao? Mọi người ngưng thần mí hơi, chỉ cảm thấy tâm đều nhắc tới tiếng nói mắt. Mọi người vốn cho là phong thần sẽ triệt thoái phía sau tránh lẽ có thể không nghĩ tới hắn vậy mà tuyển chọn cứng rắn đánh, hơn nữa hắn thủ đoạn này rõ ràng đến từ mặt khác một dạng bí bảo, là tuyệt tầm chi lệ. Tinh thần điện trong không gian, mọi người đều đã bỗng nhiên đứng dậy, thần tình khẩn trương mà nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu hình ảnh. Chỉ có bọn hắn mới biết được. Hoặc là nói chỉ có bọn hắn mới nhớ kỹ phong thần ở Hắc Lâm Tử Sơn trong lấy được cái này dị bảo. Bất quá tuyệt tâm chi lệ tuy rằng huyền diệu nhưng cũng không là phòng ngự loại bảo vật. Phong thần dùng hắc khí gió xoáy có thể ngăn ở đối phương sắc bén vô cùng kiếm khí sao? Liên ở cái ý niệm này mới vừa từ mọi người trong đầu lóe lên trong nháy mắt, mọi người đã nhìn thấy mấy đạo hào quang kiếm khí đi qua gió xoáy ngăn trở, rơi vào phong thần trên người. Phốc phốc phốc. phong thần trên người trong nháy mắt tuôn ra vài đoá huyết hoa, y phục càng bị xẹt qua kiếm khí cắt ra từng đạo nứt ra bốn phía nhất thời vang lên một trận kinh hô tiếng. bất quá khiến cho người ta nhóm kinh ngạc chính là những này hào quang kiếm khí cũng không thể xuyên thủng phong thần thân thể, nhiều nhất chỉ đâm vào một hai cm sẽ thấy cũng không cách nào thâm nhập. có mắt lực tốt người thậm chí phát hiện trong đó mấy đạo hào quang kiếm khí từ trên người hắn sẹt qua lúc, thậm chí chỉ để lại một cái màu trắng dấu vết. liền như thân thể của người này là thép rèn sắt chú thông thường. đây là có chuyện gì? Liên ở mọi người mục trường khổng đốc, hai mặt nhìn nhau lúc, trên tường thành trịnh đạo sương nhưng là nhãn tình sáng lên. liền trong tay rượu cũng đã quyến uống linh binh luyện thể, dĩ nhiên là linh binh luyện thể. thất truyền vạn năm thượng cổ bí thuật, làm sao ở tiểu tử này trên người tái hiện? thân là đạo cảnh cường giả, lấy trịnh đạo xương kiến thức, nguyên bản rất khó có cái gì đồ đạc có thể gợi ra tâm cảnh của hắn dao động. có thể giờ khắc này, hắn phát hiện nhịp tim của mình lại gia tốc. phong gia điên rồi sao? vậy mà, không, không thể nào là phong gia. coi như bọn hắn nắm giữ loại bí thuật này, cũng không có như vậy tài nguyên. tiểu tử này nhất định là có kỳ ngộ gì. chỉ bất quá hắn cảnh giới thấp, còn không cách nào phát huy ra linh binh luyện thể vi lực nhất định phải dựa vào hắc khí kia trước ngăn cản. Hắc khí kia cảm giác cũng không đơn giản, chắc cũng là nào đó bí khí. Suy nghĩ trong lúc, phong thần trên người lại là vài đóa huyết hoa nổ lên, nhưng vẹn vẹn chỉ là huyết hoa mà thôi. mắt thấy công kích của mình vô hiệu, hùng luật khiếp sợ trong lúc, đống nhiên trong lòng cảnh linh mãnh liệt, gần như là theo bản năng một cái triệt thoái phía sau bước, thân hình lần thứ hai trận lui. này là trong trận chiến đấu này, hùng luật lần thứ hai ở phong thần dưới sự công kích lui về phía sau, bất quá, hùng luật động tác cũng không chật vật, lâu dài kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, mặc dù mình này vừa lui. Khả năng thả rất hòa nhau tiên cơ cơ hội, nhưng ít ra an toàn của mình hẳn phải là không lo. Phải biết, bất kỳ võ kỹ nào từ một chiêu biến thành một khắc chiêu, đều không thể tránh khỏi cần thời gian cùng tương ứng động tác nối tiếp. Phong thần một thương này dư thế chưa hết, coi như hắn giống như trước một dạng sớm kích nổ khí cơ, vì biến ảo chiêu thức cấp như vậy nửa giây, nhưng hắn vẫn cần điều động nguyên lực, còn là cần linh đài thôi động, cần biến ảo bộ pháp, cần thu thương lại xuất thương. Đây hết thể tuy rằng có thể rất nhanh, nhưng mình rảnh trước thoát ly, dù cho chỉ có một cái chớp mắt cũng, cũng đủ. Huống chi cho tới bây giờ. Phong thần trường thương còn chịu vậy khốn với bản thân một chiêu kia chiêu hạ chi nội đầu. Vậy một phần 3 hảo quang gắt gao cuốn ở phong thần trên cán thương, kiểm chế hắn. Nay vì hùng luật tiềm thức mang đến một loại cảm giác an toàn. Nhưng ngay khi hùng luật này chợt lóe niệm ở giữa, phong thần động. Hắn cầm thương tay phải chợt run lên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo thuận theo cánh tay tuôn ra, ngưng kết với hảo quang dây dưa dưới trường thương, tựa như một cái trong ngủ mê thức tỉnh thanh long thông thường, đầu thương kịch liệt lay động đồng đường, ở giữa không trung đều mở một đóa trường bốn miệng lớn nhỏ thương hoa. Ồ, một tiếng tiếng rít này là đầu thương rút phá không khí phát ra âm hưởng lắc lư đầu thương ở trong không khí trong nháy mắt vạch ra một đạo vòng tròn lôi ra mấy cái huyễn ảnh trực tiếp đem cuốn trên đó hào quang băng được tấp đứt từng khúc nước ra chật lần thứ hai về phía trước đột tiến. hùng luận có chút nghi hoặc bởi vì hắn nhìn ra được đây không phải là phong thần chiêu mới chỉ là trước mặt hắn một chiêu này đến hiện tại vì số không nhiều dư địa giữa cuối cùng một cái biến hóa mà thôi mà trừ đứt đoạn hào quang giải trừ giang buộc ở ngoài liền uy thế tới nói kỳ thực đã còn dư lại không có mấy hắn đây là cái gì đấu pháp không riêng gì hùng luận Đồng Dạng cảm thấy khốn hoặc còn có bốn phía các võ giả, nhất là một ít địa cảnh trở lên cao thủ cũng cao mày lên đầu. Nguyên bản hai người một trận chiến này, tình thế biến ảo tiết tấu rất rõ ràng. Ngay từ đầu là Hùng Luật ỉ vào cảnh giới cao hơn Phong Thần, áp chế đối phương đánh. Mà ở Phong Thần đổi một loại thương pháp rồi, không riêng trái lại ở võ kỹ trên hoàn toàn áp chế Hùng Luật, hơn nữa lực công kích lại cũng đột nhiên đề thăng, khí cơ kia cường độ, vậy mà mơ hồ so với Hùng Luật cao hơn nữa. Mà theo phía trước hai chiêu giao phong xuống tới, Hùng Luật ở Phong Thần được dưới sự công kích đã ở vào hoàn cảnh xấu mà khi phong thần khí thế như hồng mà sử xuất vừa mới một chiêu này đại thánh cấp thương pháp lúc, hắn chỉ có thể tuyển chọn vận dụng bí khí bởi vậy phong thần một chiêu này cũng chưa tính là hùng luật bản thân kế tiếp là vậy thư giản biến ảo xương trắng phong nhỏ vì hắn ngăn trở phong thần một kích này phần lớn uy lực mà sau hắn mới mượn cơ hội này phát động phản kích bất quá chăm chú tính xuống tới hùng luật một kiếm này chỉ có nửa cái tiên cơ cơ hội mà thôi hắn thắng liền thắng ở hắn vận dụng bí khí quả quyết cùng với một chiêu này phản kích thời cơ xào rượu nếu như một chiêu này có thể bị thương nặng phong thần hoặc là đem nó bớt lui vậy không hề nghi ngờ Hùng Lật kế tiếp thế tiến công sẽ như bài sơn đảo hải, liên miên bất tuyệt. Có thể chẳng ai nghĩ tới chính là, Phong Thần vậy mà còn cất dấu ác chủ bài. Vô luận là vậy bỗng nhiên xuất hiện hắc khí do xuái, hay là hắn vậy khiến cho người ta khiếp sợ thân thể cường độ, đều khiến cho hùng luật một kiếm này hiệu quả bị rất là suy yếu. Cho nên, hùng luật cũng chỉ có thể lui. Hắn nhất định phải thừa dịp Phong Thần trường thương trong tay còn bị giằng buộc, thừa dịp hắn biến chiêu cần trong chớp nhoáng này, để đổi lấy không gian. Dựa theo bình thường ý nghĩ, lúc này Phong Thần hẳn thừa thắng truy kích. Tuy rằng biến chiêu cần thời gian, nhưng biến chiêu rồi, Hắn có thể trái lại giành được nửa chiêu thiên cơ. Dù cho không thể ở trước tiên đuổi theo hùng luật, nhưng ở chiến đấu kế tiếp giữa còn là lớn chiếm tiền nghi. Có thể chẳng ai nghĩ tới, phong thần vậy mà không biến chiêu. Hắn chỉ là đem nó trước một chiêu kia cuối cùng vì số không nhiều biến hóa không gian, dùng đến cực hạn, dãy rằng buộc, tiếp tục đâm ra đi mà thôi. Tuy rằng liền chiến cơ tới nói, hắn loại này lựa chọn tốc độ nhanh hơn, không lãng phí chút nào thời gian, mũi thương gần như là đuổi theo hùng luật thân hình đi. Nhưng tục ngữ Hưu Vân, nọ mạnh hết ạ, lực không thể mặc lỗ cáo. Nhanh là nhanh, cùng là theo trên không có lực đạo thì có ích lợi gì. đừng xem hiện tại hùng luật thân ở ở phía sau lui trong đó, nhưng chỉ cần một giây kế tiếp, dưới chân hắn rơi xuống đất, lập tức là có thể phát động phản kích. đến lúc đó, phong thần chẳng phải là không duyên cớ mất tiên cơ cơ hội, còn để cho mình rơi vào hiểm cảnh. lẽ nào là hắn loại này buộc phát trạng thái đã không thể chống đỡ đi xuống. liền ở mọi người trở nên không hiểu lúc, một cái khiến cho người ta không tưởng được biến hóa ra phát hiện, chỉ thấy thanh kia trước ở hùng luật kiếm quang giữa lung lay sắp đổ màu đen tiểu kiếm, bỗng nhiên theo phong thần trưởng thương trước đâm mà trở nên linh động lên. Tựa như mở ra gì đó cơ quan thông thường, khí cơ thần tốc thần tốc kéo lên. Mà ngay vào lúc này, Phong Thần tay trái chợt một quyền đánh ra. Ngự Phong kiếm pháp, phá phong thứ. Phanh! Nắm tay đánh nát hư không. Màu đen tiểu kiếm phát ra một tiếng réo rắt mà kiếm minh, chợt hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, hướng hùng luật bay đi. Hắn thế tiến công hoàn mỹ không tí vết mà tiếp nhận trưởng thương, tựa như mũi thương kéo dài. Vậy bén nhọn mà tiếng rít, ví như có người chọn xé rách một tấm chủ tấm vải. Banh mà một tiếng, bốn phía đoàn người tất cả đều vỡ trợ. Tiếng kinh hô rung động toàn bộ vô sông thành. Trong thành không ít người đều từ cửa sổ thò đầu ra, hướng thành phương bắc hướng nhìn lại. Không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Liên Hoàn Chiêu. Tất cả mọi người mở to hai mắt, hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Cái gọi là Liên Hoàn Chiêu, danh như ý nghĩa, chính là chỉ võ kỹ chiêu thức ở giữa nối tiếp, đặt tới hoàn toàn không có bất kỳ đỉnh trệ chuyển hoặc mức độ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vòng vòng tương cấu, giống như quần cuộn nước sông vậy liên miên bất tuyệt. Chiêu thức ở giữa nối tiếp thời gian càng ngắn, động tác càng nhỏ bé, võ kỹ uy lực lại càng lớn. Này là võ kỹ tu luyện tới tinh thâm trình độ một loại thể hiện. Mà muốn đạt tới loại cảnh giới này, cũng không dễ dàng. Nói cho cùng, võ kỹ không phải khoa tay múa chân, chỉ cần đem động tác luyện lên là được. Võ giả chiêu thức, cần linh đài thôi động, cần nguyên lực vận hành đến tương ứng kinh mạch chu thiên tới ủng hộ phát lực, càng cần nữa chiêu thức ý cảnh biến hóa. Bằng không, cái gọi là chiêu thức thì không được kỳ vi chiêu thức, căn bản không có uy lực. Chính là bởi vì như vậy tính đặc tụ, bởi vậy, muốn chiêu thành liên hoàn, cũng cần một ít đặc thủ pháp môn. Mà nhân cảnh võ giả bởi vì bị tự thân cảnh giới hạn chế, căn bản dùng không ra liên hoàn chiêu. Bất kỳ một môn võ kỹ Dù cho luyện được quen đi nữa, chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa, cũng tất nhiên có rõ ràng chuyển mặt vết tích. Điểm này, tựa như người có thể bơi lội, nhưng không có biện pháp cùng cá thông thường ở trong nước hô hấp một dạng, là một đạo bước bất quá khảm. Chỉ có khi đạt tới địa cảnh cảnh giới, có thể đột phá tự thân thân thể cực hạn, vận dụng thiên địa linh lực lúc, đạo khảm này mới có thể vượt qua. Có thể chẳng ai nghĩ tới, phong thần một cái tầm thường nhân cảnh trung giai một tầng gia hỏa, vậy mà có thể sử xuất liên hoàn mới tới. Điều này làm cho mọi người làm sao không hơi khiếp sợ. Càng khiến cho bọn hắn kinh ngạc chính là. Phong thần cái này liên hoàn chiêu còn chưa phải là đồng nhất cửa thương pháp giữa hai cái chiêu thức, mà là từ thương pháp biến thành kiếm pháp, là hai loại bất đồng vũ khí ở giữa nối tiếp, khó khăn kia lớn hơn gấp 10 lần cũng không ngừng. Hắn là làm sao làm được? Mọi người nhất thời nghị luận âm ý đừng nói dân chúng bình thường, coi như là một ít địa cảnh thậm chí thiên cảnh cao thủ, lúc này đều có chút đờ người. Phong thần thực lực xa so với trong truyền thuyết vậy cái phế vật quần là áo lực mạnh, mọi người còn có thể chậm rãi tiếp thu. Thậm chí rất nhiều người đã không chút nghi ngờ, tiểu tử này ở võ đạo là cái thiên tài, có thể một màn trước mắt. Nhưng là liên tục mới cũng không cách nào giải thích. Hắn hoàn toàn đánh vỡ mọi người ngày xưa tập mãi thành thói quen cũng thâm tín không nghi ngờ lỗ sắt. Một mảnh ổ lên giữa, chỉ có Trịnh Đạo Sương nhìn ra một tia mánh khỏe. Ánh mắt của hắn đảo qua phong thần trường thương cùng thanh tiêm màu đen tiểu kiếm, khỏe miệng nết lên một vệt cười, nghĩ thẩm tiểu tử này ngược lại sẽ mưu lợi. Chính như Trịnh Đạo Sương nhìn ra được như vậy, phong thần đó cũng không phải chân chính trên ý nghĩa liên hoàn triều. Trên thực tế, ở phong thần hiện nay tu tập võ kỹ giữa, coi như là tu luyện trình độ cao nhất phong tuyết thư pháp, chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa cũng có rõ ràng chuyển mặt nối tiếp không đạt được chiêu thành liên hoàn cảnh giới hắn toàn bộ biết kỳ thực cũng chỉ có chiêu này đại mộng sơ giác tiếp một chiêu này phá phong thứ mà thôi mà chiêu thức ấy ngọn nguồn còn phải từ phong thần ban đầu ở trong tiểu viện tu luyện ngự phong kiếm pháp lúc nói lên ban sơ phong thần ở phong gia bí mật trong huyệt động lửa quỷ đồng lúc chính là phát hiện trong cơ thể đại giáp thương dị thường mà đến sau ở hắn dùng quỷ đồng tu luyện ngự phong kiếm pháp lúc hắn càng là tự mình cảm thụ được đại giáp thương cùng quỷ đồng ở giữa xuất hiện cái loại này thân mật vô gian thần thức tương thông kỳ diệu cảm ứng điều này làm cho hắn phi thường vô cùng kinh ngạc phải biết Thông thức tự liệt bí khí thông thường chỉ cùng kiếm chủ hồn thức có liên hệ, chưa từng thấy qua hai kiện bất đồng bí khí ở giữa hồn thức tương thông. Đương thời phong thần thì có linh quan vừa hiện, nhưng loan vắng, vẫn chưa bắt được. thằng đến đoạn đường này giao phong, mấy lần đang sử dụng đại giác thương pháp lúc vận dụng kỳ đồng, phong thần mới rốt cục nghĩ đến, bản thân liệu có thể đang sử dụng đại giác thương pháp đồng thời dung nhập ngự phong kiếm pháp, hình thành thường kiếm liên hoàn đâu? Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền để phong thần hưng phấn không thôi. Muốn luyện thành liên hoàn chiêu, có hai cái khó có thể vượt qua chỗ khó mà đây cũng là phần lớn nhân cảnh võ giả chỉ có thể đối với liên hoàng chiêu không biết làm gì nguyên nhân cái thứ nhất chỗ khó là linh đại nguyên lực đang thi triển võ kỹ lúc võ giả chiêu thức nối tiếp trừ động tác nối tiếp ở ngoài càng quan trọng hơn một chút chính là nguyên lực chu thiên vận hành biến hóa nói cho cùng chiêu thức bất đồng, nguyên lực chu thiên vận hành lộ tuyến cũng sẽ không cùng mặc dù đang võ kỹ tu luyện thành thạo dưới tình huống nguyên lực chu thiên là lấy linh trên đài võ kỹ pháp trận tự động vận hành thuộc về võ giả một loại bản năng nhưng linh đài nhanh không phải là nguyên lực nhanh nếu như không có đủ cường đại kinh mạch trong thời gian cực ngắn cưỡng chế thôi động lượng lớn nguyên lực cưỡng chế cải biến nguyên lực lộ tuyến chính là kinh mạch đức tướng khúc tẩu hỏa nhập ma kết quả bởi vậy rất nhiều nhân cảnh võ giả không phải không có thể đem võ kỹ chiêu thức luyện đến không khe hở nối tiếp trình độ mà là bọn hắn dù cho động tác có thể làm được nguyên lực cũng theo không kịp. chẳng những không cách nào phát huy ra uy lực của chiêu thức ngược lại sẽ để cho tự thân bị hao tổn lợi bất cập hại mà thứ hai chỗ khó là thần thức đối với phổ thông võ giả tôi nói trong chiến đấu rất nhiều chiêu thức thường thường đều là dùng ra sau khi đến ý thức mới đổi kịp đây là một loại bản năng phản ứng cũng là bọn hắn ban sơ tiếp xúc võ đạo lúc sư đoàn trưởng nhóm yêu cầu. Vì chính là đem võ kỹ chữ khắc vào đồ vật đến bọn họ trong xương cốt, có thể ở trong chiến đấu không chút nghĩ ngợi thi triển ra, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra chính xác nhất phản ứng. Bất quá, loại tình huống này chỉ tác dụng với võ đạo cấp thấp giai đoạn. Mà đối với cao thủ chân chính tới nói, những này dựa vào thân thể bắp thịt ký ức chiêu thức vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi. Muốn phát huy ra võ kỹ uy lực chân chính, nhất là phát huy ra trong đó huyền ảo chỗ tinh diệu, liền tất yếu muốn làm đến ý ở chiêu trước, chiêu tùy ý đi. Chỉ có thần ý cùng chiêu thức hoàn toàn hòa làm một thể, mới có thể sinh ra thương ý, kiểu ý, hóa mục nát thành thần kỳ. Bởi vậy, ở chiêu thức biến nào lúc, thần ý cũng cần tương ứng biến hóa. Tựa như phong tuyết thương pháp giữa vào rừng khai sơn thương ý, cùng chiến vô thường thương ý là tuyệt nhiên bất đồng. Nếu là thương ý không hợp, coi như chiêu thức thi triển ra, cũng là đồ có hắn hình thôi. Nguyên bản hai cái này chỗ khó, đối với nhân cảnh võ giả tới nói gần như là không cách nào vượt qua. Có thể phong thần ở tỉ mỉ suy nghĩ rồi lại phát hiện, bản thân tựa hồ có thể lấy nào đó mưu lợi phương thức, giải quyết đạo này nan đề.